Lá gan của hắn rất béo tốt đây là cái thứ hai hình chiếu hiện thực sinh vật tayy cố cung trăng lượng nữ thần vốn chính là trúc chính vi chế tạo hai người tiêu chuẩn thấp nhất cung trăng cung điện cùng bằng ra làm ruộng lưu trồng đến hiện thực đến đáng tiếc ca thuyền tinh Linh đều có thể tiến vào hiện thực. trong cung điện lưu đầu nhân đại đế một nhóm kia thủ viên là cái kia 4 triệu thế giới thổ dân sinh vật trong hiện thực không có nguyên sinh chi thể sớm biết ta hẳn là vụ trộm đối sắt vách nuôi bỏ trận mấy cái tiểu trâu cái ra tay kéo vào mộng cảnh bên trong bồi dưỡng thànhưu tộc như đế lại phản hồi hình chiếu đến thực tế. Chúc chính vì ít nhiều có chút tiến lưỡi. Bất quá, cũng chính là ngẫm lại mà thôi. Tùy tiện tìm vài đầu trâu cái, tư chất làm sao có thể như vậy người tiên, căn bản không có khả năng tu luyện thành đại đế. Cùng loại Lâm Anna đám người kia đều là thú tộc đương đại thiên tài đứng đầu. Với phần, là lấy cái gì cây cối kéo vào mộng cảnh, ở trong mơ cải tạo thành cây hình cổ thuyền. Đương nhiên là cùng phòng ban công mấy cái kia buồn cây cảnh. Bị mình kéo vào mộng bên trong cải tạo, đoạn thời gian gần nhất không ngừng phản hồi hiện thực, không ngừng lớn lên. Hắn lén lút đem cái này buồn cây cảnh ném vào trường giang nhánh sông đáy biển. Mà Theo không ngừng phản hồi, cái này cung trăng cũng tại hiện thực bên trong triệt để phát triển đến cao 3 m, rộng 7, 8 m siêu phàm cây cối. Mà qua một đoạn thời gian nữa, chỉ sợ sẽ hình thành chân chính quái vật khổng lồ. Ừm, là thời điểm, đi xem một chút ta đáy hồ cung trăng. Hắn tâm bên trong cảm giác rất là thoải mái, bắt đầu kiểm kê một thế này chuyển thế trùng sinh hiệu hiện thực thu hoạch. Những anh hùng lịch sử đại Việt giáng lâm càn quét dị giới, chiến trường khốc liệt đẫm máu, hay đến với đế chế lại Việt. Chương 132, đột phá cấp 7. Rất nhanh Chúc Chính Vi lại tại trường học bên trong xin nghỉ một tuần lễ, đáp lấy xe buýt, bắt đầu hướng bờ sông tiến đến. Mà xin phép nghỉ ngược lại là rất nhẹ nhàng, hiện tại chúc Chính Vi ngành học xây đầy, thậm chí còn sớm học tập tương lai mấy năm trường chính học, là trong mắt lão sư trong học tốt hỏi thật hay học sinh, làm sao có thể không cho xin phép nghỉ. Hắn cầm xe tay vịn, nhìn ngoài cửa sổ không ngừng rút lui người đi đường phong cảnh, đường đi. Thế giới thật rất kỳ diệu, cảm giác cùng bọn hắn đã không phải là người của một thế giới, ta có văn minh thế giới phát đạt trình độ, đã cao hơn hiện thực. Mặc dù, phát dục quá nhanh Tinh thần văn hóa nội tỉnh vẫn là theo không kịp tích lũy, là nhà giàu mới nổi, vẫn là thổ dân thành bang phong cách. Trúc Chính Vi biết chuyến đi này cung trăng, hắn hiện thực bên trong cũng muốn từ cấp 6 đột phá đến cấp 7. Bởi vì hắn cung trăng chi bên trong, viên địa cây nguyệt quế đã sớm bị mình sớm cải tạo chuẩn bị, cây nguyệt quế kết xuất thiên nhiên trái cây chính là từng khỏa phá giới châu. Loại này cải tạo là vì để cho mình hiện thực trung phương liền đột phá. Chuyến đi này, ta muốn phi thiên độ địa, trở thành chân chính đế cảnh. Trúc Chính Vi xếp bằng ở xe suite bên trong, bắt đầu tính lấy loại cấp bậc này chiến lực. Mặc dù vẫn là huyết nục chi khu nhưng đã coi như là hình người tiểu đạn hạt nhân đi. Lực phá hoại so với cái kia kinh khủng vũ khí cũng không tính mạnh, nhưng tính cơ động quá khoa trương. Một người phi tiên độ địa còn có thể thi triển đủ loại tinh thần vũ thuật, dấu ở nhân loại bên trong, chỉ cần đủ giác ý, thậm chí khả năng hủy diệt thế giới, rốt cuộc can thiệp các quốc gia thủ lĩnh, cao tầng tư duy, kích động một chút chiến tranh quả thực dễ như trở bàn tay. Văn minh khác biệt, đủ để hình thành giảm chiều không gian đặc kích. Đương nhiên, loại này chiến lực là so sánh hiện thực. Mà so sánh những cái kia thần thoại tiểu thuyết bên trong, cũng là vẹn vẹn được cho đồng dạng có thể bay đi nhiều lắm là được cho cao võ thế giới bất quá mình ngắn ngủi mấy tháng có được một cái cao võ 4 triệu thế giới cũng coi là kỳ quái nên tính toán tiếp theo phát triển quy hoạch trung quanh từng người từng người hành khách đang chơi điện thoại không ít người trên mặt tràn ngập sinh hoạt mệt mỏi chỉ có chút chính vi thần thái sáng láng đầu tiên là cung chăng cái này một gốc cây một sớm một lại biến thành tổ vu kỷ nguyên siêu phạm cường mục theo trưởng Giang vào biển nhất định phải chìm vào đáy biệnì bên trong thừa cơ trở thành ta đại bàn doanh thuận tiện là một số việc Mặc dù ta trong thời gian ngắn không có khả năng để hắn bay lên trời, trở thành mặt trăng vệ tinh, giám sát mặt đất, kia là tìm đường chết. Hắn không phải một cái mốc meo người, tại trúc chính vi mắt bên trong, một chút hiện thực người ngoài hành tinh phát triển trụ sở dưới lòng đất là cần thiết, không muốn bị người phát hiện như vậy đủ rồi. Thậm chí, hắn lá gan mập đến có một cái to gan ý niệm. Cái kia đáy biển bạch tộc, không phải thích tại đáy biển khe hở chi bên trong, xây dựng mình tòa thành nhận cư sao? Nếu như mình có thể, thậm chí muốn đem nàng tòa thành hình chiếu đến hiện thực, ném vào dãy biển Maziana, làm nàng đáy biển đại tộc, chơi nàng đáy biển vương quốc. Đương nhiên Hiện tại làm không được, liền là suy nghĩ một chút mà thôi. Đây là cung trăng vấn đề, ta dùng một thế đại đế nhân sinh, thừa cơ hình chiếu chế tạo một cái hiện thực bên trong đại bản doanh. Tiếp theo, liền là siêu phẩm thế giới tiếp tục phát triển. Xoạt. Chúc Chính Vi ngẩn đầu lên, nhìn về phía bầu trời một cái kia mông lung mênh mông thế giới. Một cỗ thần thánh uy nghiêm linh giới hương vị, hắn bên trong có thương sinh hành động, cường giả tranh sát, mênh mông thành lớn, cho người ta một loại cực kỳ hùng vĩ cảm giác. Mộng, chung quy là vô thượng không có thứ tự hỗn loạn. Ta tiếp theo liền là nghĩ biện pháp đối với cái kia đối ứng bãi giác ngộng cảnh thế giới, đây là một cái mở rộng cánh cửa, đem cái tâm ma này ác ngộng thế giới đánh bại mới được. Hắn lại nhìn một chút những cái kia giao hệ quặng máy móc, lại tại từ này lên, nhưng hắn lại không quá để ý, gần nhất bọn hắn lại tại trò chuyện mình cái này một vị đại đế qua đời, 10 phần lửa nóng. Nhưng ngược lại là không có gây sự tình. Bọn hắn đảo mỏ liền xong việc. Chúc Chính Vi nghĩ đến, cũng dần dần đi tới bờ sông. Hắn lựa chọn sử dụng một đoạn không người giang hà, tinh thần lực kết hình, sắp nhận không có người tại phụ cận, cũng không có camera với toàn thân sử dụng tránh thủy vu thuật, một cái nhảy vọt tiến vào nước bên trong. Soạt. Hắn đón một mảnh đục ngầu nước sông, tiến vào một cái còn sống cây cối bên trong. Cung cụ. Hắn đặt chân tại thanh thủy tấm ván gô bên trong. Cung trăng là sống lấy cây cối, là vật sống, thậm chí sẽ chữa trị mình bị hao tổn bông thuyền. Vùng nhỏ trên tàu bên trong, là một viên cỡ nhỏ cây mật quế, phía trên có một viên khỏa vi hình tinh xảo trái cây, giống như là hột đảo đồng dạng lít nhã lít nhít hoa văn. Hắn trực tiếp lấy xuống một viên, đồng thời dặn dò, chờ lúc buổi tối lên đường, đem cung chăng lặng lẽ mở đến biển bên trong. Đủ để không muốn gây nên chú ý. Vâng." Tinh linh quản gia trả lời, lấy vu thuật tinh thần che đậy vòng bảo hộ, thế giới này phàm nhân, cho dù là nhân loại trên thuyền, căn bản là cảm giác không đến phía dưới, bản năng xem nhẹ. Vạn sự cẩn thận. Chúc Chính Vi không chút do dự, trực tiếp khống chế tinh thần lực của mình, rót vào phá giới châu bên trong. Chờ hắn lần tiếp theo thức tỉnh tới thời điểm, liền là trên thế giới này đúng nghĩa cấp 7 đại đế, thậm chí có thể viết một bản dị giới thiên đế trùng sinh đô thị tiểu thuyết. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Năm ngày năm đêm dã chi về sau, Chính Vi mới chậm rãi mở mắt ra. Suất, một cố kỳ diệu khí tức đột nhiên bành trướng, Liên Miên không dứt mà ra. Mà chính là ban đêm, hắn cái này một cỗ đột phá khí phách, vậy mà không thể ngăn chặn Liên Miên không dứt mở, hóa thành một sợi to lớn vòng sáng kích động, tạo thành một cỗ to lớn khí phách vần sáng. Đó là cái gì? Đáy sông phía dưới có ánh sáng vòng. Nhanh chụp ảnh. Có thể là quân đội bí mật tàu ngầm. Tới gần cửa sông, bờ sông người nheo nhau dơ lên máy ảnh chụp ảnh. Thế nhưng là bọn hắn giơ tay lên máy móc xem xét, lập tức phát hiện cực kỳ dùng mình một màn. Bọn hắn quay chụp trong tấm ảnh Video thu hình lại bên trong, cái gì đều không nhìn thấy, toàn bộ mặt sông đen kịt một màu, gió êm sóng lặng. Lại buông xuống máy ảnh, lấy người con mắt đi xem hải dương, lại gặp được đáy biển nơi nào đó, giấy lên to lớn quá mang. Con mắt mới có thể nhìn thấy quạ mang. Hoặc là nói, chúng ta người sống, có linh hồn, mới có thể nhìn thấy quạ mang. Ngoa tạo. Sự kiện linh dị. UFO xâm lấn. Cái này mẹ nó là cái gì ánh sáng? Toàn bộ đi ngang qua chơi đùa những người đi đường, nhìn không được hô to gọi nhỏ, cái này chính là bọn hắn suốt đời khó quên một màn. Chúc Chính Vi khí tức dần dần thu lại. Thật có lỗi, chủ nhân, cung trang bây giờ còn chưa có phản hồi đến đại hình. Trước mắt rất yếu, không đủ để chèo chống khí tức che độ. Tiểu Tinh Linh mở miệng. Chúc Chính Vi lắc đầu, không quan trọng, dạng này UF có sự kiện linh dị không ít, huống hồ không có ảnh chụp, đập tới đều là bình thường hình tượng, chẳng mấy chốc sẽ bị trên mạng dân mạng xem như lẫn lộn. Trúc Chính Vi vẫn là rất rõ ràng loại này chuyện nước tiểu tính. Ảnh chụp đập không đến, khẳng định sẽ bị đánh giá, bị chửi loạn người, trên mạng các loại thật thật giả giả sự kiện linh dị, ai có thể phân rõ chân tướng trong đó? Bất quá Đoan Trường phải đập mấy tập đi vào khoa học. Hắn tâm tư chuyển rời về cung trăng bên trong, đôi mắt hiện lên một vòng cảm khái, 5 ngày 5 đêm, ngục bên trong thời gian rất ngắn, nhưng đối với hiện thực tới nói, lại là tương đối dài dằng dặc. Bất quá hắn hiện tại đã là cấp 7 đế cảnh, mặc dù số tuổi thật sự mới 20 tuổi, nhưng ở bên trong vượt qua lâu đời tuế nguyệt, hiện thực thời gian cảm giác đã tương đương nhạn. Cảm giác coi như quá khứ mấy chục năm đều phản phất là trong nháy mắt. Hắn lúc đầu, phát hiện bên ngoài đã đến bến cảng bên trong, lập tức liền muốn vào biển, không khỏi nhìn về phía đầy trời bóng đêm môi sao, quan niệm, chung quy là khác biệt. Những anh hùng lịch sử Đại Việt dáng lâm càn quét dị giới, chiến trường khốc liệt đẫm máu, hay đến với đế chế Đại Việt. Chương 133: Chế tạo một cái hiện thực siêu phàm chủng tộc. Tung vô cục. Theo toàn bộ cung trang cổ thuyền, chui vào đáy biển bên trong, xung quanh dần dần u ám bắt đầu. Vô cùng vô tận nước biển bao trùm mà đến, đại lượng cá bơi xuất hiện ở xung quanh bên trong du đãng, xa hoa lộc lẫy. Phốc phốc. Cung trang cổ thuyền thân thuyền bỗng nhiên mở ra từng cái khe hở, thôn phệ chung quanh cá lớn. Cái này một chiếc thuyền, là một viên còn sống siêu cấp thần thoại cổ thụ, tự nhiên là phải vào ăn là lấy ăn cá là thuyền nhiên liệu. Dầm dầm, Phản phất một con cây hình dáng cực kỳ, tại thôn phệ chung quanh tôm tép. Đồng thời, hình thể của nó lại cũng không cần nước chế, ngậm cảnh hiện thực phản hồi điên cuồng mở ra, hình thể điên cuồng mở rộng, lúc này ở đi hướng làm một kéo động mặt trăng truyền lớn hình thể phát triển. Mà từng cái bắt được cá mà, cũng bị buông nhỏ trên tàu tự động đưa vào đồ ăn khoang thuyền bên trong. Cùng trước đó cung trăng đồng dạng à, toàn tự động bổ sung nhiên liệu, đồng thời, còn vì truyền viên chuẩn bị kỹ càng nguyên liệu nấu ăn. Quả thực là toàn tự động tu luyện hành cung. Đáng tiếc, năm đó những cái kia đi truyền biển cả, cùng một chỗ chinh chiến thuyền viên đoàn đều không ở trên thuyền này. Trúc Chính Vi thần sắc bình tĩnh, tinh thần lực hóa đao, bắt đầu cắt chém cá. Phốc phốc phốc phốc. Lại hiện trường chém đứt một chút thuyền vách tường làm củi lửa, bắt đầu cả nướng, 10 phần lại nhạn. Về phân bịt kín tình huống dưới, dưỡng khí không đủ. Thật coi cái này một gốc cây sẽ không sinh ra dưỡng khí sao? Về phần thiêu đốt sinh ra oxit carbon, cũng bị cái này một đầu cây tối cực kình, không ngừng phun ra khí, xa hoa lọc lấy. Đây là toàn tự động hóa cung trang cổ truyền hình thành một cái tiểu sinh thái tuần hoàn, mặc dù không đủ để trường kỳ duy trì. Nhưng thời gian ngắn đổ nướng vẫn là có thể được. Là đế một thế, là ta tự đánh mình tạo đế cùng, coi như hài lòng. Chúc chính vi mỉm cười. Hắn nóng cháy, không ngừng kiểm tra tu vi, xác nhận mình tu hành thành quả. Hắn ở bên trong một đời kia, chiến lược rất yếu, thân thể có bệnh, suốt đời đều nên đón nghiên cứu công pháp, nhưng là hiện thực đâu. Hắn cái này một bộ tu hành thêm chiến lực, cực kỳ cường đại. Phòng đoán cẩn thận, cùng cái kiêu ngưu đầu nhân nữa đế khó phân trên dưới. Mà ta mở thần môn ba pháp. Cái này ba chiều thế giới hiện thực bên trong, ta không phải thần, không cách nào vận dụng quy hành, cho nên Ứng Ngục Tiên Đạo, chỉ có thể sử dụng ta phiên bản đơn giản hóa, nhưng trước mắt cũng đầy đủ. Chúc Chính Vi thăm dò một chút, vuốt ve thân thuyền. Dầm dầm, thực vật tế bào không ngừng nhấp nhô. Chỉ có thể đồng thời khống chế mấy ngàn cái tế bào thôi. Phải giống như là trước kia, triệt để cải tạo một cái mấy vạn ước tế bào sinh vật, cần thời gian quả thực không dám tưởng tượng. Bất quá, loại năng lực này, sẽ theo cung trang cái này trung ương máy xử lý xây dựng, tính lực tăng cường, hắn bên trong càng nhiều tiểu tinh linh trí năng, hình chiếu đến cung trang bên trong, sẽ vì ta cung cấp đại lượng tính lực. Ứng Tiên Đạo Hiện thực bên trong cũng có thể dùng cái thanh xuất bản, hết thảy đều tại tính toán của hắn bên trong. Cung trăng là hắn đế cung, cũng là đế khí, hiện thực bên trong một cái siêu cấp trung ương máy tính, có thể để cho hắn có các loại tiện lợi cùng phát triển. Kinh lịch một đêm quen thuộc cấp 7 chiến lực, sáng sớm ngày thứ 2 hơi sáng lên, trúc chính vi liền khống chế cung trăng chậm rãi hiện lên ở biển cả bên trong. Mở ra năng lượng thiết sạc vòng bảo hộ, dung nhập cảnh vật chung quanh bên trong. Trúc chính vi mở miệng, miễn cho vệ tinh nhìn đến đây, mặc dù vệ tinh không có khả năng tùy thời giám sát mặt đất mỗi một chỗ, nhưng lý do an toàn vẫn là cần thiết. Đúng. Tiểu Tinh Linh quản gia lập tức trả lời. Dầm dầm, đứng trên bom thuyền, gió biển tuổi, nhìn qua vô cùng vô tận đại dương mênh mông, chúc chính vi trong lòng có trồng biển rộng Mạc Ca Bơi, trời cao mạc chim bay phóng khoáng cảm giác. Siêu phàm, khôi phục. Khoe miệng của hắn Dương lên một vòng mỉm cười, nhìn qua vô biên vô tận xanh thẳm hải dương. Thậm chí chỉ cần ta nghĩ, toàn bộ thế giới hiện thực đều sẽ nên đón một trận linh dị khôi phục, cổ đại thần thoại thế giới khởi động lại. Thế nhưng là, kia thì có ích lợi gì? Không thú vị tiến hành, bằng thêm phiền nào tôi. Cuối cùng vẫn là bọn hắn 3 triệu thế giới thời gian tốc độ chạy quá chậm, cho dù là cho bọn hắn lực lượng cũng vô pháp nhanh trong các cánh, mà ta 4 chiều cao võ thế giới, mấy tháng liền là mấy ngàn năm. Hắn sẽ không bỏ gốc lấy ngọn. Cũng đương nhiên, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, hiện thực bên trong cũng hoàn toàn chính xác linh khí khôi phục. Bởi vì những cái kia người chơi đang ngủ ngủ bên trong, điên cuồng đảm bỏ, tu luyện thực khí pháp, thai nghén tinh thần. Chẳng qua là cái này một phần lực lượng chỉ xuất hiện tại bốn chiều thế giới bên trong, phong ấn tại sâu trong linh hồn, chúc chính vi không cho bọn hắn hình chiếu hiện tôi. Nếu như cho bọn hắn cũng phản hồi đến hiện thực, bọn hắn rất nhanh cũng sẽ trở thành từng cái cơ giả. Xoạt. Hải sản tiệc, ăn uống no đủ, ta cũng là thời điểm đi trên trời nhìn một chút. Trúc Chính Vi cho mình mặc lên một tầng tinh thần chết xạ vòng bảo hộ, trực tiếp ngự không phi hành. Và anh! Hắn xuyên qua tầng mây bên trong, tại vô số trùng điệp mây trắng bên trong lượn qua, phản phất thật như một cái thần tiên đồng dạng quan sát toàn bộ địa cầu, nhìn xem mảnh vô cùng vô tận xanh thẳm hải dương, cùng xa xa đại lục bờ biển. Loại cảm giác này, quá sướng sướng. Mặc dù tại thế giới kia trung bình thường như thế, nhưng hiện thực thủy chung lại hiện thực. Phi thiên độ địa, coi là thật là tiên nhân." Trúc Chính Vi cười ha ha một tiếng, hao tốn hơn 1000 năm. Trước đó bị cái kia Trịnh Vi Vi cảm thấy ta có thể mang nàng phi hành, hiện tại đã triệt để làm được. Hắn ám bên trong nhìn qua phía dưới cung trăng, cách không đối tinh linh quản gia hạ lệ. "Hướng trong biển sâu đi thôi, đồng thời lợi dụng cung trăng cây ngọc quế, gây giống đại lượng tiểu tinh linh, làm trí não, hình thành một cái hiện thực bên trong trung ương máy xử lý." "Đúng." Cung trăng chậm rãi chìm xuống hải dương. Đây là Trúc Chính Vi một cái hiện thực bí mật người ngoài hành tinh căn cứ, đương nhiên, cũng có thể tùy thời trở về. Hắn không cần thân thể đến cung trăng, trước mắt mạng internet đang không ngừng mở rộng, hắn đã có thể đem ý thức tiến vào trên không tầng mây thế giới, sau đó lại dùng ý thức chết xạ đến cung trăng bên này. Thông qua 3 triệu 4 triệu lối đi nhạy vọt chuyển hóa, tùy thời có thể di hành lâm. Dầm rầm. Trúc Chính Vi tại cung trăng sau khi đột phá, Liên bắt đầu đặt chân trở về trường học con đường. Ừm, thế giới mới mở ra. Mặc dù ta hiện tại có thể ngự khí phi hành, nhưng đang lục vũ trụ loại kia ác liệt hoàn cảnh, vẫn là cực kỳ miễn cưỡng, ta vẫn là tình cầu cấp văn minh. Phải tiếp tục phát triển, không thể bành trướng. Ch chính Vi một đường bay trở về thân bên trong lại nói về phần phát triển đến bây giờ thế gian bên trong của chúng nhân loại ở bên trong xe sẽ vở thợ mỏ khẳng định vẫn là muốn tiếp tục với trường phát triển thợ mỏ nhưng là ta cũng bắt đầu không thể đem trứng gà đặt ở cùng một cái trong giọ sách đến bắt đầu nếm thử sáng tạo thuộc về ta thợ mỏ chủ tộc hiện tại khác biệt. Ch chính Vi bước vào cấp 7 đế cảnh lại có cung trăng căn cứ, có thể thử nghiệm sáng tạo một cái 4 chiều chủ tộc hình chiếu đến hiện thực bên trong cái nào đó bí mật khu vực hình thành một cái hiện thực bên trong siêu phàm chủ tộc cái chủng tộc này tận cứ tại đái biển phụ trách đảm bảo. Một cái á nhân biển sâu người ngoài hành tinh trung tộc, dấu ở địa cầu Hải Dương chỗ sâu. Chúc chính vi cho mình hạ một cái định nghĩa. Chỉ cần không bị phát hiện, như vậy đủ rồi. Nhưng con người trước mắt kỹ thuật, làm sao có thể phát hiện? Văn minh của mình trình độ mặc dù không phải các phương diện treo lên đánh, nhưng sinh vật ghen công trình học dẫn trước mấy trăm năm kỹ thuật, cùng linh hồn vận dụng, liền chú định bọn hắn không có khả năng phát hiện chính mình. Phải biết, Hải Dương chiếm cứ địa cầu 70% diện tích, nhân loại 70 ức trở lên nhân khẩu từ đầu đến cuối chỉ là trên đại lục 30% khu vực sinh hoạt mà thôi. Nhân loại chỉ có thể tham dò được chừng 5% đáy biển, còn lại 95% hải dương vẫn là bí mật. Đã thế giới lớn như vậy, ta vụng trộm phân chia một cái khu vực, cũng không có cái gì ma bệnh a. Rốt cuộc, nhân loại đại náo thợ mỏ tuy tốt, nhưng cũng có thành viên tổ chức của mình mới được, kiến tạo một cái hải tộc đại náo thợ mò. Ừm, để ta suy nghĩ một chút dạng gì chủng tộc. Cùng Phong gào thét, đứng tại tầng mây bên trong, chúc chính vi thần sắc hơi động một chút. Đầu tiên, là đến biển sâu ở lại thủ tính. Tốt nhất là tại đáy biển đào ra một cái hang thế giới. Thứ hai, có trí tuệ Á nhân sinh vật gây giống năng lực cao siêu có thể nhanh chóng xuyên qua tại 4 chiều 3 triệu bên trong làm chuyên nghiệp thợ mỏ thứ ba ta phải đánh lên thuộc về ta chủng tộc là lấn hoàn hoànàn mịống chê sinh tử miễn cho bọn hắn ngoại ý muốn nổi lên đồng thời bọn hắn không cho phép đi ra thế giới của mình phạm vi bị người địa cầu phát hiện hắn ở trên trời phi hành không ngừng cẩn thận quy hoạch bắt đầu tựa như là một cái điên của nhà khoa học ra tâm bừng bừng muốn thăm dọ một chút không phải người có cu một bộ chuyện theo phong cách bù mới mẻ thế giới quan độc đáo tính kết lối cuốn chương 134 bố nữ Trở mở chủng tộc, á nhân thuộc tính, cùng loại nhân loại siêu phàm chủng tộc. Những này là cơ bản có thể xác định. Rốt cuộc, đại não bản đồ mộng cảnh thợ mỏ, không phải sinh vật còn sống heo chó dê bò liền có thể, đến có trí tuệ, sinh ra tinh thần năng lượng tài cao, đào mỏ tốc độ mới mạnh. Phải là sinh vật có trí khôn. Thậm chí có bắt buộc, trí thông minh so hiện tại nhân loại càng mạnh. Tiếp theo, cái chủng tộc này đào mỏ con đường, cũng là tiến vào thế gian, trở thành một tiên thảo người chơi, phụ trách đào mở. Chính Vi không ngừng chỉnh lý suy nghĩ. Nhân loại sinh hoạt 30% địa cầu bản đồ, ta đây một chút xíu địa phương như vậy đủ rồi, ta chỉ cần 2 biển sâu hải dương, 4 chiều giáng lâm, xây dựng ta 3 chiều hiện thực siêu phạm thế giới. Đồng thời, bọn hắn bộ tộc này bỗng nhiên xuất hiện, mặc dù không cùng địa cầu nhân loại tiếp xúc, nhưng cũng phải cho bọn hắn sáng tạo một cái lịch sử thân phận bối cảnh, để bọn hắn tin tưởng lai lịch của mình. Tỷ như, địa cầu biển sâu ngư nhân tộc a, viễn cổ tiền sử nhân loại a, ngoại tinh phi thuyền rơi xuống kẻ chạy nạn a. Đồng thời không thể đi ra ngày cũ nơi ở nút. Chúc chính vi không ngừng điều động mình náo động, nhìn qua phim cùng trò chơi đủ loại tư liệu, muốn chuẩn bị khuôn sáo rất nhiều nhưng cái này đích sắc là một cái cần thiết nếm thử. Chúc Chính Vi hít thở sâu một hơi, ý thức chú ý toàn bộ tổ Vũ Kỳ Nguyên, mình mất Tịch, Thần Thiên Đế sau khi ngã xuống, thế giới to lớn náo động. Bất quá, ước Ngục Tiên Đạo to lớn phân loạn, còn không có triệt để mở ra. Có lẽ, thứ bậc một cái chân chính có thể học được cường giả xuất hiện, có lẽ mới có thể tiến vào xuống một cái tịch thế. Hắn nhìn thoáng qua thế giới cái cục, cũng liền lười nhác để ý. Hắn bắt đầu quan sát tổ Vũ thời đại các loại sinh vật có trí khôn, nghi trực tiếp tìm có sẵn tốt nhất, năm đó, cái kia điên cuồng nghiên thí nghiệm văn minh, hải lục không đều có. Thu tộc rất nhiều, biển bên trong thu tộc cũng không ít, để ta xem một chút. Ngư nhân cũng chia làm rất nhiều loại, nhưng phổ biến không mạnh. Trên cơ bản đều trốn ở trong biển sâu, tu luyện cùng bọn hắn không có quan hệ. Thế chiến vậy cùng bọn hắn không có quan hệ gì, bọn hắn liền trốn tránh, cuộc sống bình thường. Đồng thời bọn hắn những năm này xuất hiện mới biến dị á chủng rất nhiều, cá ngừ Kali tộc, cá mật tộc. Làm sao biển bên trong cả đám đều dáng dấp như vậy kỳ hoa, bởi vì biển bên trong quá tối, không sợ người khác nhìn các ngươi tướng mạo sao? Chúc chính vi vòng thứ nhất sẳn chọn, đầu tiên đem dáng dấp không giống người Số đều đáng thải. Đừng hỏi, hỏi liền là thế giới lớn trọn lọc tự nhiên, chiến thắng sơ lực thái. Rất nhanh, định vị tại ngư nhân một mạch bên trên. Mà cái này ngư nhân một mạch lại có rất nhiều chi nhánh. Cuối cùng, ánh mắt của hắn lại định vị tại vỏ sò nhất tộc trên thân, cái này liền rất tốt. Đại dương này chủng tộc đều là một cái siêu cấp lớn vỏ sò. Như là đồng dạng sò hến, đập hai phiến vỏ sò di động, nhưng vỏ sò ở giữa là một nhân loại nằm tại hắn bên trong bộ dáng. Mỗi một cái thú nhân chủ tộc đều kế thừa mình tu tính, liền như là ngưu đầu nhận nhất tộc chất pháp đồng dạng. Cái chủng tộc này tâm tình ôn hòa thân mật, mười phần lười biếng, bình thường ăn uống no đủ về sau, ngay cả một bước đều chẳng muốn di động, giống như là con lười đồng dạng, liền ghé vào vỏ sò bên trong. Quả thực là thỏa thỏa chạch nam chạch nữ nhất tộc. Tôi có ý tứ nhất chính là, vỏ sò nam tử cường tráng hữu lực, một đôi vỏ sò như là miệng máu miệng lớn, trên giới đóng mở hết sức lợi hại. Mà bộ tộc này vỏ sò mỹ nhân, tướng mạo tuyệt mỹ, còn thừa thái dạ quang chân châu. Chúc Chính Vi nghiêm túc quan sát một hồi mà, lập tức rất là chấn kinh. Hắn lập tức đối với cái này Tự mang khuê phòng giường lớn cùng gian phòng chiếu sáng dạ quang châu ngủ mỹ nhân chủng tộc sinh ra hào cảm, nhìn một chút đã cảm thấy cái này tộc này, tiền đồ không thể đo lường. Năm đó ta thống trị tổ vu kỳ nguyên, làm đời thứ hai không đăng cơ thiên đế, làm sao hết lần này đến lần khác không có chú ý tới cái này thần kỳ nhất tộc đâu. Đây là mặt trăng thiên nhãn thiếu u a, quan sát thương sinh mặt đất các tộc, lại quan sát không đến đáy biển, sai lầm a. Hắn không khỏi thở dài bắt đầu. Đúng vậy, không có sai, chúc chính vi hết sức coi trọng. Cái chủng tộc này là thần môn thứ 2 pháp, Diêm La Bách nhân tuyển tốt nhất. Bộ tộc có trí tuệ, tự mang vỏ sò, tự mang trân châu. Quả thực tự mang vũ khí luyện khí chủng tộc, bọn hắn vỏ sò có thể là từng cái khí áp gen duro, trân châu liền là hắn bên trong từng cái thiên nhiên pháp bảo a. Tự mang gen duro, tự mang pháp bảo, mà một cái thích hợp luyện khí chủng tộc hình chiếu đến hiện thực, khả năng phát huy địa phương nhiều lắm. Như thế không hợp thói thượng. Hắn lắc đầu, cái chủng tộc này quá lợi biếng, không phải, hiện tại cái này luyện khí thịnh thế tổ vu thời đại, bọn hắn bộ tộc này thiên nhiên hữu thế, làm không tốt còn có thể tranh một chuyến đỉnh tiêm thu tộc chủng tộc địa vị. Bất quá Chúc chính vì giống như là nghĩ đến cái gì, cũng là bọn hắn cực kỳ thông minh, bọn hắn mặc dù luyện khí nhất tộc rất có tiền đồ, nhưng là cũng dễ dàng bị người đó mắt, năm đó tổ Vu huyết dịch một nước, đều bởi vì bọn họ huyết dịch cường đại, bị người dưỡng thành gia súc tu luyện, không ngừng uống bọn hắn thân huyết. Mà cái chủng tộc này, chỉ sợ cũng sẽ rơi vào cái này hạ trạng. Bị người thuần dưỡng, ép buộc tu luyện vỏ sò cùng chân châu, xem như hình người luyện khí lô, sau đó làm buồn bán nô lệ, không thể bình thường hơn được. Nghĩ như thế, cái chủng tộc này một mực điệu thấp dấu ở biển sâu bên trong, không tranh quyền thế cũng là tốt nhất sinh hoạt pháp môn. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Bất quá, tại ta chỗ này, bọn hắn liền sẽ có chỗ khác biệt. Bọn hắn tiên phú cùng tính cách, đạt được hoàn mỹ phát huy. Chúc Chính Vi ngâng mái trầm ngâm. Bọn hắn tính tình ôn hòa, không hiếu động, cũng chính hợp ý ta, một chuyến liền là một ngày, đúng lúc là chơi thế gian, yên tĩnh đảo mỏ ngắm phong cảnh nhân tuyển tốt nhất. Mà bọn hắn cái chủng tộc này, tại biển sâu ở lại, ban ngày 12 giờ thức tỉnh luyện khí, ban đêm 12 giờ đi ngủ đảo mỏ. Chúc Chính Vi cảm thấy hoàn mỹ phù hợp. Ừm, thiên đạo, cho ta điều ra năm đó Cái kia che chở sáng tạo cái này vỏ sò nhất tộc gen tư liệu. Trúc Chính Vi mở miệng nói ra, một máy mắt bị ghi chép tại 4 chiều thế giới dòng sông lịch sử, như ẩn như hiện. Vô số nhân vật hình ảnh xuất hiện, cuối cùng dừng lại tại một cái phòng thí nghiệm bên trong. "Để cho ta nhìn xem." Nguyên hình là sò biển, thăng thêm gen người đoạn ngắn lạ. Trúc Chính Vi thần sắc bình thản, mắt bên trong sửa sang lấy từng đoạn tin tức. Hắn dự định vẫn như cũ dùng hết sáu lộ, đem hiện thực sò biển kéo vào 4 chiều thế giới bên trong, sau đó ở nơi đó cho cái này sò luyện ban đầu hiệu. Sau đó phản hồi đến hiện thực này vỏ sói trên thân. Ta dùng chuồn chuồn trùng luyện thành tiểu tinh linh, ta dùng bốn cây cảnh trùng luyện thành cung trăng, lại dùng sò so biển mở ra một cái siêu phàm hải tộc. Hắn một bên ngâm nga bài hát, một bên để bên kia cung trăng cổ thuyền bắt được một con hình thể sung mãn màu mỡ sò so biển, ngôi dưỡng ở cổ thuyền mồ cao bên trong. Sau đó hắn bên này cũng trở về đến trong tốc xá, sửa sang lại một chút quan hệ nhân mạch về sau, vào lúc ban đêm, liền đem cung trăng cổ thuyền bên kia so biển, cách không kéo vào 4 triệu thế giới bên trong, mà chính hắn cũng tiến vào 4 triệu thế giới bên trong. Mà lần này Hắn làm một lần nữa lấy thần minh thân phận, dùng cái thứ hai chính là Tráng Nghiên ban đầu hiệu, trở về toàn bộ thế giới, đồng thời tiến vào trong Hải Dương. Một bộ chuyện theo phong cách bù mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tính tiết lôi cuốn. Chương 135: Trên trời rơi xuống cơ duyên. Tổ Vũ Quỷ Nguyên năm 1603. Khoảng cách năm đó đời thứ ba Tần Tiêu Thiên Đế vẫn lạc, đã qua gần trăm năm. Bây giờ thời đại này, chúng sinh đều là Lực khí, Luyện pháp, Luyện khí, hơn nữa là ở vào không đế thời đại, chúng tộc phân tranh tranh bá, khắp nơi đều là hỗn loạn sắp phạt. Mà nhân tộc bản tộc Đế vẫn lạc, Nhưng Đế binh chính là từng tôn nhân tộc đại đế hồn phách hội tụ, có linh khí ý chí, sẽ không di thất, tự động bay trở về nhân tộc tổ địa bên trong. Nhưng bọn hắn nhân hoàng vẫn lạc, thế hệ này vậy mà đi không ra cái gì có thể chống lại thiên tài, nhân số mặc dù rất nhiều, nhưng cũng không cách nào áp đảo cái khác trường sinh loại tộc, chỉ có thể có đầu rút cổ nhân tộc 10 quốc chi bên trong, không ngừng phát dục. Nam Hải chi vực sâu, tại sinh mệnh chi đảo mặt phía Nam Hải vực, nơi này ẩn giấu đi ít có người biết võ sói nhất tộc. Rốt cuộc phiến đại địa này tuy nói không có văn tộc, nhưng ngàn tộc là có, đồng thời theo không ngừng vượt giống loài yêu đương. Cái này ngàn tộc còn đang không ngừng tăng nhiều. Đáng tiếc là, nhân tộc mười nước, tổ vu 12 nước tranh bá, dù là kia thú tộc tại thứ ba thuần vị, cũng bị thế nhân coi trọng, duy chỉ có ta hải tộc, từ đầu đến cuối không người quật khởi, không người biết được. Chúng ta hải tộc cũng có cổ lão tồn tại, thâm thư cổ vực sâu, cũng không để ý chúng ta cái này tuổi trẻ hậu bối, không phải, chúng ta cũng có quật khởi cơ hội a. Ai? Năm đó kia một tôn tồn tại chuyển xuống thần môn bảy pháp, mở ra luyện khí thời đại, ta đối luyện khí một mạch, được trời ưu ái. Tu khí vỏ sở là thiên nhiên đan lô. Nội ổn chân châu là thiên nhiên pháp bảo. Chúng ta trời sinh đan lô, trời sinh pháp bảo, đầy đủ mọi thứ, bẩm sinh lại chỉ có thể cuốn rúc vào biển sâu bên trong, không người biết được, thậm chí sợ hai chủng tộc khác phát hiện tộc ta tiềm lực. Một chỗ đáy biển màu đỏ đá ngầm bên trên, mấy tên tuổi trẻ bối nữ công tượng cảm khái. Các nàng là bộ tộc này luyện khí mạnh nhất thiên phu sư, ở chỗ này tàu nhỏ, mười phần đú đoán. Bọn họ cái này hải tộc phân công minh xác, nam tính đều là chiến sĩ, cơ bắp cường tráng, vò sò phảng phất miệng máu miệng lớn, lực cắn kinh người, mà nữ tính yêu đuối, đều là luyện khí sư. Rốt cuộc bộ tộc này chỉ có nữ tử mới có thể ẩn chứa trân châu. Nam ra ngoài đi săn, nữ chế khí nấu nướng, một cái tương đương phân công minh sát hải dương thị tộc. Bộ tộc này cũng không phải không muốn quật khởi, ám bên trong phát dục. Đáng tiếc, không một đấu gột nên hổ, bọn hắn trong tộc nhỏ yếu, ngay cả không có tiên thảo nội tình đều không có, như thế nào đi tu luyện? Chỉ có thể đi tu luyện không khí bên trong mỏng manh khí, đi chờ đợi đợi kia liệt nhật ngẫu nhiên tuần trống không một khắc này, trồi lên mặt biển, vội vàng tu luyện, mới có thể khó khăn lắm môn. Ai, năm đó đáng tiếc kia một tôn mợ thần pháp vĩ đại nhân tộc nam tử Lúc tuổi già hành tung mờ mịt. Chúng ta bộ tộc này một mực nếm thử tìm kiếm, có lẽ vị kia có thể xem trọng tộc ta tư chất, cũng nhận lấy một hai cái làm đồ đệ. Kém nhất, cũng có thể theo bên người làm việc vật, trở thành một sống đà lô, giống như là cùng trăng đồng dạng sống binh khí. Đúng vậy a, như thế cái này giống như cũng có thể một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Chúng tộc của bọn họ đã tính, cực kỳ thích hợp luyện đan. Nếu như là cho những người khác xem như khí cụ làm nô, là đương nhiên không muốn, nhưng nếu như là vị nào tổ đại, cũng không khỏi nổi một chút tiểu tâm tư. Ai, bây giờ nói những này thì có ích lợi gì? Vị kia già, rời đi, thọ hết chết giả, chúng ta cũng không có cơ hội nữa, quật khởi không biết năm nào tháng nào. Không chiếm được tiên hảo, vĩnh thế không quật khởi chi môn a. Không, ta cho rằng một cái kia tồn tại, không có qua đời. Một cái quật cường bối nữ, nằm nghiêng tại vỏ sò trung ương, mười phần nghiêm túc nói. Người đang nói bậy bạ gì đó a? Đúng a, nhân tộc này, tuổi thọ ngắn ngủi, không bằng chúng ta trường sinh loại, dù là kinh nghiệm đến đâu, cũng quả quyết là chết giả rồi. Cái khác vỏ sò bên trong đồng bạn nghị luận, thanh âm thanh tú như linh đang. Cái này bối nữ lại có mình một bộ lý luận, không Ta nhớ được thần linh sẽ nhìn một chút những cái kia danh Thủy Thiên Cổ Vĩ Đại Đế giả, nhưng là một thế này, thần linh chưa từng xuất hiện, ta không cho rằng ngay cả cái này giống như vĩ nạn yêu nghiệt tồn tại, thần minh cũng sẽ không đích thân tới. Cho nên, ta đoán vị kia không có chết. Đám người nghe xong, cảm thấy lý do này là có khả năng, nhưng cảm giác được có lẽ thần minh không đi cũng có khả năng. Dù sao, ta cho rằng không có chết, loại kia vĩ đại cường giả không có khả năng đơn giản như vậy liền vô thanh vô tức tử vong, khẳng định có vô số chuẩn bị ở sau, chúng ta nhất động Có lẽ còn lần đếm thử tìm kiếm cái kia tồn tại trong truyền thuyết. Nàng lời thề son sắt, Đám người khẽ giật mình, có lẽ là một hy vọng đi. Nam nhân kia hoàn toàn chính xác còn sống, sống ở một góc nào đó. Đúng lúc này, một cái tràn đầy từ tính thanh âm ôn hòa vang lên. Ngay tại đá ngầm bên trên tranh thủ thời gian, trao đổi lẫn nhau mấy cái bối nữ công tượng bây đầu, liền thấy được một cái mọc ra nước mắt nốt rồi thần bí nho nhã thanh niên, ngay tại bình tĩnh nhìn bọn hắn. Mà nhìn thấy cái này tồn tại lần đầu tiên, bọn hắn đại não liền ầm vang chấn động, phảng phất thấy được thế giới bản nguyên. Ngàn vạn tin tức dòng lũ ồ tới, phản Phất một Tôn ngồi tại thế giới trí cao bảo tọa duy nhất tồn tại, đang quan sát lấy bọn họ đồng dạng. Thần. Bọn họ dọa đến co rúm lại, bản năng liền nắm chặt vỏ sò. Cả người trốn ở bên trong, làm đa điểu, cảm thấy mình sinh ra hào giác. Rốt cuộc, có thể nhìn thấy cái kia truyền thuyết bên trong mở Thần môn Bảy Pháp Quỷ vui Ý cũng đã là kỳ tích, mà thần bí hơn thần mình, làm sao lại xuất hiện ở trước mắt? Một lát sau mà, mới từ từ mở ra vỏ sò khe hở, lặng lẽ nhìn thoáng qua, hoảng sợ nói, bọn tỉ muội, quả nhiên là thần. Thần cũng chẳng qua là sinh vật hùng mạnh thôi. Chúc Chính Vi đầy không thèm để ý, mỗi giờ mỗi khắc cho thế nhân quán tâu cố gắng mạnh lên liền có thể trở thành ta công việc độc lực. Hắn nhìn xem cái này nhỏ yếu tộc đàn, lật ra bàn tay, một cái còn nhỏ sói biển nơi tay bên trong nằm, đúng là mình cải tạo thành công sinh vật. Hiện thực bên trong một cái màu mỡ sói biển cải tạo mà đến. Đây là chúng ta bộ tộc này. Chúng nữ không khỏi cùng kêu lên nói, nhưng là, chúng ta bộ tộc này đều có mình chủ quân, một mực phong bế ở lại, làm sao còn sẽ có tộc nhân bên ngoài lang thang. Chúc Chính Vi cười cười Giải thích nói, nàng đích xác là các ngươi đồng tộc, lại là đến từ một thế giới khác. Đến từ trên trời tinh không nơi nào đó. Chúng đối nữ bị cái này đáng sợ tin tức tại chỗ chấn trụ, đồng thời vô cùng mệt hoặc. Chúng ta đồng tộc, chúng ta rảnh rảnh như thế nhỏ yếu, lại tại thế giới khác cũng có chúng ta đồng tộc. Chỉ sợ giống như chúng ta thê thảm đi, làm không tốt còn sẽ không ẩn tàng, biến thành thê thảm nô lệ nhất tộc. Nhưng là, một cái không thể tưởng tượng nổi ý niệm xuất hiện, chẳng lẽ lại ngược lại là nơi nào đồng tộc trên thực tế cực kỳ cường đại, không phải thần linh cũng sẽ không chuyên môn mang đồng tộc tới, vẫn là vượt qua thế giới. Kia thần minh điện hạ, ngài đem chúng ta cái nào đó thế giới đồng tộc đưa đến nơi này, là muốn như thế nào?" Bọn họ thận trọng hỏi. "Nàng là ta một cái rời đi bạn cũ hậu đại." Chúc Chính Vi nhẹ giọng giải thích, thẳng thắn bẩm báo, "Ta hàng năm mùa hè đều sẽ cùng nó tụ hội, mang lên rượu cùng đồ ăn, tới gặp nhau." Chúng đối nữ sắc mặt đột nhiên cứng đờ, đầu run rẩy đồng dạng, nhận lấy cực lớn sốc kích. "Bạn cũ? Chúng ta Hải Dương tiên tổ, lại là thần bạn cũ. Đây chẳng phải là nói chúng ta bộ tộc này tiềm lực rất lớn, tương lai thần thoại kỳ nguyên bên trong cực kỳ huy hoàng?" thậm chí có tiên tổ trở thành thần minh đồng dạng vĩ ngạn nhân vật. Chúc Chính Vi câu nói tiếp theo, lại làm cho bọn họ toàn toàn sức sở ta dự định để nàng tại các ngươi đồng tộc nơi này lớn lên, có được một cái đồng tộc làm bạn tuổi thơ, dạy bảo nàng các ngươi tích lũy tri thức cùng văn hóa. Tương lai, ta sẽ còn mang nàng rời đi, thu làm đồ mà trở về một thế giới khác. Thần minh những lời này, chết để để cái này trước mắt vỏ sói nhất tộc cung Hỷ. Đây là một cái bọn hắn bộ tộc này quật khởi thời cơ, cái này đồng tộc nếu như bị thần linh thu làm đồ đệ, thậm chí còn mang theo xuyên qua thế giới, bọn hắn chủng tộc trước mắt xấu hổ tình cảnh tất nhiên cần phải đến hoàn toàn thay đổi. Nói cách khác, cái này tộc ta Hải tử là một tôn cường đại tiên tổ thần tử. Một bộ chuyện theo phong cách phù mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tính tiết lôi cuốn. Chương 136: Thế gian mới Hải Dương người trời thở mồ. Chúc Chính Vi buông xuống Hải tử về sau, liền trực tiếp rời đi. Rốt cuộc để cho mình đến mang lớn đứa bé này, không thực tế. Hắn tin tưởng cái này bo nữ, tại mình chủng tộc bên trong, có thể có một cái không sai tuổi thơ. Từng 20 năm. Vừa vẫn có thể đi ngủ, sáng sớm ngày mai, vừa vận đem người mang đi. Chúc chính vi trực tiếp thối lui ra khỏi bốn chiều thế giới, ý thức trở lại ký túc xá. Hắn nhìn một chút một bên khác. Cung trăng đã theo điên cuồng ăn sinh vật biển, triệt để phản hồi đến bình thường hình thể lớn nhỏ. Mà lớn bao nhiêu? Chiều dài 4.700m, tương đương với 150 đầu cá voi xanh cùng một chỗ chiều dài. Đây vốn chính là cỡ nhỏ trên biển thành thị, năm đó giảng đạo, có thể dung nạp rất lớn khu vực, về sau phi thăng bầu trời kéo động một vòng trăng, không có loại này hình thể là căn bản không thể nào. Bất quá, ta cái này, có thể hay không chơi đến có chút lớn? Chúc Chính Vi thần sắc có chút cổ quái nhưng hắn rất nhanh liền mặc kệ. Liền xem như một cái châu Á đại lục thể tích chìm vào đáy biển, hắn cũng có năm chắc không bị phát hiện. 70% bản đồ chiếm cứ cái 10% che dấu đều là dễ dàng, huống chi trước mắt. Ầm ầm. Tại chúc chính vi thị giác phía dưới, cái này một chiếc cung trăng cổ thuyền, không tách ra tích một mảnh biển sâu nham thạch khu vực, không ngừng đào móc, hình thành một cái to lớn lõm hình bổ địa, để đại dương này xo biển nhất tộc ở lại. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Trúc chính vi lần nữa tiến vào bốn chiều thế giới bên trong. Lúc này Vô số hải dương mỹ lệ kiến trúc bên trong, gần sóng của quận, từng đầu cá bơi vè qua. Năm đó, những cái kia trường thọ chồng bối nữ công tượng, 20 năm trôi qua dung mạo cũng không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ bất quá, bọn họ bên người nhiều một cái hoạt bát vợ nhỏ tiểu cô nương. "Ngươi đã học xong chúng ta tất cả kỹ nghệ, còn lại, phải nhờ vào ngươi tự tìm tòi. Rốt cuộc chúng ta không có cường đại cảnh giới, mặc dù bản thân nghiên cứu, nhưng cũng rất nhiều không đủ. Về sau, theo thần minh đi thế giới khác, ngươi phải cẩn thận, nhiều học nhìn nhiều. Bọn họ đem cái này tộc nhân xem như toàn bộ chủng tộc hy vọng." không ngừng đem hết toàn lực dạy bảo nàng, cho nàng tốt nhất hết thảy. Lúc này, một chỗ cung điện bên trong, cùng thần minh, ước định ngày đã đến. Đúng thế, to lớn màu trắng vỏ sò cung điện bên trong, từng người từng người cử giả, thần sắc trang nghiêm. Chỉ thấy được nơi xa một vệ ánh sáng sáng chẩm dãi lấp loé, hư không bên trong, một tôn thần minh đón ôn hòa thần thánh quang mang chậm dãi đi tới. Người tên là gì? Bối Na. Đi theo ta đi. Chúc chính vi xoay người, mang theo nàng chẩm dãi rời đi. Bối Na mười phần không thôi nhìn phía sau tập nhân, tuổi trẻ nàng đơn nhịn không được hỏi. Ta còn có thể trở về sao? Ngươi chẳng mấy chốc sẽ trở về, đồng thời lấy khác biệt hình thức, vẫn cứ nhìn xem tộc nhân của mình, thậm chí trợ giúp bọn hắn." Chúc Chính Vi nhẹ nhàng cười một tiếng. "Được." Tiểu nữ Hải rất ngoan ngoãn hiểu chuyện. Hai mắt nhắm lại, "Ta muốn mang ngươi đến một thế giới khác." Chúc Chính Vi nụ cười cực kỳ ôn hòa, cho người ta một loại như gió xuân ấm áp cảm giác. "Vâng." Nàng thân sắc lại có chút hơi run, rút vào vỏ sò bên trong. Soạt. Địa cầu, Thái Bình Dương Hải vực, một chỗ biển sâu bên trong, cổ thuyền yên tĩnh nằm tại đáy biển. Còn bên cạnh có một cái cự đại long hồ sâu, một cái trong đó to lớn màu mơ so biển, ngay tại nằm mơ. Cái này địa cầu so biển ngậm đến mình tới thế giới khác, trở thành một cái vỏ sò thiếu nữ, sau đó tiếp nhận chủng tộc nhắc nhở, vô số hy vọng. Xoạt xoạt. So biển chậm rãi mở ra vỏ sò, mở mắt ra, bên trong đã nằm một cái nhìn mới 7, 8 tuổi đáng yêu tiểu cô nương, nơi này là chỗ nào đây? Ta xuyên qua thời không? Ta đi tới thế giới khác? Không. Nơi này mới là hiện thực. Chúc Chính Vi đương nhiên sẽ không như vậy nói với nàng, mà là nói, nơi này liền là thế giới khác một chỗ cổ lão nơi ẩn nút bên trong. Nguyên lai like là dạng này. Nàng to mò nhìn bốn phía cá bơi, cảm thấy những này giống loài nhìn rất cuốn mắt, cùng bọn hắn thế giới đại bộ phận sinh thái đều không khác mấy. Tiếp theo, việc ngươi cần, liền là ở chỗ này để chứng sinh sôi, sinh dục đám tiếp theo đồng tộc. Trúc Chính Vi nói, bọn họ bộ tộc này là có thể vô tính sinh sôi. Ta đã hiểu." Nàng gật gật đầu. Đối với nàng tôi nói, chuyện này cũng không phức tạp. Rất nhanh, một đống lớn phôi thai bị gây giống ra. Dạng này, ta liền đem những này nhóm thứ hai ấu nhi, lại kéo vào bốn chiều thế giới bên trong. Điên cuồng thúc đẩy sinh trưởng, chờ trưởng thành, trở lại. Chúc Chính Vi đã sớm chuẩn bị, trường thọ trồng trưởng thành kỳ dài đáng đẵng, muốn 2, 30 năm, mình không có khả năng tại hiện thực bên trong chờ đợi lâu như vậy. Soạt. Chúc Chính Vi theo cùng một kiểu, lại mang theo một đống hài tử, giao cho bên trong vỏ sò nhất tộc mang. Có sẵn dục anh bảo mẫu không cần tỉ phí. Như thế ba lần bốn lượt, mới qua vài ngày nữa, Chúc Chính Vi ngay tại Thái Bình Dương đáy biển, bốn chiều hình chiếu phương thức cải tạo hơn 3000 cái vỏ sò nhất tộc, đều đã có hơn 20 tuổi, tiến vào đáy biển hố sâu bên trong, trao đổi lẫn nhau. Trên lệch thời gian ảo diệu liền là kinh người như thế, mới mấy ngày, một chủng tộc xuất hiện tại đại biển. Hải tộc Thợ Mở, chuẩn bị sẵn sàng. Nơi này là thế giới khác. A, là bối Nam Mẫu thân. Chúng ta phải cẩn thận một chút, nơi này khả năng rất nguy hiểm. Chúng ta quá yếu đất. Bọn họ lẫn nhau đối mặt, tiếp phục tại biển sâu bên trong, quan sát đến hết thảy. Trúc Chính Vi nhìn thấy trước mắt số lượng, xem chừng không sai biệt lắm, lại lần nữa đến, nói: "Tin tưởng các ngươi cũng cảm nhận được, khí ở cái thế giới này, so tổ vũ thế giới càng mỏng manh. Các ngươi muốn tu luyện chỉ có thể thông qua một cái vượt qua chiều không gian thần khí thế gian, tiến vào hắn bên trong minh tưởng. Minh tưởng. Bọn họ mười phần nghi hoặc. Trúc Chính Vi cũng không có giải thích thêm, trực tiếp đem bọn hắn từng cái biến thành mộng cảnh thợ mở server, kéo vào thế gian bên trong. Đồng thời, thông báo cho bọn hắn: Các ngươi sẽ trở về cố hương của mình, nhưng là lấy tiên thảo là phương thức, có đến từ thế giới khác tiên thảo tồn tại, đừng nói cho những người khác vị trí của các ngươi cùng thân phận, miễn cho dẫn tới nguy hiểm. Tiên thảo. Chúng ta sẽ trở thành tiên thảo. Bọn hắn con người đều đại. Bọn hắn những này nhỏ yếu hải tộc nơi nào thấy qua loại tình huống này. Chỉ cảm thấy tin tức này quả thực là vỡ tung bọn hắn tang quan. Chúng ta, chúng ta đã hiểu. Bộ tộc này cực kỳ cảnh giác. Thâm bên trong không ngừng tính toán, mình lại là trở thành tiên thảo. Cái này cực kỳ ly kỳ, cụ thể là cái gì quá trình cũng không rõ ràng, khẳng định là muốn như dâm trên băng mỏng. Trúc Chính Vi nhìn thấy cái này, thầm nghĩ trong lòng, cứ như vậy, mặt khác một nhóm người trời cũng xuất hiện. Còn những cái kia địa cầu người chơi phát hiện những này người chơi dị thường. Ha, ha, ha. Cách cấp mạng lên mạng. Ngươi có thể biết đối phương là nam hay là nữ, là người hay quỷ cùng ngươi cùng một chỗ chơi game. Cho dù là đối phương phát biểu cực kỳ cổ quái, bọn hắn cũng tưởng rằng chủ Uni bị thôi, một chút xa điều người chơi tại làm loạn. Rốt cuộc một cái vấn đề rất thực tế, tỉ như ngươi cùng trên mạng một người nói chuyện thiếng, hắn bỗng nhiên nói mình là đến từ M78 tinh vân siêu nhân địa quang, tới đây cứu vớt địa cầu, ngươi sẽ tin? Ngươi cảm thấy người này còn rất đùa. Chúc chính vi phát một cái mới thông cáo. Ding. Cốc lọ sở bệ tạo phiên bản 0.6 đổi mới thông cáo. Phiên bản phim tư liệu Dao hệ trưởng thành thiên hoàn tất, trước mắt phiên bản phim tư liệu, giao hệ sinh xôi. Trọng đại đổi mới như sau: 1. Khai phát bản đồ mới, mới chủng tộc, thời đại mới vương triều, cụ thể nhưng tự hành tìm tòi. 2. Khuyết trương cho thế gian trò chơi server, dự tính chung 40000 mới cỡ lò sợ bệ tạ danh nghịch. 3. Mở ra hoàn toàn mới cách chơi, mọi người chơi tự hành tìm tòi. 4. Chữa trị khả năng tồn tại chút ít bug. Đã đổi mới bản mới bản, chúc chính vi thuận tay lại thả một nhóm địa cầu người chơi tiến đến, để ngư nhân người chơi lẫn vào hắn bên trong, càng lộ ra không đột một chút. Đồng thời, chúc chính vi xảo lộ rất bẩn. Hắn Vị Phong Hờ, cũng có một cái kế sách. Hắn dự định vụng trộm phát bài viết, mới người chơi hoạt động, đề nghị mới các người chơi, làm bộ mình là dị thế giới sinh vật, tiến vào thế giới này chơi đùa, làm con chúng. Mặc kệ cái này tiếp mời lửa không lửa, chỉ cần bị người nhìn thấy liền tốt. Cứ như vậy, liền xem như những cái kia người chơi phát hiện dị thường, những cái kia đơn thuần vỏ sò hải tộc không cẩn thận nói lộ ra miệng, cũng coi là đó là cái tiểu hoạt động người tham dự. Cũng coi là một tầng tiểu bảo hiểm, có chút ít còn hơn không. Chật, hắn tại trong túc xá Nhìn xem bên cạnh hai cái xa điêu cùng phòng, lại tại tràn đầy phấn khởi hô to gọi nhỏ, "Các huynh đệ, lại đổi mới." Ngoa Tào, "Đổi mới." Nhanh lên phát bài viết xác định và đánh giá, nhanh lên gây sự tình. Bọn hắn hô to. Chúc Chính Vi tâm niệm vừa động, hai người này cả ngày mưu hại mình, không bằng dùng lưng của bọn hắn đâm, trái lại lợi dụng bọn hắn. Hắn giả ý lòng tốt, nói, "Ai, các người hai cái dạng này làm, không, có tâm ý à, không bằng chúng ta làm cái đón người mới đến hoạt động như thế nào?" Chúc Chính Vi đưa ra đề nghị, Lạc Lư mới người chơi giả mạo dị thế giới tiến thảo. Hai người lập tức vỗ tay một cái, ý kiến hay. Cái này chơi vui à? Thế là, toàn bộ diễn đàn lại lên rối loạn, nổi tiếng tiên thảo mội tử, siêu cấp điểm tâm tròn phát bài viết, phát khởi cái này người mới hoạt động, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy rất có ý tứ. Ha ha ha, cái này chơi vui. Nếu như ta tiến vào trò chơi, ta khẳng định sẽ nói nổi giận tinh văn, cùng mọi người nói ta là tới tử dị thế giới sở mát người sao hỏa. Ta nói ta là người xài dạ. Một số người cảm thấy thú vị, nhưng cũng có người phản đối, khịt mũi coi thường nhàm chán chung nhị Một đám đồ đần. Đối trúc Chính Vi tới nói, cái này nhiều ít người tham gia đã không trọng yếu. Trọng yếu là có cái danh này. Nhưng là, ngay tại trúc Chính Vi cho là mình hoàn toàn nắm giữ thế cục thời điểm, hắn vạn lần không nở ngoại ý muốn sự tình vậy mà phát sinh. Nào đó mấy người đã sớm ám bên trong chờ đợi nhiều chuyện. Liên la lúc này, Chính vi, vi vô bàn một cái, lớn tiếng nói, ra ra, lại một lần đổi mới, chúng ta cảm giác được thuận thế hỗ trợ, chúng ta bắt đầu chuẩn bị đã lâu thông cáo chung, có thể ban bố, nói cái trò chơi này là chúng ta nghiên cứu, để nó có cái trong sạch theo hậu." Sau đó hỗ trợ trắng trận tuyên truyền. Đúng vậy, chuẩn bị lâu như vậy, trước mắt chính thức truyền ra ngoài, chúng ta muốn trợ giúp thần minh thôi động lịch sử, cùng linh khí khôi phục. Trịnh giáo sư nói, rốt cuộc thần minh sáng tạo ra cái trò chơi này, mặc dù sớm muộn sẽ phủ cập, nhưng chúng ta hỗ trợ mở rộng cũng có thể để thế nhân coi trọng một chút. Đúng vậy a, ta cũng có loại cảm giác này." Tang Tứ Văn giáo sư chiếu vào trước gương, nhìn xem phảng phất trẻ mấy chục tuổi mình, cảm thấy 10 phần thần kỳ, ta luôn cảm giác ta có một đoạn ký ức, cái kia thế giới khác, tổ Vu Kỳ Nguyên giống như đã từng quen biết. Đồng thời, đầu góc ta một chút ký ức mơ hồ có mảnh vỡ, một chút siêu cấp gen, kỹ thuật chi thức không ngừng giải giác xuất hiện tại não hải. Hắn ánh mắt phất tạp, chau mày, "Kỹ thuật của ta đã siêu việt hiện đại gen học. Người, thật sự có kiếp trước sao?" Cả người hắn ngơ ngác. Một cái kia thần mình, trước đó đến bệnh viện của ta, nói đã từng cùng ta quen biết, có lẽ không phải một thế này, mà là xa xôi kiếp trước. Kiếp trước, ta là một cái cùng loại cái kia ngày cũ nơi ẩn nấp học giả, thế là một thế này ở địa cầu sinh hoạt, mới bản năng yêu quý sinh vật học. Đi đến cái này một con đường. Cùng Trịnh Lâm thọ đồng dạng, hắn cũng có ký ức vụn vặt phản hồi. Đồng thời hắn phản hồi cùng Trịnh Lâm thọ vô dụng ký ức khác biệt, hắn nhưng là mở ra ghen công trình văn minh một đời thánh hiển, hắn bên trong phản hồi chi thức quan trọng cỡ nào, có thể nghĩ. "Đã, cái kia tổ vu thế giới khôi phục, địa cầu chúng ta cũng nên như thế." Tằng tứ Văn mở miệng. "Vậy mà mơ hồ tán phát một chút đại đế mới có uy áp cùng khí thế, ép tới bên cạnh hai người không thở nổi. Như vậy, liền đem cái này thế gian nói là ta khai thác đi, để thế giới đèn chiếu, rơi vào trên người ta." cũng coi là cùng kia một tôn thần minh, giải quyết xong một phen nhân quả. Rất nhanh, bọn hắn cũng biên soạn một cái chính phủ thông cáo, tuyên bố ra ngoài, toàn bộ thế giới internet đưa tới không tưởng tượng được sóng to gió lớn, thậm chí địa cầu toàn bộ văn minh đều nên đón chốc ngạc. Mấy trong nước nổi danh giáo sư, khổ tâm nghiên cứu 30 năm, thế gian đệ nhất thế hệ não game giả lập, chết để sinh ra. Chúc Chính Vi, trong tốc xá, Trúc Chính Vi còn tại nhìn trộm hai người phát bài viết, coi là nắm giữ toàn cục, nhưng lại hắn trực tiếp trợn tròn mắt, luôn cảm giác có điều dân tại mưu hại chốn. Một bộ truyện theo phong cách cũ mới mẻ Thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 137: Linh khí khôi phục. Có người mưu hại Trâm A. Đây là, tăng lão gửi công văn đi rồi. Trò chơi, cái này một vị nổi tiếng nhà khoa học, làm sao làm cái trò chơi? Cùng hắn sinh vật đại não lĩnh vực có liên quan thành quả. Trước mắt cái này thông cáo, từ tăng lão chính phủ tài khoản. Đầu tiên, ngoại trừ trò chơi nghiên cứu phát minh nói rõ bên ngoài, đây là một tiên cực kỳ nghiêm cẩn, thậm chí vượt qua thời đại khoa học báo cáo. Hắn bên trong trình bày một chút cực kỳ tiên tiến náo khoa lý niệm. Hiện đại khoa học chưa từng đánh hạ gen nguyên lý cùng kỹ thuật Thần kinh học đại não lĩnh vực, nhân loại linh hồn khoa học kỹ thuật, đủ để tại toàn bộ học thuật giới gây nên sóng to gió lớn. Cái này mỗi một hạng đều có thể thu hoạch được nổ bệnh thượng. Một tiên này ngắn gọn báo cáo về sau, để người vẫn chưa thỏa mãn. Phía sau, liền lưu lại một đoạn văn tự. 3 giờ chiều, Tang giáo sư đem đối với mình nghiên cứu Nào khoa linh hồn lĩnh vực, cùng thần kinh đại não sinh vật học, cùng cải biến nhân loại thế gian trò chơi, tổ chức một trận tọa đàm. Tin tức này vừa ra, toàn bộ thế giới đều sôi trào, vang liền liền. cái này một vị lão nhân cười cười, Đối cái khác hai vị trêu chọc nói, huyên áo lớn hơn một chút liền nhiều hơn một chút tôi, dù sao một đám sương giả, còn sợ chết. Người chết trước cũng nên điên cuồng một thanh. Có lẽ người thật sự có kiếp trước đi. Ta muốn chết già rồi a. Nhìn xem tổ Vu Kỷ Nguyên, bên trong các đời đại đế lúc tuổi già đều là không cam lòng, cùng trời tranh mệnh. Nhìn một chút quỷ kia Vu Y lúc tuổi già, nhân tộc kia đại đế, hai lần giảng đạo, đem ta đốt đến nhiệt huyết sôi trào. Ta cái này một tôn đại đế, cũng nên đón lúc tuổi già, cũng phải học tập một chút giằng đạo, lưu lại một chút kiến thức. Chúc Chính Vi rảnh coi bọn hắn một chút lập tức một ngụm lao huyết phun ra ngoài. Cái này cẩu đạo tông sư, liền không hợp tói thượng. Trước đó, dấu ở cái kia ghen công trình văn minh bên trong đều không có lộ ra mấy lần mặt, một mực hèn mọn phát dục. Về sau, đem ngươi nhét vào bí cảnh, cách mỗi 500 năm bí cảnh vừa mở, mình liền dùng đại pháp lực che đậy cửa vào, miễn cho những người khác đến ngươi bí cảnh ám hiểm, mà mình vụng trộm ra ngoài nhìn thế giới mới hai mắt, lại trở về tiếp tục cẩu lấy căn nhà nhỏ bé. Ngươi độ tính, có thể làm như thế sóng. Chúc chính vi sửng sốt không nghĩ tới. Bất quá nhìn không hợp tói thượng, tỉ mỉ nghĩ lại cũng đương nhiên Trước đó hắn như vậy không sóng, là bởi vì đủ loại cơ duyên xảo hợp, hắn thật đúng là không có nên đón mình lúc tuổi già, vương vàng phát triển là đương nhiên. Thế nhưng là hiện thực bên trong đâu, hắn đã lúc tuổi già, không được buộc phát một đợt. Mỗi một thế bên trong, một tôn đại đế nên đón lúc tuổi già, đều nhất định muốn quấy mặt đất phong vân, nên đón một thời đại kết thúc, kết quả ngươi trong hiện thực cũng làm trò này. Chúc chính vi bất lực nhà rảnh, chỉ có thể yên tĩnh nhìn xem một cái mặt ngoài già mịn phía sau vụng trộm trồng mã vi rút độc đảo mỏ phong cảnh trò chơi nhỏ, từng bước một nhấc lên thế giới thủy triều. Bất quá còn tốt cất thẻ đều có tầng tứ văn ở phía trước ôm lấy hết thảy, chiếc đề nâng lên bên ngoài công trình. Có lẽ cũng không phải chuyện xấu đi. Mặc dù mình một mực tiểu điệu thấp phát dục, nhưng có người ở phía trước hiên, có chính phủ bối cảnh, mình cũng không còn các loại sợ hãi bại lộ gân vác, có thể quang minh chính đại tuyển nhận tự mò. Từ một điểm này nhìn, tựa hồ cũng không tệ lắm. Trước đó, chúc chính vi còn cực kỳ sợ, nhưng bây giờ là gan lại mập đi lên, như có điều suy nghĩ, ừm, làm không tốt vì điệu cầu món internet đảo mọ xí nghiệp, đặt vững một cái rất tốt cơ sở. Hắn mơn nghiêm túc nghĩ đến. Có lẽ về sau có thể toàn dân phụ cập khoa học bắt đầu. Rốt cuộc các học sinh dùng não quá độ, cần buông lòng cùng tủ dưỡng. Về sau hoàn toàn có thể làm cái 9 năm nghĩa vụ đảm mỏ, các học sinh ban ngày lên lớp, ban đêm nghỉ ngơi ngắm phong cảnh, quả thực là có có có dãn. Ngày thứ 2 lên lớp, tất nhiên tinh thần phấn chấn, năng lực học tập tăng nhiều. Hắn nào động lại phát tán mở, cảm thấy cái này 9 năm nghĩa vụ đảm mỏ, để cái này thế gian trở thành toàn dân công nhận dưỡng lao giấc ngủ cho chơi, rất là có tính khả thi. Lúc này, đầu tiên là thế gian người chơi bản cỡ lò xẹt beta, bọn hắn thì là trực tiếp liền một bước Bọn hắn cho là mình chơi trò chơi liền là một cái bình thường quần chúng trò chơi, nghĩ không ra, là loại này cự lao ở sau lưng nghiên cứu. Tất cả người chơi đều ngây người, choáng váng. Ngoa tạo. Đây chính là tầng giáo sư. Trong nước sinh vật học đặt nền móng người, được vinh dự sinh vật học cha từng giáo sư. Trước đó không phải chuyển ra hắn phải chết giả tin tức sao. Đã qua năm mới trăm tuổi đi. Khó trách. Khó trách cái trò chơi này giấy dán tường như vậy tinh xảo. Cái này vừa giờ game giả lập, ta đã sớm phát hiện không giống bình thường. a ha ha, ha, ha, ha gia là bệ tạ lần thứ nhất người chơi, ta chứng kiến một thời đại. Cái trò chơi này, khẳng định cùng thần kinh đại não có học quan, ta thật ngủ rất ngon, tinh thần cực kỳ dồi dào, mấy tháng nay, cảm giác trẻ 7-8 tuổi đồng dạng, mắt quầng thâm cũng không có, tóc cũng mọc ra một chút. Vô số thế gian người chơi cao hứng bừng bừng, nghĩ không ra lần này cỡ lọ sơ bệ tạ vậy mà tuôn ra lớn như vậy tin tức, trò chơi phía sau thần bí công ty, lại là loại cấp bậc này cử lão, mà cùng giới trò chơi bạo động khác biệt. Trước mắt toàn bộ sinh vật giới, chính là đến trong ngoài nước đều triệt để hưng động. Bọn hắn không nhìn trò chơi Nhưng bọn hắn nhìn thấy kia một thiên luận văn phản ứng đầu tiên, liền lập tức biết cái này nghiên cứu khoa học thành quả, tất nhiên sẽ bị ghi vào sử sách, bọn hắn chính là lịch sử tính người chứng kiến. Thậm chí, từng cái nước ngoài, từng cái nổi tiếng sinh vật lĩnh vực nhà khoa học, cũng định lập tức lên đường, làm máy bay xuất phát. Nghĩ không ra hạ quốc kia một vị lão nhân, cả đời nghiên cứu ra nhiều như vậy thành quả, sau khi trăm tuổi đều có thể lật ra lớn như vậy bằng nước. Cuộc đời của hắn Thành Cừu, đã siêu việt rất nhiều người tưởng tượng, thế giới đứng đầu nhất nhà sinh vật học, nhưng cũng chỉ là dừng bước tại một thời đại, nếu như tư liệu của hắn là thật, Đây có lẽ là có thể so với instant, liệu tần những ngày vật lý học thời đại đặt nền móng người. Đến đi xem một cái. Cái này đối đỉnh trệ đã lâu sinh vật khoa học sẽ tạo thành to lớn ảnh hưởng. Các nơi trên thế giới bên trong, từng người từng người tương quan lĩnh vực để thế nhân dung động nhà khoa học đại lao, nhau nhau chạy đến. Bọn hắn có chút tâm hoài quỷ thai, cũng có chút mang truy cầu khoa học lĩnh vực cao thượng mộng tưởng, vì nhân loại tạo phúc, rốt cuộc địa cầu khoa học kỹ thuật cùng văn minh, địa cầu là phải có người mở đường không ngừng thôi động. Nhân loại từ hơi nước thời đại, điện lực thời đại, internet thời đại. Từng bước một đi tới, là không ngừng nếm thử cùng đột phá kết quả lúc này tất cả mọi người biết cái này thế gian buổi quả báo trên thực tế chỉ sợ là một lần sinh vật khoa học tình hội mà hạ Quốc Quan phủ cũng đối dối một chút trực tiếp bắt đầu liên hệ hệăng lão lập tức biết cái này kỹ thuật tầm quan trọng vội vàng bắt đầu đề phòng cho tăng lão tăng cường hộ vệ thậm chí các quốc gia truyền thông báo chí đầu đề cũng bắt đầu đưa tin bắt đầu buổi sáng mới phát tin tức không có mười mấy phút lập tức lên nóng lục soát hahaha tăng Tứ Vă nhìn thấy màn kịch liệt biến động cái này đích xác là hắn năng lượng một cái cấp bậc quốcảo nhà khoa học năng lượng Hắn chỉ là cười cười. Kia rốt cuộc làm động, vẫn là kiếp trước. Ta phảng phất đã không phân rõ giới hạn, tóm lại, ta giống như là thế giới kia đồng dạng, đi tới lúc tuổi già, cũng bắt đầu không chút kiêng kỵ a. Tiêu tiêu sái sái còn sống. Rốt cuộc cùng Trịnh Lâm Thọ đồng dạng, người là vừa thấy được trường sinh, liền sẽ vô cùng sợ hãi cái chết động vật. Đã, vị kia quỷ vui ý ỉ, cũng tại trước khi Lâm Trung giảng đạo, công bố hắn mở đại đế tuyệt học. Vậy ta cũng nên kế thừa cách làm này, cũng công bố trong đầu của ta cái kia mơ mơ hồ hồ đại đế sinh vật tuyệt học, là thế nhân giảng sinh vật học khoa một lần. Hắn leo lên hội trường, dự định bắt đầu cái này chú định hành động thế giới buổi họp báo. Một bộ chuyện theo phong cách bù mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tính tiết lôi cuốn. Chương 138, Đại đế tuyệt học, sinh mệnh nhị thập tứ điện. Lúc này, đã tới 3 giờ chiều, tòa đàm nơi xa treo một cái bố cáo. 8 giờ tối nay, vượt thế kỷ não khoa lĩnh vực trò chơi thế gian mở ra mới cỡ lò sơ bệ beta, như trước đó đồng dạng ngẫu nhiên chọn lựa người chơi, 9 giờ tối đang lục. Tin tức này là chúc chính vi thả ra, nhưng tầng tứ văn trực tiếp lấy ra dùng. Rốt cuộc mặc dù Song Phương sau lưng căn bản không có liên hệ, nhưng liệu có ai biết được đây? Thậm chí, mấy canh giờ này bên trong, tầng tứ văn điện thoại đều bị đánh nổ, một chút trong ngoài nước nhà khoa học giáo sư hảo hữu, thậm chí muốn hỏi mình muốn một cái thế gian cỡ lọ sờ bệ tạ danh lịch, nhìn một chút cái này thần kinh học đại não lĩnh vực trò chơi, đều bị hắn từ chối nhã nhặn. Rốt cuộc, lại không phải mình mở. Đạp đạp đạp. Hội trường bên trong không ngừng có người đi tới. Rất nhanh, phía dưới từng màn nhà khoa học đại như không mà tới, mục tiêu của bọn hắn chỉ có một cái. Xem nhận công bố cái kia luận văn có phải là thật hay không thật. Xoạt xoạt. Xoạt xoạt. Phía dưới từng cái phóng viên đang điên cùng chụp ảnh, nghị luận ấm ý. Một tóc trắng xóa lao nhân chống gậy trượng, chậm rãi đi lên đài. Hốt hoảng bên trong, cái này một vị lao nhân phản phất lại nghĩ tới niên khinh thời đại sụp sôi Nguyệt, truy cầu khoa học mộng tưởng, cùng leo lên đài một màn kia sụp sôi cùng chí khí. Tại yêu tinh chi xâm hắn, phản phất cùng trên địa cầu hắn, thân ảnh dần dần nặng trĩu lên nhau. Hôm nay, ta chính là giản yếu giản thuật một chút nghiên cứu của ta lý luận cùng báo cáo. Đương nhiên Đây không phải nhằm vào nhân sĩ chuyên nghiệp học thuật báo cáo, ta mặt hướng chính là người bình thường, đây là trò chơi chính thức buổi họp báo, sẽ nói đến dễ hiểu dễ hiểu. Phía dưới nhà sinh vật học nghe được nghiến răng. "Vất quá đây cũng là bình thường, loại này hạch tâm kỹ thuật đồng dạng không có khả năng cho bọn hắn toàn giảng, chỉ cấp bọn hắn giảng một ít lý luận ra lông." Tang Tư Văn đối phía dưới nói, "Từ xưa đến nay, nhân loại ý thức, linh hồn đều là bí ẩn chưa có lời đáp. Hôm nay ta liền muốn nói cho mọi người sinh vật gen, linh hồn, ý thức đủ loại quan hệ. Đầu tiên, là DNA Nó tựa như là một cái thần minh sáng tạo sinh mệnh thần bí Vă tự những văn tự này miêu tả nhân loại chúng ta tập tính cấu tạo đồ ăn bài tiết màu mắt thân cao tướng mạo mà những văn tự này, tràn ngập trang giấy trang giấy này chính là chúng ta nhân loại R alien mà những này vô số trang giấy lại trường hợp hình thành một cuốn sách liền là nhân loại nhiễm sát thể nhân loại hết thể có 23 đôi nhiễm sát thể cũng chính là chúng ta nhân loại 46 bản sinh mệnh mã hóa thư tịch thông qua một đoạn này mới làm miêu tả mọi người phản phát thấy được một cái thần mình đang ngồi trên đế Viết tay lấy từng quyển từng quyển sinh mệnh thư tịch, cuối cùng viết xong văn tự, một cái sinh mệnh thai nén mà sinh. Ta cái này ghen công trình kỹ thuật, liền là lấy ghen thư tịch kỹ thuật tiến hành. Dưới mắt cái này 46 bản thư tịch, viết đầy từng cái RNA sinh mệnh văn tự, miêu tả nhân loại chúng ta tất cả tướng mạo cùng tin tức. Như vậy, linh hồn cùng ý thức là cái gì? Vì cái gì nhân loại chúng ta có linh hồn ý thức, động vật chỉ có bản năng ra tính? Đơn giản tôi nói, đây là một loại vận vị vấn đề, mọi người đều biết, một quyển sách có tốt có xấu, tỉ như nói có người viết thư tịch là truyền thế kinh điển, có linh hồn cùng vận vị. Có người viết thư tịch dối tinh dối mù không có linh hồn mà người liền là lưu danh bách thế sáng tác thánh điện và tự hội tụ thành có vận vị linh hồn đồng dạng gia thú chính là không có nội hàm phổ thông thư tịch cái thí dụ này vì mọi người xảo rệợuết kỳ toàn bộ linh hồn ghen lẫn nhau liên hệ rất nhanh phía dưới liền có người đặt câu hỏi các hạ dùng thần minh viết thư tịch đến vi phải chăng cũng lúc tuổi già mê tín thần học tin tưởng toàn bộ thế giới thật sự có thần tồn tại tăng Tứ Vă bắt đầu lạnh lùng trả lời trong mắt của ta thần Minh chỉ là một cái sinh vật của mệnh Chúng ta tương lai cũng sẽ là thần minh." Quan niệm của hắn cực kỳ kiên định, từ đầu đến cuối đều không có thay đổi. Cũng như năm đó, hắn dẫn đầu cái tiên đến thử đột phá thế giới điên cuồng tuấn đạo người văn minh, nếm thử nghiên cứu sinh mệnh, nghiên cứu thần minh, tìm kiếm thế giới bên ngoài. Không tinh thần, không mê tín, tận sức tại khoa học nghiên cứu, cho rằng nhân loại có thể trở thành thần. Một phóng viên lại tiếp lấy đặt câu hỏi, "Như vậy, căn cứ ngài ban bố luận văn cùng báo cáo, ngài đã nắm giữ siêu việt hiện đại khoa học gen công trình kỹ thuật, ngài có phải không đã có giống như là miêu tả bên trong thần minh đồng dạng, dùng thứ thực Viên hạ sinh mạng của chúng ta vẫn tự, cả biến chúng ta kiểm tra triệu chứng bệnh tật cùng cấu tạo, tiến hành gen người công trình. Tang Tứ văn đương nhiên là có phương diện này năng lực, đương nhiên, hắn không có khả năng công bố ra ngoài. Hắn chỉ là trả lời, trước mắt phương diện này gen lý luận đã tương đối thành thục, vẫn còn không có tiến vào lâm sàng thí nghiệm, bất quá, hoàn toàn chính xác có sửa chữa sinh mệnh 20 bản thư tịch năng lực. Nhưng là, vì nhân loại bảo lãnh gen tính ổn định, ta cho là nên ngoài định mức tăng thêm một loại một quyển sách, làm cho nhân loại có được 24 đôi nhiệm sắc thể sinh vật, 24 bản tư tịch lại tăng thêm một bản sinh mệnh thư tịch lại tăng thêm nhiễm sắc thể ý nghĩ này để ở đây hiểu cùng không hiểu người đều rất là rung động tăng Tứ Văn tiếp tục nói mà quyển sách này mình biên soạn căn bản là rất khó làm được ta cho rằng có thể chạy theo vật trên thân gỡ xuống một quyển sách trở thành nhân loại chúng ta thứ 24 bản mà sinh vật như vậy có được siêu Việt nhân loại hiện đại lực lượng có bộ phận động vật tri lực có lẽ có thể xưng là thú nhân mỗi một vị cường giả chân chính đều đi ra con đường thuộc về mình mở ra công pháp của mình thì như cái tiêu bạch thuộc Mỹ nhân công pháptàng Th thần thuật thì như trường sinh giả chương chất công pháp, nguyên anh quan tử pháp. Hắn làm vị thứ ba mới gia nhập cổ lao trường sinh giả, tự nhiên cũng có hắn mở công pháp, sinh mệnh nhị thập tứ điện. Chính là bởi vì cái này điện tịch, hắn mới mở ra cái kia thú nhân tình thế, bên trong mỗi một cái thú nhân đều là 24 đối nhiễm sát thể. Như vậy, Tang Tử Văn tiên sinh. Cái vấn đề tiếp theo. Phía dưới đặt câu hỏi không ngừng, lại còn đang không ngừng trả lời. Cuối cùng, Tang Tứ Văn bắt đầu nói về trò chơi, làm trái đạo đức thú nhân thí nghiệm, chúng ta sẽ không đi làm, nhưng là đối với linh hồn lĩnh vực nghiên cứu, đã coi như không thể Thế gian chính là chúng ta thành quả, để người thông qua một loại đặc thù rèn luyện pháp, rèn luyện chính mình sinh mệnh thư tịch bên trong ý cảnh, cũng chính là linh hồn. Để người trở nên cường đại phương thức có hai loại. Hắn dựng thẳng lên hai ngón tay, loại thứ nhất là cải biến thư tịch văn tự kết cấu, để thân thể của mình mạnh lên, một loại khác là lớn mạnh thư tịch văn tự tạo thành ý cảnh, vòng qua linh hồn mạnh lên. Sinh vật thú nhân thí nghiệm hiện thực bên trong có bộ đạo đức, nhưng linh hồn rèn luyện, có thể để nhân ý chí không ngừng tăng lên, trở nên thông minh, cũng chính là thế gian. Chúc Chính Vi tại ám bên trong nhìn lấy trực tiếp, cũng lớn thụ ích lợi. Đây là hắn lần thứ nhất chân chính công bố mình đại đế tuyệt học, ở bên trong che dấu, lại quang minh chính đại công bố tại hiện thực địa cầu bên trong. Tiếp theo, liền là liên quan tới cái trò chơi này giải thích tận kẽ. Trần này tọa đàm, một nháy mắt liền leo lên nóng lục soát. Thế gian hai chữ, triệt để văng động. Thậm chí một chút người chơi nhìn xem trực tiếp tọa đàm, âm thầm thảo luận. Ngoa tạo, có thể hay không linh hồn cường đại, về sau liền mở ra tu chân a. Ai, không biết a. Chờ một chút, thế gian trong trò chơi thế giới quan, nói đến còn có chút chân thực, hiện thực bên trong có thể hay không cũng có thể làm được. Một chút thảo luận không ngừng hành tạc toàn bộ mạng lưới. Dù là chỉ có 3 vạn cái danh nghịch, cũng đã trở thành xưa nay chưa từng có hiện tượng cấp trò chơi. Rộng rãi dân mạng đều biết, học thuật phương diện vấn đề cùng bọn hắn không có quan hệ gì, bọn hắn những này học cặn bã ngay cả dễ hiểu nhất ví von đều kiến thức nửa đời. Nhưng cái này thế gian trò chơi, nhất định phải chơi a. Kết quả là, bọn hắn cũng bắt đầu điên cuồng báo danh cỡ lọ bệ beta, dự định tham gia đêm nay open beta thí nghiệm. Dầm dầm. Trong tốc xá, hai cái cùng phòng khoa tay múa chân. Ngoa Tào. Ngoa Tào. Phía sau lại là loại này lại lao. Cái này buổi họp báo quá quán ưu. Vương Quân kích động đến đỏ mặt. Ta đã sớm nhìn ra cái trò chơi này cũng không phải vật trong ao, huynh đệ chúng ta muốn tất cánh, siêu cấp điểm tâm tròn, là cái trò chơi này nổi danh đại lão a. Lý Hưởng tê to, toàn bộ địa cầu đều hưng động, chứng kiến lịch sử, chúng ta là muốn phát ra. Trúc Chính Vi thấy im lặng, 8 giờ tối nay, mình nhưng là muốn thả hại tộc đối nữ những này tiên thảo người chơi đi vào, trước mắt như vậy náo trò, các loại người chơi hỗn hợp. Rốt cuộc muốn phát sinh chuyện gì, Trúc Chính Vi đều có chút không hiểu rõ. Chương 139, hiện thực vẫn là bị mình cải biến. Chúc chính vi thể với trời. Hắn mấy tháng trước, xây dựng như già mịn đồng dạng nhàm chán ngắm phong cảnh trò chơi dự tính ban đầu, chính là vì chồng Mã Vi rút độc, hậu trường dùng đầu góc của bọn hắn vụng trộm đảm mở. Kết quả đây, cái này mới mấy tháng a. Hai cái cùng phòng giúp mình tuyên truyền, thậm chí trong nước có sức ảnh hưởng nhất định tiêm nhà khoa học cũng đang vì mình tuyên truyền. Ta thật chỉ là nghĩ bình thường nhìn cái phong cảnh mà thôi, chung quy là mình không đủ cẩn thận, ngẽ con mới để không sợ quọng. Mặc dù mình cực kỳ cậu, vẫn là có một chút như vậy sóng. Vừa đã là 3 giờ chiều, nhưng thế gian buổi họp báo còn tại trực tiếp Từng cái tin tức truyền thông, thậm chí đài truyền hình đều tại tiếp sóng, đã trên các lớn tivi. Ta chung quy là đánh giá thấp, không hổ là cấp bậc quốc bảo nhân vật, ai xưng là đại quốc trọng khí lao nhân, cái này một phần lực ảnh hưởng quả thực thật là đáng sợ. Chúc Chính Vi ngồi trước máy vi tính, cùng hai cái tràn đầy phấn khởi cùng phòng nhìn trực tiếp. Trước mắt cả nước đều tại trực tiếp, rất có năm đó phát xạ mang người trên phi thuyền vũ trụ náo nhiệt không khí. Lúc này, bầu không khí dị thường lửa nóng. Không ít nghiệp giới nhân sĩ cũng trực tiếp phát biểu. Trước đó Tăng lão cả đời này, mặc dù là đỉnh tiêm nhà khoa học, phi thường yêu nghiệt. Từ dân quốc thời đại thượng hải bài xuất sinh, hắn phía sau trăm tuổi nhân sinh quả thực hiện thực bên trong liền là một cái bật học truyền kỳ. Thế nhưng là, cái này trăm tuổi trước đó cũng như cũng dừng bước tại một thời đại tinh thần, mà không cách nào siêu việt một thời đại hình thành Einstein loại cấp bậc kia thời đại đặt nền móng người. Thế nhưng là trước mắt đâu, bọn hắn thậm chí không cần bình luận, một chút ngoại quốc truyền thông đã bắt đầu cho đánh giá. Hắn sẽ thành trở thành một thời đại khoa học đặt nền móng người, hắn chính là còn sống Einstein. Nhân loại còn sống thần. Không, hắn cái này sinh mệnh nhà khoa học so Einstein thành tựu càng vĩ đại. Bởi vì vô cùng có khả năng tìm kiếm ra. Trường sinh vấn đề. Nếu như có được kéo dài tuổi thọ năng lực, nhân loại chúng ta đem đi vào thời đại mới. Lao nhân này, hắn đủ để cho toàn bộ sinh vật học khoa giới tất cả nhà khoa học quy bái, quản hắn kêu lên đế. Bởi vì hắn cái này kỹ thuật chân chính sáng tạo ra sinh mệnh, cải tạo sinh mệnh. Cái này một phần kỹ thuật thuộc về toàn nhân loại, ta hy vọng cái này một vị lão nhân công bố cho toàn thế giới. Đây là một cái đến từ phương Đông thượng đế, lĩnh vực của chúng ta tri thức tối thiểu nhất lạc hậu hắn trên 100 năm, nơi này luận trên là không thể nào làm được, cho nên Ta hoài nghi hắn đạt được ngoại tinh khoa học kỹ thuật. Đây đã là gen cải tạo sinh vật kỹ thuật, đem sinh vật gen mã hóa hội chế thành thư tịch, đem linh hồn tìm tòi thông đấu, sinh mệnh tại trước mắt hắn đã bị tìm tòi 80% bí mật. Thế kỷ 21 là thuộc về tầng tứ văn tiên sinh sinh vật thời đại. Ngoại quốc có tán thưởng, có chất nghi, đồng thời mang theo vị chùa, nhưng tất cả mọi người công nhận kỹ thuật của hắn. Thế nhưng là, bản này liền là một loại đương nhân a. Trúc Chính Vi dùng mộng cảnh thế giới mạng lưới, thôi diễn siêu phàm sinh vật hệ thống, hao tốn mấy trăm năm. Cái này tự nhiên là dành trước hiện thực mấy trăm thậm chí mấy ngàn năm kỹ thuật. Bởi vì đó là linh hồn thế giới, có thể nghiên cứu khí. Nếu như tại 3 chiều hiện thực bên trong, liền xem như cho loại thời giờ này, cũng cơ bản không có khả năng nghiên cứu ra được. Thậm chí, trận này buổi họp báo qua đi, các lớn khoa học kỹ thuật diễn đàn đều thảo luận, một chút có thấy sang người, trực tiếp nói thẳng. Hôm nay cái này buổi họp báo ta xem xong, lớn tụ rung động. Nhưng đang ra khiếp sợ, không phải cái trò chơi này, trò chơi cũng chẳng qua là kỹ thuật vật dẫn thôi, không có thế gian cũng có thể lấy cái này kỹ thuật làm ra cái khác, trọng điểm là Cái này sinh vật kỹ thuật phía sau ẩn chứa nội dung. Có thể tưởng tượng, cái này sinh vật tế bào gen kỹ thuật sinh mệnh nhị thập tứ điện, đem sẽ cho nhân loại đại bộ phận tật bệnh, chính là đến bệnh nan y có thể chữa trị. Hiện tại phần lớn y dược công ty đều đem đứng trước phá vỡ nghiệp giới vấn bệnh. Cái này mấy ngày sắp tới thị trường chứng khoán sẽ nên đón to lớn chấn động. Uống rượu uống thuốc, hiện tại dược nghiệp cố muốn chạy, nhưng ta lớn mật dự đoán, tương hương hình khoa học kỹ thuật phải lựa chứng. Vì cái gì? Bởi vì cái này sinh vật khoa học kỹ thuật, lợi trắng rượu a. Các ngươi suy nghĩ một chút, về sau cải tiến kỹ thuật Thật bệnh đều trị tốt ta uống rượu còn sợ tác dụng vụ lớn mặt uống rượu khẳng định lợi tốt các minh đệ, ý dược cố chạy mau a ta đã chạy trốn các ngươi còn chờ cái gì Chúc Chính vi vượt qua một trang này sắc mặt của quái các ngươi nhìn thấy như thế cải biến thế giới cách cục siêu cấp khoa học kỹ thuật phản ứng đầu tiên là lợi không ý dược nàyh nghề khẳng định ảnh hưởng thị trường chứng khoán giá thị trường quá mẹ nó chân thật đi này một đám cổ dân làm bằng sắt bất đầu a có người nói tới ngươi cổ dân nhanh đi sân thượngó gió các Minh đệ ta liền hỏi một câu kỹ thuật này ảnh hưởng ta một tay mở làm bùa hộ ý đi sao? Ta đoán chừng ngươi có thể ba cái tay mở làm bùa hộ ý nhỉ. Cũng có người nói, các huynh đệ, vừa họp báo ta tại hiện trường, tin tức ầm, thằng giáo sư đã bắt đầu vụng trộm đào các quốc gia gốc từ A, những cái kia tới tham gia tọa đàm đỉnh tiêm nhà khoa học về sinh vật, thậm chí còn có mấy cái nổ bệnh thường lão nhân. Ngoa đảo, ác như vậy sao? Vậy ngươi nghĩ sao? Cái khác nhà khoa học cũng ý động, rốt cuộc bọn hắn cả đời theo đuổi đồ vật đều tại cái này. Chúc chính vi quét mắt một chút, trên internet đám dân mạng cực kỳ chân thực cũng đang thảo luận cái này sinh vật kỹ thuật cường đại cùng công dụng, cùng đủ loại sự tình thái, chính là đến Tằng tứ Văn động tác, liền cùng một đoạn thời gian trước thảo luận 5 dê thời đại nhiệt tình đồng dạng. Tằng tứ Văn, quả thực là cái này địa cầu thời đại mắt sáng nhất người. Cái này có lẽ, thật sự là thuộc về hắn thời đại đi. Trúc Chính Vi nghĩ thầm. Hắn cuối cùng cảm thấy kỳ quái. Nhưng đây coi là không được linh khí khôi phục, siêu phàm thế giới giáng lâm, bởi vì cái này thế giới hiện thực không có khí, nhiều lắm là liền là sinh vật khoa học lấy được trọng đại đột phá, tiến vào sinh vật mới khoa học kỹ thuật thời đại. Khá tốt đi. Rốt cuộc hiện thực bên trong sinh hoạt điều kiện cải thiện, cũng ở đến dễ chịu một chút. Mà thế gian cũng triệt để nổi danh, có chính phủ chính thống bối cảnh, trên thực tế cũng là chuyện thật tốt. Đến xuống buổi trưa, Túc xá hai cái gia súc còn không dừng được tâm tình kích động, trực tiếp ngay tại bảy bên trong gọi lên đại học bên trong người chơi khác, đi ra bên ngoài ăn một bữa cơm. Chúc chính vi cũng bị kéo tới. Hắn ngược lại là không quan trọng. Dù sao hắn mỗi ngày đều tại làm thật tốt học sinh, nghiêm túc lên lớp, mời ăn cơm, không đến ngu sao mà không đến. Trong trường học thế gian người chơi đều đến tụ hội, trước đó mập mạp lý bàn cũng tới. Chúc Chính Vi cùng hắn gật đầu ra hiệu. Làm nghe nói hắn còn tại làm liếm cho thời điểm, chúc chính vi hơi kinh ngạc, thế giới của ta đều đi qua hơn 1000 năm, ngươi lại không có một chút điểm cải biến. Mà trên bàn cơm dẫn đầu người chơi là Trịnh Vi Vi. Nang La đằng sau tiến đến người chơi, nhưng làm sao người ta thân phận cao, ra ra là tầng giáo sư, tại mọi người mắt bên trong, cái này thế gian liền là Trịnh Vi Vi đời ông nội khai thác. Tỷ mị nghĩ lại, trường học của chúng ta người chơi bản cỡ lọ sẹt bệ tạ cực nhiều, đồng thời chúng ta sơn thành người chơi chiếm cứ cực kỳ lớn tỉ trọng. Nguyên lai là trường học của chúng ta tăng giáo sư chủ đạo trò chơi a. Bọn hắn vảng phất hiểu được chân lý. Một trận bữa tiệc bên trong, mọi người cao đàm luật quát, hết sức kích động, đều đang nói chuyện bên trong trò chơi chủ đề. Trước mắt, chúng ta cao nhất tiên thảo cấp bậc đã có cấp 6, nhưng là đánh chết đều không đột phá nổi cấp 7 đế cảnh, là không phải đẳng cấp hạn mức cao nhất rồi. Đêm nay cỡ lọ sờ bệ tạ có thể hay không sau khi phát triển cấp? Không, ta ngược lại thật ra cảm thấy, chúng ta đột phá đế cảnh, cũng phải dùng đặc thù biện pháp, làm không tốt, chúng ta vụng trộm làm phá giới châu. Tiên thảo đột phá cấp 7 cũng có thể rút ra buồn đất, ngựa khí phi thăng, ngao du thiên địa ở giữa a. Một đám người tràn đầy phấn khởi. Bọn hắn cảm thấy mình một đống dây dưa dài dòng tiên thảo, nếu như thật đột phá, làm không tốt bay được, trực tiếp phá vỡ bầu trời, cũng muốn hướng tới kia tinh thần đại hải. Trúc Chính vì ngồi trên ghế không rên một tiếng ăn cái gì, lại dựng lên lốt hai, nghe lén đi tỉnh. Ai, bên trong thú nhân, làm không tốt liền là dùng tầng giáo sư cái kia kỹ thuật mở đây này. Các người nói, Tằng Văn giáo sư, giống hay không bên trong đại đế, mới đến một năm, đều muốn tranh một chuyến trưởng sinh, đảo loạn thương sinh đại thế trước mắt trăm tuổi cao linh. Vừa nói như vậy thật đúng là giống. Như thế lại mà lề mề đến hơn 7 điểm, mọi người cũng liền tan tác như chim ong, rốt cuộc đến ban đêm, thế nhưng là một vòng mới ô ẩn bệ tại chính thức mở ra, mặc dù bọn hắn đều là lao nhân, nhưng là đến đón người mới đến a. Là một nói chuyện phiếm ngắm phong cảnh trò chơi, tựa như là một cái nói chuyện phiếm nhóm lớn đồng dạng, không khí tự nhiên là xa so với cái khác trò chơi tới có xã giao thổ tính. Nghe nói còn có không ít nam nữ ở bên trong nói chuyện phiếm ngắm phong cảnh, cuối cùng hiện thực bên trong gặp mặt, vui kết liền cảnh. Lần này người mới tới, chúng ta đề nghị tất cả mọi người làm cái kia hoan nên hoạt động, liền là cái kia nổi tiếng đại mị nữ, siêu cấp điểm tâm tròn đề nghị. Vương Quân vẻ mặt thành thật nói, "Được." Đám người nhao nhao đáp lại. Chúc Chính Vi nhìn xem trên bàn rượu đám người tán đi, cũng trở về ký túc xá, nhưng trong lòng nói, "Nghĩ không, già, cái kia trăm tuổi lão nhân, trước khi chết được ăn cả ngã về không, làm ra lớn như vậy sóng gió. Nhưng đã sóng gió đã lên, ta cũng nên giúp một tay hắn." Chương 140: Bố cục cùng thức tỉnh. Một bên khác, Tang tứ Văn kết thúc hội nghị về sau, liền bắt đầu không ngừng xả giao từng cái nhà khoa học, một chút đỉnh tiêm nhân viên nghiên cứu khoa học đều cố ý động, gia nhập phòng làm việc của hắn tin tức. Thậm chí mấy tên thu hoạch được nô bẹn thưởng lão nhân, càng là biểu thị có thể vứt bỏ quốc tịch. Bởi vì bọn hắn chứng kiến Tằng Tứ Văn hồi phục tuổi trẻ, bọn hắn đối với sợ hãi tử vong cùng sinh vật khoa học trường sinh dã vọng, để bọn hắn vô cùng kích vọng. Tại xử lý những sự tình này về sau, Tằng Tứ Văn liền hít thở sâu một hơi, ngồi trong phòng. Sinh mệnh nhị thập tứ điện, cái môn này tuyệt học, ta trải qua diễn thuyết, càng hốiức, đã cảm thấy càng giống như đã từng quen biết. Một chút cổ lão ký ức không ngừng hiện ra đến. Hán đại não vẫn là hiện lên một chút vụn và hình tượng. Hắn tại vô số huyết sắc bên trong thu tít, nhìn qua một tôn vi ngạn nam nhân gầm thét, khai thiên tích địa. Cũng từng cùng một vị cổ lão tồn tại thở dài. Vô số máu cùng nước mắt hát vang cùng nhân loại gầm thét, không ngừng tại não hải hiện lên, hắn phản phất thấy được một đám cổ nhân đứng tại tinh cầu bên trên gào hét, hướng tới tinh thần đại hải. Tổ vũ thế giới. Ta rõ ràng không có tiến vào, lại có một loại cảm giác thân thiết. Hắn nghĩ thầm, có một loại tròng lo nghĩ, hắn bên trong miêu tả cái kia ngày cũ nơi ẩn núp văn minh, ta cảm thấy hết sức quen thuộc. Đồng thời, trước mắt hắn một bước này, có thể nói là tương đối lớn gan. Công bố kiến thức của mình nội tình, gây nên toàn bộ thời đại điện chiếu, chỉ sợ có không ít người sẽ nghĩ biện pháp ám sát chính mình. Mặc dù hạ quốc sẽ dốc toàn lực bảo hộ, nhưng hạ quốc nội bộ như thế nào ứng đối, cũng là một vấn đề. Có thể tưởng tượng, tương lai sẽ hỏi mình muốn một chút thế gian cờ lò sợ bệ tạ danh nghịch, nhưng mình căn bản không có, như thế nào đi cho? Mặc dù cũng có thể dùng một chút chuyên nghiệp thuần nữ, tỉ như tự động vận doanh máy chơi game chế quá qua loa trách, nhưng trưởng kỳ dĩ vãng, cuối cùng không là vấn đề. Hắn không ngừng suy tư. Đông nhiên chỉ thấy, chỉ cảm thấy chung quanh hình tượng đều dừng lại. Gian phòng của mình bên trong, không biết khi nào xuất hiện một người khoác hoa lệ kim sắc trường bảo đế vương đồng dạng nam tử. Cái này một nam tử Tuấn Mỹ tuyệt luân, sắc mặt như điêu khắc đồng dạng góc cạnh rõ ràng, Tuấn Mỹ dị thường, mà khỏe mắt dưới có một viên nước mắt nốt rùi, lộ ra mười phần yêu dị, có một loại thời khắc bi thương cảm giác tăng thương. Thần minh, tăng tư văn đứng người lên. Hắn không biết có phải hay không là ảo giác, giờ khác này cảm giác trước mắt thần minh so với một lần trước càng thêm có ý áp Lần trước thần minh giống như là một phàm nhân đồng dạng khí tức nội liễm, lúc này nhất cử nhất động đều có một loại vô thượng cổ lao huy nghi, một loại coi nhẹ trong nhân thế khí chất. Có lẽ là ta thức tỉnh ký ức, tầm mắt khác biệt, phàm nhân mắt bên trong, nhìn thấy thần minh liền là phàm nhân. Cường giả mắt bên trong, nhìn thấy thần minh chính là cường giả. Hắn tâm bên trong thầm than, trên thực tế, hắn cảm giác là chính xác. Lần trước gặp mặt trúc chính vi đích thật là phàm nhân. Trước mắt mới là một tôn chân chính đế cảnh nhân vật, lại trải qua một thế chúng tu, có thể nói không còn là nhà giàu mới nổi là có đối ứng thượng vị giả uy nghi và khí chất. Tang Tư Văn, ngươi vẫn là đi tới cái này số mệnh một bước. Chúc Chính Vi chậm rãi mở miệng, thanh âm thanh lánh cao quý, hai con ngươi có một loại màu vàng kim nhàn nhạt ánh sáng chiếu rọi, phản phất là một loại không giống với nhân loại hoàn mị siêu phàm sinh mệnh. Tổ vu huyết mạch. Tang Tư Văn phản ứng đầu tiên liền phát hiện, cái này huyết mạch hắn cảm giác rất quen thuộc, cho nên một ngụm liền niệm đi ra. Đúng thế. Chúc Chính Vi gật gật đầu, đây là ngươi mang theo văn minh của mình vì ta mở, chế tạo riêng chủng tộc, ngươi đương nhiên so với ai khác đều nhìn qua mắt. Chúc Chính Vi từng bước một đi tới. Phàn Phật có phát giác đồng dạng giọng điệu, trước mắt người, trong đầu xuất hiện phi phạm tri thức, chung quy là đã thức tỉnh mặt khác một thế ký ức. Mặt khác một thế. Ngài là nói. Nghe lời này, thằng tứ văn cái này, một vị lao nhân lập tức mở miệng, quả nhiên, năm đó ở bệnh viện cứu ta, nói ta cùng ngài từng có một đoạn nhân quả. Ta vốn cho rằng là tuổi trẻ thời đại gặp được ngài, nhưng trái lo phải nghĩ đều nhớ không nổi, nguyên lai là kiếp trước, cùng ngài quan biết. Tại hắn mắt bên trong, hết thảy sáng tỏ. Mình kiếp trước chỉ sợ là nhận biết cái này một tôn thần minh, cũng là tổ vu một mạch, về sau tử vong, chuyển thế tới địa cầu. Nhưng là, tiếp theo thần minh một câu, để hắn cực kỳ chấn động. Người kiếp trước chưa chết. Trúc Chính Vi biểu lộ bình tĩnh, chậm rãi mở miệng nói, "Cái gì? Tang tứ văn giật mình, ta kiếp trước không có chết, vậy ta? Chắc hẳn ngươi có ký ức, cũng có suy đoán. Ngươi mặt khác một bộ bản thể, chính là tổ vũ thế giới bên trong, một cái kia cùng bạch thạch chi thành cùng nhau bị khu trục đến bí cảnh lão nhân." Trúc Chính Vi rất lạnh cực kỳ ngắn gọn, lại làm cho hắn đầu góc trống giống, "Mà ngươi, chẳng qua là tổ vũ thế giới bên trong cái kia cổ lão tồn tại hình chiếu cái này thế giới địa cầu một cái phân thân thôi." Hắn triệt để chấn kinh. "Ta, chỉ là cái kêu bí cảnh bên trong lão nhân, cái kia dẫn dắt Thạch Quang huyết tần đế, đột phá bầu trời thần bí tồn tại, hình chiếu đến cái này thế giới địa cầu một cái phân thân ý thức." Chúc Chính Vi trung quy là thở dài một hơi, "Thậm chí, các ngươi đều không phải bản thể. Các ngươi chỉ là cái nào đó cổ lão tồn tại vẫn lạc về sau, tàn mát tại các thế giới ý thức mảnh vỡ, liền ý thức nhiều ít mà nói, hắn là chủ thân, ngươi chỉ là một sợi ý chí. Ngươi cái này phân thân mục tiêu, liền là dáng lâm mảnh đất này, phát triển thôi động thế giới này, ngươi cũng bản năng bắt đầu thôi động thế gian." Để thế giới này đi hướng phục hưng. Từng chữ nói ra, không nói nhiều, nhưng tầng tứ văn não hải đã trống rỗng. Lượng tin tức quá lớn. Hắn cảm giác không chịu nổi. Mình ở địa cầu một thế này, chỉ là chư thiên vạn giới một sợi ý thức chuyển thế. Mình hạch tâm bản thể chính là cái kia tổ vũ thế giới bên trong bí cảnh bên trong, được xưng là yếu tổ cường đại tồn tại. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, hết thảy cũng liền giải quyết dễ dàng, mình tinh thông công pháp và tri thức cũng có lý do. Mình bây giờ cũng chỉ là cái kia yếu tổ ở địa cầu 1 sợi ý thức chuyển thế. Thì ra là thế, ta chỉ là một sợi phân thân. Đi vào cái này địa cầu bên trong, có ta sứ mạng của mình. Hắn triệt để tỉnh ngộ. Đồng thời, hắn cảm giác được toàn bộ quá khứ lịch sử quá rộng lớn cổ lão, có quá nhiều mê vụ. Dựa theo cái này một tôn thần minh thuyết pháp, sau khi chết như cũ cường đại như thế, mình lại ngày cũ bên trong chỉ sợ cũng thập phần cường đại cổ thần, tham dự qua kia tranh vẽ trên tường một ít hình tượng, mười mặt trời nô lên cao, khoa phụ trùng nhật, cuối cùng quần tinh vẫn lạc, toàn bộ khổng lồ hà hệ văn minh vẫn lạc. Mà mình cũng bị bách phá thành mảnh nhỏ, trở thành từng đoạn phá toái ý chí. Địch nhân của chúng ta, đến cùng là cái gì? Hắn nhịn không được thấp giọng hỏi ra lớn nhất nghi vấn, nói Chúng ta ngày cũ bên trong văn minh, phải chăng thăm dò đến vũ trụ biên giới Thế giới phải chăng có cuối cùng, thời gian là có phải có cuối cùng Năm đó văn minh vượt qua vô số tinh hệ, chỉ sợ cũng bao quát thái dương hệ, hệ ngân Hà Đã cổ đại bên trong có kim ô, hậu nghệ, khoa phụ những này vĩ nạn cổ thần Như vậy, Phúc Hy, Viêm Hoàng, những tồn tại này, phải chăng cũng tồn tại Đến cùng đi phương nào, còn có ai may mắn còn sống sót Địa cầu chúng ta người huyết mạch, chẳng lẽ lại Thật sự là kia mười mặt trời nô lên cao mặt trời kim ố hậu đại. Cho nên, mới khiến cho chúng ta thực hiện chức trách, làm tiên thảo lông chim, đi làm một thế giới khắc phục tô để triển khí. Lại là triết học tam vấn. Đây chính là chúc chính vi bất đắc dĩ chỗ. Mỗi một lần xuất hiện, những thời đại này tự nhân, thiên tài đều muốn hỏi mình một vài vấn đề. Nhưng là, trước mắt những này thổi như bức gia tinh tế bản đồ, tinh hà văn minh quy tích, cái gì thái dương hệ, hệ ngân hà, vô số sinh mệnh tinh cầu. Ta còn chưa mở trừ ra đến, tinh không đều là gạch men cùng bối cảnh, làm sao đi giải thích? Chỉ có thể nói Hiện tại không có, nhưng các ngươi cố gắng công việc đảm bỏ, tương lai ta cho các ngươi tái tạo mấy cái bản đồ. Chính mình cái này trò chơi bày ra, sẽ cho các ngươi chân chính chư thiên vạn giới, thế giới hoàn toàn mới thể nghiệm. Tương lai ngươi sẽ rõ ràng. Trúc Chính Vi nhàn nhạt mở miệng, đã ngươi thức tỉnh, cũng hiểu biết sứ mạng của mình, như vậy thế gian, cái này thần khí, cũng sẽ cho ngươi một chút quyền hạn. Đã đối phương tự giác muốn trở thành thế gian bên ngoài khai phát người, tự nhiên sẽ cho một chút quyền hạn, tỉ như chỉ định cỡ lọ sở bệ tạ danh nghịch. cuộc đối Trúc Chính Vi tới nói, cái này cực kỳ không quan trọng cho ai đào mộ không phải đào. Thời gian rất gấp bức bách, thế giới này đã có một chút địch nhân, đồng thời bọn hắn hậu đại cũng rất nhanh sẽ trở về, ngày cũng lén lướt, muốn phá đất mà lên. Trúc Chính Vi quay người rời đi, tiện thể phủ cập khoa học thế giới quan, tiếp tục nhàn nhạt mở miệng. Những cái kia tà ác đáng sợ hậu đại ngay tại tinh hùng, tại gần nhất hồng nguyệt tinh cầu bên trên, lấy tổ vũ thế giới là tiền tuyến chiến trường, sắp phát khởi tiến công. Nếu như mặc kệ, bọn hắn có lẽ sẽ xâm lấn đến trên địa cầu, với cái thế giới này tạo thành hậu quả, có thể nghĩ. Tang Tứ Văn toàn thân run lên. Nghe được tin tức này phản phất thấy được một cái cổ lao thần thoại lịch sử, thế giới tinh hà văn minh siêu phạm thế giới ở trước mặt mình triệt để kéo lên màn mở đầu, mà hắn chính là trên địa cầu người phụ trách. chương 141, thế giới thật đáng sợ, bối na một mặt chấn kinh. Trúc Chính Vi trực tiếp rời đi. Lúc đầu, Trúc Chính Vi là không quá nghĩ làm lướn chuyện. Rốt cuộc mình lại không thiếu cái này sẽ vỡ, nhưng hiện thực bên trong từng cái nước máy là thật điên cùng, thật không hợp thói thường. Ngắm phong cảnh nhàm chán cho chơi, đều bị bọn hắn khiến cho thành thế to lớn như vậy cũng chỉ có thể để bọn hắn nhìn thẳng vào đại lao đảom cái này một phần nghề nghiệp đồng thời Trúc Chính Vi cũng không có nói sai cái kia Hồng nguyện tinh cầu liền là uy hiếp lớn nhất mình ngộng cảnh thế giới mặt tối hối loạn khu vực trời mới biết hình thành cái gì văn minh nếu như tổ vũ thế giới bị bọn hắn xử lý đích thật là uyy hiếp được người địa cầu điều kiện tiên quyết là mình không nổ các mạng đóng lại hiện thực thai ngén bọn hắn thợ m bỏ se được rồi đã phải tới thăm phong cảnh ta cũng không ngăn trở cái gì Chúc Chính vi nghĩ thẩm dù sao tổ vu thế giới lần nữa đi cùng mở rộng hình thành một cái chân chính siêu cấp đại thế giới cũng không sợ bọn họ những này tại chỗ ngồi tù thực vật làm loạn. Đúng 9h giờ tối, thế gian mới một lần cờ lò sờ bệ tạ mở ra. Cái này tiên thảo cơ chế, trước đó một mực từ thiên đạo tiến hành quản lý, ra trận hình tượng đã bị thế giới này thiên đạo bản thân vận hành, lúc này phản phất quay lại dòng sông lịch sử đồng dạng, phát hình trong lịch sử đặc sắc từng màn. Thạch quang trực chính đế tuổi già đối thoại. Thạch quang huyết thần đế khai thiên tích địa. Sở thiên đế tiêu sái một thế. Từng màn lịch sử hình tượng trào lên, để tất cả mới người chơi nhiệt huyết sôi trào. Châu A, không hổ là não khoa thần kinh lĩnh vực đại lão. Nghiên cứu đột phá lịch sử 3, cái này chất lượng hình ảnh, đã là nhân loại thế giới thứ 2A, phim cùng tiểu thuyết trong trò chơi nội dung, muốn xuất hiện. Rơi nước mắt, rơi nước mắt, sinh thời, tại một cái toàn bộ tin tức chân thực thế giới khác chơi đùa. Đáng tiếc A, không thể di động, chỉ có thể nhìn phong cảnh. Còn muốn cái gì xe đạp? Rốt cuộc cái này kỹ thuật mới vừa vẫn phát triển ra đến, còn có rất nhiều thứ không có đánh hạ, không thể di động là bình thường, ta đoán chừng có thể di động, kỹ thuật còn muốn qua rất nhiều năm. Xoạt so -so -so xoạt, bọn hắn tiến vào hắn bên trong trở thành một viên thực vật. Ngỗ Nhân sinh trưởng tại nơi nào đó nơi nhỏ lẻn, mà giờ này khác này, Thái Bình Dương, biển sâu bên trong, bối tộc xây dựng từng cái duy mỹ Hoa Mỹ biển sâu kiến trúc, từng người từng người nam nam nữ nữ, ngay tại một chỗ tế tự thần điện bên trong thần sắc trang nghiêm. Từng cái trắng đoán vỏ sò so mở ra, bên trong nằm nghiêng lấy từng người từng người tuấn mỹ nam nữ, tựa như là trên ghế salon nằm từng người loại đồng dạng. Đã đến giờ, không sai biệt lắm bắt đầu. Bối Na một mặt nghiêm mặt, nhìn xem từng cái đồng tộc nhóm, trang nghiêm nói: "Các vị, chúng ta muốn cẩn thận từng ly từng tí, lấy tiên thảo thân phận, trở về tổ vu thế giới." đủ để không muốn hoạt động nói ít nhìn nhiều học tập chủng tốc khác đủ để dung nhập hắn bên trong soạt soạn bọn hắn lần lượt ý thức tiến vào 4 chiều thế giới bên trong bối na trước mắt hơi trao đảo một cái tiến vào phát hiện mình xuất hiện ở một chỗ trên vváy đá trung quanh cảnh sắt tú lệ hợp lòng người là một bộ nhân gian tiến cảnh nhưng là đối với nàng tới nói sớm đã là không cảm thấy kinh ngạc cũng chỉ có sinh hoạt tại rừng sắt thép đô thị bên trong người hiện đại mới có thể say mê tại những này hiếm thấy cảnh đẹp bên trong một loạ văn tự xuất hiện ở trước mắtến Thảo đẳng cấp các khu vị trí vị trí vận thành tao điểm Nam, đặc tu hệ mạch, biển sâu bối tộc. Một đoạn này văn tự rất dễ hiểu, Bối Na rất nhanh liền hiểu được hàm nghĩa trong đó. Nguyên lai là dạng này, đây chính là tiên thảo thị giác. Ta trở về. Nàng ngẩn ngơ, cảm thấy cái này cũng quá mới lạ đi, nguyên lai tổ vũ thế giới bên trong tiên thảo, vậy mà lại như vậy hình thái. Nhưng là, nàng sinh ra rất nhiều nghi hoặc. Vì cái gì, tiên thảo là từ một thế giới khác sinh vật tiến vào? Cái này lại có hàm nghĩa gì? Nàng tại nguyên chỗ nhìn một hồi mà phong cảnh, chợt thấy thị giác bên cạnh có cái diễn đàn nút bấm. Nàng nhẹ nhàng điểm một cái một cái chưa từng thấy qua trang sách xuất hiện ở trước mắt, phía trên viết đầy từng cái tiếng mời, tiêu đề cực kỳ quỷ dị. Lại một lần cỡ lò sơ beta. Hoang nên người mới tiến bảo, gia nhập chúng ta đại gia đình. Đúng vậy a, Hoan nên, Hoan nên người mới. Vì chờ các ngươi, chúng ta tập luyện thật nhiều ngày, thông qua có tiết tấu phù khí, cho mọi người nhảy váy dâng múa. Một cái video bị phát ra tới. Video. Bối Nan nếm thử điểm đi vào xem xét, lại là mặt trời kim ô hình tượng. Con kia mặt trời kim ô một mặt mộng bước, giống như là một con nán lại đầu chim. Mờ miệt nhìn xem trên thân không bị khống chế vô số cây lông vũ, chỉnh tề theo gió lay động, xinh đẹp và mẻo, là mười phần phong tao dáng múa. Cái này kim ố kiểu tóc, một hồi mà chạy bên trong điểm, một hồi mà ly tử năng, một hồi mà địa trung hải. Mà phía dưới lông vũ cũng không ngừng biến hóa, một hồi mà biến thành váy rơm, một hồi mà biến thành cu tây. Còn bên cạnh, lại là một tôn toàn thân kim quang uy nghi vô hạn, quan sát cái này một con kim ố dị thường, tự hồ đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, thần sắc nghiêm túc, ta ác, không thể tả, kim ô lại ra dị tượng. Ta cũng cảm thấy thế giới, thế giới dị biến lại một lần tiên thảo tại giáng lâm mảnh này lại thế, cổ lão mặt đất tại quyết trường đang thức tỉnh. Mặc dù chúc chính vi lười nhắc quản những thực vật này, nhưng là không có nghĩa là bọn hắn bình thường không có nghiệp dư hoạt động, bình thường mà nói, tại chỗ ngồi tù bọn hắn, nhạy quảng trường múa đã là thường ngày nghiệp dư yêu thích, mỗi một cái tiên thảo đều có một cái vũ đạo đại sư mộng tưởng, gần nhất đây đã là cái đấu đi săn online xã giao trò chơi. Cái này, đây là truyền thuyết bên trong Kim Ô, kia là truyền thuyết bên trong Vu Hoàng. Xuất thân bần hàn nghèo túng bối na trấn kinh, nàng phản ứng đầu tiên Liền là như bình dân nhìn thấy đương triều thiên tử đồng dạng, dạngu cái này một tôn vĩ nạn đế cảnh tồn tại tràn đầy kính sợ một cái tay liền có thể trấn áp một vùng biển một ngón tay có thể diệt bọn hắn nhất tộc nhưng là màn này lại cực kỳ không hài hòa sao dám đuôi kim mô Vũ Hoằng như thế bất kính nàng lắc đầu nỉ non nghĩ không ra mình nghe tộc nhân nói qua vô số lần truyền thuyết sinh linh tổ vu 12 nước thế giới bảo vật mặt trời kim mô cùng truyền thuyết bên trong thế giới kẻ thống trị lại là loại phương thức này gặp lần đầu tiên nàng tham quan mơ hồ bị xung kích cái này tiên thảo thế giới Có chút quá bất hợp lý. Cái này rõ ràng là thế giới đỉnh tiêm thần thoại nhân vật, nắm giữ ước vạn thương sinh tính mệnh vô thượng chúa tể vô hoàng, tại bọn hắn trước mắt, lại phản phất tiện tay có thể cùng đồng dạng, mười phần không thèm để ý. Nhưng là, nàng còn không có từ rung động bên trong kịp phản ứng, để nàng càng giật mình chuyện xuất hiện. Siêu cấp điểm tâm tròn, khu khu cụ, dựa theo quy củ, mới nhập bảy người mới, đều giới thiệu một chút chính mình. Trương Sơn Phong, mọi người tốt, ta là tới từ thế giới võ hiệp võ đang trường môn, Trương Sơn Phong, mở ra một đời võ đạo thịnh thế tông sư. Trước mắt đạp nát hư không, vượt giới mà đến. Trở thành một viên phủ phổ thông thông tiên thảo. Ba tiếtảo ba baạp anh em hồ lô mọi người tốt ta là Hồng hog thế giới anh em hồ lô giữa thiên địa cái thứ nhất hồ lô thành tinh trước mắt nắm giữ cả nhân tộc đại thế là bất chu Sơn trên chủ nhân vài ngày trước thủy thần cộng công muốn đụng ta bị ta một ngụm nước ga mạn phun chết cho nên khuyên nụ các vị không muốn như vậy nước không biết tốt xấu tối sợ Xương Vương mọi người tốt ta là một cái địa cầu xuyên qua bình thường dân đi làm đến thế giới khác trở thành một cái khô lâu vương mang theo mát cấp đại mộ để đến sau đó đánh bại thật rút ra trở thành mới vu vô vương Trước mắt ngay tại đối chiến viễn cổ thái thẳng, bọn định lệ dị ẩn, ta ác cổ thần, những này hủy diệt vô số thế giới hạo thủ, ta sẽ không bỏ qua bọn hắn. Bối na một đường xem tiếp đi, đại não phảng phất tiếp nhận sóng cả mãnh liệt xung kích. Kinh nghiệm của bọn hắn, mỗi một cái đều muôn màu muôn vẻ, mỗi một cái đều kỳ quái. Về sau cái gì đang nguyên vũ trụ hủy diệt, một cái búng tay hủy diệt nửa cái thế giới, xuyên qua dòng sông thời gian, trấn áp vạn cổ tóc đỏ thiên đế, thai nghén ngàn vạn tử chồng xâm chi địa thế bạch sơn dê, dê vui vẻ. Những người này nghe đều hết sức lợi hại dáng vẻ. Nguyên lai nơi này có vô số chư thiên vạn giới cường đại tồn tại, ở đây làm tiên thảo sao? Khó trách, khó trách. Bối Na Tâm bên trong nỉ non, bừng tỉnh đại ngộ. Chúng ta thế giới này, tại bọn hắn mắt trung cổ lao tồn tại mắt bên trong còn rất nhỏ yếu, cho nên đối kim ô cùng vô hoàng, bọn hắn mới đầy không thèm để ý. Đến một phương thế giới khác là một cái con chúng, quan sát thế gian này phồn hoa, là du hí của đời. Không phải, bọn hắn nếu là đích thân tới, toàn bộ thế giới đều chưa hẳn là bọn hắn tùy ý một người đối thủ. Nàng nghĩ nghĩ, phần kính sợ, cũng thành thành thật thật phát ra một bản văn. Mọi người tốt ta gọi Bối Na, chỉ là một cái phổ phổ thông thông biến sâu trùng tộc, trước mắt tại một cái thế giới mới biển sâu nơi ẩn nốt bên trong lần cư, chỉ có cấp 3 trình độ, chèo lên không đặt lên được mặt. Chương 142, bất cánh. Bối Na phát biểu vừa ra, phản phất hắn bên trong xâm nhập vào một cái dị loại. Mọi người lập tức có chút ngậm, nơi nào trà trộn vào đến một cái người thành thật, loại này trang b, lại ngụy trang đến mức phổ phổ thông thông bộ dáng, xem xét liền là một cái cố gắng dung nhập đám người tiểu cô nương. Tối sợ Xương Vương, yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố thật tốt ngươi, tiểu muội muội. Siêu cấp điểm tâm tròn. Đừng để ý đến bọn hắn những này, những cái kia đều là người xấu, cùng tì tì hỗn. Nghe những này lời an ủi, bối Na tâm bên trong ấm áp. Nhìn đến đến từ từng cái chiều không gian chư thiên thế giới cổ lão tồn tại nhóm, đối với mình cực kỳ tốt. Không đúng. Nàng đột nhiên cũng có chút giận mình. Chưa chắc là đối với mình tốt. Những tồn tại này, cho là mình cùng bọn hắn là không sai biệt lắm vĩ đại tồn tại, đến từ thế giới khác, mới lấy bình đẳng đối đãi. Nàng xuất thân tại một cái huyết tinh lại giai cấp xâm nghiêm siêu phàm thế giới, biết rõ cường giả cùng kẻ yếu ở giữa khác biệt. Đối cường giả tới nói phạm nhân tựa như là ven đường sâu kiến đồng dạng, chỉ có bình đẳng tồn tại mới có thể hòa khí giao lưu. Thử hỏi, một nhân loại làm sao lại cùng một con kiến hôi giao lưu? Bối Na nghĩ thông suốt những này về sau, càng phát ra cẩn thận. Mỉm cười, các ngươi không nên ồn ào, đừng dọa đến người ta tiểu cô đường, mọi người giới thiệu một chút phân bố tình huống, đồng thời bên người có chỗ nào, chúng ta bắt đầu vẽ thế giới trò chơi bản đồ. Mỉm cười chính là Trịnh Vivi. Nàng bên ngoài nói, vẽ trò chơi bản đồ, nhưng trên thực tế minh bạch đây là một cái chân chính thế giới khác là nghi thăm dò thế giới này bản đồ tình báo manh mối, điều này rất cho yếu. Hiểu a, hiểu a, mọi người nhanh lên hành động đi. Thật đúng là dạng này, chỉ có người mới nhóm dáng Lâm thời điểm phân bố thế giới các nơi mới có thể bị cường giả cấp tốc tìm tới, tại các loại di động bên trong quan sát chung quanh thế giới thời cơ. Không phải, giống như là chúng ta những lão nhân này đều cùng ngồi tù đồng dạng, bảo bối đến không được, không, có tự do a, hai điểm tạo thành một đường thẳng. Người mới dáng Lâm sẽ khiến một lần phạm vi lớn cường giả chênh đoạt, đích thật là bọn hắn tại dị động bên trong thăm dò thế giới thời cơ. Những sự tình này bọn hắn cũng tiếp tục rất lâu, một cái đơn giản tổ vu thế giới bản đồ cũng vẽ ra. Bối Na nhìn xem các vị một mực tại nói chuyện phiếm. Nàng nhịn không được vụng trộm hỏi ra lai lịch của mình, vì cái gì chúng ta tới đến thế giới này, là tiên thảo hình thái, vì cái gì chúng ta có thể vì thế giới này cung cấp khí? Siêu cấp điểm tâm tròn, nhìn đưa đỉnh thông cáo, nơi này có các loại cơ sở tri thức. Bối Na tại trong diễn đàn tìm một fan, tìm được cái kia đưa đỉnh tiếp, nhìn đến bên trong miêu tả. Tiên thảo thân phận, là cổ lão Kim Ô Long Vũ hội đại Cho nên người chơi ở thế giới quan thượng từ thế giới khắc dáng Lâm Kim Ô hậu nhân, là thế giới này cung cấp khí linh khí khôi phục. Nhìn thấy cái này, Bối Na tâm thần rung động. Mười mặt trời nô lên cao cổ lão tiền sử tranh vẽ trên tường, nàng trước kia tại tổ vũ thế giới bên trong không phải là không có nghe qua, tự nhiên biết phương diện này truyền thuyết. Nói cách khác, những này dị thế giới cổ lão tồn tại đều là phân bố tại từng cái chư thiên thế giới Kim Ô hậu đại huyết mạch. Như vậy cứ như vậy, chúng ta Bối tộc cũng có Kim Ô huyết mạch, mới có thể lấy tiên thảo thân phận, thông qua cái này con đường, trở về thế giới này trở thành nền tảng cũng cấp khí. Chúng ta cũng là kim ô hậu đại." Nàng nhìn hơi. Tiếp tục xem tiếp. Phía dưới giới thiệu, liền là trước mắt tiên thảo phân bố tình huống. Chi tiết không bỏ sót. Hết thể có to to nhỏ nhỏ 10 cái thế lực. Lớn nhất tự nhiên là 9 cái kim ô trên thân. tiếp theo là biển sâu cổ vực sâu tọa thành, lại sau đó là thú nhân đại lục, lại sau đó là trường sinh dạ môn phái. Nàng nhìn xem từng cái ẩn thế địa điểm ở chỗ này chi tiết không bỏ sót viết ra, chỉ cảm thấy toàn bộ tổ vũ thế giới phảng phất tại không có bất kỳ cái gì bí mật đều bị những này tiên thảo nhóm nhìn thấu. Nàng kịp phản ứng. Khó trách bọn hắn đối Kim Ô không cảm thấy kinh ngạc, rốt cuộc bọn hắn khắp nơi thấy đều là từng cái thế giới đứng đầu nhất tồn tại. Mà cái kia trường sinh dạ môn phái, ta nghe đều chưa nghe nói qua. Trên thực tế, nàng sửng sốt không nghĩ tới, nguyên nhân chân chính là, bọn hắn coi là đó là cái trò chơi, bên trong đều là kịch bản nở và cờ, làm sao lại sợ hãi? Người chơi cái trò chơi sẽ biết sợ bên trong bộột cùng lở vở kịch sao? Nàng tiếp tục xem tiếp, hắn bên trong còn có các loại tập đàm, có quan hệ với Thần Minh. Thần Minh, rõ ràng là một cái di động tử vong khu vực, chúng ta một khi tới gần Một khi vụng trộm nhìn hắn, liền sẽ giống như là vượn tử sữa bò đồng dạng bị hắn ăn hết, nhưng là rất rõ ràng, chúng ta thường xuyên ngẫu nhiên trùng sinh tại thần minh bên người, chúng ta hoài nghi đây là thế giới quan thiết lập, chuyên môn xử lý một chút sinh trưởng sai khu vực tiên thảo. Thế giới quan. Bối Na nghĩ non từ ngữ này, nhìn thấy xuất hiện rất nhiều lần, hơi nghi hoặc một chút. Đoán chừng là chỉ thiên đạo, tối tăm bên trong đại đạo ý chí. Người chơi, từ ngữ này cũng xuất hiện rất nhiều, hẳn là cái này chư thiên vạn giới chỗ giao hội thế gian thần khí, những này khách tới bản thân xưng hô. Tự xưng là giao hệ người chơi tồn tại. Trò chơi cái này mới tổ vu thế giới là thế giới cung cấp khí để cường giả tu luyện nàng không ngừng suy tư tiếp tục xem cũng có quan hệ với Tiên Thảo đẳng cấp giới thiệu tiên Thảo trước mắt là không đến cấp 6 trước mắt rất nhiều chăm chỉ người chơi đã đến cấp 6 nhưng từ đầu đến cuối không cách nào đột phá cấp 7 đế cảnh căn cư suy đoán có thể là phiên bản hạn chế mà cấp 7 đế cảnh tiêu chí là ngự khí phi hành nếu như chúng ta bước vào cấp 7 cơ bản có thể xác định chúng ta cũng có thể bay đây là chúng ta tự do di động cánh cửa tương đương với từ dây dán tưởng Mỹ cảnh trò chơi biến thành loại dị thú di động tu luyện trò chơi. Nhưng là, trước mắt chúng ta chuẩn bị nếm thử phá giới châu, nhìn xem phải chăng có thể đột phá. Bối Na không ngừng xem, tâm bên trong đã với cái thế giới này cách cục có đại khái ấn tượng. Những này tiên thảo cũng còn tại tìm tòi giai đoạn. Rất rõ ràng bọn hắn mặc dù đến từ thế giới khác, vô cùng cường đại, nhưng hình chiếu đến thế giới khác, làm cái quần chúng loại này hành vi cũng là lần đầu tiên. Đồng thời, nơi này tốc độ thời gian trôi qua, càng làm cho nàng kinh ngạc. Một ngày 30 năm. Đây chính là tiên thảo thị ra cả. Tựa như thần tiên trên trời đồng dạng quan sát thế gian biển cả thành bụi. Đồng thời, các tiên thảo cách mỗi trăm năm, vậy mà liền ám trung hòa mình người nắm giữ giao lưu một lần. Cũng chính là hiện thực bên trong 3 ngày nhiều. Lần trước xuất hiện tập thể mở mạch sự tình cho nên, bọn hắn giao lưu, trên cơ bản đều là cục bộ giao lưu, cho nên chúng ta bên ngoài những này phổ thông kẻ yếu, căn bản không biết. Nàng cảm giác thế giới rất nhiều bí mật, chân tướng rõ ràng cũng không đủ, như vậy mở ra thế giới cỡ lớn. Cái này diễn đàn, quả nhiên là một chỗ luận đạo thánh đàn, nơi này ẩn chứa toàn bộ thế giới chân tướng cùng tin tức, thậm chí một chút quá khứ lịch sử đều có thể ở chỗ này tìm tới thu hình lại cùng giữ gìn sót. Ngay tại nàng suy tư thời điểm, ta tìm được một viên tiên thảo. Một cường giả chạy đến, cảm nhận được phiến khu vực này khí, đem nàng nhặt lên, mừng rỡ như liên. Bối Na rất nhanh bắt đầu bị mang theo phi hành, nàng một đường ghi chép bản đồ tin tức, mở ra mình tiên thảo kiếp sống. Nơi này cường đại dị giới tiên thảo tiền bối nhiều lắm, ta phải thật tốt tu luyện mới được a. Bối Na chỉ cảm thấy thế giới này hoàn toàn chính xác kỳ quái. Căn cứ bên trong ghi chép, đồng dạng toàn lực tu luyện, muốn hiện thực một tháng nữa cũng chính là chỗ này trọn vẹn 1200 năm tà hữu mới có thể đến cấp 6. Cho nên trong bọn họ cấp 6 rất ít. Nàng bắt đầu lợi khí, lại phát hiện tốc độ tu luyện của mình vậy mà ly kỳ nhanh. Nàng không khỏi tắm đầu tu luyện, một bên ngắm phong cảnh, một bên lợi khí. Bối na, các vị tiền bối, cái này tu luyện pháp giống như rất lợi hại a. Đây không phải là Đây là chúng ta chuyên môn cho chúng ta tiên thảo chế tạo riêng minh tự pháp, luận giao hệ bản thân tu vi. Ha ha ha ha. Cái trò chơi này là rất cứng hạch, Minh thượng pháp còn muốn chúng ta khảo thí, mợ Nhưng bên người chúng ta đều là các loại các đời vô hạn, trưởng sinh giả, bọn hắn tại chúng ta bên cạnh thực khí tu luyện, chúng ta nhìn lén thực khí pháp, mấy ngàn trí tuệ con người tổng kết, cũng nghiên cứu ra mình thực khí pháp. Bối Na cảm thấy lợi hại, các vị ka ka, ta cái này không hiểu nhiều, có thể hay không giải thích một chút? Mời gọi ta đẹp trai, ta đến dạy ngươi. Bối Na, ai ai, các vị đẹp trai ka ka, cái này ta lại không hiểu. Bối Na chăm học tốt hỏi, lại tương đối đáng yêu, lập tức liền trở thành trong diễn đàn mới đoàn tụ, tất cả mọi người dạy bảo nàng tu luyện. Rất nhanh trong diễn đàn người chơi tại từng tiếng đẹp trai bên trong bản thân bị lật lối. Kết quả mới ngắn ngủi hiện thực bên trong 4 ngày thời gian, cũng chính là mới một lần người chơi cỡ lọ sơ bệ tại 4 ngày, tổ vũ thế giới 120 năm, liền thành công đột phá cấp 6 cảnh giới. Ta cấp 6. Bối Na cảm thấy ly kỳ, nhịn không được hỏi, các vị đẹp trai tiền bối, ta đã cấp 6, đây có phải hay không là sẽ ra chuyện gì ngoài ý muốn? Siêu cấp điểm tâm chọn. Tối sợ Xương Vương. Skinshot. Một đoạn trò chơi thời gian xuống tới, Bối Na đã rất nhuần nhuyễn bên trong chức năng. Một cái cấp bậc sự dĩn xuất bị phát ra tới, mọi người thấy choáng, còn không có đợi gây nên toàn bộ diễn đàn sôi trào. Bối Na đang hoàng nói, "Là thật, đồng thời, ta các vị tiền bối, ta có loại không hiểu cảm giác, ta giống như có thể đột phá cấp 7." Đám người tất cả mọi người đang quan lạc, "Kết quả ngươi thật đột phá. Trước đó từng cái đại lão dạy bảo ngươi công pháp, kết quả cái này người mới mọi từ trực tiếp nhất phi trùng thiên." Bọn hắn lập tức có chút xấu hổ, bọn hắn đều là trang bê, người ta cô em gái này mới là thực như ta. Nhưng là, có ít người xấu hổ, nhưng có ít người ra mặt liền rất dậy tiếp tục giả vờ. Ba lạp ba lạp anh em Hồ lô, à, cấp 7 mà thôi, tiểu muội muội không nên kích động, cái này mặc dù là thế giới cái này đỉnh tiêm chiến lực, lại vừa mới có thể phi thiên độ địa, tại chúng ta thế giới bên trong, cũng chính là một cái kim đăng kỳ tiểu tu sĩ thôi, vừa mới có thể phi hành, quả thực quá tiêu ngạo. Mặt trên còn có nguyên Anh, Hóa Thần, Độ Kiếp, vạn cổ chân tiên. Bối Na, tiền bối dạy rất đúng. Đám người bối rối một chút, cái này một vị còn thật không biết xấu hổ, còn đặt tới đâu. Lại còn thật tin, đây là nhà Ai Thiên Kim lại tiểu thư a, không nhìn tiểu thuyết sao? vẫn là nói biết người này đang giả vơ cun, cool, tại nên hợp hắn, vừa nghĩ như thế, cái này khéo hiểu lòng người tiểu muội muội thì tốt hơn. Chờ một chút. Đám người lập tức kích động lên, nếu quả như thật xuất hiện các bẫy, đây chẳng phải là mang ý nghĩa chúng ta những ngày người chơi, chiết để không còn tại chỗ ngồi tủ, phi thiên độ địa, biến thành một cái chân chính thế giới khác trò chơi. Bọn hắn một cái lớn mật ý niệm hiện lên ở não hải, ngoa tạo. Chúng ta đệ tứ thiên hai, làm lao lâu như vậy, muốn bay lên. Chương 143, Tiên thảo dương buồn xuất phát. Bọn hắn cảm thấy rất có thể Rốt cuộc tầng giáo sư mới vừa vận khai phát công bố hội, nói rõ thế gian ưu tú, như thế bại lộ tại mọi người mắt bên trong, làm không tốt lập tức từ cảnh đẹp giấy dán tường trò chơi, trong nháy mắt bay vọt thành tự do xa bàn loại trò chơi. Mới cớ lọ sơ bệ tạ đổi mới nói rõ, nói đổi mới nội dung, bản thân tìm đòi, chẳng lẽ lại là sau khi phát triển cấp hạn mức cao nhất rồi. Chờ một chút, tự do tiểu cô nương này, đoán chừng là lại ngẫu nhiên chọn lựa một cái may mắn mà, cho đối phương đột phá cấp 7, tiến hành một cái một người khả thí. Rất có thể a. Rốt cuộc một người di động, là to lớn hao. Nếu như chúng ta đều lên, thế giới tính lực khả năng liền không đủ để chống đỡ. Mọi người nghị luận ở Mỹ. Bối Na nghe được có chút mơ mịt, nhưng đại thể cũng hiểu được một chút ý tứ. Cung trăng cổ thuyền bên trong, Trúc Chính Vi điều khiển một cái thụ nhân khôi lỗi, ngay tại làm thí nghiệm, hơi kinh ngạc. Bối Na ở bên trong tu luyện hơn 100 năm, muốn đột phá cấp 7, cũng chỉ có thể nói là chung quy chung cụ đi. Trúc Chính Vi rất bình tĩnh. Những cái kia hiện thực người chơi, không đột phá nổi cấp 7 tiên thảo nguyên nhân rất đơn giản. Muốn đột phá cấp 7 đế cảnh, nhất định phải hiện thực đột phá. Nhưng là Bọn hắn tu luyện tích lũy cường đại tu vi, một mực phong ấn tại sâu trong linh hồn, không có phản hồi đến hiện thực bên trong, làm sao đi đột phá? Cấp 6, cấp 7 là một cái đường ranh giới. Muốn đột phá cấp 7, chỉ có thể ở hiện thực bên trong đột phá. Trúc Chính Vi có chút cảm thấy hứng thú, những cái kia người chơi, ta không cho bọn hắn phản hồi, nhưng là thủ hạ ta cái này một nhóm nghề nghiệp mới thợ mỏ, bối tộc một mạch, ta đương nhiên là cho phép bọn hắn tu vi phản hồi hiện thực, không phải, tại biển sâu bên trong xây dựng tiểu thế giới này thì có ích lợi gì? Mà bối na là chân chính ở bên trong tu luyện hơn 120 năm. Một ngày một ngày đều nhớ rõ, nhưng những cái kia người chơi khác biệt, bọn hắn bởi vì không có phản hồi đến hiện thực, tu vi bị phong ấn, ký ức cũng rất mơ hồ, thời gian trôi qua cảm giác rất mạnh, tựa như là hồi ức quá khứ của mình nhân sinh đồng dạng. Ưng, nàng muốn đột phá. Hiện thực bên trong cái thứ 2 cấp 7 đế cảnh, vừa vặn ta xem một chút cấp 7 tiên thảo sẽ là cái gì hình thái. Chúc Chính Vi âm thầm quan sát. Hắn cảm giác cấp 7 quảng máy móc ra lò, tổ vũ thế giới nhất định lại là một cái lớn bay vọt. Bất quá, ta muốn bắt đầu nhìn thẳng vào một chút tổ vũ kỳ nguyên hồng nguyệt tinh cầu. Trước mắt Vừa vận tăng lên phe ta hệ thống chiến lực, chuẩn bị đến thử đi cái kiêu ngạo cảnh bỏ khí thế giới nhìn một chút. Rốt cuộc, tác dụng phụ mặt tối bái giác vẫn là đến thanh lý tâm ma đại kiếp, miễn cho bị đối diện đánh chết. Khoe miệng của hắn có chút dương lên, lại nói, đời thứ nhất đại đế là tổ vu một mạch sở thiên đế, đời thứ hai đại đế là tu tộc đầu châu đại đế, ba đời đại đế là cái này nhân tộc tần tiêu. Tổ vu, thú tộc, nhân tộc, trước mắt có lẽ có tiếp theo tôn mới đại đế, tiên thảo đại đế. Nhìn cũng rất có ý tứ. Rốt cuộc cũng là đến từ siêu phàm thế giới thổ dân mà cũng không phải là người chơi, chỉ là cái này thổ dân xen lẫn trong người chơi bên trong, có thể phi thiên độ địa, mở một thời đại, đến cùng sẽ phát sinh biến hóa gì? Ngược lại là có chút chờ mong. Đây coi như là lại bỏ vào một cái khác người xuyên việt, mang đến tiên tiến kiến thức đi. Ừm, một thế này, Bối Na làm quật khởi, nên có một tôn tiên thảo thiên đế ra mắt, chinh chiến thời đại, viễn trinh Hư Nguyệt. Chúc Chính Vi chậm rãi mở miệng, đây là ta là thế giới này viết lên hợp lý bên dưới vận mệnh. Hiện thực bên trong, một chỗ trong biển sâu, Bối Na mở mắt ra, nhìn xem cái khác đồng tộc Nàng những năm này không có để đồng tộc mở miệng tại diễn đàn nói chuyện, nàng phụ trách đi nói, cùng những cái kia tiền bối giao lưu, nhưng may mắn là những cái kia tiền bối lai lịch rất mạnh, nhưng không có giá đỡ. Mà trước mắt, nàng tốc độ tu luyện tự nhiên cũng là nhanh nhất, đang sắp đột phá. Thật sự là thần kỳ a, tại thế gian tu luyện, vậy mà có thể phản hồi đến hiện thực thân thể bên trong. Nếu như dựa theo hiện thực, ta mới trôi qua mấy ngày. Tốc độ thời gian trôi qua khác biệt, dựa theo những cái kia tiền bối thuyết pháp. Cái này tôn ngộ không tiền bối thế giới bên trong, đặc hữu tinh thần thời gian phỏng. Còn có những cái kia tu tiên tiền bối tóc đỏ đại đế bí cảnh tiểu thế giới. Nàng lấy ra trúc chính vi lưu lại cho bọn hắn phá giới trâu. Soạt. Ta cũng có khả năng đặt chân đế cảnh một ngày. Bối Na hít thở sâu một hơi, cũng cần tuân bên trong tiền bối giao hội, cấp 7 đế cảnh, vừa mới có thể ngự không phi hành, mới là một cái bắt đầu mà thôi a. Soạt. Nàng bắt đầu đột phá. Hai ngày sau, một cố khổng lồ khí tức từ biển sâu bên trong bộc phát. Nhưng lần này khí tức cường độ xa xa không có trúc chính vi kia giống như sáng chói, lại tại biển sâu, vẹn vẹn sợ chạy cái khác bảy cá. Soạt Nàng lại tiến vào thế gian, chỉ thấy được trước mắt xuất hiện một cái bảng thuộc tính mặt. Tiên thảo đẳng cấp, cấp 7. Vị trí vị trí, thú tộc đại lục, thú tộc bí cung. Đặc thù hệ mạch, biển sâu bối tộc. Nàng tay nhỏ lắc một cái, đem rỉn thuật phát ra tới. Lập tức, toàn bộ diễn đàn trực tiếp nổ tung, mọi người nghị luận ầm ý, nhiệt tình tăng vọt, cái này mẹ nó thuyền bản mới bản lên mạng. A a a, nếu như là những người khác đột phá, ta khẳng định sẽ ghen ghét đến sắc mặt đỏ lên a, nhưng nếu như là ta bối na tiểu khả ái, vậy liền không sao. Đúng vậy a. Bối Na nhất định là cái siêu cấp đáng yêu xinh đẹp tiểu cô nương. Một đám liếm cho online gây sự, mà Bối Na cũng cực kỳ thẳng thắn, "Các vị tiền bối, tại hiện thực bên trong địa vị phi thường lợi hại, ta cũng là vận khí tốt, mới có thể tại cái này tất cả mọi người tìm tòi thế gian cảnh giới mới, thậm chí có thể là cảnh giới của ta cực thấp, từ đầu tu luyện mới đã tới cấp 7." Bối Na dưới mắt chi ý là, "Các vị sớm đã là siêu việt cấp 7 cường đại cổ thần, cho nên ở chỗ này làm tiên thảo từ đầu tu luyện mới có thể gặp được bình cảnh. Mà mình là chân chính nhỏ yếu, làm không tốt mới có thể đột phá, có ưu thế." Nhưng là ại mọi người mắt bên trong, cũng không phải là nghĩ như vậy. Nhìn một cái người ta tiểu cô nương nhiều hiểu chuyện, nói chúng ta hiện thực bên trong địa vị cao, đoán chừng người ta vẫn là tiểu cô nương, còn tại đi học, có thể là tuổi trẻ, mới có thể tại cái trò chơi này bên trong đột phá. Mọi người lập tức đều cảm thấy tiểu cô nương này không sai, càng phát ra lấy vui. Bối na cái này chân chính đế cảnh, bắt đầu hướng những người bình thường này khiêm tốn xin giúp đỡ, "Các vị tiền bối, cho là ta tiếp theo, nên làm như thế nào? Ngươi thử một lần, có thể hay không bay?" "Đúng à, bối na muội muội, ngươi vụng trộm thử nói chuyện." Nhìn xem có thể hay không đơn độc mở mạch giao lưu. Con có, ngươi phải cẩn thận một chút, tiên thảo bình xét cấp bậc càng cao, càng được coi trọng, ngươi là xưa nay chưa từng có đế cảnh tiên thảo, tốt nhất đừng bị phát hiện, không phải ngươi khẳng định chạy không được, chỉ có thể trung thân làm nô. Bối Na bắt đầu thử. Nàng phát hiện mình đích thật bay được, thậm chí đã không phải là một cấp bậc tiên thảo thực vật. Có thể ngự không phi hành, thậm chí không cần thổ nhưỡng cũng có thể sinh tồn, mình cái này một viên tiên thảo tinh thần lực kinh khủng, có thể tại không khí bên trong hấp thu hơi nước, đồng thời hấp thu các loại chất dinh dưỡng cùng ánh nắng. Ta có thể phi hành. Bối na nói thực ra nói, vậy ngươi liền nếm thử chạy trốn. Có người chơi đề nghị, ta nhớ được ngươi tại thú tộc đế cung, nơi nào thực lực không mạnh, nếu như tại tổ vu nước liền phiền toái, ngươi chạy khả năng rất thấp. Chờ một chút, ngươi trước tiên đem hoàn cảnh chung quanh đoạn màn hình cho chúng ta, chúng ta giúp nghĩ kế, mật thất chạy trốn. Có người chơi nói, tiện thể mang lên bên cạnh tiên thảo đồng bạn, cùng một chỗ rời nhà trốn đi. Cái này một cái đế cảnh tiên thảo, rất nhanh đã tìm được một cái bao tải, đem tiên thảo toàn bộ chứa vào, còn bao tải thận trọng khắp nơi quan sát. Ừm, ngươi ở vào hoàn cảnh Tôi về một cái bị kín hình khuyên cảnh báo pháp khí, cái này pháp khí ta tại nhân tộc bộ lạc gặp qua, ta biết làm sao phá giải. Không cần thần trương, phía trước là một cái còi báo động, đoán chừng là phòng ngừa ngoại nhân trọng cấp, là một cái đơn hướng trận pháp, người trực tiếp ra ngoài sẽ không dẫn phát cảnh báo. Rất nhanh, cùng nhau đi tới, đối na giật mình nhìn xem những ngày tiền đó, một trận điên cuồng phân tích cùng chuyển vận, sau đó mình tựa như là một cái thân kinh bạch chiến đạo tặc, tùy tiện tại đế cung bên trong xuyên tới xuyên lui. Rốt cuộc bọn hắn mặc dù không phải chân chính ở bên trong sinh hoạt mấy trăm năm, ký ức mơ hồ bọn hắn cũng nhớ ký một thứ gì đó lại mà là kim thủ chỉ lao ra ra. Lớn nửa ngày sau. Vâng anh. Giá thú bao trùm vương tọa bên trên, một tôn kinh khủng tồn tại hai mắt tràn ngập vô số phẫn nộ, cái gì? Chấm Hoàng cung mất trụộm, Tam đại cung bên trong thú người cùng, chứa thượng tiên thảo, đại bộ phận đẳng cấp. Tiên thảo là nhất tộc căn cơ. Bọn hắn vì phòng ngừa coi là chia làm ba khu thánh địa chứa đựng. Trước mắt lập tức một cái đế cung luôn hãm. Toàn tộc đế cảnh, dốc sức xuất động, cho chấm quét ngang toàn bộ thú tộc đại lục, không muốn thả chạy đối phương. Hắn nổi giận mở miệng. Chương 144 Bối Na kỳ diệu trải qua nguy hiểm. Soạt. Bối Na một đường chạy trốn, rất là hoảng sợ. Thú tộc mặc dù là nhân tộc, vu tộc về sau cái thứ ba thế lực, đứng hàng lao tam, nhưng bọn hắn đế cảnh, mấy năm tích lũy, cũng đầy đủ có mấy trăm tôn chi nhiều, trước mắt nàng còn không có chạy ra đế cung bao lâu, liền đứng trước to lớn hỗn cảnh. Các vị tiền bối, Bối Na nên làm như thế nào? Bối Na có chút bối rối, nhìn phía sau trong ba lô từng cái tiền bối tiên thảo. Đương nhiên là chạy a. Phía sau các tiên thảo nhao nhao mở miệng. Cùng Minh Khẩn Trương Phi hành khác biệt, những này tiền bối rất bình tĩnh thậm chí tại vây xem phía dưới thành trì. Ai, đây chính là thú nhân thành a. Phốc phốc phốc, thành phố này thật đặc sắc, hoa, cái kia chân tráng, tuyệt. Tổ vu 12 nước tướng mạo quá kỳ hoa, nhân tộc 10 nước nhân loại nữ tử đồng dạng, vẫn là thú nhân nước phù hợp nhất ta thẩm mỹ, cái gì neko mimi, nhưu tộc tiểu nữ tử, bình thường chỉ ở trong phim gặp qua. Bên ngoài thế gian phồn hoa thật tốt, một mực tại bọn hắn bí cảnh thâm lâm bên trong, nói phong cảnh tốt cũng tốt, nước biếc núi xanh đại học cốc, nhân gian tiên cảnh, nhưng ta vẫn là thích xem đôi chân dài phong cảnh. Bọn hắn ở trên trời thảo luận. Lợi hại Ta tiên thảo các tiền bối, không hổ là có thể đánh cổ thần, giao vỡ tinh hà, chinh chiến vô số thế giới bờ bình lệ dị ẩn, thai ngén ngàn vạn con cháu tà thần xâm nhiệm vui dê dê. Bối Na tâm bên trong rất bội phục. Các tiền bối không hổ là tiền bối a. Làm thế giới này còn chúng, bọn hắn tại lúc đầu thế giới bên trong cả đời kinh lịch quá nhiều gian nan vất vả, quá nhiều sinh tử tuyệt cảnh, chinh chiến từng cái đại thế, chấn áp hắc ám cấm khu, chân đạp tinh hà đại đế, khẩn trương như vậy tình thế nguy hiểm, lại còn bình tĩnh như thế. Nàng âm thầm bội phục bên trong, vẫn là nhỏ giọng nói, các tiền bối, ta muốn bị bắt lại a ra cái này cấp 7 tiên thảo, một khi bị phát hiện, về sau nghiêm phòng liền không có lại chạy khả năng. Ngươi chớ hoảng sợ, cái này rõ ràng là mới cỡ lọ sơ bệ ta đổi mới nhiệm vụ chính tuyến, chúng ta làm sao lại không cẩn thận đối đãi. Quá coi thường chúng ta. Chúng ta cường giả rất nhiều, không ít siêu cấp thông quan đại sư, vừa mới cứng rắn hoạch giải mã trò chơi, giải mã trò chơi chuyên gia đã cho ngươi biểu hiện ra, hiện tại liền làm mưu trí chuyên gia đang chẳng. Nếu như là cái khác hai tộc, bọn hắn đế cảnh số lượng quá nhiều, ngươi khẳng định là trốn không thoát, nhưng trước mắt tạm được, ngươi có 90% chắc chắn chạy thoát. Làm sao có thể? Bối Na trận tròn mắt, cái này trước mắt đã là chó cùng rất dậu, nghĩ như thế nào đều không có khả năng. Yên tâm đi, chúng ta Đường Đường Tiên Hào, tự nhiên là có năng lực giúp ngươi chạy, những này lạc hậu thổ dân, còn chơi bất quá chúng ta. Chúng ta đọc thuộc lòng cổ nạn mấy và tập, cái này trước mắt cái này tuyệt cảnh, chúng ta lập tức đã tìm được công lực pháp, chế tác tổ vẫn chưa được a. Bối Na nghe không hiểu, nhưng vẫn là dựa theo đối phương yêu cầu tới làm. Đầu tiên, ngươi đến phía dưới thành thị bên trong, tìm kiếm một bộ y phục, hắn bên trong lấp đầy dâng dâng đem mình ngụy trang thành một cái ẩn tàng dung mạo cường giả. Tiếp theo, chúng ta sẽ đem chúng ta khí, toàn bộ hội tụ ở trên thân thể ngươi, để ngươi năng lượng dồi dào, thanh mạ nạ tăng vọt, trong thời gian ngắn có thể buộc phát gia đình tiêm đế cảnh chiến lực, dù là đối mặt mấy chục tôn đế cảnh cường giả vây công, cũng có thể đánh nổ bọn hắn. Sát vách 9 cái vu hoàng cưới kim kimono, chính là như vậy mượn nhờ chúng ta khí, chiến đấu không nói võ đức, trừ bỏ bị nhu đầu nhân đánh nổ qua một lần bên ngoài, từ xưa tới nay chưa từng có ai là bọn hắn đối thủ. Nhưng ngươi vừa mới tân cấp, chiến lực không cao, bạ một lần thanh mana, ép làm thân thể của chúng ta Nhiều lắm là cũng liền có thể đối phó mười mấy cái đế cảnh mà thôi. Sau đó, ngươi đụng phải đệ nhân, đem bọn hắn đánh một trận, đột phá trung giai, liền là đem chúng ta lần lượt vứt xuống, hết thảy 731 gốc, cách ra bay vụt ra ngoài một gốc không dư thừa, tốt nhất để những cái kia truy sát đế cảnh người người trong tay đều có. Những này trình tự rất đơn giản, những đối na sửng sốt không nghĩ ra dạng này, liền có thể chạy mất. Đơn giản như vậy, nàng chỉ có thể làm theo. Nàng hất lên một cái to lớn áo choàng, một đường phi hành trên không trung. Sau lưng vây quét truy đuổi đế cảnh, quả nhiên phát hiện thân ảnh của hắn. Tường Tôn Đế Cảnh lập tức bạo khí. Và anh. Khí tức chấn động mà ra, thông chi cái khác đế cảnh, trộn cấp người ở chỗ này. Đáng chết, ai dám trộn ta thu tộc nội tình? Tường Tôn Đế Cảnh phát ra tín hiệu, trực tiếp quả quyết động thủ. Giết! Tường Tôn Đế Cảnh vây công. Bối Na hít thở sâu một hơi, lập tức chiến lược bộc phát, lập tức đánh bay mấy Tôn Đế Cảnh, làm cho tất cả mọi người khiếp sợ. Người tuyệt không phải bình thường đại đế, cái này giống như chiến lực, người đến cùng là ai? Là nhân tộc mấy vị kia, vẫn là nhân tộc cái kia. Một Tôn Đế Cảnh lộ ra kiên kị. Cái này giống như khoa trương chiến lực, mấy chục vị phổ thông đế cảnh cũng sẽ không là đối thủ của đối phương, chỉ có mấy vị kia thống trị thiên hạ vô địch vương mới có uy thế như thế. Bọn hắn cũng căn bản không có nghĩ đến, là những cái kia tiên thảo giúp đỡ đối phương, đem những này nằm tất cả tích lũy nội tình đều cho đối phương. Rốt cuộc ai có thể nghĩ tới? Những cái kia thu tộc cung phụng tiên thảo, đương nhiên sẽ không hiểu thấu trợ giúp một cái lạ lẫm trộm các bọn hắn cửa giả. Nàng cũng không ham chiến, điên cuồng hướng ra phía ngoài bố Đuổi. Bọn hắn từng cái không được lại, lại như cũng truy sát. Bối nam một đường bố đấu. Sau lưng kẻ đuổi giết càng ngày càng nhiều, thậm chí Bối Na hoàng sợ nhìn thấy một tôn kinh khủng tồn tại, đương đại thú hoàng cũng truy sát mà đến đến rồi. Loại kia khí tức kinh khủng, vậy mà cùng mình hấp thu vô số tiên thảo bộ phát khí tức không sai biệt lắm. Đây chính là đỉnh tiêm đế cảnh. Nàng tâm bên trong sợ hãi, trực tiếp quả quyết vứt xuống ba lô trên tất cả tiên thảo. Soạt. Đại lượng tiên thảo bắn ra. Trường Tôn đế cảnh cường giả khẽ giật mình. Thú Vương nhíu mày, lập tức lạnh lùng nói, hắn thử bỏ một bộ phận tiên thảo, sau đó hấp dẫn lực chú ý của chúng ta. Trước tiên đem tiên thảo thu thập trở về, lại đi truy đuổi. Thú tộc đại lục, há lại đối phương có thể chạy trốn tới. Tới, cũng đừng nghĩ trở về. Và anh. từng tôn đế cảnh cường giả, khắp nơi bố đầu, chặn được tiên thảo. Sau lưng tiên thảo, từng cái bắn ra. Bọn hắn ở trên trời bi thống gầm thét, giống là sinh ly tử biệt đồng dạng. na. đây là ta sau cùng tức giận. Ngươi đi mau, ngươi là chúng ta bộ tộc này hy vọng cuối cùng, chờ chúng ta bị bắt lại, mỗi một cường giả một phần tiên thảo, chúng ta liền có thể thông qua cho ngươi tại diễn đàn đỉnh điểm báo tin, để ngươi chạy. Trước mắt kéo dài thời gian, ngươi chạy ra một đoạn phạm vi. Vòng dây liền làm luẩn ra, mười mấy trăm dế cảnh, chúng ta xác định vị trí báo vị, bọn hắn ngăn không được ngươi. Đồng thời, ngươi từ bỏ tất cả tiên thảo, còn có một gốc không rõ rơi xuống, tại bọn hắn mắt bên trong, là cái nào đó ngoại tộc chỉ là đánh cắp một gốc tiên thảo mà thôi, hữu kinh vô hiểm, bọn hắn khẳng định đuổi một đoạn thời gian đuổi không kịp liền từ bỏ, rốt cuộc mới một gốc di thất, ngươi biểu hiện chiến lực có ngụy tiên, bọn hắn khẳng định sẽ có lấy hay bỏ. Bọn hắn không biết ngươi là cấp 7 tiên thảo, cho nên, bọn hắn sẽ từ bỏ. Đây là minh tu sạn đạo ám độ trận thương, đem ngươi kiến tạo thành một cái cướp đoạt thất bại cơ giả. Tại bọn hắn từng cái tiên thảo gầm thét bên trong, Bối Na minh bạch trận tướng, hốc mắt hồng hồng. Những này tiền bối, vậy mà hy sinh vì nghĩa, hy sinh bản thân cứu vớt chính mình. Tiền bối. Bối Na kêu to, rất là cảm động. Bối Na, ta chết, không sợ, chỉ cần ngươi có thể sống. Ách ách ách a a. Lần sau thấy một lần, không biết mấy ngàn năm về sau, không biết ngươi là có hay không còn nhớ rõ ta. Một thế này, người ta vô duyên. Ta vẹn vẹn phụ thông một gốc tiên thảo, nếu có đời sau, ta tất nhiên chinh chiến cửu thiên, đạp phá tinh vũ, cùng ngươi làm bạn không cần cố kỵ chấm, chấm, chết có ý nghĩa. Làm một tôn tiền bối, bả vai nên quan hậu, là sau lưng quan tâm người mà chiến. Từng cái tiên thảo gầm thét, lệ nóng rưng trọng. Bên cạnh đế cảnh cường giả lại hoàn toàn nghe không hiểu những này kịch tinh báo tố kịch, chỉ coi là phong thanh. Các tiền bối. Bối Na vẫn tại chạy, quay đầu si ngốc nhìn lên bầu trời một màn kia, tại kia từng tiếng những anh hùng bị thương gầm thét bên trong, phản phất muốn đem một màn này vĩnh hằng in dấu in vào trong đầu, suốt đời khó quên. Chương 145, một đám bệnh tâm thần. Thủ tộc cung. Thủ hoàng phát ra thanh âm chấm đập lại đem cấp đi chúng ta đại bộ phận tiên thảo đều thuộc về còn đưa chúng ta, chỉ còn lại một gốc không thấy tăm hơi. À, người này cũng là quá quyết, nếu như không phải như thế, thú nhân đại lục, hắn tất nhiên đi ra không được. Bất quá, nghe nói sự miêu tả của bọn hắn, người này chiến lực cực mạnh, trước mắt truy tung mấy ngày, vậy mà như cũng không thấy tăm hơi, có thể thấy được có cực kỳ cường đại ẩn nấp chi thuật. Không đổi cũng được. Hắn lạnh giọng nói, chúng ta như cũng phải đề phòng, đây là kế điệu hổ lý sơn, đã cơ bản không có tổn thất, việc này cũng không cần với bên ngoài công bố. Quả nhiên giống như là dự đoán như thế rốt cuộc có thể khẩn cấp truy hồi cơ hồ tất cả tổn thất, đã là hữu kinh vô hiểm, có một gốc còn lưu lạc bên ngoài, cũng là có thể khoan nhượng phạm vi. Đây chính là tư duy chuyển đổi. Ngoại tộc trọng cấp, mặc dù trọng đại, nhưng truy hồi liền không sao, nhưng nếu như biết đây là một tôn đế cảnh cấp 7 tiên thảo đào vong, làm sao lại dễ dàng như thế tiếp nhận thả đi. Đây là toàn bộ thú tộc quật khởi cơ duyên. Thậm chí, cái này một tôn đế cảnh tiên thảo, có thể so với tổ vu nước 9 cái kim OA. Lúc này, bối Na kinh lịch liên tiếp đảo vòng, rốt cuộc chạy trốn tới đường ven biển. Nàng sắp rời đi mảnh này thú nhân đại lục. Biển rộng mặc cả bơi, trời cao mặc chim bay, không còn tiếp nhận vòng đây. Thế nhưng là cái này liên tiếp tâm tình khẩn trương lúc này đột nhiên buông lỏng, nàng không khỏi nội tâm chính là vỡ đê đầu dạng, hiện ra vô số ngũ vị tạp trần cảm xúc. Ô ô ô. Thiếu nữ đơn thuần nhịn không được phụ phục tại một chỗ mặt đất khóc thút thiết. Những cái kia các tiền bối nhiệt huyết gầm thét, giọng nói và dáng điệu tướng mạo như cũng ở trước mắt, những cái kia xa nhau một mực quanh quần tại não hải bên trong, để nàng trên lưng nặng nề cảm giác tội lỗi cùng sứ mệnh cảm giác. Đây chính là tộc bên trong trưởng bối nói nhân sinh cực khổ sao? Mỗi một cường giả đều muốn nhập thế. Trải qua đủ loại nhân sinh cực khổ, minh ngộ tâm bên trong đủ loại chân lý, mới có thể triệt để dục hỏa chúng sinh. Biển cả, tộc ta, ta trở về." Nàng từng bước một đi hướng biển cả, phản phất bước lên một đầu chiều thánh to lớn con đường đồng dạng, gánh vác tất cả sứ mệnh đặt vào chính độ. Đang lúc nàng thần sắc vô cùng nghiêm túc thời điểm, vừa mới còn anh dũng hy sinh những anh hùng ngay tại trong diễn đàn hỏi, Người đến đâu rồi?" dưới báo định vị. "Đừng đi tìm sói ca, hiểu không? Cấp bảy về sau con đường, ngươi nghi được chưa?" Nhìn xem những tin tức này, đôi nàng ngây ngốc một chút chính là mới vừa rồi những cái kia còn tại một mặt khóc giống hô to anh lừa nhóm, đã nói xong anh dũng hy sinh đâu, đã nói xong khẳng khái hy sinh đâu. Bối Na vừa khóc lại cười, lên tiếng nói, các ngươi quá xấu rồi, lãng phí ta tình cảm. Nàng hiện tại cũng coi là có chút lý giải những này tiền bối, từng cái chắc địch cực kỳ còn thích trêu chọc nàng. Ngươi sẽ không coi là thật à? À, đây là quen thuộc, mỗi một lần vào phó bản đánh đoàn, muốn bị đánh thời điểm chết, đều muốn đến một câu như vậy. Bối Na nghe được im lặng, những này tiền bối chính là thích làm quái, nhưng vẫn là dễ dàng rất nhiều. Rất nhanh cũng có người hỏi, "Bối Na, ngươi là nơi nào người, ta có lẽ hôm nào có thể đi tìm ngươi?" Bối Na tâm bên trong giận mình, từng cái tiên thảo đều là đến từ từng cái thế giới bá chủ, loại này vĩ nạn tồn tại, lại muốn vượt qua tinh hà, dáng lâm vương thế giới này tìm đến mình. Nàng kinh sợ, vội vàng cẩn thận trả lời, "Ta cũng không biết ta vị trí cụ thể, các vị tiền bối liền đừng tới tìm ta." Đám người nghe xong, cũng là cảm thấy không có cái gì. "Mỉm cười, đúng, đừng nói cho bọn hắn, không phải cả đám đều tới tìm ngươi, thậm chí có chút trong lòng biến thái, đối ngươi làm loạn." Bối Na nghe được tâm bên trong thở dài một hơi, tin tưởng cái kia hình tượng, vô số vĩ nạn cổ lao tồn tại, từng tôn siêu việt cấp 7 cổ lao bá chủ dáng lâm mình chô thế giới, đầy trời trải rộng, kia là sao mà đáng sợ hình tượng. Thậm chí hắn bên trong một chút biến thái tại ác cổ lao tồn tại, sẽ còn. Suy nghĩ một chút, nàng trái tim nhỏ đều cảm giác chịu không được. Bối Na bắt đầu ra biển, chui vào đáy biển bên trong, nói, "Tiếp theo, các vị tiền bối nói, ta hẳn là làm gì?" Đương nhiên là che dấu phát dụng. Đúng nga, một tôn đế cảnh tiên thảo, tương đương với toàn bộ thế giới lớn nhất chân xuất thế. Nếu như bị phát hiện, ngươi mạnh hơn cũng ngăn không được vây đánh, đừng nói ngươi bây giờ chiến lược không mạnh, liền xem như ngươi có năm đó cái Kiếm Như Đầu Nhân Nữ Đế đồng dạng trấn áp thiên hạ vĩ lực, cũng chưa chắc có thể đỡ nổi những cái kia sói đói. Năm đó Nưu tộc thú nhân nữ đế trấn áp thiên hạ về sau không người dám khiêu khích, mà nếu như nàng là một gốc thiên hào, mọi người tất nhiên tụ tập thể vây giết. Mạnh như năm đó Thạch Quang huyết ẩn đế liền là một ví dụ. Mạnh Hơn, hắn lưu truyền cổ lão thần huyết, cũng treo đến tiên hạ vây công chia ăn. Bối Na nói, ám bên trong phát sao? Kia các vị tiền bối Ta dự định đi một cái biển sâu chủng tộc bên trong, cùng một chỗ phát dục trưởng thành, các vị nhìn một chút được hay không? Không được không được. Cho dù là cái chủng tộc này lại thân mật, về sau cũng sẽ làm phản, ngươi sẽ bị ăn sống, bị cầm tủ, ngươi là thịt đường tăng, người người đều muốn. Đúng à, tử vong về sau đẳng cấp về không? Lần nữa tới qua, đồng dạng ba, bốn giai tiên thảo mấy ngày liền khôi phục, nhưng về sau độ khó càng lúc càng lớn, bị này tổn thất nặng người a. Đây là hảo ý, bối nam minh bạch. Những này đẹp trai ca ca nhỏ mặc dù bình thường cười đùa tí tưởng, nhưng đối nàng còn là rất không tệ. Đây là một cái hắc ám tà ác siêu phàm thế giới, nàng cũng người biết chuyện tâm hiểm ác. Nhưng nàng cũng không thể nói, muốn đi chủng tộc là mình bản tộc đi. Bối na, nếu như ta có tuyệt đối có thể tin tưởng đối phương lý do đâu. Chúng người chơi không hiểu, chẳng lẽ lại ngươi có nhiệm vụ ẩn. Nếu như có thể, đó là đương nhiên được à. Tiên thảo, người tu hành, cả hai hỗ trợ lẫn nhau. Vốn chính là không thể thiếu một vòng, nếu như có thể tin tưởng, vậy sau này khẳng định cất cánh. Mọi người lúc này bắt đầu thảo luận, tràn đầy phấn khởi rốt cuộc trước mắt đối na liền rất đặc biệt, tại cái này một nhóm thế gian người chơi nhìn đến, cái này tương đương với cái gì? Tương đương với buổi họp báo về sau, cỡ lỏ sờ bệ tạo phiên bản lớn đổi mới. Trước đó chỉ có một cái hô động hình thức, phụ khí, định kỳ nói chuyện giao lưu. Trước mắt lại thêm một cái giao lưu phương thức, rất rõ ràng trò chơi bày ra ám ngón giữa định một cái khảo thí người chơi, để nàng có tự do di động năng lực, khảo thí hiệu quả thực tế tình huống. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa, bọn hắn còn có thể để giúp người chơi này đi dưỡng thành lộ tuyến, giúp nàng bày mưu tính kế cũng là một loại khác kiểu mới kịch bản tuyển hạng. Đúng thế. Chúc Chính Vi liền là để bọn hắn những này rảnh rỗi đến bị cùng giao hẻ công cụ người, giúp một chút bối na phát dục một chút. Bọn hắn thu hoạch vui vẻ, Chúc Chính Vi thu hoạch một cái Thái Bình Dương bên trong chân chính cầu đại đế cương giả, còn có tổ vũ thời đại một tôn trị thế thiên đế. Cái này tương đương với hiện thực địa cầu bên trong chính thức có được một cái cấp 7 tay chân, một cái siêu phẩm chủng tộc văn minh bộ hạ. Rốt cuộc, 1 đến 6 giai đều là nhập môn lực khí, cấp 7 mới là chất biến, mới có thể phi hành. Có lẽ thật đúng là giống như là trước đó những cái kia xa điều dân mạng nói như vậy. Một đến 6 giai là luyện khí, chúc cơ kỳ, cấp 7 mới là kim đan kỳ, mới có thể bay. Rốt cuộc tính toán chiến lược phối trộn cũng kém không nhiều, kim đăng kỳ bay được, tuổi thọ cũng là sống mấy trăm năm, có thể cách dùng khí một kích toàn lực đánh nổ một ngọn núi. Kim đăng kỳ, trúc Chính Vi vẫn là không quá kiêu ngạo. Bát dai, có lẽ thật đối ứng nguyên anh lão quái, sống mấy ngàn năm. Chúc Chính Vi không biết, nhưng vẫn là muốn đợi chờ thế giới phát triển, xuất hiện cái này cấp bậc giả. Lúc này Mọi người đã tại bị bối na cái này người mới đo sủng, thiết kế nàng phát dụng kế hoạch. Tiếp theo, ngươi cũng đúng lúc muốn ẩn giấu đi, bởi vì không có ngoài ý muốn, căn cứ chúng ta vụng trộm quan sát, vị kia trường sinh giả mấy năm này liền đem chính thức muốn nhập thế, lấy mình đồ mà là bên ngoài, thống trị một thời đại, xây dựng chân chính một cái thần thoại thiên đình. Ngươi là tuyệt đối, tuyệt đối đánh không lại đối phương, đồng thời, nếu như bị cái kia trường sinh giả phát hiện, ngươi đoán chừng muốn lệnh. Ngươi đến cầu. Thậm chí, cho dù là đối phương thời đại này đi qua, ngươi vẫn là đến cậu, căn cứ suy đoán của chúng ta Cái kia trưởng sinh giả, một mực đối tiên thảo có si mê. Đám người không ngừng thảo luận. Cái kia trường sinh giả, một mực đối tiên thảo có nghiên cứu, có cảnh giác. Hắn là thuộc về sinh linh trận doanh cổ lão ngày cũ tồn tại, có thể dung nạp thú tộc, nhân tộc, tổ vũ nhất tộc thống trị, tranh cấp lẫn nhau đại thế, nhưng là, hắn có thể khoan nhượng tiên thảo trận doanh xuất hiện sau. Cung cấp khí nguồn suốt lối, trái lại nô dịch người tu hành. Đại khái xuất không có khả năng tha thứ. Bối Nam một mặt ngẫm, cảm thấy những này tiền bối thật là lợi hại, phân tích đến đạo lý rõ ràng, vậy chúng ta nên làm cái gì? Ha, ha, ha. Căn cứ suy đoán, cái này cơ bản có thể xác nhận, là bày ra cho chúng ta ẩn tàng hạn chế, miễn cho chúng ta làm loạn. Chúng ta có thể có một người có thể động, nhưng không thể động quá nhiều, chỉ có thể động một chút xíu. Qua một người nhân sinh, nếu như chúng ta làm loạn, ý đồ can thiệp đại thế, liền sẽ dùng không cách nào chống lại người đem chúng ta xử lý. Như vậy, chúng ta làm sao lại khuất phục? Đám người không ngừng thảo luận. Bối na, vậy chúng ta tiếp theo nên làm cái gì? Chúng ta có thể đánh thắng cái kia trường sinh giả. Nói nhảm, đương nhiên đánh không lại, nhưng đánh không lại, chúng ta liền không thể đi làm những chuyện khác sao Đã thế giới này, chúng ta chỉ có thể mai danh nhận tích, chúng ta đi thế giới khác tốt. Bối Na, nàng giống như biết đây là ý gì, đây là một cái cực kỳ gan to bằng trời ý niệm. Đúng vậy, mục tiêu của chúng ta là tinh thần đại hải a. Nơi này không có khả năng quật khởi, chúng ta liền mở bản đồ mới, đi trên trời chư thiên vạn giới nhìn một chút, nhìn xem nơi nào bản đồ có hay không làm tốt. Ha ha ha ha, ta cũng như vậy cảm thấy. Ta chơi các hộp trò chơi phản ứng đầu tiên, liền là tìm nở tở cờ lo logic hành vi burger, cùng tìm thế giới biên giới tưởng không khí, cái này đáng chết trò chơi. Rõ ràng là cỡ lọ sờ bệ tạ lại không có bất kỳ cái gì bờ UG, vậy liền đi tìm tưởng không khí. Đúng nga, nhìn xem tinh không bên kia thế giới thế nào. Lá gan của bọn hắn phi thường lớn. Người lớn bao nhiêu gan, lớn bao nhiêu sinh, là một người hiện đại, làm sao có thể cùng những cái kia dã man thổ dân phân cao thấp. Đương nhiên là đi cái khác bản đồ thám hiểm a. Nơi này phong cảnh cũng nhìn phát chán, thử một lần cái trò chơi này bản đồ mới thế nào. Chính vì Vi nghe được những lời bạo luận, cũng tâm bên trong dần mình. Lập tức cực kỳ vui mừng. Những ngày người chơi, không hổ là mỗi cái đều là nhân tài nói chuyện lại em hay người lại thông minh nàng đương nhiên biết thế giới này là thế giới chân thật nhưng là nàng cũng có tham dò tinh thần đại hại Mộng tượng A mỉm cười chư vị đặt chân tinh không có lòng tin sao đương nhiên là có tới chơi cười đám dân bản xứ chỉ có thể xây dựng cái vệ tinh mặt trăng trình độ phế vật chúng ta khai phát hàng không vũ trụ khoa học kỹ thuật đến làm cái phi thuyền vũ trụ vài phút vấn đề đừng hốt hoảng áo lợi cấp có nghĩa là ai đó làm rất tốt làm liền xong việc bệnh tâm thần á các người như thế càng trò chuyện càngệ hướng đề tài Chúc Chính V vụ trộm nhìn thấy cái này Không khỏi giận mắng một câu, "Ta là để các ngươi trừ độc đánh thế giới này thổ dân, không phải đến đánh đập ta, ta để các ngươi giúp Bối Na phát dục thành tiếp theo tôn trị thế thiên đế, kết quả các ngươi trực tiếp làm loạn, các ngươi cũng muốn khai thiên, lác lư Bối Na hướng tới tinh thần đại hải rồi." Trúc Chính Vi không khỏi cảm thán một tiếng, "Những người này, bọn hắn liền không theo lẽ thường ra bài, căn bản không nói võ đức." Chương 146: Dạ Tâm cùng một tưởng. Đây cũng là Trúc Chính Vi một mực không muốn chim bọn hắn, đem bọn hắn phòng ấn nguyên nhân. Thử hỏi mình Tân Tân khổ khổ xây dựng siêu phàm thế giới, mình hậu viện Có một bầy sa điêu suốt ngày muốn gây sự, đem nơi này xem như trò chơi, nhìn chằm chằm, nghĩ một ít lung ta lung tung phá hư hòa phòng, ai có thể nhẫn. Dù sao chúc chính vi trực tiếp an bài tại chỗ ngồi tù, trăm năm mới mở miệng, phong ấn tự do thân thể quyền. Bất quá, chúc chính vi suy nghĩ một chút, cảm thấy hiện tại cái này kết cục, nếu như bọn hắn dạng này náo, giống như còn rất khá. Rốt cuộc, bọn hắn tại ta loại cực lớn một cảnh, tổ vu thế giới, chỉ có thể ngoan ngoãn quật lại, tại chỗ ngồi tù, không cho bọn hắn mù mấy cái làm loạn thời cơ. Nhưng là, giấc mơ của ta bên ngoài Những cái kia bãi rác thế giới đâu? Những cái kia mộng cảnh cặn bã hội tụ mà thành thế giới, để bọn hắn những này xa điều người chơi, bày mưu tính kế, lắc lư bối na, đi thai họa thế giới kia, giống như cũng không tệ dáng vẻ. Bọn hắn tại nhà ta hậu viện phóng hỏa, ta đánh chết bọn hắn. Nhưng là, hắn đi sát vách làm loạn, ta liền yên tĩnh vây xem, giống như cũng không tệ. Chúc Chính Vi vừa nghĩ, một bên không ngừng quan sát diễn đàn, nhìn xem bọn hắn không ngừng thảo luận. Ha ha, ha bọn hắn càng ngày càng lá mập. Thậm chí, bọn hắn hiện tại còn muốn để bối na vụng trộm chặn được một nhóm tiến thảo dẫn bọn hắn cùng một chỗ xuyên qua tinh không, đi đối diện hồng nguyệt thế giới. Các người đặt cái này báo danh du lịch đoàn đâu? Chúc Chính Vi tiếp tục bí mật quan sát, thật đúng là tại báo danh. Ha ha ha ha, ta báo danh, ta thêm ta một cái. Ta, ta cũng muốn đi. Các huynh đệ, chúng ta chỉ nhận người mới, sẽ hàng không vũ trụ chuyên nghiệp mau tới. Vũ trụ phóng xạ, chân không hoàn cảnh, chân không áp lực, đều là vấn đề trọng đại. Trên thực tế, xuyên qua vũ trụ chân không, tổ vũ thế giới đám dân bản xứ không phải là không có thừa qua. Chỉ bất quá cho tới nay không thành công qua. Nguyên nhân rất đơn giản. Bọn hắn là bốn chiều sinh vật, chỉ có thể sinh hoạt tại thế giới tinh thần, tức là đại não bên trong mộng cảnh thế giới sinh mệnh. Mà hai cái mộng cảnh bạc khí, có thể ví von thành hai cái đại não của con người. Tỷ Như Vương Quân cùng Lý Hưởng hai cái cùng phòng đại não ở giữa khoảng cách, liền là chân không, muốn tử Vương Quân đại não xuyên qua đến Lý Hưởng đại não, cực kỳ gian nan. Không còn khí, không có năng lượng tiếp tế, còn có khổng lồ chân không ép, mút vào hết thể lực lượng. Chân không ép, không có dưỡng khí, liền làm một cái to lớn nan để, bọn hắn những người này, vậy mà là gan ngập, muốn mình nghiên cứu chính mình giải quyết. Bất quá, bọn hắn lái phi thuyền vũ trụ, hiện thực bên trong là cái gì hình tượng đâu một người trong đầu, bay ra một cái mông lung thần bí phi thuyền nhỏ, sau đó chậm rãi bay vào một người khác đầu góc. Trúc Chính Vi khỏe miệng dương lên lộ ra một vòng ý cười, cảm thấy thú vị, cũng lười để ý đến bọn họ. Cái này có lẽ cũng là tương lai một cái phương hướng phát triển bản thiết kế, cũng mười phần tráng lệ rộng lớn. Bất quá, Trúc Chính Vi náu bổ lấy màn này, rất nhanh có một cái càng kinh sợ hơn, quỷ dị kỳ diệu ý nghĩ. Hai cái mộng cảnh khí bên trong, cũng có chân không ép, cũng không có khí. Cung hiện thực bên trong vũ trụ chân không hoàn cảnh, không phải liền là giống nhau như lúc sau. Trùng hợp như vậy, có lẽ, chúc chính vi nói là có lẽ. Chúng ta hiện thực vũ trụ từng khỏa tinh cầu, cũng là từng cái cao duy cổ thần mộng cảnh. Mỗi một khỏa tinh cầu một cái đều là cổ thần mộng cảnh. Chân không khoảng cách, liền là cổ thần ở giữa khoảng cách. Nếu thật là dạng này, như vậy thì suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ a. Thế giới của chúng ta là giả lập, mỗi một khỏa tinh cầu đều là cổ thần mộng cảnh, chúng ta là mộng cảnh tinh cầu bên trên nhỏ bé sinh vật, muốn vượt qua ác liệt chân không Tại từng khỏa cổ thần đại não bên trong ngảy vọt. Mà phần lớn cổ thần đều là tử vong, ngủ say, cho nên tinh cầu của bọn hắn đều hoang vu, giống như là mộng cảnh đồng dạng kỳ quái, là miếng đất, trạng thái khí, thể lỏng, chính là đến ai ẩn thái hỗn loạn tinh cầu. Rất đáng sợ có hay không? Đây chính là chiều không gian chỗ kinh khủng. Tựa như là 3 triệu nhân loại, nhìn xem 2 chiều mạn gạ bên trong nhị thứ nguyên sinh vật, bọn hắn tưởng tượng chúng ta thời điểm, các loại ná bổ cũng cảm thấy suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Ừm, mặc kệ đây có phải hay không là hiện thực, dù sao, ta liền phải đem lý tưởng hóa một màn này. Trong tương lai chế tạo thành hiện thực. Hắn mỉm cười, con người sáng như tuyết, mắt bên trong có dã tâm đang tiêu đốt. Ta đem sáng tạo từng cái hiện thực bên trong cổ thần, mộng cảnh tức là một cái mênh ngông tinh cầu, xuyên qua bên trong chân không, liền là tại đầu góc của bọn hắn bên trong xuyên qua. Tang tứ văn đại não cổ bí cảnh, Bách Thạch chi thành, đã là một cái tinh cầu hình thức ban đầu, mà tương lai, hiện thực bên trong bối na, nàng theo tu luyện, giấc mơ của nàng cũng là một viên có thể nhảy vọt tinh cầu. Mà này suy nghĩ một chút liền kích động, cực kỳ kích thích. Chúc chính vi tính cách cực kỳ nghiêm cẩn, tận cầu ở phát dục sợ là xe nhưng cần thiết kỳ ngộ trước mặt, là gan lại rất lớn. Rốt cuộc cậu là vư vàng, nếu như nhìn thấy kỳ ngộ không ra tay, một một cậu liền là sợ, liền lãng ốc, kỳ ngộ giống như là hạt mưa bên trong đánh tới, ngươi cũng từng cái hiện lên. Chính như câu nói kia nói tới, tại chiến lược trên muốn miệt thị đối thủ, trên phương diện chiến thuật muốn coi trọng đối thủ. Một người đạt được năng lực này, nếu như không có can đảm này, kia cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào? Đây cũng là hắn điệu thấp nhưng lại không điệu thấp như vậy, vì phát triển trực tiếp tại đáy biển làm cái thợ mổ thí nghiệm chẳng cho nguyên nhân. Chúc chính vị có thể trông thấy mộng có được ngộ cảnh năng lực, đã có giá tâm của mình cùng lộ tuyến, không chỉ chỉ cần trở thành mộng cảnh thần, mà là hiện thực cùng thế giới tinh thần song trọng thần minh. Hắn nhìn xem cái này trong diễn đàn đám người nhận nghị, những này sẽ vở đã tràn đầy phấn khởi, trầm tư nói: Bất kể lúc nào, địa cầu thợ mỏ người chơi đều là một cái cơ sở, mặc dù phía sau sẽ gia nhập cái khác siêu phạm tập mỏ, nhưng vẫn như cũng là một thành viên trong đó. Bất quá, trước mắt ngược lại là lợi dụng bọn hắn những này lại muốn lên tiên xa điều người chơi, đi dọn xét một chút đối phương thời cơ, rốt cuộc tiên thảo tử vong, có thể trùng sinh. Chúc Chính Vi mở cảnh, là tổ vũ thế giới. Tự nhiên là mình mộng cảnh thần, nhưng là bên ngoài cái kia hồng nguyệt bãi rác, lại không phải giấc mộng của mình, mà là một cái hôn loạn tà ác ngẫm cảnh thế giới. Ừm, cứ như vậy phát triển đi, rất tốt, để bọn hắn đi tìm một chút nội tình, Bối Na cũng là tiên thảo, chết có thể trở về. Chúc Chính Vi ánh mắt từ Bối Na trên thân rời, nhìn về phía chứng chất, thần sắc lộ ra một tia gợn sóng, hắn ẩn núp ngàn năm, rốt cuộc sắp xuất thế, là thế giới mở một cái thương sinh trưởng sinh con đường, nguyên anh chi pháp, xây dựng một cái mới thính thế. Trước mắt Cao Tốn nay tại hơn 1.6005 mới mở ra cấp 7 kim đàn con đường, có lẽ cái này Nguyên Anh chi phát mở, cũng là bát giai Nguyên Anh cái nào đó xuất hiện khả năng đi. Chúc chính vi từ đáy lòng hy vọng như thế. Hắn đối với cái này sắp mở ra phổ cấp cấp 7 thời đại, ôm lấy trước nay chưa từng có chờ mong, một cái mới tinh Nguyên Anh thời đại, quan tưởng lúc tu luyện thay mặt đã tại mở màn. Chương 147, Nguyên Anh giảng đạo, Tổ Vũ tinh thế. Tân lịch năm 1721. Một tôn cổ lão tồn tại hành không xuất thế, đối với thiên hạ công bố. Ta sư tôn, làm giảng đạo Vì Thiên Hạ phàm nhân mở cấp 7 chi pháp, này pháp, không vì thiên tiêu, phàm nhân cũng có thể tu luyện. Cái này vừa mới nói xong, toàn bộ thế giới các tộc đều chấn động. Những năm qua này, không phải là không có một chút cường giả, nghĩ bắt trước cái kia tên là Quỷ vui Y Điệt nam nhân vì Thiên Hạ giảng đạo, chỉ bất quá đám bọn hắn phần lớn đều có tiếng không có miếng, yêu thích mặt mũi, cuối cùng cũng rơi vào chuyện tiếu lâm. Thế nhưng là trước mắt đầu, một tôn tồn tại lại giảng cấp 7 chi pháp. Sao mà bở cười, đem mặt khác còn tốt, đem cấp 7 chi pháp, căn cơ đột phá con đường. Nhật là con đường của mình so năm đó quỷ vui y tốt hơn. Quả thực làm cho hề cho thiên hạ. Lại là một cái loại người nhóc con thôi. Là phàm nhân mở cấp 7 pháp. Ai không biết, cấp 7 chỉ có yêu nghiệt kinh thế chi tư, mới có thể tùy tiện đột phá, nhân vật như vậy, trăm vạn mới ra một người ngươi. Thiên hạ cường giả nghe được tin tức, không ít người cười nhạo, nghị luận ầm ĩ. Đường thời nhân khẩu bánh chướng, mấy trăm năm phồn hoa thịnh thế, cấp 6 khoảng trừng mấy trăm vạn, nhưng là các tộc cấp 7 đế cảnh cũng chỉ có mấy và thôi. Cấp 6 là phàm, cấp 7 xứng đế, để mấy trăm vạn cấp 6 phàm nhân đột phá cấp 7 đế cảnh Sao mà buồn cười? Nhưng là một chút cường đại đế cảnh bá chủ, lại khẽ như mày. Có thể như thế truyền âm, cái này giống như uy áp, để bọn hắn mơ hồ cảm nhận được cùng loại năm đó cái kia thú tộc nữ đế đồng dạng vô địch khí thế, cái này giống như tồn tại, làm sao có thể làm ra hoang đường như vậy sự tình. Mà người này đều cường đại như thế, hắn sư tôn tất nhiên là một nhân vật không tầm thường. Liên tại bọn hắn riêng phần mình suy đoán thời điểm, lại một tin tức chuyển khắp thiên hạ. Lại là đáy biển kia một tôn thần bí cổ lão biển sâu cổ thần, tự thân vì cái này một vị tồn tại mở miệng, cái này một vị tồn tại giáng đạo là thương sinh khó được tình thế, ta sẽ cổ động. Tin tức này vừa ra, đưa cho toàn bộ thương sinh dung động, phản phất chứng kiến một trận sóng to gió lớn. Có thể để cho cái này một vị biển sâu cổ thần mở miệng, cũng chỉ có truyền thuyết bên trong càng cổ lao trưởng sinh giả thôi, là kia một tôn du lịch thương sinh trần thế ngày cũ tồn tại. Lập tức, một chút giả mua cấp 6 đều kích động đến nói không ra lời. Để phàm nhân đột phá cấp 6. Loại này ngu xuẩn lời nói những người khác nói ra, bọn hắn tất nhiên khịt mũi coi thường, đây là so năm đó quỷ vu ý càng đáng sợ, tồn tại sao? Đây chính là mở ra thần môn bảy pháp năm nhân. Nhưng là nếu như là cái kia truyền thuyết bên trong trường sinh giả có lẽ liền có khả năng thậm chí một chút cường giả cũng bắt đầu suy đoán cái này chính là do so quỷũ ý giảng đạo ảnh hưởng càng lớn, rốt cuộc quỷ Vũ ý chúng quy là một thời đại truyền kỳ là phụ dung sớm nở tối tản mặc dù kinh Diễm nhưng cũng phải qua như mây khói nhưng cái này một vị cổ lão trường sinh giả mới là chứng kiến trần thế bên trong chân chính tồn tại Cường đại A có lẽ so quỷ vui y năm đó giảng đạo càng kinh Diễm à vì thiên hạ cấp 6 mở đường để cấp 7 đế cảnh hình thành một cái phổ cập cảnh giới Là đáng sợ cỡ nào một cái hành động vĩ đại đến ký quá khứ lịch sử mỗi xuất hiện cảnh giới tiếp theo Tất nhiên là muốn cảnh giới này có khổng lồ cường giả cơ số cộng đồng nghiên cứu mới có thể đọc quyền bán hàng ra trước mắt cấp 7 Nếu là hình thành trạng thái bình thường truyền thuyết kia bên trong bát dài chẳng phải là vô số cường giả 10 phần. Chẳng mong bọn hắn sợ hai cấp 7 trở nên không hi hữuu nhưng lại hy vọng cấp 7 trở nên phổ biến cùng cấp cường giả biến nhiều tiếp thu ý kiến của chúng thậm chí một chút đế quốc hoàng cung đế cũng bắt đầu lo lắng sự thống trị của mình các cục thế giới tương lai biến hóa phải chăng lại có một tôn tấn đế đến thống trị bọn hắn nhưng là tỉmỉ nghĩ lại bọn hắn cảm thấy không có khả năng cái này một tôn trường sinh giả làm sao có thể hạ mình trở thành một tôn đại đế đến thống trị thế giới mọi người ở đây đủ loại suy đoán bên trong một chỗ cổ lao Sơn phong bên trong một trận dạng đạo mở ra mở màn một tôn thường thường không có gì lạ lao giả ở trên núi quán trẻ tính toọa dưới núi là từng tồn cái thế cường giả nhìn cũng không có chỗ đặc biệt chương chất mấy năm qua đã sớm qua hư Vinh Ni kỷ để người nhìn hết sức bình thường nhưng là dưới núi tất cả đế cảnh Cường giả đều biết Cái này một tôn lão giả vì thế lại phổ thông, hôm nay cũng chú định ghi chép tại lịch sử bên trong. Tựa như là một cái bình thường hòn đá, bởi vì viết lên quỷ vu y kỹ thuật, cũng triệt để trở thành toàn bộ thế giới bảo tàng, năm đó tần Tiêu Thiên Đế vậy mà vì vậy mà vong, ôn hòn đá giải cuối cùng. Hôm nay giảng đạo, chỉ vì thương sinh mở thị thế. Một thanh âm trầm rãi vang lên. Ta từ ngày cũ đến, đã từng thấy qua một thời đại hủy diệt, từng gặp Thạch Quang Trường hàng đế kiến tạo bách thạch chi thành, dùng thiên hạ thương sinh lật thạch đường lấy lòng một nữ tử, cũng thành gặp qua Thạch Quang Trường thọ đế tham sống sợ chết. Càng thu qua một cái tên là thạch quang trực chính đế hài tử chợ hắn mở ra luyện khí kinh điển tất cả mọi người nghe những này cổ lão kinh lịch chỉ cảm thấy tinh thần rất là chấn động những này lịch sử đủ để cho bọn hắn nghẹn học nhìn chân chối trải qua nhiều đời thương sinh hành cầuu sông núi sông lớn ta chăm nhận tại thế bây giờ cuối cùng tạo thành là thế nhân mở một đầu con đường trường sinh này pháp là nguyên Anh đồ nhi ngươi lại ra theo thanh em già mua một tinh thần hư ảnh nguyên anh nữ từ đi tới mọi người thấy tướng mạo của nàng luôn cảm giác giống như đã từng quen biếtỗ nhiên đang điiền quốc bên trong có một tên này nước cường giả run giọng nói, ngài là Hà Lê Đế Mẫu, cùng sở thiên đế một thời đại cổ nhân. Hà Lê Đế Mẫu gật gật đầu, phản phất một nữ đồng, cung cung kính kính đứng tại mơ hồ hư ảnh lão nhân bên cạnh, bây giờ, ta vì Nguyên Anh, vì trường sinh mở đường." Nàng dứt lời, liền không lên tiếng. Kia một vị lao nhân tiếp tục nói, "Nguyên Anh pháp, chính là bản mệnh thiên phú trúc do thuật. Chúc tử thiên phú tạo dựng, từ trước đến nay rất nhiều, nhưng ta mở này chúc do thuật, có thể để thế nhân không nhìn phần lớn tư chất vấn đề, có thể nhập cấp bảy." Có câu nói là, "Hào quang cả phòng" cả cả người sinh trắng. Xếp lên Đài Sen, hư nuôi mệnh thai. Cái này một giảng đạo, 7 ngày 7 đêm. Giảng thuật trúc do thuật tạo dựng, nguyên anh pháp phổ biến, đồng thời xây dựng một cái thiên đình, hình thành một cái thần minh chính quyền. Nay pháp là quan tử pháp, nguyên anh minh tưởng đồ. Chờ bọn hắn kịp phản ứng, vị tiêu trường sinh giả đã lặng yên rời đi, chỉ còn lại Hà Lê đến mẫu, thần sắc yên tĩnh nhìn xem chư vị. Các vị, ta là một thế lại đế, chỉ thế thiên hạ, thiên hạ đều là ta thần tử, chưa con nhân vụ. Nang ôn hỏa cười một tiếng, cực kỳ giống một cái người vật vô hại tiểu cô nương. Nhưng ở trận người nào không biết, đây là một tôn trải qua mấy cái đại đế thời đại lao quái vật, một trận đại chiến bạo phát, mà không cần mấy ngày, một tin tức chuyển ra, một tôn tân đế trấn áp đương thời, sắp xây dựng thiên đỉnh, dự định sinh hoạt ở thế giới tầng khí quyển màng, cùng cái kia cung trăng cổ thuyền ở bên cạnh làm bạn. Thiên đình sắp thành lập, ở tại thiên ngoại, thống trị mặt đất và tộc. Tân đế lên ngôi, kia trưởng sinh giả, nhưng lại ổn thế, hắn trưởng sinh tại thế, là thế nhân mở thượng sinh, màn này pháp cũng không phải là chân chính trường sinh, chỉ sợ đi tìm tiếp theo con đường. A, đây là một tôn đáng sợ tồn tại. Không biết xưng hôi như thế nào. Chỉ nghe nói, cái này một vị cổ lao tồn tại, họ trương. Cái này một vị tiền bối tại nhân thế bên trong lẩn nhẫn luân hồi, vượt qua một thế thế nhân sinh, nhịn đến tình mịch, vì trưởng sinh tìm chân pháp. Như vậy, liền gọi cái này một vị tiền bối là. Trương Bách nhẫn như thế nào? chương 148, thịnh thế thời đại, tinh không mở ra. Thời đại bục phát, ngắn ngủi mấy năm, thiên hạ tiến vào xưa nay chưa từng có đại thế. Trong vòng 20 năm, toàn bộ thế giới một đống lớn cấp 6 cường giả không ngừng đột phá. Toàn bộ thời đại tiến vào một cái khó có thể tưởng tượng thịnh thế đế cảnh, từng tồn tồn tại phi thiên độ địa, Tạo dựng đa dạng hóa trúc do thuật thời đại biến mất. Mọi người không còn cần nghiên cứu tinh thần thức hại lồng hấp mô hình, các loại đặc dị tính, trên cơ bản biến thành nguyên anh. Đồng thời nguyên anh một mạch, dần dần theo bọn hắn mở, tại cơ sở trên khai phát các loại mới phương pháp sử dụng, xuất hiện đủ loại không thể tưởng tượng nổi uy năng. Thiên đỉnh, nên xây dựng. Đế tọa bên trên, Hà Lê đế mẫu mở miệng nói ra. Thiên hạ đế cảnh tụ tập ứng, nhao nhao thông qua mặt dây truyền viền kia mặt trắng lối đi, tiến về tầng mây tinh không bên ngoài xây dựng cung điện. Mà tổ Vu Tinh cầu nộm cảnh bọn khí bích màng, trên tầng mây, bắt đầu trắng trận xây dựng cung điện kiến trúc. Bọn hắn lách qua kia một tôn cổ lão như tộc nữ đế ngủ say cung trăng, tại các nơi xây dựng thiên môn, thần điện, thiên cung, sừng sững ở phía dưới thế gian phía trên, vô tận tinh không bên dưới. Lúc này, ngay cả mặt đất các tộc lãnh tụ, Vu hoàng, Thú hoàng, Nhân hoàng, đều được mời đến thiên đình ở lại, đảm nhiệm tam phương các tộc tiên vương, quản lý thiên hạ. Lúc này, nhìn qua cái này thế xây dựng, Thú hoàng mở miệng, nhiều như vậy đế cảnh, vốn là một đám loạn lưu, loạn thiên địa căn nguyên. Dù là một người mạnh hơn, cũng vô pháp hàng phục mấy chục vạn cùng cấp bậc tướng giả, nhưng Đế Mẫu làm được. Đúng vậy a? Một Tôn Vu Hoàng cũng nói, đương Kim Nguyên anh Đế Mẫu, lại có hàng phục những này Đế cảnh thủ đoạn, rốt cuộc những cái kia Đế cảnh đều là quan tưởng nàng mà tu luyện, bị quản chế tại cái này một Tôn Đế Mẫu. Ngay cả bọn hắn đều không khỏi không càng khái, kia một Tôn Trường Sinh giả, nhu tính sâu xa, có khống chế cái này một nhóm đại bạo phát số lượng cường giả thủ đoạn. Những này tư chất không được Đế cảnh, chiến lực hoàn toàn chính xác kém xa bọn hắn. Nhưng 100 cái đầu, mấy trăm đầu. Rau cải trắng đồng dạng. Đầy đường đều là, nhiều lên bọn hắn cũng đánh không lại a. Đế cảnh, mất giá. Đế mẫu khống chế này, một đám đế cảnh, đủ để mở một cái xưa nay chưa từng có trường sinh thịnh thế thần thoại vương triều, ngay cả bọn hắn đều không thể không khuất phục tại cái này một thế lực. Thậm chí, bọn hắn căn bản không có bất luận cái gì lật bàn hy vọng. Nếu như là trước đó như tộc nữ đế, là cá thể lực lượng, bọn hắn còn có thể tranh một chuyến đế vị, đơn giản độc đấu, rảnh cứu một cái ai chiến lực mạnh ai thống trị thiên hạ. Nhưng hôm nay, liền xem như đánh thắng được đế mâu, có thể đánh được nàng dưới chướng vô số vạn đế cảnh. Ai Chúng ta cả đời này chỉ có thể bị quản chế tại người a. Thậm chí tương lai, tộc ta cũng lại không quật khởi hy vọng. Đám người nói nhỏ. Không. Cái này, đang Điền Quốc kia một tôn vu hoàng tấm bản đồ, lại mở miệng nói ra, chúng ta vẫn là có đánh bại nàng biện pháp. Ồ, cái nào biện pháp? Nàng biến thành nguyên anh, thiên hạ tu luyện nàng quan tường đồ, như vậy, chúng ta cũng mở một cái quan tường pháp, để thiên hạ tu luyện chúng ta con đường trở thành chúng ta. Cũng kéo một cái quan tường pháp, có hy vọng chiến thắng đối phương. Lời này vừa rơi xuống, vô số vô hoàng ý động. Cái này đích xác là một cái nhất thống thiên hạ pháp môn. Thế nhưng là, tỉ mỉ nghĩ lại bọn hắn lại lúc đầu, cái này sao mà khó khăn. Muốn tự mình mở ra một con đường, dù là đã có sẵn nguyên anh một mạch làm tham khảo, cũng mười phần khó khăn. Lại không quản những cường giả này tình thế như thế nào, toàn bộ thời đại tiến vào một cái tương đối không giai cấp bình đẳng cường giả thị thế, đại lượng đế cảnh tuần ra, tạo thành một cái cực hạn. Lại 30 năm trôi qua. Thiên cung triệt để xây dựng mà thành. Cái này một tôn vương triều đến mẫu, mỗi ngày đều không ngừng thống trị mặt đất, quản lý các quốc gia phân tranh, cũng hiệu lệnh quần thần xây dựng các loại tu hành nghiên cứu chỗ, mở mới tu hành pháp, vì thiên hạ nghiên cứu bát giai chi pháp. Cái này bắt giai chi pháp, có lẽ có thể mở ra. Vô số người cảm khái, mà đếm rõ số lượng năm, thiên cung xem sao ti kinh ngạc phát hiện, bầu trời hồng mịt thế giới bập khí, mơ hồ hình tượng, xuất hiện bát giai thần minh cấp bậc cường giả. Bát giai, đây không có khả năng. Thế giới của bọn hắn, làm sao đã đến loại trình độ này? Bọn hắn có di sơn đảo hải vĩ lực, có được đủ loại không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn thần bí, có thể điều động các loại quy tắc, hư không tạo vận, quả thực là khoa trương đến cực hạn. Khẳng định là một loại nào đó dị tượng, nếu như đã đến Bát Giới, bọn hắn cường giả làm sao không phá ra thế giới lớp màng bên ngoài, phá vỡ bầu trời, đặt chân tinh không? Đám người nghị luận lên, cảm thấy có một cỗ cảm giác sợ hãi. Chúng ta bên này đế cảnh vừa mới bị giảm giá trị, bắt đầu nghiên cứu Bát Giới, kết quả người ta bên kia động tác càng nhanh. Đối phương thế giới xuất hiện Bắc Giới cường giả, đây là nghiền ép cấp bậc khoa trường chiến lực, nếu như phát hiện phía bên mình thế giới đồng thời viễn độ đến nơi đây, nên làm thế nào cho phải? Chư vị, không nên hoảng hốt. Hà Lê Đế Mâu trong lòng cũng mười phần ôn trọng. Căn cứ chúng ta quan trắc mơ hồ ấn tượng, bọn hắn cũng là mới vừa vận đột phá bát giai rồi, đồng thời thế giới của bọn hắn quy tắc, có lẽ có ít khác biệt, bọn hắn còn chưa phát hiện thế giới bên ngoài, phá vỡ bầu trời, vẫn là nguyên nhân gì khác. Húm hổ, đối phương nhìn nội bộ đấu tranh, 10 phần kịch liệt, sát phạt kinh khủng, khả năng còn chưa phát hiện thế giới bên ngoài cùng chúng ta tồn tại. Nhưng là bất kể như thế nào, tất cả mọi người cảm thấy trên đầu treo lấy một thành cư kiếm. Chúc Chính Vi phát hiện tin tức này là bị thiên đạo cáo tri, lúc ấy hắn ngay tại trường học lên lớp, cũng có chút sợ ngây người. Ô, ô, ô. Thiên đạo còn cực kỳ một bộ cực kỳ dáng vẻ khẩn trương, phát ra giống như là một đứa bé sợ hãi tử vong đồng dạng cảm xúc. Rốt cuộc trúc chính vi là toàn bộ mộng cảnh tạo vật chủ, nếu như đánh không lại rắc rời cẩn bã, có thể bỏ qua thế giới này, quan bế server, từ số không lại bắt đầu là được rồi. Nhưng nó là thế giới này thiên đạo, cùng thế giới này cùng tồn vong. Tâm ma của ngươi thế giới, có chút không hợp tối thường a." Trúc chính vi đối thiên đạo nói. "Là ngươi cùng những cái kia." Tiên thảo. Thiên đạo phát ra ngông lung đứt ý thức. Trúc chính vi hơi kinh ngạc bắt đầu Thiên đạo vậy mà lại nói chuyện phản bác, không để cho mình vùng nổi, ngươi có thể nói chuyện rồi. Đúng thế. Hiện tại mới một lần tiên thảo đại lượng tràn vào. Thế giới to lớn hơn. Ta liền trở nên. Suy nghĩ của nó còn cực kỳ không ăn khớp. Trúc Chính Vi gật gật đầu, trước mắt một hơi tăng lên 2 vạn vở, cũng không kỳ quái. Hắn có chút tò mò nhìn hồng nguyệt thế giới. Cái mộng cảnh này cận bạn thế giới, mặc dù rất sớm vừa ra đời, cũng mới phát triển ngàn năm tạp hữu, mình so với đối phương dẫn trước nhiều năm như vậy, còn không bằng đối phương phát triển nhanh. Trúc Chính Vi nâng má, chẳng lẽ Những năm này cái này tổ vu thế giới thời gian đều là sống ở cẩu thân trên đúng không? Bị đối phương văn minh phát triển phản siêu. Chúc Chính Vi cảm thấy mình đã cực kỳ cố gắng phát triển thế giới này, là có chỗ nào không thích hợp sao? Hay là nói, không có người một nhà là can thiệp thế giới tự nhiên phát triển, lợi hại hơn? Không đúng. Không có khả năng. Chúc Chính Vi vậy mới không tin loại vật này, cái gì thuần thiên như tốt, quả thực không hợp thói thưởng. Mình can thiệp rõ ràng là thôi động văn minh tiến bộ, không làm cái sinh vật học, bạch chơi cái địa cầu 5000 năm văn minh kết tinh nén vào. Đoán chừng toàn bộ tổ vũ thế giới còn tại phong kiến vương triều thời đại, còn không có địa cầu văn minh cổ đại trình độ cao. Chờ một chút, có lẽ là bên trong nuôi cổ đại luận đấu. Một đám người mộng cảnh, những cái kia trong mộng cảnh người, không chỉ mơ tới xà đà cổ, khủng long, zombie, sẽ không cũng mơ tới một chút siêu cấp biến thái a? Thì như, mơ tới instant, thì như, mơ tới lao tử, mơ tới khổng tử. Mạnh tử. Giống như đều thật hợp lý. Một ít nhân loại từ nhỏ đến lớn tầng sâu ký ức, mộng cảnh thế giới tinh thần tư tưởng ra. Tâm bên trong sợ hãi lại kính sợ tuyệt đối lịch sử thiên tại yêu nghiệt, nếu như ở bên trong xuất hiện, hoàn toàn chính xác khả năng văn minh nội lớn. Chúc chính vi nổi ra gà bốc lên tới. Cái này rất đáng sợ. Cái này bãi giác, kinh khủng lại rõ người. Nhưng cái này to lớn bãi giác bên trong, cũng bởi vậy ẩn tàng dựng dục một chút khó có thể tưởng tượng chân bảo. Hắn cảm giác có chút nghĩ thông suốt, nhưng vẫn là quy tội tại cái này tổ vũ thế giới trên thiên đạo, chê bùa, ừm, khả năng đều là ngươi hái hoa nước. Cùng những cái kia hiện thực người chơi, học xong kỳ kỳ quái quái, quái quan lại bệnh hình thức, suốt ngày chỉ biết dâng trà, lấy lòng vuốt mông ngựa. Một chút đều không muốn lấy làm sao phát triển thế giới. Không. Không phải. Lập tức, thiên đạo truyền đến cực kỳ hủy khuất cảm xúc. chương 149, Thánh Tinh. Trúc Chính Vi mặc dù cùng thiên đạo trêu trọc, nhưng chỉ có thể nói, sát vách tâm ma bãi giác, không nói vọ đức. Với ta mà nói, đó chính là chân chính không biết dị giới A. Trúc Chính Vi thần sắc lập tức nghiêm túc. Mình không phải nơi nào thần, muốn kinh doanh thế giới này đánh bại nơi nào, tựa hồ là một cái khảo nghiệm nghiêm trọng. Nếu như thật giống là mình suy đoán như thế Bên trong khả năng xuất hiện nhân loại Trung Quốc trong lịch sử yêu nghiệt cùng hào kiệt, như vậy vừa so sánh, nhân tài của mình cũng không nhiều. Cũng liền chương Chất, Trung Thanh Ngư, Tạng Tứ Văn. Mấy người thôi. Người văn minh mới thực lực cách xa. Chúc Chính Vi hít thở sâu một hơi, quả nhiên, Mộng Trung Quy là kỳ quái, 10 phần nguy hiểm tầng sâu ý thức thế giới, hoàn toàn chính xác rất nguy hiểm. Nhưng tình huống tựa hồ cũng không phải quá tệ, đối phương giống như còn chưa phát hiện bên cạnh thế giới này, nội đấu cũng nghiêm trọng, nhưng cái kia bát giai tồn tại đều tại nội bộ đấu tranh, đánh cho khí thế ngất trời. Đến tăng tốc đối thế giới kia thăm dò, Mà lúc này, biển sâu bên trong, dấu ở vỏ sò nhất tộc Bối Na, cùng với khác người chơi cũng là nghĩ như vậy. Bọn hắn cùng chúc chính vi khác biệt, bọn hắn không tim không phổi. Hoa. Wow. Thế giới mới a, thế giới kia đã xuất hiện bắt giai cường giả. Châu châu châu châu châu. Chúng ta nhanh lên đi bản đồ mới, đi xem một chút thế giới kia cường giả đi. Đúng đúng, thế giới này trường sinh giả đè ép, chúng ta vĩnh viễn không cách nào quật khởi, lén qua đến sắt vách nhìn xem, đồng thời đi học trộm thần mình đột phá công pháp, tại thế giới kia thành thận, đột phá bắt giai thần cấp tiến thảo, sau đó chiến thần trở về, khắp nơi đánh mặt trắng giải cứu chúng ta tiên hảo. Đúng vậy a, Bối Na, tương lai của chúng ta nhìn ngươi. Ta cũng không muốn mỗi ngày bị ép khô thời gian, khó chịu. Đúng nga, kịch bản ta đã nghĩ kỹ, Chiến thần trở về, phát hiện vô số bằng hữu lại bị đưa đến thành lâu, ra lệnh một tiếng, 10 vạn tướng sĩ trở về là bằng hưu sông công trạng. Đám người lập tức rối ở. Cũng không chính là như vậy sao, nếu như Bối Na tại thế giới kia quật khởi, khả năng mang theo 10 vạn người tu hành trở về, cho bọn hắn sông công trạng, tiếp tục đối bọn hắn Echo, thực khí tu hành. a, cái này ai pháp, trực tiếp cấm luôn ai như vậy ảnh hưởng bầu không khí. Trong tức khí, giao hệ sự tình, có thể để giao hệ sao? Thỉnh giáo ta nhóm cao nhã thế gian côn chúng. Người ta mới không phải giao hệ đâu, người ta chỉ là đau lòng ca ca tu luyện. Hừ, ta và các ngươi những người này khác biệt, ta là một cái trực diện hiện thực người, chỉ cần ta mỗi ngày không không bảy, rời gạch, tu luyện, dâng lên mình là gan, nơi này các cường giả liền cũng có thể từng cái tu luyện cường đại, sau đó có thể nhìn thấy rộng lớn hơn mỹ cảnh thế giới. Bọn hắn một bên nói chuyện phiếm, một bên nghiên cứu vượt qua tinh không đừng đi. Chơi cái này rất ngụ trò chơi. Làm giao hẹ cũng chính là một loại trêu chọc tôi, người nào không biết cái trò chơi này lương tâm. Để bọn hắn tu luyện minh tưởng pháp là vì chờ ngủ. Những năm qua này, Bối Na cùng cái này vỏ sò nhất tộc đã ám chung thành vì một cái tương tộc. Bởi vì Bối Na cái này một viên tiên thảo, tán phát khí vô cùng tinh thuần, đủ để cho toàn bộ vỏ sò nhất tộc lãnh địa hóa thành tu luyện thánh địa, mà Bối tộc luyện khí thiên phú cũng nhận được phát huy. Lại thêm hiện đại hàng không tri thức, cùng hiện tại luyện khí tri thức, một cái vỏ sò hình dạng cỡ nhỏ vũ trụ vỏ sò phi thuyền đã dần dần kiến tạo tốt. Đối với loại này phi thuyền Đương nhiên là càng nhỏ càng tốt, tiếp nhận áp lực liền càng nhẹ. Không sai biệt lắm. Bối Na lúc này chính dấu ở biển sâu cung điện bên trong, không ngừng nghiên cứu, hoàn thiện một chút chi tiết, nhẹ nói: "Vỏ sò so là một cái du hành vũ trụ phi thuyền, hắn bên trong trân châu chính là ta du hành vũ trụ phục, ta tại cái này một viên bảo trâu bên trong ẩn nút, chờ phi thuyền xuyên qua đối phương bích màng về sau, tất nhiên sẽ khiến toàn bộ thế giới chú ý cùng chấn động, đi tìm phi thuyền. Ta thừa cơ mang theo trân trâu, thoát ly phi thuyền, từ trên cao rơi vào địa phương khác." Tiếp theo, lại làm mấy năm chuẩn bị Phía ngoài tổ Vũ Thiên Đình cũng càng ngày càng cường thịnh. Cấp 7 đế cảnh không ngừng tăng nhiều, đang không ngừng chuẩn bị chiến đấu, một cố vong quốc diệt chủng tử vong áp lực trước mặt, để bọn hắn văn minh tiến triển 10 phần tấn mãnh. Mà lúc này, một viên tiên thảo cười phi thuyền, đã lặng yên thông qua đế cảnh cũng có thể mặc càng mặt trăng lối đi, đi đến vũ trụ đại khí bên ngoài, đặt chân lên mông tinh không vô tận. Nàng đoạn đường này, mang theo những năm này vụng trộm cứu trở về ba cây tiên thảo, bước lên hành trình. Ba người bọn hắn tiên thảo theo thứ tự là: Siêu cấp điểm tâm viên, thân khoan lý bản, VV nhất thiếu. Đi thôi, con đường của chúng ta kính là tinh thần đại hải. Từ nhân loại có lịch sử đến nay đều hướng tới tinh thần đại hải, hướng tới hồ cả thế giới bên ngoài, đến ký các đời đế vương, đều như thế, liên tiếp khai thiên, khát vọng nhật nguyệt tinh thần, bây giờ, chúng ta cũng đem kéo dài đường này. Trung áp, nhân loại lịch sử bài hát ca tụng, từ chúng ta tiên thảo đến kéo dài. Bọn hắn phát ra gầm thét, đặt chân bầu trời, tiến vào vô tận vũ trụ bên trong, đặt chân viên kia hồng nguyệt thế giới. Mấy ngày sau. Và anh, Vũ trụ bích màn ngay tại kinh lịch va chạm. Bầu trời xé rách một cái khe. Một viên màu trắng sao băng mang theo khổng lồ đuôi cánh rơi vào mặt đất bên trong vô số cường giả ngựa mặt nhìn lên bầu trời đó là cái gì lại có thai dáng lâm rồi lần này thai chỉ sợ trước nay chưa từng có chúng ta chưa bao giờ thấy qua có thai xuất hiện thời điểm sẽ ở bầu trời sẽ rách ra một cái khe không nhất định có thể là Dũng giả dáng lâm lại một cái dũng giả cứu vứt thế giới vì cứu vứt công chúa mà đến Đúng vậy khả năng này là một tôn dũng giả lần này cũng là thai khí hơi thở nhưng lần này dáng lâm khí cũng không phải làtà ác mà là mang theo một cỗ trước nay chưa từng có khổng lồ tinh khiết cùng quang minh cảm giác. Vô số cường giả nghị luận đồng ý, đồng thời cấp tốc đi đến. Mà lúc này, tất cả mọi người không có chú ý tới, to lớn màu trắng lưu tinh truy lạc, một viên chân châu tại tất cả mọi người không có chú ý tình huống giới lạng yên rời đi, rơi vào một chỗ không có người chú ý hoang nguyên bên trong. Vâng anh, chân châu rơi vào mặt đất bên trong. Vâng anh, một cái hô to rơi xuống đất. Trung quanh một chút trong thôn nông dân nghe được động tính, không khỏi tiến Thảo mang theo bên cạnh ba cây tiên thảo chậm rãi cất cánh. Mấy cái hốt hoàng nông dân chạy đến xem đến, hét lớn, "Là thai, thai dáng lơ âm." Nhanh đi thông tri. "Thai, là cái gì đồ vật?" Bối Na cực kỳ nghi hoặc. Nhưng là, lại không chút nào ảnh hưởng một ít người phát Huy. Siêu cấp điểm tâm viên cái này một viên tiên thảo, chậm rãi bị mang theo lơ lửng, phát ra một tiếng cười nhã âm thanh, quan sát phía dưới nông dân cầm hai ống súng săn một mặt hoảng sợ, À, thật sự là một viên nhỏ yếu tinh cầu a, để cho ta dùng sức chiến đấu giám sát khí nhìn xem." Ân, chiến lực chỉ có 5 căn bạ. Bối Na có chút tập mãi thành thói quen, cái này một vị tỷ tỷ lại tại chơi ngạnh. A, cháy mau. Toàn bộ nông dân hoảng sợ phát ra âm thanh, quả nhiên là ai, hai đến rồi. Lại là 78 Long Hai. Không biết thần bí thuộc tính, kỹ năng tất cả đều là. Nhưng là trong diễn đàn chúng Tiên Thảo lập tức kinh ngạc. Thế giới này thổ dân, vậy mà có thể trực tiếp nghe được tiếng nói chuyện của bọn họ. Còn có bọn hắn nói đẳng cấp là chuyện gì xảy ra? Nơi này là cái thế giới trò chơi sao? Chương 150, Địa cầu cổ văn minh nơi phi thăng. Một bên khác. Từng tôn cường đại bát giai thần minh Sừng sững tại hư không bên trong, mơ hồ cảm giác được thiên đạo mơ hồ còn nhỏ ý chí, chuyển đến một kia mãnh liệt bản năng cảnh cáo, rất nhanh lại lâm vào ngủ say. Sông lấn, sông lớn. Đại huyết, địch nhân, nếu không, thế giới hủy diệt. Những này từng tôn tồn tại cường đại chấn động trong lòng, hiện lên mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn lẫn nhau, nếu như là trước đó bọn hắn vẫn như cũ trong hội đấu, thế giới này cần nhất thống, điểm một cái thắng bại, thế nhưng là trước mắt, hủy diệt thế giới này thiên ngoại địch nhân Giang Lâm. Có lẽ, thời đại thật biến thiên. Cẩm, Bối Na khẽ vươn tay, định trụ mấy cái nông dân. Tinh thần lực nhẹ nhàng phun trào, thuần thục dùng tinh thần ma pháp, thôi miên bọn hắn quên một đoạn này ký ức. Nàng bắt đầu thận trọng hướng ra phía ngoài thăm dò. Diễn đàn bắt đầu hưng phấn lên, biết đây là địa ngục cấp phó bản, nhau nhau đề nghị, muốn đạt thông cái này từng rắn hoạch bản đồ, nhìn phi thường không hợp tối thượng. Chúng ta đi. Tiếp theo, Bối Na một đường ẩn tảng, vô cùng cậu, lén qua sau mười mấy ngày, mới bắt đầu tiến vào thành trấn, tại một chỗ hiện đại hóa thành thị trong tiệm sách, đi nghiên cứu nơi này lịch sử cùng thế giới quan. Cái này lần điện. Đây là các ạ Nàng hết sức tò mò cái này hiện đại đô thị thế giới. Thế giới này tại mấy trăm năm trước, đồng dạng kinh lịch một lần đại thai biến. Kia là lâu đến trăm năm tập kích khủng bố, biến dị bạo long cự thú, vô hình toán linh, không biết thứ nguyên sinh vật tà ác, lẫn nhau thôn phệ, lẫn nhau lớn mạnh, tạo thành một mảnh huyết sắc thiên thai thời đại. Mà kinh lịch dịch thai, máu thai, long thai, dẫn thai, ma thai, quỷ thai, nguyên thai. Bảy đại thai lẫn nhau thôn phệ về sau, toàn bộ thế giới triệt để một lần nữa ổn định lại. Tại vô số thai quy tắc lẫn nhau thôn phệ về sau, thế giới có được ổn định quy tắc Đẳng cấp kỹ năng đều có được ổn định thuộc tính mô bản, có thể tiến hành thân thể số liệu đáng nhìn hóa. Đồng thời bảy đại thai về sau, mỗi cái một đoạn thời gian, bầu trời như cũ hạ xuống các loại quỷ dị. Hai, là mảnh đất này mỗi cách một đoạn thời gian, đột nhiên xuất hiện tại các nơi trên thế giới thai thú. Bọn hắn có tà ác, có thiện lương, có các loại tính cách, từ một ít ngẫu nhiên địa phương xuất hiện, đại bộ phận đều là qua quyết bình bình thai thú, xưng là cấp thấp ma thú, hình thành ma thú xâm lâm. Có các loại học viện, cường giả, người tu hành, ma pháp sư, đi công hội tiếp thu tin báo tiến hành định kỳ thảo phạt những này dị thứ nguyên dáng lâm từng cái ma thai. Chỉ có đánh chết những ma thú này, hấp thu trên người bọn họ khí, mới có thể thu được tu luyện pháp lực. Nhưng ngẫu nhiên cũng có đến từ dị thứ nguyên cao cấp thai thú xuất hiện. Hai chia làm thần, long, quỷ, hổ, lang. Đồng thời, quỷ cấp trở lên không có chút nào lo di, thậm chí dáng lâm thời điểm, không có chút nào ba động Có thể là một cái thường thường không có gì là học sinh cấp A, miệng bên trong lầm bẩm kỳ quái lời nói, trên thực tế có được hủy diệt một tòa thành thị vĩ lực Có lịch sử đến nay ghi chép bên trong khoa trương nhất một vị học sinh cấp 3, là thế giới thai biến sơ kỳ bên trong, diệt thế đại thai bên trong quỷ thai thời kỳ xuất hiện, cái này học sinh cấp 3 mang theo 10 cái tinh linh, hủy diệt một cái tỉnh, hắn bên trong thứ 3 tinh linh là một thiếu nữ tóc đỏ, có được nắm giữ phạm vi nhỏ thời gian dừng lại đồng hồ, đã từng đánh chết vô số siêu cấp cường giả. Mà cái khác cao cấp thai thú, có thể là dáng lâm đến một ít thành trấn, hô hào đừng khinh thiếu niên nghèo nhỏ yếu thanh niên, sức chiến đấu của bọn họ cùng trưởng thành có thể sức yếu nhỏ đến đến bậc hạn, kỳ ngộ vô hạn, rất nhanh liền hình thành đáng sợ hai nạn. Có thể là một cái đê đẳng nhất sơ lạnh, nhưng lại có được khổng lồ ma lực có thể là một cái ma pháp thiếu nữ có biến thân ma lực mà những ngày thai thú Linh dị cá thể hiện tượng đặc tù một ít bị bắt sống đều bị một chỗ hội ngân sách tổ chức thu nhận bắt đầu nốt lại tiến hành nghiên cứu căn cứ nghiên cứu phát hiện cái này cao cấp thai thú bọn hắn nhìn như có trí tuệ trên thực tế đều là cứng nhắc lo dịp chương trình trên thực tế tuyệt đại bộ phận không có chút nào giao lưu khả năng thậm chí nghe nói hội ngân sách chỗ sâu còn có đường khinh thiếu niên nghèo một loại thai thú trước mắt còn chưa trưởng thành cực kỳ nhỏ yếu nhìn chỉ là một cái phổ phổ thông thông thiếu niên, nhét vào đám người bên trong cũng vô pháp phát hiện, nhưng một khi thả ra, dựa theo bọn hắn thai thú đặc tính, kim thủ chỉ, thời gian ngắn sẽ có các loại quỷ dị kỳ ngộ, cấp tốc trưởng thành thành nguy hại thế giới siêu cấp thai thú. Ngẫu nhiên dáng lâm ma thú, hai, hấp thu bọn hắn tán phát khí, không phải cùng loại chúng ta những này ngẫu nhiên dáng lâm tiên thảo sao? Bối na cùng mọi người nghi hoặc, cảm thấy thế giới này cấu tạo cực kỳ kỳ lạ. Bọn hắn những loại tiên thảo, mười phần hòa bình, ẩn chứa thiện lương hòa bình khí, mà những cái kia dáng lâm thai thú, ẩn chứa tà ác khí, lại là tai nạn. Ngay làm sao như vậy giống là tám chín dập những cái kia dị thường sinh vật. Trên thực tế, cái này cũng là chuyện đương nhiên. Đó là cái mộng cảnh bãi rác, ngay từ đầu hình thành là vô số rác rưởi hội tụ, lẫn nhau tồn kệ, bạo phát đại thai nạn, bị thế giới này xưng là tiện sử tẩy thai. Mà về sau đâu? Tại cái này bãi rác tác dụng là cái gì? Đương nhiên là ném rác rưởi. kỳ, lần lượt ném vào những cái kia mộng cảnh tận bã, liền là những cái kia thai thú. Bọn chúng là những này quặng máy móc hỗn loạn vô ý thức hình thành khí, mộng cảnh bên trong hình thành cái gì mộng, liền cực kỳ ngẫu nhiên. Cho nên mới có các loại không hợp thói thường kỳ quái thai thú. Học sinh cấp 3, Sơ Lạnh, cái gì kỳ kỳ quái quái? Đơn giản tới nói, thì tương đương với sinh hoạt tại bãi rác nhặt ve chai người, nhặt các loại trên trời rơi xuống tới rác rưởi mà sống. Trúc Chính Vi cũng đang âm thầm quan sát, mà tiếp tục xem tiếp, phát hiện cũng có chút đặc dị tính dáng lâm thai có thiện lương thuộc tính, tư duy không chịu đến một loại nào đó cứng nhắc lo logic ảnh hưởng, là người sống. Bọn hắn được xưng là dị thế giới dũng giả, bọn hắn có được khả thể tưởng tượng thai thú lực lượng, đến cứu vớt thế giới này. Mà thế giới này Tại cái này thai thú nhiều thai nạn ở dưới, dần dần tạo thành lấy ăn dùng ma thú làm cơ sở ma đạo văn minh, tự xưng là thánh tinh. Đẳng cấp phân chia, là một vòng đến thất hoàn ma pháp sư. Thất hoàn liền là toàn bộ thế giới đỉnh tiêm thế lực kẻ thống trị. Mà thất hoàn phía trên, liền là ma thần, thành công nắm giữ ma đạo chân lý, tiến vào một cái khác thứ nguyên tồn tại, hoàn thành từ người đến thần thủy biến, bọn hắn đã là một loại nào đó khái niệm cấp quy tắc sinh vật, khó mà đánh giết, thậm chí đều có hình thái, các phàm nhân căn bản là không có cách tưởng tượng bọn hắn vị chỗ. Ở cái thế giới này, đạn sinh số đến nay trăm năm Trung gia đợi bảy tên ma thần, mỗi một vị đều là trong lịch sử trung cực tài hoa không thể tưởng tượng nổi tồn tại, là thế nhân nhóm thừa nhận hoàn toàn xứng đáng bảy trụ ma thần. Đây là hắn bên trong một chút ma thần danh tự, để Trịnh Vi Vi thấy tê cả da đầu. Thứ tư ma thần, Isa Hắc Lưu Tần, vạn lực chi chiến thần, nghe nói đây là một tôn sinh ra tại phương Tây Vương quốc Ngư Quận, hưởng sợ thổ mẹ thôn bên trong, vừa ra đời liền tiên địa có dị tượng, sinh mà có nắm chân lý chi thụ, trời sinh có cơ học ma pháp, để dáng sinh trong nháy mắt đó toàn bộ làng đều bị hắn giơ lên, hắn thiên phú cực kỳ đáng sợ người tiên. Về sau là thường sinh mở ra lý niệm của mình ma pháp, thành công nhảy lên trở thành ma thần. Chư thần đại chiến về sau, hắn lựa chọn trung lập trận doanh, hắn lựa chọn lâm vào từ ngàn xương ngủ say, hắn ma thần bảo cụ, được xưng là, một khi xốc lên, nghe đồn toàn bộ thế giới lực đều sẽ xoay chuyển tới. Chúc Chính Vi nhìn thấy cái này, trong nháy mắt chấn váng. Nơi này là sẽ vơ mộng cảnh cặn bã hội tụ bãi giác, bọn hắn mơ tới Lưu Tận, cũng không ngoại lệ, nhưng là giấc mơ của bọn họ lẫn nhau hội tụ, tạo thành Lưu Tận vách quan tài muốn ép không được cuộc chơi cái này ngạnh quá nhiều. Newton cũng tại nhân loại tâm bên trong giao phó mới ấn tượng, cũng liền tạo thành dạng này tổng hợp mộng cảnh thế giới. Giấc mộng này, sao mà Lykia? Trúc Chính Vi cảm khái, bất quá, cũng chính là giấc mơ của bọn họ cặn bã bên trong, mơ tới một chút cổ lão nhân vật kỳ kỳ. Thế giới này cũng mới. Nhưng là, lúc này Trịnh Vi vi lại là nghẹn học nhìn chân trối. Nàng biết, thế giới này thật sự là thế giới khác. Newton, đây là trên địa cầu vật lý học đặt nền móng người, làm sao lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ lại, cái này hồng thế giới, trên thực tế cùng địa cầu cùng một nhịp thở? là truyền thuyết bên trong địa phủ, vẫn là thiên giới, trên địa cầu danh nhân xuất hiện ở đây. Nơi này là cổ địa cầu cùng một nhịp thở thế giới. Nhưng nhìn xuống dưới, nàng càng phát ra chấn kinh thế giới này đáng sợ. Thứ hai ma thần, lão tử, đây là một tôn dáng lâm thế giới này dũng giả, thừa cơ thanh lưu, đón tử khí đông lai, được xưng là xưa nay chưa từng có thiên cổ người hoàn mỹ, khai sáng ấn tượng toàn bộ thế giới linh hồn thể hệ đạo kinh, được xưng là thánh hiền tồn tại, chấn áp chấn áp ngay lúc đó đại tai nạn. Nay thánh nhân luận vừa ra, thiên kinh địa đạo Cái này một tôn tồn tại được xưng là đương thời bên trong thần bí nhất cổ lão ma thần, nắm giữ xa xa siêu việt thế nhân bắt giai lực lượng, ẩn cư ở hư không nơi nào đó. Chương 151, huyền tưởng hương thế giới. Tiếp tục xem tiếp, thứ nhất ma thần, lại là không biết. Nghe nói đây là một tôn siêu việt thế giới vạn vật vĩ nạn tồn tại, nếu có người kêu gọi tên của hắn, sẽ bị hắn cảm ứng, trong nháy mắt tiếp nhận tử vong kêu gọi trở về vĩnh tịch. Những ngày ma thần, thật là lợi hại a. Bối Na rất giật mình, cảm giác được đây là đáng sợ to lớn siêu thế giới. Hoa wow. Cái này bản đồ mới không hợp toói thưởng mà những cái kia trên địa cầu các người chơi nhưng cũng nhau nhau cảm thấy thú vị theo bọn hắn nghĩ thế gian trò chơi chế tác tổ tiên là tương đương xe chơi chỉ có Trịnh trìnhtivi hiểu rõ đến thế giới này về sau nhìn thấy cái này cả người đều không bình tĩnh nàng biết rõ cái này căn bản không phải một cái trò chơi a Đây là một cái chân chính thần bí thế giới khác cùng địa cầu tương quan thần bí thế giới khác thậm chí có thể là một chút địa cầu lịch sử thượng thần thoại nhân vật nơi Phi thăng trước đó bọn hắn ban đầu hiểu rõ cái này khăn che mặt bí ẩn là thế kỷ trước thập niên 80 90 chốc cảnh thôn. Khi một tôn cổ lao nốt rồi thần minh chuyển thế tới địa cầu bên trên, lúc ấy bọn hắn liền suy đoán, cổ lão thần thoại những điều kia thực khí luyện khí truyền thuyết có thể là thật, luyện khí sĩ, luyện đàn sư, trường sinh giả, đều có lẽ đã từng tồn tại. Mà trước mắt, nàng càng thêm đặt vững loại phòng đoán này, bởi vì địa cầu lịch sử thượng những nhân vật kia, chính là đến truyền thuyết bên trong lão tử Lý Nhĩ, đều xuất hiện ở đây. Nhất định phải nói cho phía ngoài tầng giáo sư cùng ra ra. Thế giới này thật là đáng sợ, là có chân thần tồn tại, đồng thời vật lý tham số Các hạng vật lý số liệu rõ ràng cảm giác được không giống nàng tâm bên trong cực kỳ không bình tĩnh thế giới quy tắc rõ ràng là không giống chiếu sáng nhiệt độ chính là đến sinh mệnh hình thái tình như tại thế giới kia bên trong bọn hắn tiên Thảo là không cách nào nói chuyện tiến hành giao lưu nhưng là trong thế giới này tiên Thảo lại có thể giống như là sinh vật đồng dạng giao lưu giống như là một cái thai thú. thúì như bọn hắn phát hiện ở cái thế giới này bên trong bọn hắn vậy mà không chỉ mình có thể nhìn thấy thuộc tính còn có thể bắt đầu có thể nhìn thấy những người khác thuộc tính chúng ta đừng nóngội hen ngọn một điểm tìm một chỗ, hôn cái trung tư, khống chế một phàm nhân. Chính vì vì gọi Bối Na trẻ giấu. Bối Na hiển nhiên cực kỳ mê mang, cái này đô thị phong cách hiện đại hóa món thập cẩm thế giới, lại có ma thú, công hội, người tu hành nghề nghiệp, còn có dị thế giới thai thú đỉnh kỳ giáng lâm. Vài ngày sau, bọn hắn lẫn vào một cái tiểu nữ hài nhà bên trong, trở thành một viên thực vật, cắm dễ trong phòng. Cô gái này phụ mẫu đều là đê giai chức nghiệp giả, tứ hoàn ma pháp sư, nhưng là bọn hắn lực lượng hệ thống, hết sức kinh người, thậm chí có thể xưng là doa người. Bọn hắn công tựa nghề nghiệp, nắm giữ đồng luyện thành có thể tại hư không bên trong chống dung tinh luyện kim loại. Triệu Hoán sư nghề nghiệp nắm giữ triệu hoán thuật, có thể triệu hoán nơi nào đó sinh vật. Không gian thuật sĩ nắm giữ không gian chữ vật, vậy mà có thể nắm giữ không gian chi lực, sáng tạo chữ vật bảo khí. Bối Na thấy tệ cả ra đầu. Thậm chí, bối Na ở cái thế giới này bên trong, Vụ trộm học tập hóa hình thuật Kết quả đây, tại Trịnh Vi Vi mắt bên trong, bối Na toàn thân sinh sôi ra từng cái thực vật tế bào, biến thành một nhân loại tiểu mỹ nữ. Ngươi làm sao biến? Trịnh Vi Vi một mặt A, các ngươi không thể tu luyện a. Ta giúp các ngươi sử dụng hóa hình thuật đi." Bối Na nói. "Vảnh! Vảnh!" Lập tức, mấy cái tiên thảo lập tức biến thành có thể đi có thể nhảy người sống. Tất cả mọi người ở lại. "Cái này mẹ nó, không hợp thói thường mẹ hắn cho không hợp thói thường mở cửa, không hợp thói thường đến nhà." Chính vì Vi kêu to, "Chúng ta sinh vật học tay cự phách, tầng tứ văn giáo sư nhìn, đều muốn rơi lại à?" Đạo Y Uyển thấy được, cũng đều nghẹn nào không giống. Chính vì Vi hiện tại làm sao không biết? "Cái này mẹ nó, đã không phải là hiện thực vũ trụ pháp tắc, thậm chí đại lực cơ bản, vật lý tham số đều bị sửa lại. Cái này hoàn toàn là một cái khác vũ trụ. Tại trong vũ trụ này, sinh vật hóa hình là hợp lý, hư không sáng tạo vật chất cũng là hợp lý, cũng không cần tuân thủ năng lượng bảo toàn, có được chính mình hạn chế cùng vận chuyển quy luật. Chính vì vì nghĩ đến cái này, càng phát ra sợ hãi. Thiên giới. Nơi này chỉ sợ thật sự là trong truyền thuyết thần thoại thiên giới. Đồng thời để nàng càng thêm sợ hãi là các nhà khoa học thông qua lượng tử dây dưa nói lên đa nguyên vũ trụ luận vậy mà thành sự thật, thiên giới chỉ sợ là một cái khác quy tắc hệ số khác biệt song song vũ trụ. Nàng nhịn không được kinh hô, quá bất hợp lý. Thế giới này cấp 4 cường giả, chỉ sợ có thể so với chúng ta Tổ Vũ thế giới cấp 6, bọn hắn cấp 6 cường giả, có thể một năm đấm, liền truy bảo chúng ta cấp 7 đế cảnh. Không nói vi mô vật lý học, vi mô vật lý học, năng lượng định luật bảo toàn, đòn 70 lý. Dùng Trịnh Vi Vi tới nói, Lưu Tấn nhìn thấy thuật pháp của bọn họ, vết quan tài đều muốn ép không được, mà chúc chính vi ám bên trong thấy cảnh này, cũng mười phần giật mình. Ta đi. Ta Tổ Vũ thế giới quy tắc, là tiên thảo không thể mở miệng nói chuyện, tại chỗ ngồi tụ, vinh thế đều là thực vật. Các ngươi thế giới kia, lá gan như vậy mập Quy tắc như vậy mở ra, thậm chí còn có hóa hình thuật. Ngươi thế giới này là không có bị đệ tứ thiên thai đánh đập qua a? Chúc chính vi thần sắc cổ quái. Hắn rốt cuộc hiểu rõ đối phương thế giới này vì cái gì mạnh mẽ như vậy nguyên nhân. Vẫn là ta bảo thủ a. Ta dựa theo hiện thực trong vũ trụ vật lý tham số, một so một phục khắc thế giới quy tắc, cho nên hai thế giới quy tắc giống nhau, chúc vô kỷ nguyên bên trong khai thác thuật pháp đều có thể mang vào hiện thực. Nhưng nơi này đâu? Hoàn toàn mặc kệ cùng hiện thực bên trong đồng bộ. Trong ngộng thật đúng là cái gì cũng có a. Chỉ cần cảm tưởng, sẽ xuất hiện cái gì? Mà cái này vô số ngộng cảnh tận bã hội tụ, giống như là diễn hóa thành một cái khác vũ trụ tự nhiên tham số, có mình vật lý quy tắc cùng hóa học quy tắc. Thế giới này là chân chính ảo tưởng thế giới, cho nên thế giới này thiên đạo sáng tạo ra các loại nghịch thiên tiện lợi quy tắc để bọn hắn sử dụng, có thể nhanh chóng như vậy phát triển. Trúc Chính Vi phản phất thấy được đại lục mới đồng dạng, cảm thấy mở ra một cái cửa lớn. Nhưng là, thế giới này quy tắc không cách nào mang vào hiện thực. Trúc Chính Vi rất nhanh liền hiểu tệ nạn. Mặc dù phát triển tấn mãnh, mười phần mĩ tiền, cùng cảnh giới chiến lực khoa trương đến bạo. Nhưng là Bọn hắn lực lượng là thế giới giao phó quy tắc của bọn hắn trí lực, thậm chí không cách nào rời đi thế giới này sử dụng, bởi vì một khi rời đi thế giới, bọn hắn cường đại chiến lực liền về không. Chúc Chính Vi bỗng nhiên suy nghĩ minh bạch, bọn hắn vì cái gì không phá ra vũ trụ bức màn, đặt chân vũ trụ bên ngoài? Bởi vì những thế giới kia bên trong thần minh, nếu như rời đi thế giới, bọn hắn liền sẽ mất đi lực lượng. Nếu như là dạng này, ta liền không hâm mộ bọn hắn, bọn hắn lực lượng không cách nào mang vào hiện thực bên trong. Chúc Chính Vi hỏi bên cạnh tiên đạo, ngươi thấy thế nào? Thiên đạo truyền đến âm, ta có thể cảm nhận được Thế giới này thế đạo giống như ta đang sinh ra ý thức nhưng nó thuộc tính cùng ta khác biệt ta là hiện thực hệ thiên đạo phát tắc nó là số liệu hệ thiên đạo phát tắc có thể đem vạn vật cụ tượng hóa số liệu có cường đại quy tắc chi lực nếu như ta có thể thôn vẹ cái này thiên đạo lời nói Chúc chính vi như mày sẽ như thế nào ta sẽ có được cái này thiên đạo quy tắc quyền hành nó trả lời Chúc chính vi nghĩ nghĩ trong lòng có ngộ hiểu thì ra là thế một cái thế giới thiên đạo ẩn chứa là hạch tâm quy tắc phi thường trọng yếu nếu như mình có thể đánh bại cái này bãi rác tạo ra thế giới thiên đạo đem nó kết đoạn Thế nhưng là, thế giới như vậy, không cách nào đưa vào hiện thực a." Trúc Chính Vi nói. "Không, thế giới này, tương lai có lẽ cũng có thể tiến vào hiện thực. Chỉ cần loại này ảo tưởng thế giới, đầy đủ khổng lồ, có thể ấn tượng phạm vi nhỏ hiện thực tham số." Thiên Đạo nói. Trúc Chính Vi lập tức kinh ngạc. "Nói cách khác, trước mắt cái này không hợp thói thường đến không nói vật lý quy tắc ảo tưởng thế giới, cũng là có thể giáng lâm hiện thực, chỉ là tương đối càng thêm khó khăn thôi, cần cực lớn đến nhất định cực hạn, mới có được can thiệp một bộ phận hiện thực khu vực giáng lâm năng lực. Vậy ta muốn ngươi để làm gì?" Trúc Chính Vi nói ta rất hữu dụng." Thiên đạo thận trọng nói, "Ta có thể trực tiếp đưa vào hiện thực, bọn hắn muốn phát triển cái mấy ngàn vài và năm, đến cực kỳ to lớn, mới có như vậy một chút một ít khả năng." "Đã hiểu, người là giai đoạn trước, loại này thế giới là hậu kỳ." Trúc Chính Vi như có điều suy nghĩ. Chương 152, Thiên đạo. Trúc Chính Vi cảm giác giấc mơ của mình dị năng càng ngày càng rõ ràng. Hai bên chênh lệch lớn như vậy, không chỉ là thiên tài vấn đề, cuối cùng vẫn là thế giới quy tắc khác biệt. Người ta thế giới quy tắc cao cấp hơn, tự nhiên diễn hóa, không giống với hiện thực vũ trụ cao cấp thế giới, khẳng định treo lên đánh ngươi cái này cấp thấp thế giới." Trúc Chính Vi nói, "Thế giới rõ ràng cũng là điểm cao cấp, cấp thấp. Nếu như nói phù hợp hiện thực vũ trụ tổ vũ thế giới là thấp võ thế giới, người ta là trùng võ thế giới." Nói thực ra, Trúc Chính Vi đối với thế giới này là tương đương đỏ mắt. Rốt cuộc không nói vật lý quy tắc, hiện thực tham số, quả thực quá sung sướng. Tỷ như nói, hiện thực bên trong lôi, muốn thi triển viêm bạo thuật, muốn làm sao thi triển? Dùng trúc vũ thế giới thủ pháp, lợi dụng bụi, tinh thần lực phụ trợ áp sức, lại dùng than đá điểm đốt, tạo thành bụi bảo tạc. Cái gọi là tinh thần lực chỉ là một cỗ chân chính lực lượng tinh thần mà thôi. Không có khả năng để ngươi giống như là tiểu thuyết như thế, không dựa theo vật lý quy tắc, tại hiện thực bên trong trống rỗng sinh ra hỏa diễm, mưa đá, lôi điện. Đây là phong kiến mê tín biết hay không? Cho nên, nhìn trung tổ vũ thế giới bên trong cường giả chiến đấu, liền không có như vậy loè loẹt đánh nhau, tất cả đều là không thấy được tinh thần lực đụng vào nhau, cùng so thân thể lực lượng. Cái này phi thường chủ nghĩa duy vật. Thế giới này quy tắc tốt, thế giới quy tắc là cho phép hư không tạo vật. Chúc chính Vi Tâm bên trong 10 phần khắc vọng cái này một cỗ lực lượng Nếu như có thể được đến cái vũ trụ này thiên đạo tham số hội tâm, ta khả năng thật sự phát đạt. Nghĩ không ra, bãi giác tạo ra tự nhiên diễn hóa thế giới mới thật sự là bảo tàng. Ta dựa theo 3 chiều hiện thực ngưng tụ thế giới, ngược lại kéo hông. Chúc Chính Vi cảm thấy một cỗ tối tâm bên trong quy luật. Ăn hết đối phương cái này trùng võ thế giới thiên đạo, có phải hay không mang ý nghĩa thế giới của ta Tang Duy, bước vào trùng võ thế giới, thu hoạch được mới quy tắc. Há không thật sự là chiến thắng tâm ma đại kiếp về sau, tiến vào cảnh giới tiếp theo. Bất quá, Chúc Chính Vi cũng biết mình đứng trước một nan đề. Đối phương so với trong tưởng tượng mạnh rất rất nhiều. Bởi vì thế giới quy tắc khác biệt hóa, cùng cảnh giới bên trong, người thế giới này cấp 7 là xa xa đánh không lại thế giới kia cấp 7, huống chi người ta đã ra đời bắt dài thần mình. Hai bên chiến lệnh, giống như sâu kiến đối mặt cự long. Phiền phức a. Chúc Chính vì tâm bên trong cảm giác đây là một thế kỷ vấn đề khó khăn không nhỏ. Tâm ma kiếp so với trong tưởng tượng đáng sợ, suy nghĩ một chút, thế giới của mình vất vả bồi dưỡng một đống lớn cấp 7 đế cảnh, khả năng đều không đủ người ta mấy cái năm lắm, này làm sao làm? Cứu rắn hoạch địa ngục cấp độ khó trò chơi a. Chúc chính vi lắc đầu, sừng sững ở trên trời bên trong, nhìn ra xa cái kia hồng nguyệt thế giới, đồng thời nếu như không nhanh chút, chờ bọn hắn lại phát triển một hồi con, chúng ta triệt để theo không kịp, đừng nói là xử lý bọn hắn. Đúng thế. Cái này, thiên đạo mở miệng, chờ đối phương thiên đạo ý chí thức tỉnh. Bọn hắn có thể sẽ trái lại xâm lấn chúng ta. Những cường giả này, nhận hạn chế thế giới quy tắc, không phải là không thể rời đi thế giới của mình sao? Chúc chính vi hỏi. Nhưng đối phương có thể đem thế giới của mình kéo qua, hai thế giới va chạm. Nó mở miệng nói ra. Ngậy. Chúc chính vi liên lạc Giống như có chút minh bạch mộng cảnh bọt khí thế giới lẫn nhau chiến tranh hệ thống. Kia là đánh không lại, tắt máy khởi động lại đi. Chúc Chính Vi nâng má, giống như cười mà không phải cười, lần thứ nhất ứng đối tâm ma kiếp không có kinh nghiệm, ta tắt máy khởi động lại, lần tiếp theo liền có kinh nghiệm. Loại cảm giác này, tựa như là RPG làm ruộng đồng dạng nào có một mạng thông quan. Chờ hiện tại tìm tòi đọc hiểu quá trình cơ chế, lần tiếp theo loạt lại đến, tự nhiên có mới đối phó biện pháp. Thiên đạo truyền đến càng phát ra uy khuất cảm xúc. Bất quá, là thật đánh không lại a. Chúc Chính Vi lắc đầu, biết dựa theo dạng này hình thức tới nói cơ hội không có phần thắng chút nào. Kẻ ngoại lai đánh không lại, nhưng chúng ta có thể nếm thử nội bộ phân hóa, thậm chí nội bộ chiếm lĩnh đối phương cường giả ghê a. Thiên đạo truyền đến đề nghị, trước mắt có một cái rất lớn thời cơ. Cơ hội gì? Trúc Chính Vi hiếu kỳ nói. Mới một lần cỡ lò sở tạ, tràn vào một nhóm lớn tiên thảo thượng mổ. Mà đối ứng, cũng sẽ có một lần mộng cảnh cẩn cả bá đại bạo phát, vô số hắc khí sẽ sinh ra, tiến vào cái này hồng nguyệt thế giới bên trong, hai thú đại bạo phát, thế giới sẽ nên đón một lần to lớn nguy cơ. Thiên đạo hết sức nghiêm túc, đây cũng là một cái cơ hội. Chúng ta thừa dịp loạn Tại hắn bên trong cuộc thời, chúng ta thế giới cường giả có thể vụng trộm trà trộn vào đến, lợi dụng thế giới này quy tắc, tu luyện thành cùng bọn hắn tương tự chiến lược. ở chỗ này đánh bại bọn hắn. Thiên đạo nói ra kế hoạch của mình, giống như có nhất định chấp hành năng lực. Trúc Chính Vi cười cười. Cái này Thiên đạo trung quy là một cái thế giới tối tâm vừa ý chí, hay là dùng kinh khủng khả năng tính toán cùng diễn hóa năng lực, rốt cuộc vận doanh lấy một cái thế giới diễn hóa cùng phát triển. Trúc Chính Vi chỉ có thể nói, tại tử vong áp lực trước mặt, rốt cuộc không giống như là bình thường liền biết cho bưng trà đổ nước, làm liếm chó. Ừm. Chúng ta trước tiên có thể nhìn một chút, đối na là thế nào thao tác, đồng thời, nếu như tất yếu phải vậy, ta sẽ để như đầu nhân nữ đế thức tỉnh, đưa qua thế giới kia, thậm chí, trên mặt ta một thế thân, quỷ vui ý thân phận, cũng có thể quá khứ. Chúc chính vì hiện thế bản thể, là đánh chết cũng sẽ không quá khứ. Bởi vì bản thể thụ thường, tử vong, hiện thực bên trong mình cũng là sẽ chết. Tổ vũ thế giới là ta loại cực lớn một cảnh, cho nên thế giới này ta là vô địch, không ai có thể giết chết ta, nhưng là thế giới khác xâm lấn thế giới này đâu. thậm chí thật đến lúc kia Hôm nay thế giới đại quân thật đánh tới tổ vũ thế giới bên trong, vì phòng ngừa hồng nguyệt thế giới tồn tại, giết chết ta tại cái này tổ vũ thế giới bản thể, ta tất nhiên sẽ sớm đóng lại tất cả vờ, quan bế toàn bộ mạng lưới, trực tiếp nhổ các mạng, phòng ngừa hacker chုံ nhà. Đối phương có giết chết mình khả năng. Nếu như thừa dịp mình không có kịp thời quan bế server, để đánh lén mình. Mazen đúc thân ngoại hóa thân, tiếp chức thân mới dám đưa qua, lợi dụng kia một thân thể qua bên kia cất bước, nhưng cho dù là như thế, nếu như xuất hiện ngoài ý muốn tử vong, chúc chính vi cũng là tuyệt đối đau lòng. Một cái bát giai thần mình kinh khủng thế giới Nếu như không vượt qua cái này khỏi con, ta thực sự trọng hại." Chúc Chính Vi thần sắc nghiêm túc, hắn nghĩ nghĩ, hồng nguyệt thế giới vòng tiếp theo hai thú đại kiếp nạn, lúc nào xâm lớn? Tiên thảo mới xuất hiện, sinh ra giác dưỡng sẽ có trì hoãn, đoán chừng lại được có cái mấy năm. Thiên đạo cũng cực kỳ không xác định. Chúc Chính Vi nghĩ nghĩ, mơ hổ có lập kế hoạch, đoán chừng phải tăng tốc mình kiếp trước thân sống thêm đời thứ hai. Trước đó, hắn nghĩ đến thuận theo tự nhiên, nhìn xem mình không bật học có thể cố gắng sống bao lâu, nhưng là hiện tại, vẫn là phải dùng mình thần minh bản tôn, giúp một tay cái kia quỷ vu y sớm xuất thế. Chỉ có thể nói thật là tơm. Chương 153, Tây Du thị thế. Bối Na ở khu vực này đã sinh sống một đoạn thời gian. Nàng phát hiện thế giới này cư dân cùng thế giới của mình cũng không có gì khác nhau. Ngược lại là các loại khí tài cực kỳ mới mẻ, mạng lưới, cơ trạm, thư viện, nhà cao tầng, còn có học viện pháp thuật đô thị, ma năng ô tô, triệu hoán sư mệnh lệnh, cự thú vận chuyển kiến trúc vật liệu. Tóm lại, các loại hệ thống đều hỗn tạp mà muôn màu muôn mẻ. Mà kinh lịch cái này một chút thời gian đoạn tu luyện, Bối Na cũng phát hiện hai thế giới ở giữa khác nhau, chiến lực cực kỳ khoa trương, đồng thời Thế giới quá có mới mẹ cảm giác, giải trí hoạt động thật nhiều. Ngay cả bối na đều như thế kinh hỉ, chớ nói chi Trịnh VV, Lý Hưởng, Vương Quân ba người. Bọn hắn là chân chính biến thành người. Trịnh vi cùng Vương Quân biến thành nữ tử, Lý Hưởng là nam tử. Vương Quân rất là kích động, đóng vai siêu cấp điểm tâm viên, "Mẹ à, đây cũng quá sướng rồi đi, thế giới này, ta còn bị bối na biến thành bộ tử, còn có thể khắp nơi chơi, đây là một cái loại cực lớn ba a mở ra thế giới a, quả thực là đệ nhị nhân sinh. Còn có ma pháp, siêu phàm, ma thú, đủ loại đề tài. Quá sung sướng a." Đây chính là trò chơi mới cỡ lọ sờ bệ tạ nội dung à. Đã để bọn hắn chỉ có thể tại chỗ mà đứng, khai phóng đến tự do hoạt động. Chính vì vi cũng là hai hùng kia vĩ, đoạn thời gian này tiếp tục sinh sống, một mặt hiếu kỳ dò xét thế giới này, quả thực quá sung sướng, đây chính là địa cầu bên ngoài thế giới khác sao. Chắc không được kia một tôn nước mắt nốt rồi thần minh, tại từng cái thế giới bên trong lữ hành. Thậm chí, nơi này xuất hiện một chút trong lịch sử nhân vật, ta hoài nghi, nơi này là trên địa cầu được xưng là địa phủ, hay là thiên quốc địa phương. Thậm chí, căn cứ nơi này lịch sử, có hường hoàng Tây du đại kiếp những vật này xuất hiện ở cái thế giới này xem bên trong đồng thời những kiến thức này rất mơ hồ tựa hồ chỉ có thế giới cao tầng mới biết được lịch sử cho tướng trong tiệm sách chính vi nhìn xem một chút điểm điểm tích tích lịch sử không ngừng do xét thế giới cho tướng tựa như là tổ vu thế giới bên trong chỉ có cao tầng mới biết được tổ vu lai lịch thạch quang huyết ẩn Đế Khởi Nguyên rất nhanh nàng càng là do xét lịch sử càng là kinh hãi thế giới này tiền sử 72 tựa hồ là Tây Du thời kỳ tạiưu Sa Hà bên trong Tuân Ngộ không đại chiến các hòa thượng tạo thành khu vực hài biến chỉ vì vi chấn váng, nàng là thật chấn váng, đây quả thực là đầu trong nháy mắt trên máy. Nàng qua thật lâu mới phản ứng được. Nói cách khác, trước mắt là thần thoại đại đường thịnh thế thời kỳ, bọn hắn cái này khổng lồ hồng nguyệt thế giới, là ở vào lưu sa hà giới vực, chỉ là đi ngang qua tồn ngộ không lưu sa hà một trận chiến, liền đưa đến thế giới này tiền sự hủy diệt. Cái này quá giở người. Hiện tại là Tây Du thời đại. Nếu như nói là hiện tại là Tây Du, như vậy trước đó tranh vẽ trên tường bên trong miêu tả thần thoại hủy diệt, chẳng phải là cái trước thời đại hồng hoang kết thúc, mười mặt trời nô lên cao, hậu duệ xạ Tựa hồ cũng có liên lạc, Chính Vi Vi tâm bên trong một bức. Chúc chính Vi không biết thế giới này không hợp tói thường hỗn hợp lịch sử, để Trịnh Vi Vi náo bổ rơi ra cái gì vậy, nhưng là nếu như hắn biết, cả người cũng sẽ mộp bước. Ta đi, gặp quỳ Tây Du. Ở đâu ra Tây Du? Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, Tây Du ký là xâm nhập tất cả người Hoa gen trôi sâu rộng. Bọn hắn mấy vạn người mộng cảnh hội tụ, có thể nghĩ, bọn hắn vì cái này hùng duyệt thế giới, bổ khuyết một cái khổng lồ thế giới quan, cho rằng nơi này là lưu sa hà thế giới, tôn ngộ không tu phục các hòa thượng, ở chỗ này đánh một trận mới khiến cho thế giới này đại thai biến Mặc dù thái quá nhưng ngộng cảnh lẫn nhau thôn vẹ phía dưới, hình thành như vậy một cái bối cảnh thế giới quan cũng là có thể lý giải quá giọn người Chính vì vì nói cái này có lẽ mới thật sự là thần thoại thế giới a Tây du 981ạ trên thực tế một sông một núi đều là một cái đại thế giới Tây du chính là xuyên qua vô số chư thiên khu vực mới có thể lấy được đứng đán nhìn rất yếu xa hòa thượng cũng đủ để hủy diệt một cái thế giới nhưng là thánh nhân lão tử Lý Nhĩ trở thành cái này hồnguyện thế giới ma thần một trong lại là chuyện gì xảy ra? Nàng cẩn thận nghĩ, làm thế nào cũng nghĩ không thông. Nàng có thể nghĩ thông suốt mới có quỷ. Thế giới của giấc mơ quái chỉ riêng rực rỡ, đại não ngẫu nhiên phong bạo, nơi đó có cái gì lo gì. Nhưng là, nàng còn là nghĩ thông, một mặt kính để nói, thánh nhân Ly Nhĩ, vô số vạn giới phân thân, chẳng có gì lạ. Hắn tại thư viện bên trong, lại nhìn xem hiện đại công trình, chờ một chút. Hiện tại rõ ràng là cổ đại thần thoại, lưu sa hà giới vực, làm sao có hiện đại khoa học kỹ thuật? Ha, ha, ha là ta Sime, Tây Du ký ghi chép, có nghe thiên địa số lượng Có 12 vạn 9600 tuổi là một nguyên, đem một nguyên chia làm 12 hội, mỗi sẽ lên 1 vạn 800 tuổi. Hồng Hoang thế giới thời gian tuyến, dài đến không hợp tói thượng, mỗi một cái kỵ nguyên đại kiếp đều cách xa nhau vô số vạn nước năm, cái này hắn bên trong xuất hiện nhiều ít cái tiểu trư thiên văn minh, các bậc này các loại văn minh hệ thống, chẳng có gì lạ. Địa cầu chúng ta, mấy ngàn năm liền có loại này văn minh, huống chi thời gian lâu như vậy. Đây mới thật sự là hồng hoang thế giới a. Chờ một chút, nếu như nói là như vậy, tổ vũ thế giới đại thái biến, tự hồ cũng giải thích thông được. Tổ vũ thế giới có phải hay không vậy cùng thế giới này đồng dạng, Tây Du đi ngang qua, mới đưa đến đại thái biến. Tại nàng mắt bên trong một cái mênh mông ngàn vạn đại thế giới, dần dần kéo ra màn che, phía sau có cổ lao thiên đình cùng Phật giáo tại riêng phần mình đánh cờ, tranh đoạt thiên địa lại thế. Hiện thực bên trong, Trịnh Vi vi triệt để kinh biến, ngựa không ngừng vó đem tự mình biết sự tình, bắt đầu phản hồi cho Trịnh Lâm Thọ cùng Tằng giáo sư. Hai người triệt để biến sắc. Bọn hắn kinh hô, có lẽ, thế giới kia là truyền thuyết bên trong hồng hoang thế giới cái nào đó mà vỡ, chính là đến chúng ta, đều chỉ là hồng hoang thế giới cái nào đó vỡ. Bây giờ còn đang Tây Du thịnh thế thời kỳ, kia trước mắt, toàn bộ tinh hà văn minh đều là thuộc về đại đường quốc độ. Không rõ ràng, không nhất định là đại đường đi. Chờ một chút, cái này không phù hợp lịch sử, này thời gian tuyến cũng không khớp. Nhưng là, nếu như hai bên tốc độ thời gian trôi qua khác biệt. Đồng thời, những cái kia lịch sử là thần minh cho chúng ta dạng thuận hình chiếu. Bọn hắn muốn định tiếp tục giấu giếm chuyện này, nhưng là sự tình đã nghiêm trọng đến, bọn hắn không thể tiếp tục giấu giếm, đến thông báo phía trên. Chuyện này, tại chốc chính vi thị rắc mắt bên trong, cực kỳ không hợp tói thường. Nhưng là tại bọn hắn mắt bên trong, cũng không phải là như thế. Bởi vì bọn hắn cho rằng kia là một cái chân chính thế giới khác, lại có một ít địa phương sâu chui lên. Hồng Hoang, Hồng Hoang thần thoại thế giới, có thiên đỉnh, Phật giáo, tổ vu, nữ oa, phục hy. Mà đối quốc gia miêu tả bên trong, tầng thứ văn chúng quy là ẩn dấu đi một vài thứ, hắn chỉ là trần thuật. Mình đã thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước, mới có được mạnh mẽ như vậy tri thức, kiến thức của hắn đến từ văn minh thời thượng cổ, thượng cổ thời đại thật có thần thoại, đồng thời hắn lợi dụng kiến thức của mình, đã thông cái nào đó dị thế giới lối đi. Rất nhanh Toàn bộ hạ quốc cao tầng đều trở nên khiếp sợ, bọn hắn cảm giác thế giới quan của bản thân đều là đổ, cái này trước đó một đời đều trực tiếp sống vô dụng rồi. Thân tiên, Trường Sinh, nước mắt nốt rồi thần minh. Tổ vũ thế giới, thế giới khác. Hiện tại, con mẹ nó là Tây Du thời đại. Còn tại Tây Thiên Thỉnh kinh đâu? Nhất định phải tổ chức tất cả nhà khoa học tiến hành nghiên cứu, thăm dò. Bọn hắn mở miệng nói ra. Chúc chính vi nếu như biết, nhất định sẽ nhìn trợn mắt hồ mồm. Đây quả thực là, mộng cảnh không hợp tói thường thế giới quan, cũng không đủ sức nhạ rẽn. Chỉ có thể nói, rốt cuộc đều là dùng người hoa làm sẽ vỡ hội tụ ngụ. Mặc dù trong ngụ có các loại hiện đại mạnh, khủng long, xa zombie, cô. nhưng người hoa thực chất bên trong truyền thuyết thần thoại, nhưng cũng hội tụ thành phía kia có Trung Quốc phong cách bối cảnh siêu phàm thế giới. Chương 154, diễn hóa chân chính thần thoại thế giới. Hạ Quốc, gian phòng bên trong, Tang Tứ Văn giáo sư tại phát ra từng cái phim điện chiếu. Tang Tứ Văn thần sắc bình tĩnh, thanh âm khàn khàn lại tràn đầy uy nghiêm, các ngươi đều biết, ta kia một trận buổi họp báo, công bố gen công trình học kỹ thuật vĩ đại giường nào, tại cái này hắn bên trong tri thức đủ để cho toàn bộ thế kỷ 21 địa cầu nhân loại tham dò trường sinh bí mật, siêu phàm lực lượng, sinh mệnh linh hồn căn bản bí mật, mà hết thảy này đều bắt nguồn từ Kiếp trước của ta. Lời này rơi xuống, phía dưới tất cả các nhà khoa học đều thần sắc chấn động, tiếp theo lộ ra coi trọng. Bọn hắn vẫn luôn cảm thấy cái này sinh vật học nghiên tư liệu hoàn toàn chính xác vượt mức quy định, có chút cực kỳ không hài hòa địa phương, không phải công khắc hạ một nan đề, là nhảy vọt mấy cái bình cảnh nan đề. Nhưng người nào biết chân tướng càng không hài hòa, không thể tưởng tượng nổi. Ngươi, thật sự có kiếp trước sao? Một nghiên cứu học giả nhịn không được đứng người lên, lớn tiếng chất vấn: "Tang giáo sư, người thật có thể vĩnh sinh sao? Thế giới này còn có càng lực lượng thần bí?" Tang Tứ Văn thần sắc bình tĩnh, giải thích nói: "Có, ta tồn tại liền là tốt nhất bằng chứng. Các người coi là tổ vũ thế giới bên trong thú nhân, tổ vũ, nhân tộc đều là hư cấu sao?" "Không, bọn hắn cũng có thể hiện thực tồn tại." Tường chương hình ảnh được trưng bày ra. Đây là trong trò chơi đưa diễn đàn các loại người chơi mới nhìn đến tuyệt mật tư liệu. Tang Tứ Văn đã năm giữ thế gian hiện thực bộ phận đại nuột quyền. Trò chơi nội bộ tư liệu có thể chuyển ra ngoài, cùng hắn có thể lựa chọn một bộ phận thế gian cửa lò sở bệ tạp vận doanh danh ngành. Xoạt xoạt, xoạt xoạt. Theo phim đèn chiếu biến hóa, tất cả mọi người trầm mặt một chút, thấy được một loạt thú nhân bản đồ gen sinh vật học tư liệu về sau, chỉ cảm thấy lưng dễ run, nổi ra gà bước lên một thân. Bọn hắn đều đã nhận ra một cái kinh người kinh khủng chân tướng. Bên trong ngày cũ nơi ẩn nút văn minh, thú nhân, tinh linh đều là có được 24 đối nhiệm sắc thể sinh mệnh, rất có thể là dùng tầng công bố sinh mệnh nhị thập tứ điện, chế tạo thú nhân văn minh. Bên trong mấy trăm năm thú nhân văn minh, vậy mà đều là trước mắt cái này kỹ thuật. Bên trong thú nhân đại đế, thủ vu, vậy mà. Bọn hắn nhớ tới hắn bên trong đủ loại vĩ lực, không thể tưởng tượng nổi phi thiên độn địa chi lực, cái này cũng đủ để cho tất cả mọi người cảm thấy sợ hãi. Mà tiếp theo, một chương rõ ràng hình ảnh, càng làm cho tất cả nhà khoa học nghẹn họng nhìn chân chối. Là một cái chấp trưởng văn minh lão giả khuôn mặt, vậy mà mơ hồ nhìn ra được là Tằng Tử văn hình dáng. Đây là. Tất cả mọi người toát ra kinh dị ý niệm, không ít người ở phía dưới trực tiếp dọa đến đứng người lên, nhìn về phía chỗ cao phim đèn chiếu. Tằng giáo sư, Tằng giáo sư. Bọn hắn bản năng phát ra âm thanh. Đúng vậy, các ngươi không có đoán sai. Tằng Tứ Văn thanh âm trầm thấp mà khàn khàn, quan sát phía dưới từng cái học giả. Bên trong liền là một cái khác Ta, cái kia Ta sáng tạo ra cái kia thú nhân văn minh. Cho nên, ta mới nhớ ký kiếp trước tư liệu, nhưng là cái kia Ta cũng chỉ là chuyển thế đến thế giới kia một sợi ý chí mà thôi. Thanh âm hắn càng phát ra dàn mua, khàn khàn, cho người ta một loại cảm giác thần bí, một cái Ta chuyển thế đến cái này thế giới địa cầu, một cái Ta chuyển thế đến tổ vũ thế giới. Tất cả ở đây học giả đều lâm vào bền bị trầm mặc. Chợt vẹn qua mấy giây, Ẩm vang nổ tung, sôi trào một mảnh. Giáo sư, ngài nhớ ký trí nhớ của kiếp trước, một loại nào đó đủ để vượt mức quy định hiện đại văn minh mấy trăm năm sinh vật kết học, đồng thời tại thế giới kia bên trong cũng có một chỗ thân thể. Đồng thời, thế giới kia ngươi vẫn là cổ lao yêu tổ, tọa chấn tại ngày Cũ Bạch Thạch chi thành bí cảnh bên trong. Xin hỏi, thế giới này thật sự có thần sao? Phải chăng, Tằng Tư văn giáo sư, liền là thái cổ một tôn thần minh chuyển thế? Đến từ Hoàng thậm chí là chúng ta quen thuộc lịch sử thần thoại nhân vật. Tất cả mọi người cảm giác được một đầu dây rối. Ở chỗ này đều là hội tụ chính phủ cao cấp nhất nhân tài, không một người là kẻ ngu. Mỗi người đều có mình lo logic cùng kiên định tín ngưỡng, thế nhưng là trước mắt lại quả thật cảm giác được lật đổ. Bởi vì đủ loại chứng cứ bày ở trước mắt, để bọn hắn không thể không tin tưởng, một cái thế giới khác xuất hiện ở trước mắt, cung cấp bọn hắn địa cầu đi thăm dò, tìm tòi, đồng thời đủ để hủy diệt địa cầu nguy cơ đã giáng lâm. Trở lên, là ta cá nhân tư liệu. Mặc dù là ta, nhưng chỉ là một cái Tại cái này địa cầu bên trong ta cũng chỉ là một cái tay chói gà không chặt lão nhân thôi Chư vị không cần cẩn trương tăng tư Văn Thu Liễm cảm xúc chúng ta tiến vào xuống một cái khâu thế giới giới thiệu rất nhanh từng cái phim đèn chiếu lại lại xuất hiện một phần phần tư liệu bị phân phát xuống dưới cái này thế giới khác là thế giới chân thật từ ban đầu ta phát hiện tổ vụ thế giới về sau liền căn cứ bên trong các loại tin tức hoàn toàn xác nhận tiên là một cái cùng hiện thực bên trong một màn đồng dạng thế giới cái này cũng mang ý nghĩa nơi nào xuất hiện tất cả mọi thứ hiện thực bên trong cũng có thể phát sinhính như các người thấy Thú nhân, mà trước mắt tổ vu thế giới về sau, bây giờ lại xuất hiện một cái hoàn toàn không phù hợp hiện thực thế giới. Nếu như không có trước đưa tổ vu thế giới, ta rất có thể cho rằng đây là một cái không tồn tại thế giới, bởi vì cái này quá ảnh hưởng nhân loại hiện đại nhận biết. Từng cái hình ảnh xuất hiện. Ma pháp, triệu hoán, hóa hình thuật, trái ngược lẽ thường đủ loại siêu hiện thực hiện tượng, ngay cả bọn hắn những này nghiêm túc vô cùng nhà khoa học đều muốn triệt để choáng váng, thậm chí ngay cả bọn hắn đều muốn nói một tiếng, liệu tần vách quan tài ép không được. Mà bây giờ ta cho rằng đây là cái nào đó vật lý tham số khác biệt song song vũ trụ. Tiếp theo, Tang Tứ văn giáo sư không ngừng giảng giải, chứng chặc đàng hoàn phân tích mộng cảnh, phân tích cái mộng cảnh này lịch sử như thế nào, vì sao lại dạng này, tiền sử kinh lịch. Rất nhanh, một cái danh từ xuất hiện. Tây Thiên Thỉnh Kinh. Phía dưới tất cả nhà khoa học, giáo sư đều có chút chấn váng. Như vậy cũng tốt so rõ ràng là hiện thực khoa học vũ trụ thế giới, đương nhiên nói cho bọn hắn từ hôm nay về sau, bọn hắn một mực suốt đời nghiên cứu vật lý, hóa học, chờ một chút khoa học lĩnh vực hết thẻ hết hiệu lực, chúng ta bắt đầu nghiên cứu ma pháp. Nếu như là những người khác nói chuyện này, bọn hắn nhất định sẽ cho rằng là bệnh tâm thần. Thế nhưng là trước mắt, kinh lịch tầng tứ văn giáo sư căn cứ chính xác tử, cùng thấy tận mắt hắn một ít siêu việt nhân loại hiện đại sinh vật ghen công trình học tri thức tích lũy, chính là đến thế giới kia làm bằng chứng. Bọn hắn biết, hôm nay bắt đầu, lịch sử loài người có lẽ sẽ triệt để thiết lập lại, phá vỡ. Một chút cổ đại điển tịch đều sẽ bị nghiên cứu. Đặc biệt là đạo gia nuốt do thực khí những cái kia tu luyện thư tịch sẽ bị trọng điểm khảo chứng. Nhưng ở bọn hắn không ngừng thảo luận bên trong, bọn hắn căn bản nghĩ không ra Đây là nhân loại mộng cảnh hội tụ bãi rác thế giới, bọn hắn các loại lắng động tại từ nhỏ đến lớn tư duy, các loại mộng cảnh tụ hợp hỗn loạn thế giới. Ta vẫn cho rằng đây không có khả năng, người ngoài hành tinh văn minh, địa ngoại văn minh. Chờ một chút, dựa theo dạng này tới nói, chúng ta có thể là người ngoài hành tinh hậu đại. Dành trước chúng ta vô số ức năm văn minh thần bí cao duy văn minh. Hồng Hoang thế giới. Về phần hắn bên trong liên quan tổ vu, lão tử, Kim ô, hậu Duệ, càng là cổ đại lưu truyền thần thoại. Hồng Mệnh tiểu thế giới, tự xưng là ở vào lưu sa hà dưới vực, tôn nộ không đại chiến cát hòa thượng. Mới đưa đến mảnh đất này khu đại Thái biến dựa theo dạng này suy luận chỉ cần một lưu sa Hà tiểu giới liền đáng sợ như thế như vậy thế giới tất nhiên vô cùng lớn coi là thật phù hợp trong thần thoại miêu tả Hồng hoang thế giới tất cả mọi người đang thảo luận cả phòng triệt để xôi trào chớ nhìn bọn họ đều là học giả các lớn lĩnh vực chuyên gia nhưng thực chất bên trong vẫn như cũ có một ít hạ Quốc trong thần thoại truyền thống ai không hy vọng hắn bên trong một vài thứ là thật liên cung tuyệt đại bộ phận còn nhỏ thời điểm nghe chuyện thần thoại xưa đều hy vọng mình trở thành một thành viên trong đó chân thực phát sinh qua đầu dạng tiếng lặng Ta trước mắt là tại nói cho các người một cái nghiêm túc sự thật, còn không cần các người đưa ra các loại đề nghị cùng lở vực vô căn cứ. Theo Tằng Tư văn giáo sư thanh âm chấm thấp, tất cả mọi người nôn nóng tâm đều bình tĩnh lại. Tiếp theo, thế giới giới thiệu xong xuôi, là xuống một cái đầu đề, rơi lệ thần minh. Tằng tứ văn ánh mắt quét qua phía dưới, mà hắn nói câu nói đầu tiên, liền đem tất cả mọi người tâm thần chấn động, náo hải trống rỗng. Thật không dám dối dếm, trước đó không lâu, cái này một vị khỏe mắt có nốt ruồi thần minh tới qua địa cầu chúng ta, chỉnh giáo sư cùng cháu gái của hắn, chỉ thấy qua cái này một vị tồn tại. Ngài là nói thần minh tới qua chúng ta nơi này tất cả mọi người nghe được cái này càng phát ra cảm giác khổng lồ tin tức lưu đủ để cho bọn hắn đại nào chết máy cụ thể đến tin tức vì phòng ngừa cái này một vị tồn tại cảm biết ta sẽ không cụ thể lộ ra liên quan đến tư nhân tư ẩn chỉ có thể nói chuyển thế tại cái kia tổ vu thế giới bên trong cũng chuyển thế từng tới địa cầu chúng ta chỉ bất qua hắn kinh lịch bị biến mất tăng Tứ văn Bình tĩnh nói hiện tại chúng ta vẹn vẹn thảo luận một chút vật gì khác rất nhanh phía trên trên màn hình lại phát hình từng cái hình ảnh đầu tiên căn cứ cổ lao tranh vẽ trên tưởng cùng một chút khía cạnh tin tức Cái này một vị tồn tại, đang không ngừng chuyển thế tại từng cái thế giới bên trong, lai lịch của hắn cực kỳ cổ lão, thập phần thần bí, thậm chí có thể truy tố đến thượng cổ Hưng Hoang, Kim Ô rơi xuống sớm cổ thần thoại thời đại. Hiện tại thời đại, hẳn là sau thần thoại thời đại, thậm chí là vượt qua ân thương thời kỳ phong thần bảng thời kỳ, đã đi tới đại đường thịnh thế Tây Du thời đại. Phật môn, Thiên đình, còn tại dùng Tây Du đánh cờ, về phần thế gian phải chăng còn là thần thoại đường chiều, còn chưa thể biết được. Không ít người đã triệt để chết lặng, đã sẽ không chấn kinh, chỉ là tại thảo luận. Cái này một vị rơi lệ thần minh, tất nhiên là cổ thần Đến cùng là thân phận gì hẳn là cực kỳ cổ lão chẳng lẽ lại là kim ô? Đông hoàng Thái nhất Phúc Hy nữ hoa các loại cùng tổ vu thế giới có quan hệ nhiều như vậy tổ vu có thể là tổ vu một mạch tiên tổ là trong thần thoại 12 tổ vu một trong mỗi loại suy đoán bị đưa ra bọn hắn cho rằng cái này tất nhiên là một tôn trải qua Hồng hoang đại Kiếp Diệt thế tồn tại bất giả hắn khỏe mắt tùy thời mang theo lệ quang, là một tôn bi thường cổ lão tiên thần đồng thời bọn hắn bắt đầu đối với Hồng nguyệt thế giới tiến hành kỹ càng khảo cứu suy nghĩ sự tính các loại vậy chúng ta tiếp theo nên làm cái gì? Cuối cùng, có người hỏi. Tang Tứ văn do dự một chút, ừm, trước mắt không có người sẽ làm pháp, đi vào trước nhìn cái phong cảnh, làm cái quần chúng đi. Rốt cuộc các vị ở tại đây đều giấc ngủ không tốt. Đám người, tình cảm bọn hắn thảo luận nửa ngày, những lao gia hỏa này nghiên cứu lâu như vậy, liền vẫn là ở bên trong làm một cái không có việc gì thèm mỏ, phong cảnh đáng. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, bọn hắn tại thế giới hiện thực lấy được từng cái lĩnh vực thành tựu, dù là tại yếu nhất tổ vũ thế giới đều không có ý nghĩa. Bọn hắn cũng chưa tới trăm tuổi, mà bên trong trường sinh loại suôi một tí mấy trăm năm tuổi thọ, người ta tri thức cùng trí tuệ tích lũy, so với bọn hắn Nguyên bác, thậm chí căn cứ lộ ra, thực khí pháp, chính là đến thần môn bảy pháp, đều là một môn học vấn cực kỳ cao thâm. Trong tốc xá, trúc chính vi thần sắc có chút lơ biếng. Ý thức của hắn đã tiến vào 4 chiều thế giới, tại hắn bên trong không ngừng nghiên cứu hai thế giới chiến tranh khả năng. Trên thực tế, cái này hiện thực bên trong biến cố, những người kia quan sát sáng tạo đến mình mộng cảnh thế giới, trúc chính vi làm sao có thể không biết. Hắn biết, cũng thuận theo tự nhiên. Rốt cuộc bốn chiều thế giới phát triển quá nhanh quá nhanh, thậm chí loại này bộ pháp Ngay cả trúc chính vi nghĩ hết lượng tại ẩn dấu nhiều một chút nữa, cũng vô pháp làm được. Thế nhưng là, trúc chính vi tâm bên trong đã sớm không quá để ý. Hắn từ đột phá hiện thực bên trong cái thứ nhất cấp 7 đại đế bắt đầu, liền có loại thản nhiên lòng dạng, ta không muốn phát hiện, nhưng không, có nghĩa là ta sợ bị phát hiện. Đồng thời, hắn cũng bởi vì trước mắt cái này Tây Du ký thế giới quan, cũng sinh ra một tia hiếu kỳ. Nguyên lai là dạng này à, cái kia mộng cảnh bãi rác, mộng cảnh cặn bã hội tụ, đem đại lượng người hoa các loại mộng cảnh chỉnh hợp, cuối cùng hội tụ thành một cái to lớn hồng hoang thế giới xem có các loại từ nhỏ đến lớn cổ đại chuyện thần thoại xưa tổng hợp thể. Dùng cái này sinh thành một cái hồng nguyệt thế giới bối cảnh, ngay tại lưu xa hà khu vực, Tôn Lộ không mang theo Đường tăng, vừa mới thu phục các hòa thượng rời đi đại chiến đất chết, trước mắt tại đất chết bên trong lần nữa khôi phục tới, dùng cái này mở màn. Dù là hiện tại, chúc chính vi cũng cảm thấy quá mức. Cái này thế giới quan. Bất quá, căn cứ cái mộng cảnh này hội tụ ná bổ, hẳn là lớn nhất tối rộng lớn Tây Du ký thế giới quan đi. 9981 nạn cái này một khó lưu sa hà, liền là một cái mênh mông hồng nguyệt thế giới. Ma tứ đại Bộ châu lại được bao dung nhiều ít cái thế giới hạ hệ, đường tăng phụng chỉ thịnh kinh đông thổ lại đường, lại được lớn bao nhiêu mênh ngông diện tích. Nhân tộc này đường hoàng có cường đại cỡ nào? Hồng hoang thần thoại thế giới bối cảnh hạ đại đường thịnh thế, không được thống trị mấy trăm vạn cái ma pháp, khoa học kỹ thuật, võ đạo, siêu phạm thế giới huyền thị. Cái này chư thiên thế giới quả thực khoa trương đến phát nổ được không? Quả nhân a, trong ngụm đều là giả, lớn, không, muốn làm gì thì làm, chỉ có không nghĩ tới, không có làm không được. Trúc Chính Vi cảm thấy rất đau đầu. Cái này hồng thế giới quan, quá mẹ nó không hợp tói a cho dù là đánh bại thế giới này, nhưng về sau mình làm sao bù đắp cái này thế giới quan? Mình làm sao làm đưa ra hắn những cái kia hồng hoang thế giới, tinh cầu, tạo thành một cái to lớn bốn bộ châu chư thiên quần tinh thế giới? Đều là cùng mình thêm phiên phức. Muốn chơi thoát giống như. Chúc Chính Vi một bộ mặt như ăn mức đắng, hiện tại thật có mở lại dự định, cái này hồng nguyệt thế giới đánh không lại là một vấn đề, đánh qua về sau thế giới quan càng phát ra không hợp tói thượng. Nói tóm lại, cái này hồng nguyệt thế giới xuất hiện về sau, muốn đem mình chơi hỏng. Chờ chút. Chúc Chính Vi giống như nghĩ tới điều gì. Hàm yếu tới mình làm cái thế máy nam, khắp nơi đặt chân từng cái cửa hàng, lưu lại truyền thuyết mắt xích ngộng. Ngày có chút suy nghĩ, đêm có chỗ ngộng. Căn cứ trước đó kinh lịch, buổi tối ngẫu nhiên một cảnh, cũng là thụ bọn hắn ban ngày ảnh hưởng. Chúc Chính vì tâm bên trong phòng phất nghĩ đến một điểm. Tựa như là bọn hắn bây giờ có thể làm ra cái này hồng hoang thế giới xem ngộng, cũng là bởi vì bọn hắn đều là hạ quốc người, từ nhỏ nhận phương diện này hung đúc, tiềm thức mới có cái này ngộng. Nếu như, ta đem cái này hồng hoang đại thế giới tin tức, triệt để tiếp tục khắc sâu tại bọn hắn náo hải bên trong đâu. Ban ngày không ngừng đối bọn hắn tuyên truyền, không ngừng dùng thế gian đối bọn hắn tẩy não, những này thợ mỏ, ban đêm cũng sẽ tiếp tục làm loại này mộng, cũng sẽ đào móc ra loại này bãi rác thế giới bản đồ. Nếu như thật là như vậy, ta nghĩ ta ngày xưa tại, Chúc Chính Vi chỉ cảm thấy vô cùng hứng phấn, ta có thể làm một cái đạo diễn, thông qua ảnh hưởng những này thợ mỏ tư duy, đến cải biến bọn hắn đào ra mộng cảnh thế giới loại hình. Hắn càng phát ra hiểu được cái mộng cảnh này tầng sâu phương pháp sử dụng. Chúc Chính Vi đột nhiên cảm giác được cái này giống như, còn đỉnh lưu. Hắn không khỏi trầm tư, nếu là như vậy, ta liền ngược lại để bọn hắn tăng lớn não bộ thế giới. Càng bên mong hơn, càng hùng vĩ hơn, càng cao cấp hơn càng tốt. Nhưng là, tốt như vậy giống cũng đứng trước một vấn đề. Dạng này tạo ra siêu cấp lớn mộng cảnh thế giới, mình thật đánh thắng được sao? Nếu như dựa theo dạng này tạo ra, chính mình là một cái bản mệnh tiểu tổ vũ thế giới, vô cùng nhỏ yếu tầng dưới chốt thế giới, bên ngoài vô tận cao đẳng quần tinh thế giới, mặt trên còn có thiên đỉnh chúng thần, tây du thế giới, đông thổ đại đường. Dựa theo loại này chân chính hồng hoang thế giới quan, suy nghĩ một chút liền run rẩy bẩy. Bất quá không đội, náo bổ cũng là căn cứ vào hiện thực, hệ thống đẳng cấp cũng là chậm rãi phát triển. Trớn não bổ đến cao hơn bản đồ, mình cũng sẽ không kém quá nhiều. Chương 155, Dương buồn xuất phát. Giờ này khắc này, chúc chính vi một trận điên cùng tìm đòi, cũng coi là triệt để minh bạch mộng cảnh các loại tác dụng. Chỉ cần không ngừng quán thâu bọn hắn chân tướng lịch sử, hồng hoang thế giới đủ loại đại khủng bố lịch sử bối cảnh, như vậy, cái này trong mộng thế giới khác cũng liền chân chính tồn tại. Chúc chính vi cảm giác có thể cho thế gian viết cái lời kịch. Là huynh đệ, liền đến cùng đi kiến tạo hồng hoang thần thoại đại thế giới. Muốn gặp được nữ hoa, bàn cổ, thiên đế, Phật tổ, tôn ngọc hùng, Tây du ký Đủ loại truyền thuyết cổ xưa sao? Đi làm mộng đi, trong mộng cái gì cũng có. Chỉ cần ngươi ban ngày cố gắng minh tưởng, ban đêm nằm mơ, liền sẽ mơ tới những cái này truyền thuyết. Chỉ cần ngươi cố gắng đắm mỏ, mỗi ngày 0.7, liền có thể khôi phục tiên tổ vinh quang. Trung Quốc thần thoại đại thế giới, từ các vị Trung Quốc thợ mỏ, cộng đồng đông thành. Ừm, chỉ cần bọn hắn vô cùng xác nhận là thật, trong tiềm thức cho rằng là thật. Như vậy, bọn hắn tiềm thức hội tụ hỗn loạn phong bạo không có thứ tự mộng cảnh tần bả, tự nhiên hướng bên này diễn hóa. Đây chính là mộng cảnh thú vị chỗ. Chúc chính vi làm một tạo mộng tiên sư cũng rốt cuộc hiểu rõ cái này công dụng. Bất quá, giấc ngộng của hắn rất xa xôi, đến nghĩ đến trước mắt, thế nào làm rơi cái này hùng mệt thế giới. Một bên khác, sinh mệnh chi thụ bên trong, mọc ra nước mắt nốt rồi thần minh, tại dùng quyền hạn trợ giúp cái này một cái ngủ say nam tử thi thể. Soạt. Đời thứ nhất chúc chính vi, cũng chậm rãi tỉnh lại. Bọn hắn những cái kia tiên thảo, liền không hợp tỏi thưởng, ngay tại thế giới kia hóa hình, cùng bối na cái này giả người chơi cùng một chỗ khắp nơi loạn đi dạo. Nhưng thế giới kia không thuộc quyền quản lý của ta ta còn thực sự chỉ có thể để bọn hắn tại thế giới kia quy tắc bên giới sinh hoạt. Cái kia hồng nguyệt thế giới thiên đạo, quá trẻ tuổi, sớm muộn biết không cho những cái kia người chơi ngồi tù, tại chỗ làm thực vật, sẽ đem thế giới của nó làm thành cái quỷ gì bộ dạng. Bọn hắn thế nhưng là, thật đem thế giới này xem như trò chơi a. Cái này Trúc Chính Vi đã rõ ràng khác biệt. Đời thứ nhất hắn mình đã không còn là nhân loại, mà là một loại tinh thần sinh vật, hắn là sống tại huyết dịch bên trong tinh thần sinh vật. Thành công. Trúc Chính Vi nhẹ nhàng nói một câu xúc động. Cũng rốt cuộc sống thêm đời thứ hai à. Trước đó Hắn chỉ có thể lợi dụng những người khác giúp mình chế tạo riêng một cái mới trùng tộc, chuyển thế trùng tu một cái mới thân thể, thoát khỏi bệnh máu trầm đọng. Nhưng là hiện tại, theo tri thức không ngừng tăng lên, chính mình cũng có thể sử dụng chính mình thủ đoạn, thoát khỏi bệnh máu trầm đọng, sống thêm đời thứ hai. Ừm, mặc dù một thế này có chút không hợp tói thường, trải qua ta cải tạo đã không phải là loài người, thoát khỏi ra yếu thân thể đã là một loại ký sinh tại huyết dịch bên trong tinh thần quái vật. Ta bản thể vẫn là không muốn như vậy cho thỏa đáng. Hắn không chế cái này một tôn quỷ vu y thân thể, huyết dịch mới là bản thể, hắn chậm rãi đứng người lên rời đi sinh mệnh tri thụ, bay hướng trên bầu trời. Cung Trăng đã trở thành thiên đình một cái cấm địa. Mặc dù địa phương khác rất nhiều tiên cung kiến trúc, duy chỉ có vùng này để trống, là đường kim hà lê đế mẫu, tôn trọng cái này một tôn ngủ say đế giả, một mình phân ra khu vực. Mà những trong năm này, cũng không ít đế cảnh cường giả, vụ trộm nếm thử đột phá nhập cung trăng bên trong, kết quả vẹn vẹn tùy ý thức tỉnh một truyền viên, liền đem nó đánh giết, dần giả, liền không người dám tiến vào hắn bên trong. Xoạt xoạt. Từng, ta lại trở về. Chúc Chính Vi nhẹ nhõm mở ra cấm chế, đi vào cung trăng mở ra qua tài, tỉnh lại tất cả thuyền viên. Hiện tại là lúc nào rồi? Cái này một tôn nhu tộc nữ đế Lâm Anna chậm rãi mở hai mắt ra, hỏi một câu. Mấy trăm năm sau mà thôi. Trúc Chính Vi nói với nàng, ta đối với ngươi lúc trước hứa hẹn đã thực hiện, khi ngươi thức tỉnh thời khắc, tất nhiên sẽ đụng phải rất mạnh mẽ đối thủ, chúng ta là thời điểm tiến vào thiên ngoại, cái kia hồng mật thế giới. Được. Lâm Anna không có hỏi nhiều, nàng biết mình nhà truyền y làm việc, cho tới bây giờ liền không cần lo lắng. Nàng chỉ phụ trách vung lên nắm đấm đánh người, sự tình khác đều không cần quản. Thế giới kia cực kỳ đáng sợ. Chúng ta đến thế giới kia, đầu tiên muốn thích hướng quy tắc. Chúc Chính Vi không ngừng cảnh cáo một chút chú ý hàng ngũ. Rất nhanh, Chúc Chính Vi bắt đầu luyện chế xuyên qua vũ trụ phi thuyền loại nhỏ. Có trước đó bối na luyện chế kinh lịch, mà hắn vốn chính là cái này thủ pháp luyện chế người sáng lập, hắn dễ như trở bàn tay liền luyện chế ra ra. Đồng thời, Chúc Chính Vi tự mình lại đi một chuyến đương kim thiên đỉnh, cùng Hà Lê Đế Mẫu giao lưu. Hà Lê Đế Mẫu kinh ngạc nhìn trước mắt cái này nam nhân, ngươi quả nhiên còn sống, sống thêm đời thứ hai. Đồng thời, nàng cảm nhận được một cỗ mãnh liệt không hài hòa. Cái này nam nhân đã là một cái còn sống thi thể, bản thể của hắn là hắn bên trong chạy xuôi với dịch, đã cùng nàng một cái tương tự tinh thần sinh vật. Hong Nguyệt thế giới, ta đã tìm được biện pháp có thể đi, chúng ta cung trăng cổ thuyền, sắp tiến về, các ngươi phải chẳng cũng muốn đi qua." Trúc Chính Vi mở miệng nói ra. "A, các ngươi ba đời chỉ thế thiên đế, từ ngày cũ thức tỉnh, muốn viễn trình vực ngoại. Nhưng các ngươi bảo đảm, đại quân của chúng ta có thể an toàn hạ xuống, không bị kia từng tôn bắt giai thần minh phát hiện." Hà Lê Đế mẫu trực tiếp làm, nếu như bị phát hiện liền không có chút ý nghĩa nào, liền là đi chịu chết mà thôi. Tự nhiên là có biện pháp, rất nhanh, thế giới kia liền sẽ xé rách đại lượng kẽ hở không gian, hạ xuống đại lượng dị giới thai nạn quái vật, đủ loại độ chẳng có gì lạ, chúng ta lẫn vào hắn bên trong cùng nhau hạ xuống, sẽ không bị phát giác. Chúc chính vi nói, là thế này phải không? Hà Lê Đế Mẫu tại cung điện bên trong, tả hữu dạo bước cất bước, trần chờ hồi lâu, nhưng cũng nói, đây là sống còn đại sự, có thể đi, cũng không nhất định có thể trở về, cho ta suy nghĩ một chút. Thời gian trôi qua 3 năm. Hà Lê Đế Mẫu vẫn là lựa chọn đồng ý trận này đối ngoại chiến tranh, đồng thời bắt đầu tỉ mỉ chuẩn bị chọn lựa nhân tuyển bắt đầu, thời đại này, đầy đất đều là đế cảnh cường giả, có thể nói là một cái thịnh thế. Rất nhanh, xuất phát thời gian đến. Một cái cỡ nhỏ phi thuyền, gánh chịu lấy một đống lớn đế cảnh cường giả, cùng một đống lớn tiên thảo, bước vào sâu trong tinh không. Mà chúc chính vi há hốc mồm, muốn nói không cần mang tiên thảo. Những tên kia đi qua, tình huống sẽ rất không thích hợp, bọn hắn tại thế giới kia quy tắc có thể nói chuyện. Nhưng là, nhưng cũng không thèm để ý. Rốt cuộc, tiên thảo có thể liên tục không ngừng cung cấp khí, đích thật là cấp chiến lược vũ khí, để tất cả giáng lâm cường giả thuận tiện quá nhiều rất nhanh hình thành một cỗ tiềm ẩn thế lực. A a a, chúng ta cũng muốn tiến vào bản đồ mới sao? Ha ha ha, những cường giả này, dẫn chúng ta qua đi. Một chút tiên thảo hết sức kích động, mà càng thêm kích động là Trịnh Lâm thọ cái này một nhóm nhà khoa học, nhân viên nghiên cứu khoa học, dẫn đội mới vừa tiến vào các tiên thảo. Bọn hắn vốn cho là mình liền là ngắm phong cảnh, rốt cuộc vừa mới tiến đến đẳng cấp mới 1 đến cấp 2, đang chuẩn bị ngồi tù mấy trăm năm lại nói, kết quả đi lên liền dẫn bọn hắn đi sát vách thế giới đi xa rồi. Mặc dù không thể động, nhưng bọn hắn những lão nhân này căn bản cũng không muốn đi động a, chỉ muốn quan sát nghiên cứu cái kia thần bí thế giới, có lẽ có thể nhìn thấy thế giới kia chân tướng. Từ trong được đến một chút cổ lão nhân vật lịch sử, đến từ địa cầu chúng ta trên phi thăng giả, rốt cuộc căn cư suy đoán, nơi này có thể là thiên quốc hoặc là minh phủ. Bọn hắn những này tiên thảo bị tại một chỗ bí mật phi thuyền bên trong. Khi bọn hắn mở mắt ra thời điểm, đã bị dẫn tới một chỗ to lớn thâm lâm bên trong, nơi xa chuyển đến tiếng gào thét. Mà những cường giả kia cũng có động tác. Nơi xa có chiến đấu, thú hoàng, ngươi lại mang 5000 đế cảnh cường giả đi mở đường dò xét. Nhân hoàng Ngươi mang 5000 người tộc đế cảnh cường giả, tại sao lưng vây quanh, phòng ngừa ngoại ý muốn nổi lên? Ở đây tất cả cường giả đều 10 phần thần trương, nơi này chính là có được thần minh siêu cấp đại thế giới, nếu như bị phát hiện, bọn hắn sẽ chết cực kỳ an tưởng. Lúc này, cảnh Dương Cương, một chỗ quán rượu. Ba bắt bất quá cương thật to chiêu bài viết tại cửa ra vào bên cạnh, bởi vì chỗ vẫn vẻ, ngoại giới là vô số rừng sâu núi thẳm nguy hiểm dã thú khu, rất ít lại khách nhân. Một gân cốt cường tráng tráng hán cao lớn, đang uống rượu, đã say chường choáng, hét lớn một tiếng, "Tiểu nhị, tính tiền." Được rồi, Một điểm tiểu nhị lấy ra máy tính bảng cho đối phương tính tiền, cao trắng nam tử lấy ra điện thoại quét mã, đang muốn rời đi, điếm tiểu nhị kia lại nhịn không được nói, vị này hảo hán, cái này trên núi nghe nói gần nhất có thai cấp ma thú ẩn hiện, là một tôn điếu tình bạch mạch hổ, phải cẩn thận a. Đại hán khoát tay áo, trực tiếp lung la lung lay lên núi. Hắn đến trên núi, đi một đoạn đường, liền chợt phát hiện nơi xa chuyển đến thú giống, ngay sau đó một đạo to lớn thân ảnh đánh tới, mở ra miệng to như chậu máu, miệng đầy tanh hôi. Vội tỏn giận dữ, lập tức vung lên nắm đấm, lật người cưỡi tại lão hổ trên thân, cùng to lớn lão hổ vật lộn bắt đầu. Nơi xa, bỗng nhiên chuyển đến thanh âm. "Báo cáo, là dị thế giới thổ dân, một người một hổ, ngay tại đi kia cậu thả sự tình. Thú tộc há có thể cùng nhân tộc tư thông?" Thú hoàng dẫn giữ, cảm giác hổ thẹn. "Lẽ nào lại như vậy, ngay tại chỗ đuổi bắt người này con thú này?" Đương đại nhân hoàng cũng cảm giác mặt mũi mất hết, hai tộc bọn họ một mực rất có ma sát, cảm thấy vô cùng nhục nhã. Nhìn đến đến lúc này, liền rơi xuống đất tại địa phương tốt, cái này một người một thú bắt lại, tất nhiên có thể moi ra thế giới này không ít tình báo. Đạp, đạp đạp Lập tức, thần minh trở xuống mạnh nhất thất hoàn cường giả, Mấy ngàn cái đế cảnh cường giả vây quét tới, bốn phương tám hướng đem Võ Tòng cùng Sinh Hạ mánh Hổ bao vây lại, trong nháy mắt mười mấy loại phù chú cùng các loại vũ khí đè ở trên người. Võ Tòng ngẩn ngơ, huy quyền trong nháy mắt trực tiếp sợ kẻ ra quần. Hắn lập tức tỉnh rượu không ít, đây trong đầu ta là ai, làm sao trước mắt sinh ra mấy ngàn cái thất hoàn đế cấp bóng trọng, ta hiện tại đang làm cái gì? A, dưới thân làm sao có đầu lão hổ? Chương 156, cái này kinh người ná bổ. Lưu Sa Hà khu vực, Hồng thế giới. Toàn bộ cảnh dương cương rừng bên một mảnh sắc khí, vô số tướng sĩ Đế cảnh cường giả bốn phương tám hướng vây quanh. Võ tổng Não Hải thanh tỉnh ít, cả người một cái giật mình. Ta đang nằm mơ? Tại sao có thể có đen ngịt mấy ngàn cái thất hoàn pháp sư, đây chính là ma thần phía dưới mạnh nhất tồn tại à, đều đến vây công tự mình một người. Mình có tài đứa gì? Nhất định là uống say. Chính mình là nghe nói nơi này có thai cấp hung thú ẩn hiện, đặc dị trang cái bước, đến dưới núi uống rượu, sau đó lên núi đánh cái lao hổ mà thôi, hy vọng dương danh lập vạn. Vị ma thần thế gia nhìn bên trong. Ngươi cái này nhân tộc, như thế không bị kiềm chế. Nhân hoàng giận dữ. Võ tổng Hàn Toàn thân đã run dậy không thể động đậy. Hắn mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng không ảnh hưởng hắn lập tức cầu xin tha thứ, "Các vị đại nhân đoan uổng a, lớn như trời hiểu lầm, tiểu nhân liền là đi ngang qua, đến đánh thai thú mà thôi." Cái khác tướng sĩ liếc nhau. "Ngươi lại nói tới, nhà ngươi ở nơi nào, có mấy miệng người, bên ngươi có cái gì cưng giả?" Không muốn mưu Newton nói dối, bởi vì chúng ta mấy ngàn tên đế cảnh cường giả đều tại kiểm trách ngươi tinh thần ba động, một khi nói dối, ngươi muốn chết không có chỗ chôn. Vo nghe đến mấy câu này, cảm giác mình thật sự là xui xẻo. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhiều như vậy thất hoàn cường giả hội tụ, không biết xuất từ cái nào thần bí ẩn tàng thế lực, đồng thời nếu như thật có loại này thế lực, chỉ sợ là thuộc về các đại ma thần dòng chính. Nhưng là, lại rõ ràng không phải. Chẳng lẽ lại, bọn hắn đều là giáng lâm hai thú? võ tổng nghĩ đến khả năng này, nội ra gã đều muốn muốn bốc lên. Thế nhưng là, trên người bọn họ không có thai tà ác khí, về phần tức giận, hắn mơ hồ cảm giác được những đại quân này nơi nào đó có khổng lồ khí, là một loại xưa nay chưa từng có thần thánh quang minh khí, mang theo chưa từng thấy qua khí chỉ sợ thật là thai thú, đồng thời vẫn có thể ẩn tàng khí thai thú. Xưa nay chưa từng có. Thai thú lớn nhất đặc điểm là bọn hắn khí, trước mắt bọn hắn không có khí, chẳng phải là cùng người bên ngoài không khác. Không ai có thể phát giác được bọn hắn là tà ác hai nạn. Đồng thời, khổng lộ như thế thật hoàn thai thú số lượng, sau lưng phải chăng có thần cấp thai thú giáng lâm. Thân cấp, đây chính là cùng những cái kia vĩ đại ma thần một cấp bậc bát dài thai thú. Cấp bậc này thiên thai giáng lâm, nếu như thật là như vậy, thế giới này chỉ sợ muốn nguy hiểm. Võ tổng nghĩ đến cái này Toàn thân đều cảm giác bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, bởi vì đây cũng không phải là không có khả năng. Đương kim các đại ma thần sở dĩ xuất hiện chiến tranh, là bởi vì có mấy tôn ma thần chính là thai trưởng thành gia cường giả. Những này thai thần bọn hắn mặc dù hình thức cứng nhắc, không có chân chính trí tuệ, nhưng tương đối cao ai trí năng, hiểu được dùng âm mưu quỷ kế, cũng làm cho cái khác ma thần cảm giác được khó giải quyết. Tiểu nhân tên là Võ Tòng, nơi đây là cảnh Dương cương, xuất sinh Thanh Hà huyện, nhà bên trong có một tên đại bán bánh hấp. Cái này phương Hồng thế giới, có 7 đại châu tứ lại dương, trở xuống liền là phương thế giới này bản đồ cùng, trước mắt thế giới mạnh nhất là truyền thuyết bên trong Ma Thần. Hắn chi tiết nói tới, không dám giấu diếm. Hắn Võ Tổng hiệp can nghĩa đảm, cũng không phải là bợ bạc, bán chủng tộc kẻ xấu. Hắn cũng không phải cổ hủ. Trước mắt nói tin tức, đều là mọi người đều biết, tùy ý tìm hiểu tin tức, dù sao hắn cũng là tầng dưới chốt nhân viên, sao có thể tiếp xúc đến cái gì chân chính bí mật. Mà hắn Võ Tổng hưu dung hú dự định bí mật quan sát, tìm cơ hội đào thoát, đem cái này một nhóm tà ác thú thông báo cho ngoại giới. Rốt cuộc nếu như mình chết rồi, không có người tại biết chân tướng. Khiến cái này hai thú dung nhập thổ dân bên trong, cảm giác không thấy khí, hắn mới có thể là một cái vạn cổ tội nhân a. Ta võ tổng, hiệp can nghĩa đảm, không sợ chết, nhưng ta muốn đối mặt so tử vòng càng thêm gian nan khảo nghiệm. Cái này vô số ngộng cảnh cặn bã bên trong ngưng tụ võ tổng, chính như tất cả mọi người ấn tượng như thế, mười phần hào sảng, hiếu dũng hùng nhu. Hắn dự định chịu đủ. Từng, ma thần. Thế giới này bản đồ cùng chúng ta có chút khác biệt, nhưng cũng đại thể diện tích cùng loại, cũng là thú vị. Từng Tôn cường giả không ngừng hấp thu tin tức, bắt đầu ghi chép và chỉnh lý. Còn bên cạnh nhưng cũng có chút tương giả, tại phân tích thảm thực vật, hòn đá, không khí, mà trước mắt Tiên Hào lại là nghe được trần kinh. Chính Lâm tộc giáo sư, ngay tại dẫn đội một đám nhà khoa học khảo nghiệm, tại chỗ khe dần mình. Đây là truyền thuyết bên trong. Võ tỏng. Lao hổ cùng người, bọn hắn khả năng nghĩ không ra Võ tỏng. nhưng là báo lên địa điểm cùng nhân vật, bọn hắn nơi nào còn phản ứng không kịp. Thế giới này, quả thật. Lúc này, bọn hắn ánh mắt lộ ra mãnh liệt thăm dò cùng tò mò, giống như là phát hiện đại lục mới đồng dạng. Cái này vật lý quy tắc đều hoàn toàn khác biệt một viên thần bí dị giới tinh cầu thật xuất hiện cùng địa cầu tương quan nhân vật. Tại chỗ, bọn hắn không ngừng tổng kết. Trước mắt, chúng ta trước đó suy đoán kết luận, hoàn toàn chính xác rất có thể. Nơi này là địa phủ hoặc là thiên quốc loại hình địa phương, bọn hắn là phi thăng hoặc là vong hồn tiến vào thế giới này, cho nên mới có địa cầu đã từng nhân vật. Đương nhiên, thậm chí còn có một cái khả năng. Nơi này liền là địa cầu song song vũ trụ. Một cái thế giới song song địa cầu ở vào lưu xa hà khu vực, Hồng Hoang phàm vi, ngay tại Tây Du thời đại bên trong. Ta cho rằng khả năng này cũng là cao. Vì cái gì? Đáp án đã rất rõ ràng, chú ý tới cái tinh cầu này bản đồ không có. Bảy đại châu tứ đại dương, thậm chí một chút chi tiết phân bố đều cùng địa cầu thế giới bản đồ hoàn mỹ trùng điệp. Bọn hắn thanh lặng trầm thấp, không ngừng làm tiên thảo, chỗ tối quan sát. Bọn hắn hiện tại chỉ cảm thấy da đầu giống như là nổ đồng dạng, thần kinh cũng một lần nữa căng cứng. Muốn biết không một chương lá cây là giống nhau. Càng không có một cái tinh cầu thế giới bản đồ giống nhau như lúc, cái này ngẫu nhiên giống nhau sát xuất so chúng ngàn vạn thưởng lớn còn muốn tiểu ước và lần. Có thể thấy được, cái này hồng thế giới liền là một cái khác địa cầu. Như vậy Song song vũ trụ nói, cũng là có thể giải thích thông được. Nhưng trên thực tế chân tướng đâu? Cái mộng cảnh này tận bá hội tụ hùng duyệt thế giới, bảy đại châu tứ đại dương, thật kỳ quái sao? Một đám người địa cầu ngậm cảnh tống hợp thể, zombie, tây du ký, xã sadako, khủng long, ngộng xuân, không phải phát sinh ở địa cầu bên trên, kia mới kỳ quái. Nhưng lúc này bọn hắn đã bắt đầu cho rằng là song song vũ trụ. Chúng ta hiện thực vũ trụ địa cầu khu vực Tần cối, đập vào mắt đều là tĩnh mịch tinh cầu, không nhìn thấy địa ngoại văn minh. Nhưng cái này song song vũ trụ, chỉ sợ rất sớm vừa ra đời siêu cấp thần cấp văn minh. Bọn chúng để toàn bộ thế giới tinh cầu đều đã có được sinh mạng, mà chúng ta cái này thế giới song song một cái khác địa cầu, trước mắt ở vào hắn bên trong một khối lưu xa hà tiểu bản đồ. Vừa mới tao ngộ Tây Du một trận hủy diệt, bọn hắn không ngừng suy luận, giả thiết, cái này giả thiết cũng là cực kỳ phù hợp suy đoán một trong, thậm chí, tương tự từng cái song song địa cầu khả năng còn không ít. Song song vũ trụ không chỉ một, bởi vì Hồng Hoang thế giới thần thoại cực kỳ đáng sợ, ngay cả đại La Kim Tiên đều có xuyên qua thời gian, xuyên qua rất nhiều vũ trụ năng lực, càng đừng đề cập thế nhân. Cái này, quá cái người Nói cách khác, trước mắt đây là thế giới song song võ tỏng. Căn cứ lịch sử, đây là tống triệu nhân vật, về thời gian không phải là không có khả năng a. Những này đến từ địa cầu nhà khoa học nói nhỏ, não bổ lấy thiết lập, càng nghĩ càng cảm giác được dọa người. Quả thực dọa người đến cực hạn a. Chúc Chính Vi vụ trộm ngồi xổm ở trong diễn đàn. Hắn nhìn thấy mấy người bọn hắn dùng diễn đàn nói chuyện riêng công năng thảo luận, đều muốn cười lên tiếng. Cái này đều cái gì cùng cái gì a? Hắn cười đến rất bất đắc dĩ, nhưng trên thực tế, bọn hắn những này các tiên thảo não bộ thiết lập, bổ khuyết thế giới quan, đều sẽ hình thành hiện thực, não bộ cái gì liền xuất hiện cái gì? Sau đó rất là chấn kinh. Ta vậy mà đoán bổ đúng rồi. Ta vậy mà đoán đúng rồi. Thì ra là thế. Loại hình phản ứng. Rốt cuộc, ngày có chút suy nghĩ đêm có chỗ ngẫm. Mộng. mộng cảnh bản đồ có âm dương hai mặt, trúc chính vi trưởng quản có thứ tự khả khống dương diện tính lực, mà mộng cảnh cặn bã hội tụ hắc khí thế giới, mặc dù không về trúc chính vi trưởng khống, nhưng hắn biết rõ, cái này có lẽ mới là cái này mộng cảnh thế giới bảo tàng lớn nhất. Bởi vì chính mình dương diện tính lực, về mình sáng tạo tinh khiết thế giới chí lực, mặc dù có thể sáng tạo thế giới thuộc về mình nhưng cuối cùng bị giới hạn tự thân sức tưởng tượng, nhưng mặt tối tính lực là chúng sinh hội tụ bản thân diễn hóa thế giới, mới thật sự là ngẫu nhiên, không biết, cường đại. Tổ vũ thế giới liền là cái ví dụ. Xem ra sau này lộ tuyến, còn phải lấy tổ vũ thế giới làm cơ sở, từng bước một chinh chiến ngoại giới. Bất quá, cái này giống như còn rất khôi hải. Chúc Chính Vi lấy quỷ vu y thân phận, trà trộn tại đám người bên trong, bí mật quan sát bọn hắn những này dáng lâm đến địch quân thế giới các thiên thảo, không khỏi cảm khái, đây quả thật là, ta là người địa cầu dân, dâng lên một tòa cự đại, nhưng khai thác hồng hoàng thế giới a. Mặc dù là bọn hắn những này thợ mở tính ra thế giới, nhưng dựa theo loại tình huống này, bọn hắn một bên đảo mỏ thế giới này bản đồ, một bên vì chính mình lần lượt chinh chiến những thế giới này, nhìn còn rất hữu dụ. Mà lấy trước mắt loại tình huống này, ta phải cải biến ý nghĩa. a. Chúc Chính Vi nâng má, nhìn qua trước mắt cảnh dương cường, lâm vào trầm tư, ta lúc đầu muốn lấy mới thợ mỏ chủng tộc, thay thế những này địa cầu người chơi tự mỏ, miễn cho bọn hắn cho mình gây chuyện. Nhưng là trước mắt, bọn hắn thâm căn cố đế Trung Quốc sâu huyết mạch, tính ngưỡng, để bọn hắn hội tụ thành cái này hồng hoang đại thế giới, loại này hùng vi thế giới quan là cái khác thợ mọ không đạt được. Trúc Chính Vi biết, mình còn phải lấy những người địa cầu này loại làm chủ thợ mọ quân thể. Mà những cái kia mình bồi dưỡng siêu phàm tợ mọ quân thể, tỉ như biển sâu vỏ sói nhất tộc thợ mọ, về sau vẫn là chỉ có thể làm phụ trợ. Tới đi, vì ta đào mỏ ra một cái chân chính hồng hoang thế giới, dâng lên đầu góc của các ngươi. Trúc Chính Vi cảm giác mình kiến tạo một cái nông trường, mê ngông vơ ngẩn trân thả chi điệp. Chương 157, Quỷ Vu Ilya, nhìn đến, đến nói cho các ngươi chân tướng lịch sử. Mạch suy nghĩ, đến cái biến a. Hắn thở dài một hơi vẫn là đến làm cho bọn hắn những này địa cầu người chơi tiếp tục xem phong cảnh, vậy xem cái này chư thiên vạn lần giới, lúc đầu chúc chính vi nghĩ qua sông đoạt cầu, trực tiếp đá ra khỏi cục. Chúc chính vi dự bị thượng mổ cũng bắt đầu khởi động. Được rồi, lưu bọn hắn một con đường sống, cho tiếp tục bên ngoài ngắm phong cảnh, hậu trường đào mổ công việc thời cơ. Chúc chính vi ngâng cằm lên, giống như cười mà không phải cười. Hắn đã bắt đầu suy nghĩ, làm sao lợi dụng những này hát ám mộng cảnh cặn cả bã. Mặt tối cặn bã thế giới nhìn như ngẫu nhiên tạo ra đại náo phong bạo, không cách nào hoàn toàn chưng khống. Thế nhưng là Ta lại có thể gián tiếp ảnh hưởng một thứ gì đó, tỉ như, trước mắt ta, liền có thể thử một lần. Bởi vì, bọn hắn não bổ cái gì, liền có thể hướng thế giới kia phát triển. Thế giới liền rất có thể căn cứ bọn hắn quần thể tiềm thức, hội tụ thành tà ác cặn bã thế giới, như vậy ta, thay bọn hắn não bổ như thế nào? Chúc Chính Vi sờ lên cái mũi, ta có thể dùng lời nói, tiếp sau thành đối ta hữu lực địa hình cùng thân phận, thậm chí, tạo ra một cái hồng hoang thế giới núi dựa lớn. Tỉ như, nói cho bọn hắn, ta là nữ hoa đại đệ tử chuyển thế, nếu như bọn hắn thật tin, tương lai tạo ra hồng hoang đại chư thiên thế giới, Tây Du thời kỳ, ta liền có được thượng cổ nữ oa làm chỗ dựa. Hội hợp Lý Hoa xuất hiện tập giai, cấp 9, bắt giai những này kinh khủng tồn tại chỗ dựa làm hậu trường. Trở thành tiên nhị đại. Ừm, hiện thực là cái nghèo điều thi, trong bụng còn không cho ta thành cái đời thứ hai sao? Nhìn rất thú vị a. Rất nhanh, chúc chính vi mở rộng náo động, lá gan càng ngày càng mập, kế hoạch càng ngày càng vô sự. Có cái này bối cảnh, lại không người nào biết ta chân thân, ta hoàn toàn có thể phái kiếp trước thân, đi địch quân mặt tối thế giới, cọ tài nguyên, an ăn, ăn nhở ở đầu, sau đó biến thành bọn hắn hồng hoang thế giới cường giả. Nội bộ làm gián điệp, ám bên trong làm bọn hắn, lại từng cái thu phục những cái kia đại thế giới, trở thành một phương thế lực lớn cường giả, lại mưu cầu cao hơn. Người trí tiện thì vô địch. Trúc Chính Vi cảm thấy cái này biện pháp còn rất có khả năng. Muốn làm lật những này từng cái tâm ma kiếp tạo ra mặt tối hội tụ thế giới, liền phải không nói võ đức, mà can thiệp đám người tiềm thức, vốn là cực kỳ chuyện phức tạp. Thậm chí đừng nói ngoại nhân, ngay cả chính bọn hắn đều rất khó biết được mình rốt cuộc đang suy nghĩ gì, tầng sâu ý thức một ít ý niệm. Đồng thời, nếu như can thiệp quá lớn, khả năng không cách nào tạo ra cũng khó nói bởi vì trước mắt đã là mấy vạn nhân sinh thành hồng nguyệt thế giới, đã cực kỳ ngẫu nhiên. Tương lai nếu thật là hồng hoang đại thế giới, vài ước mấy chục trên trăm mức hội tụ, đây đã là một cái chân chính tâm tượng thế giới chân thật, quá lớn cắm vào ý niệm, trên diện rộng sửa đổi thế giới quan, khả năng liền không cách nào làm được. Ai, Thiên đạo a, ta rốt cuộc biết đối phó tâm ma thế giới cách chơi. Trúc Chính Vi ngồi trong rừng rậm, dưới một cây đại thụ nhìn qua xa xa võ tổng nói: "Thiên đạo a, đối với những loại tâm ma thế giới, ngạnh bĩnh, trên cơ bản là chơi không lại." Ngang nhau tính ngược dưới, âm dương hai mặt Bọn hắn là nuôi cổ thức lẫn nhau thôn vệ, mặt tối thế giới rõ ràng mạnh hơn, phải nghĩ biện pháp can thiệp những cái kia thợ mọ hắc ám tư duy, tại hắn bên trong địch quân thế giới, tạo ra một chút đối với chúng ta có lợi nhân tố. Trúc Chính Vi nói, về sau kiến tạo một cái bãi rác, vứt bỏ từng cái rác rưởi thời điểm, trước tiên cần phải tại cái này bãi rác phía dưới, chôn lấy bom hẹn giờ, cho đối phương cái tiếp theo ngửa gỗ, cửa ngầm, sơ hở loại hình độ vận. Sau đó lợi dụng cái này mặt tối, thân phận làm văn trường, về sau miễn cho bãi rác thế lớn bắt đầu, thanh lý đến phiền ngược lại bị đống rác lợi ngược. Nguyên lai like, Nguyên lai là thế này phải không? Thiên đạo một bộ thì ra là thế dáng vẻ, nó cảm giác vừa học được một chút ấm hiểm thủ đoạn, lớn thụ ích lợi. Không hổ là sáng thế thần. Nếu như không phải thế giới này không phải nó chưởng quản, nó cũng nhịn không được cho đại lao dân trà. Tuổi nhỏ ngây thơ thiên đạo lập tức minh ngộ, cái này chính là mình vì cái gì chỉ có thể là làm công thuộc hạ thiên đạo, mà không phải sáng thế thần nguyên nhân, bởi vì không có phương diện này thiên phù a. Trước mắt, đoán chừng lại cắm vào bối cảnh, đã không có ích lợi gì, quá muộn, đến ở thế giới tạo ra thời điểm cắm vào cho bọn hắn tạo ra giác rờ rợi cặn bã mang một chút chỉ hướng tính ám chỉ, thế nhưng là, chúc chính vi mang theo Nưu Đầu Nhân nữ đế cùng mọi người tại bên cạnh vây xem, ánh mắt của hắn trợn hình chiếu tại một ít tiên thảo phía trên, khỏe miệng có chút dương lên. Vẫn là trước làm một cái nho nhỏ nếm thử đi. Lúc này, người chơi trong diễn đàn, Chính Lâm phò đã là thực tên nhận chứng đại vệ người chơi. Mặc dù bọn hắn sẽ không công bố ra ngoài cái này thế gian thế giới trận tướng, để tránh tạo thành toàn cầu khủng hoảng, nhưng bọn hắn vẫn là lấy chuyên gia, cỡ rõ sơ bệ tại nhà khoa học thân phận, tiếp quản người chơi đại bộ phận quyền chủ đạo. Bọn hắn như là cảnh cáo nói. Trước mắt, đây là tầng tứ văn giáo sư khai thác siêu chân thực game giả lập thế giới, bên trong trò chơi ai sẽ bản thân diễn hóa, cái trò chơi này kỹ thuật còn chưa thành thục, vì phòng ngừa các vị não vực xảy ra vấn đề, xuất hiện tinh thần tật bệnh, mời các vị cỡ lọ sơ bệ tại nhân viên, nghe chúng ta chỉ huy, chúng ta sẽ nghiên cứu cái này chưa thành thục giả lập kỹ thuật. Bọn hắn tin tức này, vẫn là rất nhiều người tin phục. Rốt cuộc chính phủ ra sân khấu ra mặt, nói là mình hát khoa kỹ, ai sẽ nghĩ càng nhiều. Trước mắt, chính lâm tỏ những này nhà khoa học, chứng cứ những này xa điều người chơi quyền chủ đạo để bọn hắn đừng làm cản trở về sau, cũng đang nghiên cứu đi xuống tình huống. Khả năng thật sự là một cái song song vũ trụ địa cầu, trước mắt là Võ Tổng, một cái nhân vật lịch sử. Mà cái này thế giới song song địa cầu, ở vào lưu xa hà khu vực, tây du cái nào đó giai đoạn, hiện tại có lẽ là đại đường thời kỳ, nhưng đại tổng Võ Tổng đã xuất hiện. Bọn hắn cảm thấy một cái huy hoàng mênh mông lịch sử xuất hiện ở trước mắt, một cái đỉnh đựng đến cực hạn chủ vũ trụ thế giới, đang dần dần mở màn. Thế giới là đa nguyên vũ trụ luận, đại bộ phận song song vũ trụ là cần cối. Mà trước mắt cái vũ trụ này rõ ràng là chủ vũ trụ, mỗi một quả tinh cầu đều trụ đầy sinh linh, đập vào mắt chỗ, đều là đầy sao sáng chói tạo thành ngân hà hải dương sinh mệnh tinh cầu. Chính như bên trong Thạch Quang huyết ẩn đế nói đi, Chính Lâm ph่อ lộ ra ước mơ. Nhân loại một tưởng, một mực là vô ngẩn tinh không, khi hắn dốc hết toàn lực phá vỡ tinh không về sau, chúng ta đi theo bước chân của hắn, đi ra tổ vũ tiểu thế giới, mới biết thế giới bên ngoài cỡ nào mênh mông rộng lớn, nhìn xem vô ngẩn tinh hà, xuyên qua đến sát vách thế giới, một cái chân chính văn minh điểm khởi đầu, mới chính thức tự từ, từ mở ra. Chúng ta cũng nhìn thấy trụ vũ trụ bên trong một cái khác địa cầu. Bọn hắn cảm khái sau khi, cũng trong lòng chung bàn tính, tiếp theo như thế nào cho phải. Tại bọn hắn mắt bên trong, cái này hồng nguyệt thế giới, rõ ràng là cực kỳ thân thiết, thậm chí nói là bọn hắn đại bản doanh cũng không đủ, song song vũ trụ một viên địa cầu. Ở vào lưu xa hà khu vực, chính là Tây Du thời đại. Như vậy, tiếp theo nếu như phát triển đâu? Bọn hắn trải qua một chút thảo luận, tâm bên trong mơ hồ có một ít dự định. Nữ hoa, Phục Hy, Đông hoàng thái nhất, Ngọc đế, Lao tử, những này thần thoại hồng hoang cổ lão tồn tại, thế nhưng là phần rõ người. Hiện tại, những cái kia mang bọn ta tiến đến tổ Vũ Thiên đỉnh đế cảnh cường giả, cũng không biết thế giới này quy tắc dưới, chúng ta là có thể đơn độc mở miệng nói chuyện, chúng ta trước mắt còn tại làm cho tất cả mọi người giả câm vào điếc. Chờ một chút, chúng ta có thể đi nếm thử tiếp xúc võ tỏng, hoặc là tiếp xúc cái này địa cầu một ít lịch sử tồn tại nhân vật, nếm thử phát triển, lý giải một chút trận tướng. Cũng đương nhiên, chúng ta xuất sinh tổ vũ thế giới, chúng ta vẫn là phải cùng những cái kia đế cảnh tại trên một cái thuyền, nhưng hai thế giới lân cận, là thiên nhiên quan hệ thù địch, sớm có một trận chiến, chúng ta cũng phải nghĩ biện pháp giải quyết. Hiện tại bọn hắn không ngừng phân tích bên trong. Đầu tiên là đánh không lại cái này Hồng Nguyệt thế giới vấn đề, tiếp theo là nơi này có cảm giác thân thiết, những này tiên thảo không muốn đánh. Đạp đạp đạp. Cái này, đã thấy đến bên cạnh Quỷ Vu Yiye, cái kia truyền thuyết bên trong mở ra thần môn bảy pháp cổ lao nam nhân, gương mặt tái nhợt mà không hết sắc, giống như là một tôn cất bước thi thể, cho người ta một loại ưu nhãm mà cảm giác thân bí, chậm rãi đi tới Lạc Yến nói, "Chúng ta đơn độc trò chuyện chút đi, ta biết, thế giới này bên trong, các ngươi là có thể mở miệng nói chuyện." Lập tức, các tiên thảo đều là giật mình. Một cú khẩn trương cảm giác tự nhiên sinh ra. Chương 158, Cổ Tần, Cương Thi. Mấy cái tiên thảo hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn biết cái này, một tôn tên là Quỷ Vu Ý thì truyền ý cực kỳ thần bí. Không có ai biết cái này nhân tộc lai lịch như thế nào, lại tại nhân sinh ngắn ngủi mấy chục năm bên trong sánh lạn một thế, cùng đầu châu nữ đế xây dựng cùng chằng cổ thuyền, cùng một chỗ chinh chiến thế giới, chấn áp một cái đại thời đại, về sau đám người cho là hắn đã chết già mà kết thúc. Nhưng ai có thể tưởng đến, sống thêm đời thứ hai. Vô luận là tài tình cùng bối cảnh, cái này cũng phải cần cực kỳ coi trọng người vẫn còn biết bọn hắn những này tiên thảo bí mật. Ta đến cùng ngươi nói đi." Trịnh Lâm Thọ mở miệng nói ra, "Ngươi có thể trở thành đại biểu sao?" Trúc Chính Vi hỏi một câu. "Có thể đại biểu tất cả trung tộc." Trịnh Lâm Thọ tâm bên trong đã tính toán một chút kết quả xấu nhất, còn tốt cháu gái của mình Trịnh Vi vi cùng bối na bọn người, sớm tại bên ngoài du đảng, nếu như nơi này xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, còn có một số thời cơ." Trịnh Lâm Thọ người già thành tinh, Thư duy cũng cực kỳ nhanh nhẹn. "Ta không biết hắn biết nhiều ít tướng, trước mắt chúng ta suy đoán tin tức, chúng ta loại này tiên thảo đều là kim ố hậu đại." có sinh ra khí chủng tộc, mà cùng loại chúng ta dạng này, người giáng lâm tại từng cái thế giới bên trong, không phải chỉ địa cầu chúng ta nhất tộc mới là, hẳn là còn có thế giới khác tồn tại giáng lâm, đảm nhiệm tiên thảo chức vị. Hắn cược đối phương không biết, mình là đến từ song song hồng nguyện thế giới địa cầu tiên thảo. Nếu như đối phương biết, có thể sẽ giam cầm bọn hắn những này tiên thảo, bởi vì bọn hắn đều là song song tinh cầu, rất có thể sẽ trợ giúp cái này đối định hồng nguyện thế giới, đến phản loạn tổ vu thế giới. Ở cái thế giới này cường giả mắt bên trong, là không thể chịu đựng. Chúng ta hẳn không có bị phát hiện a. Hắn hít thở sâu một hơi, đồng thời, tổ vũ thế giới đối với chúng ta có ân, chúng ta cũng là một mực nhìn lấy bọn hắn trưởng thành, trợ giúp bọn hắn cung cấp khí. Có tình cảm, còn chưa đủ lấy làm phản, nếu như hai bên không đánh nhau tốt nhất. Trúc Chính Vi tự nhiên là không biết cái này một vị lão nhân tâm tư kỳ đáo, là một quốc gia quan ngoại giao, đã nghĩ đến các loại khả năng xuất hiện nguy cơ. Trúc Chính Vi chỉ nói là nói, mỗi một cái thế giới quy tắc đều có khác biệt, ở cái thế giới này bên trong, các ngươi là có thể nói chuyện. Các ngươi làm thế giới nền tảng, là cùng loại thổ địa đồng dạng thần trước, là thế giới cung cấp liên tục không ngừng nghỉ. Chính Lâm tộc giận mình, Vội vàng trả lời, đúng là như thế. Chúng ta nhất tộc mấy ngàn năm nay vẫn luôn là như thế hành vi. Hắn cảm giác tin tức này quá kinh người. Nhưng là, Vội vàng giả bộ như mình rất hiểu, rất nhuần nhuyễn dáng vẻ, biểu thị mình bộ tộc này đã làm qua rất nhiều năm, miễn cho bị nhìn ra sơ hở, mình là mới vừa tiến vào cái này hồng hoang thế giới mấy tháng tân thủ. Đồng dạng tồn tại, không biết lai lịch của chúng ta, ngài có thể biết trình độ này, chẳng lẽ không phải đến từ tổ vũ thế giới thổ dân, mà là đến từ thế giới khác. Chính Lâm tộc thuận lời nói trực tiếp hỏi, Vội vàng nói sang chuyện khác. Đây là tự nhiên. Trúc Chính Vi cũng thuận lời nói mở miệng, thanh âm khàn khàn, lại tràn đầy ôn hòa, cảm cái nói, ta đến từ cái nào đó thiên ngoại khu vực, là thân phận cổ lão hoàng tộc hậu duệ, mặc dù trước mắt là đại đường thị thế, chính là chư thiên thần mình khai triển Tây Du thời kỳ, nhưng ta đã từng tiền tổ quốc gia kia, đã từng cũng tồn tại tại mảnh này mênh mông thế giới bên trong, được xưng là Tần. Chính Lâm thọ trong lòng giật mình. Tần? Chẳng lẽ là truyền thuyết bên trong cái kia Tân Triều? Các loại, căn cứ một chút lịch sử thần thoại, trước thời đại hùng hoàng, chính là Long Hán sơ kiếp, Vũ Yêu đại chiến. Nữ hoa tạo ra con người, Tam Hoàng Ngũ Đế. Tựa hồ cuối cùng lấy 10 con kim hố rơi vào mặt đất mà kết thúc. Thế là, kia một tôn thần minh rơi lệ, bắt đầu ở các nơi đầu thai. Sau đó thời gian tuyến, tựa hồ thương triều thời kỳ xuất hiện phong thần thời đại, Chủ Vương khinh nhuyễn nữ hoa, chính là đến hiện tại, chính là Tây Du Phật đạo chi tranh, các thánh nhân từ một nơi bí mật gần đó độ sức Giữa này nhảy qua tần triều thời kỳ đâu? Lại xảy ra chuyện gì? Cùng trong lịch sử những cái kia triều đại, nếu thật là từng cái thần thoại thế giới quan hạ vương triều, thật vẫn là sao? Diệt vong sao? Chính Lâm Thọ trước đó liền cảm thấy khổng lồ thần thoại thế giới quan ngay tại kéo ra đáng sợ mở màn toàn bộ tinh không nguyên ngông lịch sử quá to lớn những cái kia cao cao tại thượng cổ lão tồn tại rất đáng sợ trước mắt bọn hắn ở vào lưu xa Hà khu vực địa cầu quả thực là không có ý nghĩa một hạt cho bụi Ngài, là tần triều hậu nhân chính Lâm Thọ Hoàng sợ nói nếu như vậy nói không khỏi cũng có chút cảm giác thân thiết chúng ta làm tiên thiênảo cũng là nghe qua cái này triều đại xin hỏi thời đại kia bên trong rất nhiều thứ không tốt miêuu tảúc Chính vi biểu thị khó mà nói hiểu điều hiểu không hiểu tự nhiên không hiểu Bất quá, chúng ta toàn bộ tổ vũ thế giới, cơ bản đều đã từng là mạch này vương triều hậu nhân con dân. Chúc chính vi tiện thể là tổ vũ thế giới thử làm cái chỗ dựa. Mặc kệ được hay không, thử một lần tổng không có sai. Bất quá, tổ vũ thế giới cùng thế giới khác dị thường, vừa nhìn liền biết khác biệt. Bọn hắn những thế giới kia, khí đều là đen nhánh hỗn loạn, thế giới của ta khí đều là quang minh tinh khiết, liền cùng Đường Tăng ném vào một đám yêu quái bên trong, để người bạn năng đỏ mắt ngất ngế, mặc dù Đường Tăng thử lẫn vào hắn bên trong, nói ta và các ngươi là huynh đệ, nhưng hiệu quả đâu? Thử một lần dù sao cũng so không có mạnh làm không tốt thật lắc lư thành công đâu. Chúng ta, nơi này tổ vu thế giới, nguyên lai là Tân Hậu đại. Chính Lâm Thọ nghe được run lên, cảm giác lượng tin tức quá lớn, nhưng hắn chỉ có thể nghe. Bất quá, các vị tổ tiên cũng phi thăng tới cái nào đó thế giới thần bí bên trong, không có bóng dáng. Chúc Chính Vi lắc đầu, năm đó ở giữa, kia một tôn thiên cổ nhất đế, là lịch sử khó được nhân hoàng, cả đời cũng truy đuổi trưởng sinh, cũng đặt chân đại La Kim tiên tri cảnh, đáng tiếc lại thảm tạo độc thủ, cuối cùng. Tỷ như, trước mắt huyết mạch của ta, xưa nay không lưng kết, trên thực tế, là cường thi chi huyết chính là cái này một vị mở ra cương thi huyết mạch. Chúc Chính Vi không ngừng cung cấp thiết lập. Cương thi. Chính Lâm tỏ run lên trong lòng, lại mặt ngoài bình tĩnh bắt đầu, truyền thuyết mạch này, cương thi tập thiên địa hoàn khí mà sinh, bất lão, bất tử, bất diệt, vì thiên địa vứt bỏ tại lục đạo luân hồi bên ngoài. Chúc Chính Vi khẽ mỉm cười, gặp hắn không tin, không khỏi phô bày một chút. Khẽ vung tay. Toàn thân ra thịt rách ra, huyết dịch từ không khí bên trong phun ra ngoài, ngưng tụ thành cũng một thanh mang theo chọc chi khí huyết đao, chém vào bên cạnh một cây đại thụ. Huyết dịch, mới là chúng ta bộ tộc này bản thể, cho nên Chúng ta muốn hút huyết dịch mà sống." Trúc Chính Vi nói chuyện nửa thật nửa giả, nói: "Mà chúng ta bộ tộc này cũng chính là huyết dịch bản thể, mới có thể lấy đem thân thể xem như một cái bảo khí rèn luyện, truy đoán cuối cùng cứng rắn đến cực hạn." Trúc Chính Vi môn công pháp này, đích thật là hắn bệnh máu chậm đông mở, lấy huyết dịch làm trung tâm. Mà trước mắt, hắn thử ám bên trong truyền thâu một chút thiết lập, cho mình thiết lập một chút cổ lão lịch sử, nhìn nhìn mình trận này thí nghiệm sẽ sẽ không thành công, nếu như thành công, mình có lẽ sẽ có cái quang minh tương lai. Chương 159, giao lưu. Rất nhanh Tại chốc chính vi trở lại tại chỗ về sau, chính lâm thọ tâm bên trong rất là chấn động, cẩn thận suy tư, cùng một đống các nhà khoa học thảo luận. Thế giới này quá nguy hiểm, Tây Du thế giới, phía trên thế nhưng là lại có đầy trời thần Phật, phía dưới có yêu ma quỷ quái, khắp nơi trên đất hành hành, xây dựng đỉnh núi, đại yêu tiểu yêu, ước và nhiều. Được rồi, Trần này các thánh nhân chủ đạo Tây Du vợ kịch, cái này cùng chúng ta không có quan hệ gì, chúng ta ở vào lưu xa hà khu vực địa cầu mà thôi, cố gắng cả đời, đều chưa hẳn có thể cùng trên trời động một tí sống vô số cái vạn ước nguyên hội thánh nhân sải bay. Nói đến Lưu sa hà khu vực, chẳng lẽ lại là ngân hà? Bọn hắn tưởng tượng, mười phần chấn kinh. Lúc này, bọn hắn đã thuận theo tự nhiên náo bổ đi lên, chính hợp Trúc chính vi tâm ý. Bọn hắn đại náo tạm nghiệm, sợ hãi, suy nghĩ, đều sẽ biến thành mộng cảnh căn bã. Đang đào mỏ thời điểm, sinh ra cái này từng sợi hắc khí, bị Trúc chính vi ném đến đối lập bãi rác thế giới bên trong, tạo ra đối lập từng cái bốn chiều thế giới, phía ngoài đại địa đồ. Trận này khảo thi, tại chúc chính vi mắt bên trong cực kỳ trọng yếu. Nếu như có thể thành công, mình toàn bộ tổ vũ thế giới, tại toàn bộ chư thiên vạn giới bên trong liền sẽ có tiên tần bối cảnh thân phận, đằng sau tạo ra một cái chỗ dựa thế lực lớn. Đây là cho tương lai tạo ra thế giới, nếm thử xuống một cái cửa ngầm. Ừm, trước làm cái tương đối lớn chỗ dựa, nhìn xem có thể thành công hay không. Rốt cuộc cơm muốn từng miếng từng miếng một mà ăn, về phần nữ hoa loại kia chí cao cấp độ, về sau lại nói, ai nói chỗ dựa chỉ có một cái. Lúc này, chúc chính vi rất có tự mình hiểu lấy. Cái này hồng vực thế giới, trung quy là thai họa ngầm lớn nhất nan đề. Bắt giai thần minh, đánh như thế nào, lại thế nào đi đánh thắng, chung cực là cái nan đề. Nếu như không xử lý cái này hồng nguyện thế giới, nghĩ như thế nào đều là nói xuống thôi. Chúc chính vi như mày, một lần nữa lui về dưới cây vây xem. Hắn nhìn xem hả lê đế mẫu những người này, còn tại nghiên cứu thế giới này cấu tạo, khảo vấn võ tổng, nghiên cứu thế giới này lịch sử. Lúc này, võ tổng bị trói gô, còn tại tâm bên trong suy tư, ta nên như thế nào đi cáo chi bên ngoài, những này đáng sợ thai thú, trong bóng tôi đến thế giới này bên trong. Nhưng nhưng vào lúc này, ấm ấm, toàn bộ thế giới chấn động kịch liệt bắt đầu. Vô số khe hở xuất hiện một chút đáng sợ cùng ta ác khí tức từ không trung bên trong giáng lâm. Đây là Võ tổng lộ ra hoàng sợ, nhớ tới một ít cổ lão ghi chép bên trong địa tịch, phạm vi lớn thai thú ở thời đại này bên trong giáng lâm. Đây là bình dân thai nạn, cường giả cơ duyên. Bởi vì đại lượng thai thú giáng lâm, cũng liền mang ý nghĩa đại lượng khí giáng lâm, đây là quý giá tài nguyên, mỗi một lần thai thú phạm vi lớn giáng lâm, bọn hắn đều sẽ nên đón một lần cường giả đại bạo phát. Mà mình có lẽ có thể tại lần này bộc phát cuộc thời, đáng tiếc hiện tại đã. Bên cạnh, một quan lại mở miệng nói ra, quả nhiên, cùng chúng ta dự đoán như thế. Thế giới này lại một lần thai thu giáng lâm, phạm vi lớn giáng lâm, chúng ta trà trộn hắn bên trong, không người có thể biết được cái này sự xuất hiện của chúng ta. Hà Lê Đế Mẫu lắc đầu, cảm khái nói, "Ai, thế giới này thường sinh cũng chung quy là thường sinh, cũng muốn lâm vào khó khăn bên trong. Chúng ta lại chỉ có thể thừa cơ, đục nước béo cỏ. Tiếp theo, dựa theo kế hoạch của chúng ta làm việc, chúng ta sẽ đi tìm kiếm một chỗ địa điểm, trong bóng tối truyền giáo nguyên anh chi pháp, để trong này thổ dân tu luyện chúng ta đế cảnh pháp. Về sau, bắt cóc một chút cường giả đỉnh cao, thu hoạch được bắt giai thành thần chi pháp." Kế hoạch của bọn hắn cực kỳ giản dị tự nhiên, liên la trong bóng tối phát dụng, dung nhập thổ dân, trong bóng tối thành bát dai. Mà theo Hà Lê Đế Mẫu không ngừng nghiên cứu, bên cạnh Trịnh Lâm Thọ cũng tâm bên trong tiêu hóa lấy vừa mới một cái kia đáng sợ tin tức, đồng thời, bọn hắn đang không ngừng thảo luận bên trong, cũng có mình phát triển cùng kế hoạch. Thế là, tại một loạt suy tư bên trong, bọn hắn rốt cục bắt đầu khai thác biện pháp, tiên thảo rốt cục mở miệng, hạ xuống thân dụ. Soạt. Đế cảnh đại quân, tại rừng bên trong, cẩn thận từng ly từng tí hành quân đồng thời, một thanh âm truyền đến. Các người cuối cùng đã tới này mới thế giới chúng ta cũng rốt cục có thể cáo chi các ngươi một chút trận tướng. Chính Lâm Phọ trầm rãi mở miệng, cái này một gốc tiên thảo tại gió bên trong chập tròn. Ma nơi xa, Hà Lê Đế Mẫu, Vũ Hoàng, Nhân Hoàng những tồn tại này đều nhao nhao chấn kinh. Tiên thảo mở miệng nói chuyện rất bình thường, nhưng là đơn độc mở miệng nói chuyện cái này trước nay chưa từng có, người người đều biết các tiên thảo lai lịch cực kỳ cổ lao, tại vì thế giới này cung cấp chất dinh dưỡng. Trước mắt, trận tướng. Hà Lê Đế Mâu giật mình, xoay người, nhịn không được nhìn về phía kia một gốc miệng nói tiếng người tiên thảo nói, chúng ta đi ra thế giới đi vào vô tận tinh không bên trong, rốt cục có thể biết một chút cổ lao chân tướng sao? Đúng thế." Tiên thảo nói, "Các ngươi kỳ thật là thượng cổ tần triều một chi mặt duệ, dừng lại tại tổ vũ thế giới bên trong. Tại trúc chính vi bổ sung thiết lập trang B về sau, đến phiên bọn hắn cũng bắt đầu trang. Vệ phần càng nhiều, trước mắt vẫn chưa tới các ngươi lý giải thời điểm. Mà tổ vũ thế giới vốn cũng cùng hồng nguyệt thế giới bên trong có chút nguồn gốc. Cả hai vốn là một thể, chúng ta đối phương thế giới này có chút hiểu rõ, có thể giúp các ngươi ở cái thế giới này bên trong thu hoạch được lợi ích. Thậm chí Nơi này một chút cường giả liền có thể biến thành của mình, tỉ như cái này một vị võ tổng, liền là một cái cực kỳ mạnh thiên tài. Liền hắn cái này đạo đức bại hoại người, là thiên tài. Nhân hoàng cùng thú hoàng đều lộ ra im lặng thần sắc. Võ tổng cũng một ngậm, ta là thiên tài. Hắn mới vừa vận xuất đạo không lâu, cũng không có cái gì thực sự tiếp xúc đến cường giả. Hà Lê Đế Mâu nghĩ nghĩ, thí nghiệm một phen liền biết, đây là chúng ta mạch này nguyên anh tu luyện pháp, ngươi lại tu luyện. Võ tổng bắt đầu tu luyện, kết quả ngắn ngủi 2 ngày, làm cho tất cả mọi người khiếp sợ. Loại này tư chất, rất là kinh người. Đại đế chi tư, đại đế chi tư a. Một chút đế cảnh cũng cảm giác mình cùng đối phương so sánh, không phải một cái cấp bậc. Mà Trịnh Lâm thọ thở dài một hơi, thầm nghĩ trong lòng cũng đúng, cái này trên địa cầu, quả nhiên cũng kém không nhiều. Cho dù là tại song song trên địa cầu Võ tỏng, không có tu luyện, cũng là có thể tay không đánh chết cự hồ mã nhân. Trịnh Lâm thọ nhìn thấy đám người kinh ngạc, càng lộ ra một bộ sâu không lường được dáng vẻ, lại đối Võ Tổng nói, "Võ Tổng, chúng ta cũng không phải là thai thú, đến từ một thế giới khác, là vì cứu vớt thế giới này mà đến, ngươi lại không nên hiểu lầm." Võ thần sắc siết chặt, Trịnh Lâm tỏ nói, ngươi cũng nhìn thấy, những này đế cảnh đại quân cường giả đều là nhân loại. Chúng ta mới là cùng loại thai thú tồn tại, ẩn chứa khí, nhưng cùng thai thú khác biệt, chúng ta là tiên thú, thiện lương hòa bình hiếu ái, ẩn chứa là tinh khiết khí. Võ Tòng nghe được cái này, cảm giác có chút tin tưởng. Rốt cuộc những thực vật này, ẩn chứa tinh khiết nhu hòa khí, trước nay chưa từng có, cùng những cái kia thai thú, phản vật là đối lập âm dương hai mặt. Võ Tòng, chúng ta muốn bảo vệ thế giới này, có nguyện ý hay không theo chúng ta đường? Tiên mở miệng. Võ Tòng cẩn thận suy tư, cuối cùng vẫn tin. Rốt cuộc loại này khí cho người ta một loại sinh mệnh bản nguyên cảm giác thân thiết, đích thật là đối lập hai mặt, các ngươi là tiên thú, ta tin, nhưng tiếp theo ta sẽ tiếp tục quan sát. Cái khác đế cảnh sững sở, thấy bội phục. Cái này hàng phục rồi. Cái này tiên thảo có có chút tài năng a. Mà cái khác người chơi cũng thấy hồ to châu bút. Không hổ là Trịnh giáo sư a, châu à, a, câu, liền lấy được nhất định quyền lên tiếng, nhưng cái kia đế cảnh đã bắt đầu cân nhắc đề nghị của chúng ta. Lợi hại lợi hại. Những cái kia các tiên thảo hô to lục lục lục. Trịnh Lâm phõ gật gật đầu. Tâm trung hỏa cái khác các nhà khoa học giao lưu nói, cái này song song địa cầu rất là kinh người. Nếu như chúng ta có thể chiếm lĩnh cái này hồng nguyệt thế giới, thậm chí có một ít quyền nói chuyện, chúng ta sẽ thu hoạch được khó có thể tưởng tượng thu hoạch khổng lồ. Đúng vậy a, nhất định phải xây dựng một môn hoàn toàn mới ngành học. Cái này thế giới khác bên trong hắn bên trong thu hoạch được một chút tri thức cùng kỹ thuật, liền đầy đủ chúng ta hiện thực bay lên. Rất nhanh, theo những này đế cảnh mang theo võ tỏng, một đường đi ra rừng rậm, hạ cảnh dương cương, nhìn lên bầu trời trời u ám, từng cái thai thú từ không trung rơi xuống. Rất nhanh, Bọn hắn đi tới một chỗ miếu cổ bên trong, phía trên vậy mà viết ngược Lan chùa vài cái chữ to, phía dưới viết Thanh Hà huyện điểm chùa mấy cái chữ nhỏ. Hà Lê Đế mâu hơi kinh hãi, cái này cùng sơn vùng đất hoang, tại sao có thể có một tòa miếu hoang? Chương 160, người người đều là nhà tư bản. Võ tổng thấy được, lập tức nổi ra gà bốc lên một thân, đi mau. Đây là cổ lão long cấp thai thú, khẳng định là Nhược Lan tự một chỗ ngẫu nhiên xuất hiện cấm địa. Cái này Nhược Lan tự là một chỗ lâu đời cổ lão thai. Rốt cuộc năm mươi người, rất nhiều đều có ngậm xuân ý nghĩ này. Ma xuân ngọc lực lượng Trên cơ bản đều hóa thành nhược lan tự nơi này, ở cái thế giới này bên trong kéo dài không suy, không biết để nhiều ít tiến vào chùa miếu nam nữ, hóa thành bị ép khô s khô. Long cấp cũng chính là cấp 7 đứng đầu nhất thai thú. Loại cấp bậc này thai đã có tu luyện trưởng thành trí tuệ, là một cái quỷ quái, xử lý hắn có thể hay không đạt được đột phá bát giai pháp môn. Hà Lê Đế mâu nghĩ, nghĩ, vung tay lên một cái, đại quân áp cảnh, vây quanh nhược lan tự. Không nên gấp. Cái này, Chính Lâm tỏ nói, nhược lan tự, nếu như không có đơn sai, là dẫn dụ một chút phàm nhân đi vào bên trong điều tinh hút khô nhân loại tinh huyết, chúng ta phải người đi vào, thăm dò tình báo, để mồi nhử đi vào. Nghĩ không ra, thế giới này lại có Nhược Lan tự. Nhưng hắn chưa hề nói đến Yến Sích Nhiếp Tiểu Thiến, Linh Thái Thần, chủ yếu những nhân vật này, tất lại không biết có hay không. Nghĩ không ra, thiên tài Giang Lâm, yêu ma sinh sôi, ngay cả Nhược Lan chủ cũng thừa cơ xuất thế. Võ tổng tâm bên trong sợ hãi, ta vốn là qua cảnh Dương Cương, về Thanh Hà huyện tìm ta đại ca võ đại lang. Nhưng cái này tai họa xuất hiện tại Thanh Hà huyện phụ cận, chỉ sợ là trong huyện. Hắn lộ ra phẫn nộ Loạn thế bên trong yêu ma hoành hành, khắp nơi đều là xem mạng người như cỏ rác, ngay cả hắn cũng là thời đại này bên trong nhỏ bé sâu kiến. Ừm, nếu là muốn phái một người tiến bảo, như vậy Võ Tổng chính là lựa chọn tốt nhất. Bên cạnh, đương đại nhân hoàng mở miệng nói ra, rốt cuộc, hắn cao to và vỡ, huyết khí phương cương, có dị thú đam mê, một cái nhân tộc liền thích hồn yêu, nghĩ đến cùng quỷ kia hồn yêu quái, cũng có thể trố đến không sai. Võ Tổng, hắn nhìn xem chung quanh đế cảnh đại quân, đều nghiêm túc nhìn xem hắn, ra đầu lập tức tê, hắn có thể nói không đi sao? Được. Nhược tự bên trong Thu "Yêu Mộ Mộ chính kiểm kê lấy chuyến này Thanh Hà huyện thu hoạch. Mộ Mộ, lần này thu hoạch rất lớn a. Toàn bộ Thanh Hà huyện đã bị chúng ta đồ sạch sẽ, lần này chúng ta phía trên công trạng, tất nhiên phóng đại. Đúng vậy à, chúng ta chuyến này, động một đời kiếm thần Tây Môn suy tuyết đệ đệ Tây Môn Thánh, biến thành chúng ta Nhược Lan tự Nam Quỷ, tướng mạo cùng hắn, ca đồng dạng tuấn mỹ nam tử trở thành đầu bài, có thể nói thu hoạch to lớn. Hừ, hai đại kiếm thần quyết chiến, đã lẫn nhau vỡ lạc, chúng ta vừa vận đến Thanh Hà huyện, xét kiếm Tây Môn phủ Để, lấy được bảo vật vô số, còn bắt đệ, đệ của hắn làm năm Tu yêu Momo không ngừng tìm điểm thu hoạch, trong mắt lóe lên gian trá ánh sáng. Mà nhưng vào lúc này, bên cạnh truyền đến nữ tử thanh âm, "Momo, có nam tử đến chúng ta nơi này qua đêm, để cô nương đi thôi." Đêm dài chính sâu, Võ Tòng ngay tại chùa miếu ngủ lại. Đương nhiên một tuổi trẻ nữ tử mặc xinh đẹp thanh thuần, đi vào bên người, "Công tử, ngươi làm sao một người tại chùa miếu bên trong?" Võ Tòng hai mắt khẽ giật mình, nhận rõ người tới khuôn mặt, "Tẩu tẩu, tại sao là ngươi? Ngươi dạng này làm sao xứng đáng ta đại ca?" Không được câu dẫn ta. Phan Kim Liên gặp được người này dung mạo ông gọi cực kỳ vui mừng, lập tức khóc thành tiếng, đúng là Võ tổng, ngươi phải cứu ta à, chúng ta Thanh Hà huyện thảm tao đại nạn, đại ca ngươi chết được thật thê thảm. Yên tâm, ta nhất định phải cứu ngươi chạy ra Nhược Lan tự. Võ tổng một mặt như mặt, nói ra Ninh Thái thần đối tiểu thiến mới nói ra, bên ngoài có một quần tiên giải sẽ trợ giúp chúng ta. Vô tại Võ tổng trong lực tiên thảo thấy nghẹn họng nhìn chân chối. Bên ngoài trợ giúp hai người này tiên trưởng không phải yến sĩ hạ, mà là hạ lệ mẫu. Cái này mẹ nó, là Võ Tòng đánh hổ thêm Nhược Lan tự dung hợp bản a, chẳng lẽ lại, đây mới là trong lịch sử chân tướng. Rất nhanh, tại võ tổng cùng Phan Kim Liên cái này tiểu thiến nội ứng trợ rút xuống, biết rõ nhược lan tự mạnh lạ, nhân thủ phân bố, con tin tình huống. Nửa ngày sau, phân bố không sai biệt lắm. Trước mắt bên trong có 7, 8 cái đế cảnh cường giả, bọn hắn thế giới này bình quân chiến lực rất mạnh, viễn siêu cùng cấp chúng ta, nhưng chúng ta số lượng rất nhiều. Đúng vậy, vây quanh bọn hắn, 1000 người đối phó 1 người, đủ để cầm xuống. Đã không có sơ hở nào, đồng thời chúng ta có nội bộ gian tế Phan Kim Liên, tiến hành nội ứng ngoại hợp. Rất nhanh, tại nội ứng trợ rút xuống, bọn hắn từng bước một vây quanh tới gần. Anh. "Một trận 7000 tên đế cảnh liên thủ bạo tạc phía dưới, toàn bộ nhược lan tự biến thành một đạo sáng chói kỳ quang." A, Thu Yêu Mô Mô kêu thẳng một tiếng, mở mắt ra, phát hiện nhược lan tự trận pháp vậy mà tất cả cũng không có, cái nào gian tế? Ai tại xâm lần chúng ta nhược lan tự, không sợ chúng ta phía trên tổng bộ vây giết sao?" Nàng mở mắt ra, hướng ra phía ngoài nhìn một cái, vậy mà khoảng chừng 7, 8000 cái đế cảnh, 4 phương 8 hướng chính mình. Nàng thấy cả người đều chấn váng. Mình có tài đứa gì? Nàng mặc dù không biết đây đều là hàng lượm đế cảnh, nhưng loại này số lượng cũng đủ để cho nàng trực tiếp dọa điện rồi. Ai đang đánh lén chúng ta? Ánh mắt của nàng đều đỏ lên. Các người như thế vô sỉ, cái này giống như số lượng, còn mua được gián điệp, nội bộ xâm lấn, quả thực là gian trá đến cực hạn. Chủ nhân của chúng ta chính là nửa bước ma thần, sắp đặt chân con đường vô địch Hắc Sơn Lão Yêu, vĩ đại vô cùng, chiến lược vô địch, các người nhất định sẽ. Thù yêu Mô Mô miễn rủa nói. Đáng tiếc, phẫn nộ của nàng không có một chút điểm dừng, rất nhanh bị vô số đế cảnh vây quét, ram. Trúc Chính Vi ngồi tại nơi xa an dưỡng, nhìn xem lưu tộc nửa đế đi lên vây quét. Cảm giác trận này xâm lấn dị thế giới đại chiến, còn giống như có chút không hợp tối thường. Đầu hàng không chết. Ta hàng, ta hàng. Thù yêu mô mô rất nhanh liền bị trấn áp, một chút đế cảnh hết sức tò mò. Rất nhanh, chính lâm thọ lấy được quyền chủ đạo, tiến hành khảo vấn. Mà các tiên thảo, cũng hết sức kinh ngạc, đang len lén thử cùng cái này đồng hành câu thông. Huynh đệ, ngươi là nở cơ sao, vẫn là thế giới khác dáng lâm người. Người cái này tiên thảo, giống như chúng ta cung cấp ghi A, liền là xấu xí một điểm chúng ta là đồng hành a nàng Tu Diêu Mô Mô nhìn xem những này từng khỏa phát ra tinh khiết tiên khí tiến ảo, miệng đầy hồ ngôn loạn ngữ, cả người đều sợ ngây người. Lúc này, tất cả đế cảnh cường giả đều lộ ra năng nghề, cũng có thể nhìn thấy chiến lược chính lệnh. Mấy trong tên mới có thể đánh thắng một cái cung cấp, bất quá cũng coi là một cái không sai điểm xuất phát. Trước mắt đại quân tiến công phó bản, cũng coi là có nhóm đầu tiên thu hoạch, thế giới này công pháp, hệ thống, thổ dân đều từ một đại môn phái nhược lan chùa bên trong thu hoạch được. Rất nhanh, bọn hắn cũng bắt đầu điểm nhẹ thu hoạch các loại phương pháp tu hành, hắn bên trong một chút lực lượng thần bí không theo lẽ thường dị năng công pháp để bọn hắn quá sợ hãi mà thụ yêu môm mô cũng tiêu thảm vì xuống đất cầu xin tha thứ nói các vị à ta cũng không phải là thai thú ta là sống sờ sờ thụ yêu nhất tộc A, ta đây là một cái trưởng quản điểm chùa thụ yêu người phụ trách mà thôi ta là vì thai thú hiệu chung ăn thai thú khi tu hành thai bộ. nguyên lai chân chính thụ yêu mô mô tại tổng bộ nơi này chẳng qua là một cái thuộc hạ thôi nàng là một cái bình thường sinh linh nhưng là một người gian loại người này tham sống sợ chết nhưng cũng có thể lợi dụng Hà Lê đến mẫu vụng trộm cùng những cường giả khác giao lưu Sức chiến đấu của nó là chúng ta mấy trăm lần cho nó trước nô lệ tinh thần là ẩn, là cái chiến lược. Bọn hắn nghiên cứu. Mà lúc này, mấy tên rất cung kính cường giả đi vào trước chính vi trước mặt, một mặt sùng bái. Quỷ vui Y tiền bối, đây là chúng ta kiểm kê ra các loại tu hành pháp thủ tộc vũ dược lục tiên sơn ma điện thực ma kinh. Từng cái thư tịch được bày tại trước chính vi trước mặt. Còn có nghiệt giao chân huyết, kỳ lân á chủ ra. Mỗi loại thần thoại bên trong dị thú chất bảo xuất hiện ở trước mắt để chúc chính vi rất là cảm khái. Giết người phóng hỏa đai lưng vàng, sửa cầu bổ đường chết không thây. Mình tân tân khổ khổ làm ruộng tổ vu thế giới, thu hoạch thành quả, còn không bằng sắt vách một hơi cướp bóc. Hắn lộ ra im lặng, nhà danh nói, quả nhiên thành thành thật thật làm ruộng làm nông dân, khó mà phát tài, vẫn là thỏa đang cái nhà tư bản khắp nơi cướp đoạn, mới có thể phát đại tài. Những này, làm cho ta sao? Chúc Chính vì nhìn xem bọn hắn đưa tới vô số chất bảo, giao cho ngài đảm bảo, nghiên cứu. Rốt cuộc thế giới này, có ai so ngài tri thức bên bác a? Từng cái cường giả phản phất nhìn thấy thần tượng, chúng ta cái này một chiếc đến từ dị thế giới từ lớn, cũng giống là cùng đồng dạng, chúng ta phụ trách chiến đấu. Hy vọng ngài cái này một vị thuyền y liễu, nhiều hơn phía sau cung cấp kỹ thuật giúp đỡ a. Trúc Chính Vi, ta chính là ở bên cạnh vây xem, làm cho ta nha, ta lại không phải là các ngươi cái này tổ vũ thế giới quân đội tài vụ lại thần. Tình cảm từng cái chờ nghiên cứu những công pháp này tư liệu, các loại pháp khí, tiếp tục mở thần môn bẩy pháp, các ngươi cả đám đều chờ lấy ta viết phần tiếp theo, đổi mới tiếp theo pháp môn đúng không? Một nhóm người này, cũng muốn làm nhà từ bản a. Chương 161, hàng phục. Trúc Chính Vi có chút bất đắc dĩ, tiếp nhận công pháp, tùy tiện nhìn mấy quyển. Quả nhân cùng tiên đạo nói như vậy. Chúc Chính Vi lật ra vài trang, trực tiếp mở miệng nói ra, thế giới này công pháp, mặc dù cường đại, nhìn tùy tiện mấy cái pháp môn, liền có thể so sánh ta thần môn bảy pháp, nhưng chỉ có thể ở đây thế giới sử dụng. Bọn hắn những cường giả này, đến thế giới khác bên trong, ngược lại một thân chiến lực cơ bản biến mất. Mà chúng ta thế giới công pháp, là thông dụng công pháp, đến bất kỳ chư thiên vạn giới, chúng ta đều có thể bảo trì nguyên bản nên có lực lượng. Chúc Chính Vi lòng tốt giải thích nói, bọn hắn như có điều suy nghĩ. Lực lượng của chúng ta, đến cái gì loại hình thế giới quy tắc đều có thể sử dụng. Là thuộc về nguyên thủy cơ bản quy tắc, mà bọn hắn thế giới độc hữu đặc thù quy tắc, đến một thế giới khác không có, tu luyện công pháp một phế, bọn hắn liền là một cái chỉ có cảnh giới huyết nục động tác, chỉ có thể bị đánh. Thì ra là thế. Hà Lê Đế Mẫu gật gật đầu, không hổ là quỷ Vu Ý, ý. sư tôn hắn nói, hắn trấn thủ tại tổ vu thế giới bên trong, làm sao cùng tân hỏa mà chúng ta tới bên này trình chiến tiền tuyến, muốn nghe lấy ý kiến của ngài. Thật đúng là để mắt chính vi liên lạc. Bất quá, tam đệ trấn thủ tại đại bản doanh, ta đi ra bên ngoài mở mang bờ cõi. Tham dò cái này địch quân thế giới, ngược lại cũng có chút ý tứ. Phát triển lâu như vậy tổ vũ thế giới, là thời điểm ra ngoài nhìn một chút. Chúc Chính Vi cũng nghiên cứu lên từng cái công pháp bắt đầu, rốt cuộc đối với mình thế giới phát triển ra những cường giả này, đây là mình chinh chiến cường giả thành viên tổ chức, cũng là tương đương coi trọng. Những công pháp này, các ngươi không phải là không thể được học, nhưng không thể quên tội nguồn. Rốt cuộc, chúng ta không học thế giới này công pháp, ở cái thế giới này bên trong là đánh không lại bọn hắn. Đồng thời, ta thần môn bảy pháp, chính là chư thiên vạn giới cơ bản chân pháp. Có thể ứng dụng tại bất luận cái gì thế giới bên trong, đều có thể phát huy ra cường đại chiến lực, đây mới thật sự là căn bản. Ma Thu Yêu mô Mô nghe được tê cả ra đầu. Nghe khẩu khí của bọn hắn, bọn gia hỏa này là thế giới khác khách tới. Hơn nữa còn là tại cái này một vị quỷ vui y ỉa nam nhân dẫn đội dưới, xâm lấn thế giới này. Hắn mở ra vô số thế giới đều thông dụng công pháp cơ bản. Cho dù là Thu Yêu mô Mô kiến thức lại nông cạn, cũng biết đây là sao mà đáng sợ kiến thức cùng thần thông. Chư thiên vạn giới đều có thể sử dụng. Căn cứ đối phương miêu tả, Nàng trực tiếp cảm thấy môn công pháp này tính đáng sợ. Cùng vũ trụ từng cái thế giới một chút đặc điểm. Nếu như là bọn hắn những này đặc dị hóa thế giới quy tắc cường giả, xuyên qua đến những quy tắc khác thế giới hoàn toàn khác biệt, chỉ có thể bắt đầu lại từ đầu tu luyện, tương đương với tại thế giới kia chuyển thế trùng tu. Mà trùng tu về cảnh giới, sao mà khó khăn? Cho dù là ngươi có tri thức cùng nội tình, cũng có thể là xuất hiện một loại nào đó ngoài ý muốn. Tỷ như còn chưa trưởng thành bị cường giả đánh giết, đoạt bảo quá trình bên trong vận khí quá kém chết tại cơ quan bên dưới, thậm chí bị dị thế giới thần minh phát hiện mình đến từ dị giới lấn trực tiếp giết chết mà bọn hắn đâu? bọn hắn nhìn phổ biến chiến lược rất yếu tại bất luận cái gì thế giới bên trong đều rất yếu nhưng chỗ tốt là thế giới khác công pháp của mình vẫn như cũ thông dụng còn có thể giữ lại cảnh giới của mình có cái giữ gốc cho dù là cái này một phần thông dụng cấp 7 chiến lực để cho mình chiến lược thấp nhưng lại dùng cái này nhanh chóng tu luyện nắm giữ thế giới này đối ứng đẳng cấp công pháp trở thành thế giới này cường đại cấp 7 cái này quá lợi hại mu môn công pháp này mới Trinh thông à nhanh chóng thích hướng bất luận cái gì thế giới thiên đạo lấy thế giới cơ bản quy tắc làm cơ sở công pháp Cái này nam nhân, thật là người sao? Nghe những người khác nói, hắn đi đến một bước này, năm đó mới bỏ ra hơn 80 năm. Quả thực không hổ tỏi thượng. Chẳng lẽ lại cũng là thái cổ thần ma chuyển thế chi lưu. Thu Yêu Mộ Mộ tâm bên trong sợ hãi, nhìn xem cái kia ngồi tại dưới cây đọc sách uống trà nam tử, lộ ra kính sợ. Nàng hiện tại cũng biết, cái này mấy ngàn cái đế cảnh không phải loại kia chân chính yếu gà, mấy ngàn cái vây giết mình, đều muốn đánh nửa ngày đồ rắp rưởi. Chỉ là sức chiến đấu của bọn họ, còn không có cùng thế giới này ngang hàng. Đợi một thời gian, nếu như triệt để trưởng thành, cho dù là phóng tầm mắt toàn bộ hồng nguyệt thế giới, cũng là một nhóm hàng hai tiêu chuẩn tông môn chiến lực, gần với ma thần phía dưới. Thu yêu Mộ Mộ à, trước ngươi là làm sai một số việc, nhưng là, muốn hay không giống như là võ tổng đồng dạng, cùng chúng ta cùng một chỗ làm việc. Chính Lâm thọ lao nhân một mặt hiền lành, ngữ khí tràn ngập bị hoặc, thần môn bảy pháp, chính là toàn bộ chư thiên đều thông dụng siêu cấp kỹ thuật, mà chúng ta nguyên anh pháp, chính là toàn bộ chư thiên đều thông dụng công pháp. Đây mới là toàn bộ thế giới chân pháp. Nếu như ngươi gia nhập chúng ta, liền có thể tu luyện chân kinh, có thể đặt chân bầu trời. Chuyện vọng phía ngoài vô số ngôi sao sáng lạ. Chắc hẳn, người cùng thế giới này cường giả đồng dạng, đều không có phá vỡ qua thế giới che đậy, nhìn thấy thế giới bên ngoài a. Bởi vì các người đạp chân thế giới bên ngoài, liền biến thành phàm nhân. Cho nên, căn bản là không có cách đặt chân thế giới tầng khí quyển bí màng phía trên. Mà chúng ta đây, đã sớm tại vũ trụ đại khí màng bên trên, xây dựng vô số cung điện, thần thoại thiên đỉnh, nhìn ra xa bầu trời, thời khắc quan sát đến thế giới của các ngươi. Vô ngân tinh không, mênh mông chư thiên, ngươi hẳn là tưởng tượng ra được thế giới này cỡ nào sánh lạn a. Thậm chí Các người ghi chép bên trong cũng biết đây là một cái lưu xa hà giới vực thế giới, chỉ là Tây Du tạo thành một mảnh đất chết thôi, sao mà là hầu, nghèo khó. Tương lai có một ngày, chúng ta sẽ tiến vào thế giới mới, đặt chân vực ngoại. Căn bản sẽ không giống như là các người câu nệ ở trong thế giới của mình. Những lời này rơi vào thụ yêu mô mộ tâm bên trong, như là nhấc lên sóng to gió lớn. Nàng Trần chờ hồi lâu, nói, ta nguyện ý, hoan nên gia nhập chúng ta đại gia đình. Trịnh Lâm Thọ cười ha ha, về sau, chúng ta sẽ đi các loại thế giới, tiên hiệp, ma huyễn, đi thu hoạch được thế giới kia tài nguyên. Bên cạnh đế cảnh cương giả, hà lê đế mẫu, đều một mặt quỷ dị nhìn qua cái này một gốc thiên thảo, cảm giác nhìn thấy một cái. Siêu cấp nhân tài. Châu A. Trịnh Lâm Thọ những lời này, quá mê người. Bọn hắn càng phát ra kính nghệ, cảm giác về sau bọn hắn xâm lấn đại quân quan ngoại giao, đều giao cho hắn, cái này một cái miệng, chết đều có thể tạo thành sống. Cho người ta nói rõ lý lê nghĩ. Mà chúc Chính Vi đều nghe được cái này hòa bánh nướng, hóa đến 10 phần mê người, cảm giác cái này một vị mới thật sự là bánh nướng chuyên gia võ đại cũng tăng tứ văn giáo sư cái loại người này ngoan thoại không nhiều cầu đạo tinh anh khác biệt, Chính Lâm thọ giáo sư, quả thực là xã giao nhu bức chứng, cái này giáo sư còn kiềm chức quan ngoại giao, quá lợi hại. Đó lấy, chính Lâm phó giáo sư mở miệng đối những người khác nói, "Ừm, nhìn hiệu quả không tệ, về sau chúng ta liền dùng loại phương pháp này, lôi kéo từng cái cường giả." Thu Yêu Momo. Mô mô. Ở ngay trước mặt chính mình nói như vậy, thật được không? Bất quá, nàng biết mình đã không có đường quay về. "Ừm, nói cho chúng ta biết tiếp theo nhược Lan tự điểm chùa địa chỉ." Trịnh Lâm phó giáo sư một mặt chính trực, thanh không nội dung độc hại. Từ chúng ta làm lên. Thu yêu mô mỗi triệt để khó chịu, cảm giác mình là lên phải thuyền giặc. Nếu như bị Nhược Lan tự biết, cùng Hắc Sơn lão yêu biết, cái chết của mình nhiều thảm, có thể nghĩ. Tiếp theo, bọn hắn một đường khắp nơi quét ngang, thanh không từng cái Nhược Lan tự điểm chùa. Đồng thời, bọn hắn cũng bắt đầu tu luyện thế giới này công pháp, thư không luyện thành, hỏa cầu thuật, địa bạo thiên tinh, triệu hoán thuật, dẫn lôi thuật. Cấp tốc đi theo thế giới này tu vi. Đồng thời, bọn hắn bắt đầu nhỏ bé nghiên cứu, từ công pháp ngược dòng tìm hiểu nguyên lý, nghiên cứu thế giới này thiên đạo quy tắc cấu tạo. Là thời điểm Động một chút tổng bộ Hắc Sơn lào Yêu, chúng ta bảy, 8000 đế cảnh, vẫn có thể đánh một trận. Tên kia là nửa bước cấp 7 ma thần, nhất định có bát giai đột phá chi pháp. Thế giới này đặc dị hóa bát giai tu luyện pháp, mặc dù không nhất định phù hợp chúng ta, nhưng nhất định có giá trị tham khảo. Rất nhanh bắt đầu đối nhược Lan chu ẩn tàng tổng bộ, khởi xướng tổng tiến công. Bọn hắn biết tận dụng thời cơ thời không đến lại, trước mắt, vì lại nhất những cái kia ma thần, bị trận này thiên thai khiến cho sức đầu mẹ chán, các nơi đều tại bộ phát chiến loạn, nhược Lan tự những này nửa bước ma thần, cũng mới dám bắt đầu ra lâm ác. Bọn hắn cũng muốn thừa cơ hội này quật khởi, không phải chờ thế giới ổn định lại, bọn hắn chỉ sợ sẽ bị phát hiện. Bộ chuyện đậm chất sinh tồn, không hệ thống, không bàn tay vàng, logic, nhiều cảnh rất chó, nhịp điệu chấm rãi. Nevercorner đều có não. Chương 162: Xây dựng căn cứ địa. Hắc Sơn Lào yêu là một cái bát dài bán ma thần. Lan Nhược tự tổng bộ bên trong, Hắc Sơn lão yêu một mặt giật mình nhìn trước mắt vô số đế cảnh cứng giả, sắc mặt dần dần khó nhìn lên, đế cảnh, tại sao có thể có nhiều như vậy thất hoàn đế cảnh? Trọn vẹn hơn ạ giống như là binh lính bình thường đầu dạng, mà đối phương Hà Lê Đế Mẫu bọn người cũng hơi biến sắc mặt. Đây chính là bán thần cấp bậc thực lực sao? Thập phân cường đại. Bất quá, chúng ta cũng có được cùng thế giới này ngang nhau cảnh giới thực lực, chúng ta đều là cấp 7 đế cảnh, không bằng mấy tôn cường giả liên thủ, nhìn xem cùng những này nửa vị ma thần, trên lệnh bao lớn. Nưu tộc nữ đế kích động. Ngay cả bên cạnh Vũ Hoàng, Nhân Hoàng, chính là đến Hà Lê Đế Mẫu đều lộ ra ý động. Bọn hắn đều là thế giới của mình thế tại, vô cùng kiêu ngạo, trước đó bất đắc dĩ mới vây quét, trước mắt chiến lược đổi mới đồng bộ không đi thử giọng xét một phen, thật sự là thật mất thể diện. Giết! Nưu tộc nữ đế biến thân. Mà hà Lê đế mẫu cũng trực tiếp ra tay. Chỉ là mấy cái thất hoàn cương giả, ta thế nhưng là nửa bước đặt chân ma thần con đường tồn tại. Hát Sơn lão yêu toàn thân khí tức kinh khủng, cái này một tôn một đời kiêu hùng mười phần nổi giận, mấy ngàn cái đế cảnh vây công hắn thì cũng tôi đi, trước mắt mấy người liền dám đối tự mình động thủ. Một trận đại chiến trong nháy mắt bộc phát. Thế nhưng là Hắc yêu hoảng sợ phát hiện, cái này mười cái đế cảnh vây giết mình, vượt cấp vây giết mình, vậy mà liền mình bị đánh cho chân tay luống cuống. Quả thực đáng sợ. Hắn không ngừng rút lui, đen nhánh máu tươi chạy xuôi, phía sau tất cả đều là mồ hôi lạnh. Bọn gia hỏa này, làm sao khủng bố như vậy? Hắn cảm giác mấy cái này tồn tại chiến lược cực kỳ không hợp thói thưởng, nếu như còn tiếp tục như vậy, hắn khả năng thật bị vây giết. Xích xích. Hắc Sơn lão yêu hèn lớn, đang lúc ta không có có chút tài năng. Trong khoảnh khắc, hắn lực lượng trong nháy mắt bành trướng, sau đó rũe bán tay ra, tu di giới tử bên trong xuất hiện một đài kim loại cơ giáp. Phù phù. Hắn nhảy lên mà vào, điều khiển cơ giáp không ngừng bố phát pháo laser. Đây là ta tử dị vực dáng lâm bên trong thai bên trong, đạt được dị giới bảo cụ. Cung nịu tần ma thần một đường khoa học máy móc thân hệ, các người làm sao có thể đối đầu ta? Hát Sơn lão yêu hô to một tiếng. Chỉ thấy được trước mắt bên trong, nhu tộc nữ đế cùng Hà Lê đế mẫu bọn người trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, toàn thân không thành hình người, máu tươi bắn ra bốn phía, căn bản không phải một cái chiến đấu cấp bậc. Những này có thể xưng bá một phương hồng nguyệt thế giới bán thần, làm sao lại đơn giản như vậy liền bị vây giết? Cùng tiến lên. Tất cả đế cảnh trực tiếp mà miệng. Mấy ngàn tôn đế cảnh cường giả trực tiếp vây đi lên. Một trận chiến này máu nhuộm toàn bộ sân phong, 10 phần thảm liệt. Cuối cùng Hắc Sơn lão yêu trực tiếp bị giam, chuẩn bị dùng để làm thí nghiệm. Kiểm kê tổn thương. Một tiếng nghiêm túc quân lệnh hạ. Rất nhanh, toàn bộ chiến trường bắt đầu thanh lý thu hoạch. Báo cáo, chúng ta đến một vạn 1000 tên đối cảnh, trực tiếp hao tổn hơn 4000 tên, còn lại 3000 tên trọng thương. Một cái thảm liệt báo cáo xuất hiện. Hà lê đế mẫu bọn người đều là hơi biến sắc mặt. Bọn hắn trước đó vẫn luôn là số không tương vong, vây quét bọn hắn từng cái phân bộ. Nhưng là trước mắt, vẹn vẹn đối chiến một tôn chỉ nửa bước tiến vào bát giai tiểu ma thần liền đã tổn thất lén qua tới 1/3 cường giả. Đây chính là thế giới của mình đứng đầu nhất một nhóm đế cảnh tinh anh, từng cái lấy ra đều là nghiền ép đồng cấp thiên tài, kết quả đây. Lúc này mới vây quét một cái nửa bước ma thần mà thôi. Mà loại cấp bậc này tồn tại, toàn bộ hồng nguyệt mặt đất tuyệt đối không ít. Ai, chân chính đánh nhau, mới phát hiện chênh lệnh to lớn. Chúc Chính Vi thấy cảnh này, cũng trực tiếp nhíu mày, thầm mắng một tiếng, còn tiếp tục như vậy, số người của chúng ta lượng lại nhiều, cũng không đủ xài a. Trưng chất mở phát môn, để đế cảnh đạt được phổ cấp, cơ bản cấp 6 đều có thể đột phá đế cảnh tất cả bọn hắn mới có nhiều như vậy đế cảnh. Mà tại cái này hồng nguyệt thế giới bên trong, bọn hắn đế cảnh cực kỳ gian nan, giống như là trước đó đồng dạng mỗi 1000 cái cấp 6 mới có một cái có thể đột phá. Cho nên thế giới này đế cảnh cực kỳ chân quý, số lượng của bọn họ là ưu thế, thế nhưng là chất còn kém nhiều lắm, chung bi là không có cao tầng chiến lực. Kiếm phê thu hoạch. Rất nhanh, thế giới khác cơ giáp một đài, giao long máu một bình, bạo long hải cốt một bộ. Đương nhiên, còn có thế giới này đột phá bắt giai thần minh pháp môn. Quả nhiên, có thần cảnh con đường. Giết những cường giả này Quả nhiên là có. Tất cả mọi người ánh mắt kích động lên, bắt đầu nghiên cứu, như si như say trầm mê tại cái này tu hành thế giới bên trong. Chúc Chính Vi cũng trước tiên ánh mắt tụ tập tại cái pháp môn này phía trên. Cấp 7 là khí xuyên qua thân thể, đột phá bát giai thần cảnh nguyên lý là khí áp xúc chất biến. Cấp 7 toàn thân khí tuần hoàn, hình thành một cái vòng xoáy, liền không ngừng áp xúc, giống như là vòng xoáy đồng dạng chất xuất, để khí tiến vào hạ một cái cấp độ, từ trạng thái khí chuyển biến thành thể lỏng. Đột phá bắt giai nguyên lý đã rõ ràng. Ha ha, ha ha Nguyên lý như thế, lại là dạng này. Thế giới này cường giả quả nhiên có đại tài, yêu nhân vô số. Nếu là chúng ta tổ vũ thế giới muốn nghiên cứu đến loại trình độ này, bình thường tốc độ xuống, tối thiểu nhất còn phải 3000 năm a." Hà Lê Đế mẫu cảm khái nói. Ai nói? Nưu tộc nữ đế rất bất mãn, nhà ta thuyền ý đi, mới hao tốn 80 năm, liền mở ra thần môn bảy pháp, cùng đệ thất cảnh đột phá pháp, đoán chừng nhiều lắm là lại có 200 năm tìm đến đột phá bát dài con đường. "Đúng vậy a, đúng vậy a." "Đúng rồi. Cái này một tôn truyền thuyết bên trong nam nhân, không thể dùng lẽ thường cân nhắc. Không ít người nghe được Nưu tộc nữ đế Nhao nao nhìn về phía bên cạnh mò cá trúc Chính Vi, một mặt trở mong, xuống bãi. Thậm chí bọn hắn cảm thấy, tại cái này một tôn nhân vật chuyển kỳ dẫn đầu dưới, trước mắt dù là tổn thất nặng nghề, cũng có thể biến không thể thành có thể, chiến thắng những cái kia cao cao tại thượng ma thần. Trúc Chính Vi, hắn nhìn xem bên cạnh những ánh mắt này, lập tức cảm giác lỗ máu, đầu này ngốc trâu trong nhà cho mình thổi còn chưa tính, ở bên ngoài cho ta thổi đến xuống đại không được. Hắn tâm bên trong im lặng, nhìn về phía kia một bộ người máy, mở ra nghiên cứu, phát hiện bên trong máy móc kết cấu hết sức kinh người trước khó có thể tưởng tượng cao cấp kỹ thuật. Cả người hắn hai mắt tỏa sáng, cái này máy móc công trình kỹ thuật, tối thiểu nhất dành trước địa cầu mấy trăm năm, thôi cải tạo một chút, liền có thể đưa vào thực tế. Ngươi. Bệnh thiếu mau à, ta Tân Tân khổ khổ mang cái người xuyên việt tiền đến, làm cái ghen công trình kỹ thuật, kết quả người ta bên này, các loại kỹ thuật đều mình có phát triển. Sớm biết, mình liền không như vậy vất vả. Mình sáng tạo thế giới, mình thôi diễn. Bên này ném một đống nộng cảnh cật bã, tự do phát triển, còn nhanh hơn chính mình. Vẫn là bạch chơi tốt. Chúc Chính Vi nhận thức được nhân loại lớn nhất vui vẻ. Thế giới này nhu nhân cùng yêu nghiệt tầng tầng lớp lớp, bọn hắn thúc đẩy văn minh cùng phát triển, nhanh hơn chính mình rất rất nhiều, còn không bằng tới đây trộm kỹ thuật thành quả. Công chiếm tổng bộ, trực tiếp ở chỗ này xây dựng cơ sở tạm thời đi. Chúc Chính Vi nghĩ nghĩ, quyết định ở chỗ này vụộm trộm móc sạch lai lịch của đối phương, sư di trường Kỵ di chế gì? Tổ vụ thế giới, đại bản doanh. Ta tại cái kia dương diện thế giới là thần, vô địch. Kia thì có ích lợi gì? Cái kia nông thôn địa phương quá rơi ở phía sau, chờ trộm kỹ thuật đến nó. Chúng ta ở chỗ này xây dựng mới lan được tự đỉnh lấy hát Sơn Lào Yêu ra khắp nơi mở phân bộ nhưng là chúng ta phân bộ là tu luyện nguyên Anh pháp đồng thời các vị cố gắng tu luyện đột phá nửa cấp 7 Mà màiên Thảo đại biểu chính Lâm Vọ thì là tìm kiếm các loại nhân tài đảm nhiệm để cho địch nhân đầu hàng du thuyết viên Chúc Chính vi dự định để tất cả mọi người cấu bắt đầu ra tay trước dùng một đợt tiếp theo mấy ngày Hòa bình phát dụng đồng thời Chúc Chính Vi bắt đầu nghiên cứu hát Sơn lao yêu là tính hắn phát hiện không ít mới lại đồ vật bọn chúng vậy mà cũng là địa cầu người chơi bộ chuyện động chấtính tồn Không hệ thống, không bàn tay vàng, lo logic, nhiều cảnh rất chó, nhịp điệu trầm dãi. Nevercorner đều có não. Chương 163, mấy người chơi đại lao xây dựng. Đúng thế. Theo một ý nghĩa nào đó địa cầu người chơi. Nói đơn giản, người chơi chia làm hai nhân cách. Một cái bình thường biểu ý thức nhân cách, mình chủ thế giới làm tiên thảo, tinh khiết thanh tịnh. Mà một cái khác tiềm thức vô ý thức nhân cách, mộng cảnh không có thứ tự ý thức, vướng xuống sắt vách bãi rác, mà những này vô ý thức nhân cách hỗn hợp, tạo thành từng cái thai thú. Những này thai thú, bọn hắn là một loại khác loại người chơi. Có người chơi thợ mỏ tất cả đặc tính, bọn hắn cũng có thể là mỏ, cũng có thể sinh ra khí, thậm chí, những này địa cầu người chơi cũng không biết những cái kia thai thú đúng là mình một bộ phận, tiềm thức biến thành. Quả nhiên hai thế giới liền là âm dương hai mặt, nơi này thai thú cũng có thể đạm mỏ, đảo móc khí. Có người chơi đặc tính, trước mắt cái này hát Sơn lào yêu liền là người chơi. Mà bọn hắn sinh ra khí, cũng là có thể cho thế giới này tu luyện. Chỉ bất quá đáng bọn hắn ma khí hỗn loạn, cần chậm rãi ôn dưỡng, chuyển hóa mới có thể hấp thu. Không bằng tiên thảo như thế tinh khiết, có thể trực tiếp hấp thu. Nhưng mà, cũng chính bởi vì những này khí 10 phần hỗn tạp cần tinh luyện, thế giới này các cường giả tu luyện cơ sở, vậy mà dị thượng vương chắc. Hai thú. Đối lập thế giới, bọn hắn nguyên lý có chút rõ ràng. Trúc Chính Vi cúi đầu, nhìn trước mắt bị nốt lại Hắc Sơn lão yêu, thầm nghĩ trong lòng, cái này tương đương với nửa bước bắt giai cấp bậc tiên thảo a. Nếu như lắc lư hắn cung cấp khí, vậy ta đây bên cạnh không được kiêm lớn. Hắn lập tức có tân chú ý. Thở mỏ, ai ghét bỏ càng nhiều a. Nếu như có thể đem địch quân thế giới cũng cùng một chỗ kéo qua. Thế nhưng là, cái này rất khó. Bởi vì thế giới này tầng dưới chốt thái thú, không có cái gì trí tuệ đều bị động cung cấp khí. Nhưng là, tầng cao nhất thái thú, có cường đại năng lực thái thú, đều có cao cấp trí tuệ, trên cơ bản là không nguyện ý làm nô, thay người cung cấp khí, làm tài nguyên tu luyện, làm nô lệ. Trước mắt Hắc Sơn lão yêu liền là như thế. Thậm chí, một chút cường đại bắt giai tồn tại, được xưng là ma thần, vì bọn họ cung cấp tu hành khí tài nguyên, phần lớn đều chỉ là nhốt lại trung tầng thái thú. Chúc Chính Vi nghĩ nghĩ, nhìn về phía Hắc Sơn lão yêu, thử nói, nếu ngươi là khuất phục, cho chúng ta cùng cấp khí lời nói. Hừ Giết ta đi. Hắc Sơn lão yêu thả chết chứ không chịu khuất phục, mười phần khinh thường nói, các ngươi mơ tưởng để chúng ta làm nô. Ngay cả cường đại bát giai tồn tại cũng không thể để cho ta cung cấp khí, liền các ngươi. Trúc Chính Vi nghĩ nghĩ, thử dò xét nói, ngươi nhìn, những cái kia giống như ngươi thực vật thai thú, đều vì chúng ta cung cấp khí. Hắc Sơn lão yêu một mặt phẫn nộ, nhớ tới một màn này cũng cảm thấy mười phần quỷ dị, những đồng loại kia làm sao như vậy không có cốt khí. Quả thực là đồng tộc xỉ nhục. Ta khinh thường tại những cái kia không có cốt khí đồng loại làm bạn. Hắn một bộ thai thú giết không thể nhục dáng vẻ có độ độ, để chúc chính vi cũng không có biện pháp gì tốt. Cùng những cái kia cao hứng bừng bừng làm công đảo mỏ 996 xa điều người chơi so sánh, đối phương quả thực là thẳng thắn cương nghị, đánh chết đều không làm thợ mỏ. Trúc chính vi lại khuyên nói một lần, lập tức cảm giác không được. Trước giam giữ, tiếp tục nghiên cứu đi. Tiếp theo mấy ngày, toàn bộ xâm lấn quân đội, một mực tại Lan Nhược tự tổng bộ phát triển, hấp thu các loại tài nguyên. Nhưng chúc chính vi phát hiện một vấn đề, bên này Hắc Sơn lão yêu hàng phục sự tình không có giải quyết, mình cái này tự mỏ cũng sẽ ra vấn đề, đã tranh cái bắt đầu hóa hình. Trước đó ngươi có thể nói là một cái thế giới quy tắc hạn chế, chỉ có thể tại chỗ ngồi tù, nhưng thế giới này rõ ràng không có hạn chế, rốt cuộc nơi này thai thú năng chạy, bọn hắn không thể, trong lòng rất khó chịu a. Thậm chí bọn hắn cũng chẳng phải tích cực cung cấp tức giận, một bộ không cho ta hóa hình, ta liền mổ cá chết cá gớp muối bộ dáng, bắt đầu bãi công lớn du hành, thậm chí còn đẹp nói công nhân cách mạng. Những người này ở đây gây sự tình a. Chúc chính vi tại chỗ tức giận đến không được, á khẩu không trả lời được, sát vách thợ mỏ đều không có thu phục, mình thợ mỏ liền muốn nghỉ việc. Mà chưa được mấy ngày Hà Lê Đế Mẫu liền đến nói, gần nhất những cái kia tiên thảo mạ miệng, thỉnh cầu ngươi thấy thế nào? Có thể làm sao? Yêu cầu cung cấp công việc hoàn cảnh đãi ngộ, không phải liền bãi công, như vậy, chỉ có thể hưởng ứng nhu cầu của bọn hắn, để cao công việc đãi ngộ thôi. Chúc Chính Vi trung quy là thở dài một hơi, bị xã hội đánh đập san bằng góc cạnh, khuất phục, không phát tiền lương phúc lợi quả nhiên là không được, đã bọn hắn nghị hóa hình, như vậy thì trực tiếp cho bọn hắn hóa hình, tự do hoạt động đi. Vừa mới đánh hạ Lan Nhược tự tổng bộ, không phải tài nguyên chồng chất thành núi sao? bọn hắn đến đó, tiện thể làm việc đi để bọn hắn một bên cung cấp khí cho chúng ta những cường giả này tu luyện, một bên giúp chúng ta tài liệu luyện chế, làm vũ khí thợ rèn, rèn đúc máy móc, rời gạch, làm việc vặt. Cứ như vậy, bất mãn của bọn hắn, tiền lương tố cầu, cũng đã nhận được giải quyết. Hà Lê Đế mẫu lại rất khiếp sợ, làm như vậy, bọn hắn chẳng phải là càng thêm bất mãn. Đây là liệu mạng nghiền FA. Không chỉ để tiên thảo cung cấp tân tân khổ khổ góp nhạc khí, còn để bọn hắn đồng thời giúp chúng ta làm việc vặt, còn muốn làm việc tốn thể lực. Không, ngươi không hiểu những lại tiên thảo. Trúc Chính Vi lắc đầu nói, yên tâm đi, bọn hắn khẳng định sẽ rất vui vẻ. Rốt cuộc, bọn hắn vì chính mình mà mò, mình vì hắn cung cấp giải trí hoạt động, đây là một trận cả hai cùng có lợi, cũng là cùng các công nhân viên hòa bình hiệp thương thành quả. Hà Lê Đế mẫu một bộ không thể tin, thật sao? Tự nhiên như thế. Trúc Chính Vi tâm thần động đãng. "Tiểu tử, ta lắc Lư không được thẳng thắn cương nghị sắt vách thợ mỏ, lắc Lư không được các ngươi thợ mỏ sao?" Trúc Chính Vi làm một cái lòng dạ hiểm độc trò chơi bày ra rất có tâm đắc, bởi vì có người chơi phát động nhiệm vụ chính tuyến, tham dò thế giới mới, trò chơi sẽ tiến hành phiên bản đổi mới. Trúc Chính Vi thuận tay liền phát một cái mới thông cáo.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 Người chơi có lâm thời hóa hình năng lực, sắp mở phát sinh sống loại nghề nghiệp hệ thống, trước mắt nghề nghiệp có thể chọn, y sư, cơ giới sư, dược viên sư, vũ khí tợ gièn. Chúc chính vi đổi mới thời điểm, lại thuận tay cho kéo một nhóm mới cờ lọ sợ bệ tạ danh ngạch tiến đến. Rốt cuộc hắn nghi đến, dù sao cũng bị phát hiện. Có người làm chính phủ bối cảnh đỉnh lấy, trực tiếp một hơi kéo đến 10 vạn người được rồi. Toàn bộ địa cầu đều kéo nhập đại mộng cảnh thời đại, vì chính mình dò mổ, thăm dò thế giới khác bản đồ. Mà cái này còn có một cái chỗ tốt là, bên này có đại lượng người chơi dáng lâm. Sát vách cũng sẽ có đại lượng thai thú tiếp tục giáng lâm, đem những cái kia ma thần tiếp tục kiềm chế lại, cho mình trong bóng tối phát dục thời cơ. Mặc dù, đây là trị ngọn không trị gốc. Thậm chí đại lượng thai thú giáng lâm, cũng mang ý nghĩa đại lượng cơ duyên bộc phát, thế giới của bọn hắn cũng sẽ tiến vào cao tốc thời kỳ phát triển, có lẽ sẽ càng thêm khó giải quyết khó chơi. Nhưng trước hết nghĩ trước mắt sống sót bằng cách nào lại nói, dựa theo tốc độ bây giờ, thai thú rất nhanh bị bọn hắn thanh lý hết, những cái kia ma thần có thể sẽ chú ý tới trên người chúng ta, không, có thai thú yểm hộ. Chúng ta trực tiếp liền lạnh lạnh, không có về sau. Chúc chính vi nghĩ rất rõ ràng, mà những cái kia giao hệ người chơi, lúc đầu nghĩ bọn hắn một mực đào mỏ, cung cấp khí, đào móc nào đặc biệt tệ, cho thế giới này cường giả tu hành. Đã bọn hắn ghét bỏ dạng này đào mỏ công việc quá ít, như vậy thì cho bọn hắn thêm điểm lượng, để bọn hắn tiện thể là nơi này cường giả, cung cấp hậu cần phục vụ. Lúc đầu, là cho bọn hắn tại chỗ ngồi tù. Đã bọn hắn có yêu cầu, liền cho hoạch một vòng cho bọn hắn, ở bên trong bọn hắn ngồi một cái mới đại lao, hóa hình thành người, ở bên trong giúp làm một chút thủ công nghệ phẩm, bệnh, giáp, áo len, truy đoán vũ khí. Quả nhiên Cái này diễn đàn một chỗ, toàn bộ người chơi diễn đàn đều sôi trào, đây là muốn từ thoải mái lên tiếp đâu a? Ta rốt cục có thể kiếm sống, ta muốn rời gạch, ta muốn tạo phòng ở, ta muốn làm ruộng, ta muốn tạo cái lại lớn lại đẹp mắt phòng. Sau đó ở bên trong nuôi một đống thực vật cùng động vật, trải qua hoa tiền nguyệt hạ thời gian. Haha, ha, huynh đệ, các người muốn chọn nghề nghiệp gì? Cơ giáp a, nam nhân lắm mạng. Ngoa tảo, khẳng định rèn đúc binh khí a. Tại sao không có chiến đấu nghề nghiệp a? Ngươi nghĩ quá nhiều, chúng ta muốn bị bảo hộ tại một chỗ, đứng im ra ngoài rốt cuộc thả Tiên Thảo đi chiến đấu, có ai sẽ thả Tuyệt Thế Đan dược, thì Đường Tăng đi chiến đấu sao? Đây là đưa đồ ăn a, còn không phải để người ăn sống nuốt tươi rồi. Đúng nga, chúng ta đã tính, chú định chúng ta cả một đời không có khả năng để chúng ta đi ra, có thể cho chúng ta tại nội bộ phân chia một cái khu vực cũng không tệ rồi. Chúng ta liền là nữ vương, tự tin tỏa hào quang, toàn bộ đại quân đều tại bảo vệ chúng ta, xem như chủng tộc căn cơ, phòng ngừa chúng ta ra ngoài y mớn. Mấy ngày sau, Hà Lê Đế Mẫu mang theo mấy cái người hầu tuần tra, đi tới Tiên Thảo hoạt động khu vực tại bọn hắn ngục giam gặp được suốt đời khó quên một màn. Nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua một cái giống loài, càng là công việc càng là vui vẻ, đồng thời hành vi cực kỳ cổ quái, còn tận mắt nhìn đến bọn hắn tràn đầy phấn khởi bắt đầu nghiên cứu rèn đúc vũ khí thiết bị, mặt mũi tràn đầy phấn khởi. Thật chẳng lẽ là như thế này? Sự điên cuồng của bọn hắn to cầu, Đình Công kháng nghị, liền là bất mãn chúng ta không cho bọn hắn công việc. Đây là cỡ nào cố gắng hiền lành nhất tổa a? Hà Lê Đế Mẫu cực kỳ cảm động. Thậm chí, Hà Lê Đế Mẫu rất nhanh nghe được một cái quỹ dị tin tức. Phu cận có tiên thảo tử vong, Ha Lê Đế Mẫu tại chỗ trấn kinh, cái này có địch nhân trong bóng tối xâm lấn, tập kích bọn họ đại bản doanh. Linh khí nơi phát ra, đây chính là chủng tộc cường thịnh căn cơ. Nàng lập tức khẩn trương lên, năm đó thu hoàng đại bản doanh bị tập kích, lúc ấy nhiều dung chuyển lớn, liền có thể nghĩ. Hà Lê Đế Mẫu lập tức nói, là ai xâm lấn, lập tức triệu tập tất cả. Không, là chính bọn hắn tự sát, đồng thời hô to gọi nhỏ, bọn hắn giống như làm cái gì hoàn tù tỉ, hắn bên trong một cái tiên thảo tự nguyện bị đập nát pha trà, một đám tiên thảo tại uống vào cái này, một đồng bạn thi thể ngâm thi nước, ngồi tại cửa sổ một bộ cực kỳ ưu nhã nghi thức cảm giác bộ dáng, giống như miệng bên trong nói gì đó, muốn thử thử một lần thần minh thường ngày đãi ngộ, làm cao chất lượng nam tính. Hà Lê Đế Mẫu. Đầu của nàng có như vậy một nháy mắt trên máy. Bộ chuyện đậm chất sinh tồn, không hệ thống, không bàn tay vàng, logic, nhiều cảnh rất chó, nhịp điệu chậm rãi. Nevercorner đều có não. Chương 164, Hắc Sơn lão yêu tuyệt vọng. Hà Lê Đế Mẫu dọa đến trực tiếp tới tìm được Trúc Chính Vi. Trúc Chính Vi ngay tại mình phòng thí nghiệm làm nghiên cứu, bình nói, yên tâm đi, mỗi một cái thế giới khí đều có mình quy tắc vận chuyển, bọn hắn thế giới là thai thú hình thức, chúng ta thế giới là tiên thảo hình thức. Mà những cái kia tiên thảo bọn hắn sẽ không một mực tự sát, mặc dù hành vi của bọn hắn cực kỳ cổ quái, nhưng quen thuộc liền tốt. Hà Lê đế mẫu nửa tin nửa ngờ, nhưng rất nhanh phát hiện, những cái kia tiên thảo hoàn toàn chính xác không còn tự sát. Nhưng nàng không nhìn thấy diễn đàn trên một màn. A a a. Các huynh đệ, không muốn tự sát a. Ta tự sát về sau, chúng sinh trở về tổ vũ thế giới, đẳng cấp về không, chỉ có thể một lần nữa biến thành một viên tiên thảo ngôi tổ, không về được. Ô, ô, ô, các ngươi hãy ta Ta muốn trở về ta muốn lần nữa tới đến cái này bản đồ mới thế giới ta muốn hoạt động những người chơi khác thấy giật mình nào dám lại tự sát bọn hắn hưởng tụ rời gạch niềm vui thú tự do hoạt động vui vẻ nơi nào còn muốn trở về tại Châu ngồi tủ, ngắm phong cảnh lập tức cả đám đều cực kỳ yêu quý tính mạng của mình cẩn thận tham sống sợ chết rốt cuộc cái này tử vong trừng phạt cơ chế quá gác thậm chí có người cảm thấy mình vẫn còn may không phải là chiến đấu nghề nghiệp không phải chẳng phải là lệnh lạnh bất kể như thế nào tại Hà Lê Đế M quen thuộc một chút tiên thảo cổ quái hành vi về sau liền cho bọn hắn vẽ lên một cái phạm vi để bọn hắn tự ngu tự nhạc, mình cũng lười đi xem bọn hắn, nhắm mắt làm ngơ. Nhưng nàng rất nhanh cũng hưởng thụ hắn bên trong mang tới niềm vui thú. Quả thực quá đáng giá. Bởi vì những này tiên thảo vì hóa hình đi làm việc, mỗi ngày đều tức giận phấn đấu cung cấp đại lượng khí, để bọn hắn tu vi tăng trưởng cực nhanh. Đồng thời, bọn hắn công việc, vì bọn họ luyện chế đan dược, vũ khí, các loại đồ vật, đều để bọn hắn trinh chiến thế giới này cung cấp cường đại hậu cần phục vụ. Quả thực quá sướng sướng. Thế giới này, lai thật sự có thích tụ ngược đãi chủng tộc A. Hà Lê Đế mẫu cảm giác cực kỳ đáng sợ, quả thực mở rộng tầm mắt. Rất nhanh, toàn bộ lan dược tự nội bộ liền ngay ngắn rõ ràng bắt đầu. Từng cái tiên thảo có thể yêu cầu hóa hình, nhưng là bọn hắn hóa hình có nhiệm vụ chỉ tiêu, đến định kỳ cung cấp nhiều ý khí, mới thu được nhất định hóa hình thời gian. Mà bọn hắn tự do hoạt động đồng thời, cũng chỉ là phạm vi nhỏ hoạt động, mình xây dựng người chơi hoạt động khu vực, không cách nào cùng phía ngoài đế cảnh cường giả nổ tợ cơ tự do tiếp xúc. Đồng thời, chúc chính vị cũng muốn một chút mới nội dung. Đã, dự định ở cái thế giới này, phát triển low cost đầu cầu xây dựng ẩn tàng thế lực phát triển, những cái kia tiên thảo làm cung cấp linh khí tài nguyên, còn phải thật tốt an trí. Để bọn hắn tại một cái trong ngục giam, làm sinh hoạt hệ thợ mổ, điên cuồng rời gạch. Nhưng là, dạng này vẫn còn có chút không hoàn mỹ. Tiên thảo hoạt động khu vực, cuối cùng đến có một ít nổ tợ cờ đạo sư, dạy bảo bọn hắn luyện chế đồ vật, một chút nghề nghiệp kỹ năng, đồng thời để bọn hắn không nhàm chán như vậy. Nhưng là, để ai đi? Không được bị bọn hắn bức điên rồi. Đồng thời để chúc chính vi đi khẳng định là không đi. Bởi vì những ngày sau điều, khẳng định các loại nghiên cứu những nổ cờ này Tỷ như ghé vào trên nóc nhà nhìn lén ngươi đi nhà xí, một bộ biến thái si hán biểu lộ bí mật quan sát, hoặc là nghiên cứu trên người người có hay không nhiệm vụ ẩn, điên cuồng cùng ngươi bắt chuyện. Bọn hắn sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp, chơi ra các loại trò mới. Noker, không thể là người sống, khẳng định sẽ sú đổ, phải là thái thú. Chúc Chính Vi ý niệm thông suốt, tất cả mọi người là khí, những cái kia thai thú liền là bản thân vận hành cứng nhất ai, ném vào không sợ những cái kia xa điều gây sự tình. Rất nhanh, Chúc Chính Vi liền để chung quanh một đám cường giả đi tìm thú, tối thiểu nhất là cấp thái thú, có nhất định trí năng nhưng lại không có từ tâm tình của ta, không phải quá cao trí tuệ thái thú cũng sẽ bị làm điên. Rất mau tìm đến mấy tên, có chức năng hình người thái thú, cơ bản đều sẽ thế giới này một chút cơ sở luyện dược, luyện khí, trực tiếp nhét vào xem như nở đỡ cờ. Quả nhiên, các người chơi hưng phấn đến muốn mạng, vây quanh nợ đỡ cỡ trên dưới nghiên cứu. Đồng thời, chúc chính vi còn có một cái to gan ý niệm, những cái kia cao cấp thái thú có được chân chính loại nhân trí tuệ cùng tiêu ngạo, cơ bản không cách nào thuần phục, nhưng là, vẫn là thử một chút. Thế là, toàn bộ tiên thảo trụ sở bên trong Thêm ra hiện một cái phòng tạm giam phòng tạm giam trên viết một loạt chữ nội bộ giam giữ hát Sơn lào yêu làm khí làm các vị ở đây tiên thảo đồng loại nó vậy mà ngoan cố không thay đổi ai có thể thuần phục nó quy hằng đem ban thưởng rời đi trụ sở tự do hoạt động thời cơ nhìn thấy những này phòng tạm giam tất cả người chơi đều ngây ngẩn cả người nhiệm vụ ẩn không đúng cái này mẹ nó chẳng lẽ liền là xuống một cái bản đồ mở ra nhiệm vụ chính tuyến thuần phục há Sơn lãoo yêu bọn hắn từng cái ma quyền sát trưởngích động Chúc Chính vì thấy cảnh này cười haha ha cũng coi là cho bọn hắn tại nhà tù bên trong phục dịch, tìm kiếm một chút niềm vui thú. Hắn mấn má, lại lâm vào trầm tư, Hắc Sơn lão yêu những này thai thú thổ lấy, thông thái rộng, tinh thần cao thượng, đánh chết không muốn nhắc tới chiến khí. Đến làm cho những này người chơi nghiêm túc cảm hóa bọn hắn, chuyển bọn hắn học tập 996 cao thượng tinh thần, học được cố gắng công việc, đồng hóa thành người chơi đồng dạng hợp cách sa súc, vì ta cung cấp khí. Sasuk, sa súc, sa kỳ cụ là một thuật ngữ được dùng cho các nhân viên văn phòng tại Nhật Bản trong câu lạc bộ hoặc tập thể, trong gia súc, có nghĩa là súc vật của công ty. Từ ngữ này xuất hiện từ những năm 1990 và dần trở nên phổ biến tại Nhật Bản, sau đó lan rộng ra các nước trong khu vực Đông Á xã xúc dùng để chế rêu những người vì lợi ích của công ty mà gạt bỏ tôn nghiêm của bản thân họ. Từ việc ăn uống đến ngủ nghỉ đều rất quá loa, luôn sẵn sàng bán mạng vì công việc. Theo bài đủ, rất nhanh, Hắc Sơn lão yêu kinh lịch một trận kỳ quái tra tấn. Mỗi một ngày, đều có người đến mình nhà tu nhìn mình, cách lan can cùng mình nói chuyện thiếm. Có chút hung tận uy hiếp chính mình. Có chút cùng mình trò chuyện được nhà. Có chút hỏi mình mụ là ai nhân cùng yêu mẹ hắn là không phải là nhân yêu, miệng nghĩ linh tinh, để hắn đại náo nổ tung. Có chút nhận mình làm chan vui, mở miệng một tiếng tra, sau đó cho mình dâng trả. có chút cho mình nói về lao động tình quân nhất, cho mình nghiệm lên tư tưởng phẩm đức. Có chút hỏi mình có hay không nhiệm vụ ẩn. Cả người hắn đều chẩn váng. Đây đều là bệnh tâm thần a. Hắn có thể tiếp nhận nghiêm hình trà tấn, nhưng không thể nào tiếp thu được cái này từng lớp từng lớp tinh thần cha tấn a. Đồng thời, phía ngoài trong diễn đàn, đám người ngoại trừ mỗi ngày làm mổ, học tập sinh hoạt nghề nghiệp cũng đang nói chuyện như thế nào đánh hạ cái này Hát Sơn Lão yêu, để hắn trở thành chúng ta người chơi một viên, để hắn làm một người chơi cùng mình cùng một chỗ đào mỏ, hiểu được người dân lao động vinh quang nhất. Ta đáng yêu nhất, Ngọa Tào, cái trò chơi này lợi hại à, còn có loại này cái bản, trước đó đại chiến, chết 1 phần 3 cường giả mới đánh thắng siêu cấp ngân nhân, Hắc Sơn Lão yêu, trực tiếp tại chúng ta nơi này xuất hiện buột lao động cải tạo chỗ, để chúng ta cho hắn chiêu hàng. Nó rõ ràng là giống như chúng ta thiết lập, chúng ta là cung cấp khí kim ô sao đại vũ lông, hắn như vậy hắc, đoán chừng phải là kim ô. Trong mắt Mọi người đều biết hắn cũng là khí, cung cấp khí nguồn suối, nhưng không giống mình cố gắng như vậy tự giác. Ga mái Tịch Tịch lại nói ta mỗi một ngày đi gặp hắn, cho hắn niệm ba nhược ba la mật tâm kinh, liền là ngị cảm hóa hắn, thế nhưng là hắn luôn luôn dùng ghét bỏ ánh mắt nhìn ta, ta thời điểm ra đi, hắn lại còn mắng một câu xuân bức, trực tiếp cho ta làm trận tức nổ tung. Nói trở lại, xuân bức cái từ này là ai dạy hắn? Gần nhất, Hắc Sơn Lão yêu, học xong quá nhiều khúc mạn, tâm ta đau nhức a. Cỡ nào cương chính một cái tuyệt thế ngôn nhân. Chù thân tiểu đương gia, các vị, các ngươi cái này lại không được ta gần nhất cho hắn làm đồ ăn, hắn ngay từ đầu cực kỳ cảnh giác không ăn, nhưng ta một mực làm bộ thành chúng ta bên trong duy nhất người tốt, giống như hắn là cường trực công chính hai thú, không giống như là các ngươi những này yêu diễm tiện hóa, cũng cho hắn trong bóng tối đưa đồ ăn, để hắn thích ăn đồ ăn, cuối cùng treo hắn, để hắn nghiện, cuối cùng không đầu hàng, ta liền cho hắn trong thức ăn vụ trộm dấu phân. Trúc Chính Vi thấy cảnh này, cảm thấy phát triển tốt đẹp. Loại này manh mối tốt đẹp, Hắc Sơn lão yêu vẫn là có vu hoan giá hỏa khả năng, đây là một trận nhiệt tình kiên nhẫn so đấu, mà những tên kia kiên nhẫn cùng nhiệt tình vẫn luôn cực kỳ tràn đầy rốt cuộc tại bọn hắn mắt bên trong, vẫn là tại nguyên chỗ ngồi tụ. Nhưng có cái nở đỡ cỡ cùng bọn hắn cùng nhau ngồi tủ, thật sự là chơi thật vui. Mà chúc chính vi nhìn xem một mặt này, cũng là bình tĩnh không ít. Ừm, bọn hắn tiếp tục làm tiên thảo ngồi tụ, mà xâm lấn đại quân cường giả cũng ở nơi đây ổn định phát triển, nhìn cũng không tệ lắm. Bất quá, ta đã đến đều tới, không ở cái thế giới này đi một chút, như vậy thì quá nhàm chán. Rốt cuộc cùng ta toàn trí toàn năng tổ vũ thế giới khác biệt, đây chính là một cái chân chính thần bí thế giới khác a. Đã đi tới thế giới khác, chiến tranh là một mặt, nhưng vẫn là muốn lữ bơi một chút. Tiện thể nhìn một chút thế giới này các cục, nghiên cứu một chút các loại hệ thống. Bộ chuyện đậm chất sinh tồn, không hệ thống, không bàn tay vàng, di, nhiều cảnh rất chó, nhịp điệu chậm rãi. Nevercore nờ đởc đều có não. Chương 165, phải nghĩ biện pháp đánh lén cái này thiên đạo. Những cái kia tiên thảo, mặc dù tại luật lý, nghiên cứu cơ giáp, rời gạch, kiến tạo phòng ở. Nhưng bọn hắn cơ bản đều chỉ có thể đảm nhiệm cấp thấp sức lao động công việc. Nguyên nhân rất đơn giản, trong lộng cảnh một ngày 30 năm, bọn hắn trên thực tế phản hồi tin tức đều rất mơ hồ không nhớ rõ trong mộng rất nhiều chuyện, mỗi lần tỉnh lại, tựa như là thấy được phim đèn chiếu cố sự đại cương đồng dạng, dẫn đến bọn hắn năng lực học tập rất thấp kém, cũng chỉ có thể làm ít chuyện mà thôi. Cũng chỉ có chức chính vi giao phó quyền hạn bối na, những này cường giả chân chính, mới mở ra hoàn chỉnh mộng cảnh thế giới quyền hạn. Nếu như đụng phải tư chất cao, giống như là tầng tứ văn giáo sư đồng dạng nhân tài, tương lai mới khiến cho bọn hắn nhớ ký chuyện trong mộng, cũng phản hồi hiện thực đi. Về phần bắt giai, thân cảnh, cũng mới vừa mới bước vào cảnh giới tiếp theo thôi, xem như thần minh cánh cửa. Chức chính vi lắc đầu, loại này cấp bậc nhìn chỉ là nguy thần, tấu thần, nhưng đã ở cái thế giới này cực kỳ kinh người. Bất quá, dựa theo trước mắt phát họa hùng vĩ hồng hoang thế giới xem, là một phương siêu cấp kinh khủng trung cực vũ trụ 4 chiều thế giới, loại cấp bậc này cũng chính là cường đại một điểm tiểu thế giới tu sĩ, còn không cách nào chân chính đặt chân chư thiên. Cũng chính là xưng bá một chút lưu xa hà khu vực mà thôi, nhiều nhất cũng làm như cái cắt hòa thượng thủ hạ tiểu yêu quái. Mặc dù tương lai đẳng cấp cao bản đồ còn chưa có xuất hiện, đây đã là sức chiến đấu cao nhất. Rầm rầm, hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời Toàn bộ hồng nguyệt thế giới tại cấp tốc bánh trướng, mở rộng, đại lượng thai thú tại giáng lâm. Tựa như là trồng chất thế giới bản đồ đang không ngừng kết trướng. Có đủ loại thần thoại tại hắn bên trong khôi phục, toàn bộ thời đại tiến vào một cái to lớn tình thế. Trúc Chính Vi rời đi mảnh đất này, ngồi tại một cố bảo cụ xe ngựa bên trong, híp híp mắt, đại lượng thai thú giáng lâm, đại lượng linh khí gia tăng, ấn cư theo đà này, cái này hồng nguyệt thế giới, đoán chừng phải kết trương mấy chục lần thế giới bản đồ, thiên đạo chẳng mấy chốc sẽ mở ra trí tuệ a, có thể giống như là người đồng dạng, có thể nói chuyện. Đúng thế. Tổ Vũ Thiên đã nói. Nó thế giới này quá cường đại, chờ nó giống như là ta cũng như thế mở ra trí tuệ về sau, khẳng định sẽ đối với chúng ta những kẻ xâm lấn này tiến hành quét dọn. Chúc chính vi là đầu, thanh âm mười phần nhẹ nhàng trầm trạng, nhưng là, nếu như chúng ta không với cái thế giới này đại lượng đưa lên thai thú, ma thần nhàn rỗi xuống tới, cũng sẽ đối với chúng ta tiến hành quét dọn. Đây là một cái lưỡng nan vấn đề. Đưa lên đại lượng khí giáng lâm, hồng nguyệt thế giới thiên đạo rất nhanh mở tuệ, có chân chính bản thân, thiên đạo ý chí sẽ đối bọn hắn những kẻ xâm lấn này ra tay. Mà không đưa lên đại lượng khí, thế giới này vĩ đại ma thần Nhàn rỗi xuống tới, có được vĩ lực bọn hắn chỉ sợ sẽ phát giác được bọn hắn những này dị vực người xâm nhập, cũng sẽ xuống tay với mình. Thấy thế nào đều là tự cục. Nhìn trước mắt chiếm Linh Hát Sơn lão yêu tổng bộ, trong bóng tối phát dục, nhưng là chỉ có Trúc Chính Vi biết, Tử Kỳ sắp tới. Không hổ là thiên ma kiếp. Trúc Chính Vi cười, tiếp theo mở miệng nói, "Thiên đạo, người nói làm thế nào tương đối tốt?" Tổ Vu Thiên Đạo trong chốc lát cũng không biết giải quyết như thế nào. Trúc Chính Vi nói, "Biện pháp kỳ thật không khó, ta nghĩ đến một cái xử lý cái này hồng thế giới kế hoạch." "Biện pháp gì?" Tổ Vu Thiên Đạo giận mình, Chúc chính vi cười ha ha, thừa dịp thế giới này thiên đạo không có ý thức thức tỉnh, ta một lần nữa tại cái này bãi rác bên cạnh, xây lại tạo một cái mới bãi rác, ta lừa gạt thế giới này cường giả, di dân đến mới bãi rác thế giới đi. Cứ như vậy, thế giới này thiên đạo liền không có bảo tiêu, chẳng phải là tùy ý ta xâm lược. Đây là một chiêu rút tuổi giới đáy nổi. Người ta trong thế giới cường giả, vô số tôn ma thần, mình là đánh không lại. Nhưng ta tại sao muốn đánh? Ta liền bắt nạt ngươi là người tàn tận, hiện tại còn không thể nói chuyện, lác lương cường giả chuyển rời đến cái khác mới xây bãi rác thế giới đi. Sau đó ngươi thế giới này trống rông không có bảo tiêu, chẳng phải là tùy ý ta xâm lược. Cái này kêu cái gì? Cái này gọi thẻ bờ Google. Xử lý cái này hồng nguyệt thế giới, dễ như trở bàn tay. Cứ như vậy, nó thế giới này thiên đạo liền có thể bị ta thôn kệ. Tổ Vũ Thiên Đạo cực kỳ vui mừng. Kỹ thuật biện pháp này, không phải thắng, chỉ là kéo dài. Chúc chính vi lắc đầu. Chúng ta nhìn tiêu diệt hồng nguyệt thế giới, liền phải kiến tạo một cái tốt hơn hồng nguyệt thế giới, đem bên trong cường giả di chuyển đi qua. Mà cái kia mới hồng nguyệt thế giới, trong thời gian ngắn giống như là một cái tân sinh con rốt vào đại lượng dinh dưỡng vật chất, trong cơ thể có được đại lượng tinh anh cường giả, vô số tích lũy văn minh hệ thống nội tình, cấp tốc trưởng thành là một cái khổng lồ thành thục thế giới, tất nhiên so hiện tại càng thêm cường đại. Loại biện pháp này chỉ là trị ngọn không trị gốc. Thậm chí, biện pháp này chỉ có thể dùng một lần, mới hồng nguyệt thế giới, nhất định sẽ không lại để ngươi thẻ lần thứ 2 bug. Mà chỗ tốt duy nhất là kéo dài thời gian cho chúng ta phát dục thời cơ, dạng này khẽ kéo, cho dù chúng ta gặp mặt đối cường đại hơn hồng nguyệt thế giới, nhưng là khi đó Chúng ta chỉ sợ cũng xuất hiện không ít bắt giai cường giả, có được nhất định chiến lược. Đồng thời, trước thôn phệ hết hiện tại cái này cũng hùng nguyệt thế giới số liệu hóa thiên đạo huyễn tâm, cấp đoạt thế giới của nó phát tắc, đối với chúng ta mà nói, cũng là một cái to lớn ích lợi. Trúc Chính Vi cẩn thận phân tích. Cái này có thể làm. Tổ Vũ Thiên Đạo trực tiếp mở miệng. Trúc Chính Vi cười ha ha, cho dù là cái này kéo dài biện pháp, cũng là cực kỳ khó khăn, cần diễn một trận cho hay, mới có thể lắc lưa thế giới này tồn tại nhóm, rời đi thế giới này, di dân đến sát vách thế giới đi. Diễn dịch Tổ Vũ Thiên Đạo cực kỳ mờ mịt. Đúng, đầu tiên, ngươi đến từ tổ vũ thế giới bên trong, giúp ta lén qua một vài thứ tới, cùng ta thân huyết. Ta muốn ở cái thế giới này bên trong, một lần nữa đóng vai rơi lệ thần minh, cổ lão tồn tại, cùng kiến tạo một chút thân tích. Chúc chính vi nói, đồng thời ta muốn dùng cái này thần minh thân phận, sáng tạo một cái thế giới, không bàn mà hợp khuyên bọn họ di dân. Bản thể hắn không dám giáng lâm, nhưng hắn cái này một cái phân thân mang một ít thân huyết khí tức, đóng vai bản thể, vẫn là có thể. Thế giới này, giống như không có người nhận biết ngài a. Tổ Vũ Thiên Đạo hết sức tò mò. Chúc chính vị lão đầu, không cần nhận biết, chỉ cần quyền hành khí tức. Khí tức của mình sẽ để cho toàn bộ thế giới cảm giác được một cỗ vô thượng uy nghiêm thần thánh tinh khiết cảm giác, để toàn bộ thế giới đều xu thế chi như làm, thậm chí ngay cả thế giới này đối địch tiên đạo, hận không thể ăn sống nuốt tươi rơi. Đúng, liền là thịt đường tăng khí tức. Vừa nhìn thấy, liền bản năng muốn ăn rơi cái chủng loại kia mãnh liệt bản năng dục vọng. Rốt cuộc, mình là toàn bộ thế giới lớn nhất một viên tiên hào. Đối với đối địch tâm ma thế giới tới nói, nếu như có thể thôn phệ hết mình, giết chết mình, thậm chí có thể thay thế chính vị trở thành hắn mở cái mộng cảnh này, bốn chiều thế giới sáng thế thần. Thậm chí đoạt xá trúc chính vi linh hồn ý thức, dáng lông nhận thực. Tất cả trúc chính vi mới nói, trong mộng chuyện phát sinh, đều sẽ phản hồi đến hiện thực bên trong, trong mộng bị giết chết, hiện thực bên trong cũng sẽ tử vong. Ta muốn, liên là kia một cỗ thần minh mới có cường đại tinh khiết khí tức. Trúc chính vi cười cười, xuất ra một phần tư liệu, trên đó viết một phần tư liệu, đồng thời, ai nói thế giới này không có người nhận biết ta sao? Trên đó viết một cái tư liệu, thứ 7 vị trí cuối ma thần, Sadako. Trúc chính vi khẽ miệng ít nhiều có chút cổ quái. Lúc ấy ở thế giới vừa mới ngưng tụ thời điểm từng tiến vào thế giới này được phải zombie khủng long còn có cái kia sợ đến muốn mạng quỷ hồn xạ đã cổ từ tivi leo ra làm ta sợ hiện tại đã trưởng thành là thế giới này đứng đầu nhất một cừng giả bộ chuyện động chất sinh tồn không hệ thống không bàn tay vàng loị nhiều cảnh cảnhếtócc nhịp điệu chấm rãi nơi vợờ đều có não chương 166ệ mới khai trương Chúc Chính vi để tổ vu thế giới bên kia dùng phi thuyền loại nhỏ đưa một phần thân viết tới lý do rất đơn giản dùng thân huyết mình đóng vai chúng ta rốt cuộc trước mắt cái này một cái quỷ vui y thân vận, hoàn toàn chính xác không phải thần minh, chỉ là một cái phổ phổ thông thông nhân tộc thôi, không, có sáng thế quyền hành mang theo. Tiếp theo, chúng ta liền muốn đi thứ bảy ma thần lĩnh vực đi một vòng. Trúc Chính Vi mở ra xe ngựa, chậm rãi từ từ tiến về nơi nào đó trụ sở. Ma thần chia làm hai phe cánh, sinh linh ma thần, hai thú ma thần, tất cả trước đó một mực lẫn nhau đấu tranh. Trên bản chất, là sinh linh cùng tợ mỏ tranh đấu. Bọn hắn không giống như là Trúc Chính Vi bên này thổ dân cùng tiên thảo như vậy hài hòa. Mà cao đẳng thai thú là có tương đối cao trí tuệ. Sadako liền là một cái thai thú ma thần. Đương nhiên, trên đường đi chúng ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Trúc Chính Vi cười cười, làm nền một chút, tỉ như truyền lại một chút nguyên ánh pháp, phổ cập một chút chúng ta phương pháp tu hành. Vì cái gì? Ha ha ha, đương nhiên là để thế giới này bọn hắn có được lực lượng, phá vỡ cái vũ trụ này thế giới, có thể đặt chân bầu trời bên ngoài. Trúc Chính Vi ngồi ở trong xe ngựa, ngắm nhìn bầu trời, giống như cười mà không phải cười. Bọn hắn không nhìn thấy tinh không, làm sao thấy được ta cái này một cái thần minh ngay tại sáng tạo một cái thế giới mới? Đồng thời không nhìn thấy thế giới khác, làm sao lắc lư bọn hắn gì dân ngoài không gian. Chúc chính Vi, để chúc Vu Thiên Đạo cảm giác nổi ra gà lên, quá bẩn thủ, cái này giống như tính toán, chẳng trách mình chỉ có thể làm một cái phổ phổ thông thông thiên đạo. Nửa tháng sau, Tây Nam một mảnh to lớn thành trì. Đây là thứ 7 Ma Thần thống trị lãnh thổ. Toàn bộ hồng nguyện thế giới bên trong, mỗi một cái trí cao vô thượng ma thần đều mở ra mình hệ thống cùng văn minh. Có chút ma thần thống trị khu vực phong kiến nguyên thủy tỏa thành, có chút ma thần thống trị khu vực là ma huyễn kỳ huyễn thế giới ma pháp. Cung nựu tần ma thần thống trị thành trì chỉ là hiện đại thành thị rừng sắt thép. Mà thứ 7 ma thần thế giới là một mảnh hồn hệ trí giới thế giới. Nơi này là từng đài tivi thế giới, không ngừng đứng vững mỗi một chỗ ngóc ngách, tựa như là từng cái mộ bia mộ điệu đồng dạng âm trầm quỷ dị. Trong tivi đều là từng cái quỷ tu, hồn tu. Bọn hắn sinh hoạt tại tivi bảo khí bên trong, lấy linh trí dây điện làm truyền tống thông đạo, có thể tùy tiện xuyên qua tại từng cái thành trì, đường đi bên trong. Đây là một mảnh người chết chi quốc. Chúng chính vi cùng nhau đi tới, phát hiện cái này đường đi quả thực là mới mẻ kỳ lạ. Không mặc ít lấy tế điện áo bảo trắng người sống cất bước, cùng trên đường phố đi lại không ít quỷ hồn, người sống cùng người mất ở chung. Quả thực là khoa trương. Chục chính vi một đường cất bước, mười phần cảm khái. Nơi này người sống là người chết ra thuộc, tương lai cũng sẽ trở thành mới vong hồn. Rốt cuộc phải có liên tục không ngừng vong hồn, nhất định phải có người sống mới được, cho nên cái này quỷ quốc cũng là có người sống sinh tồn, cơ bản đều là vong linh hệ pháp sư. Có thể nói bắt đầu, mình giống như cũng là vong linh hệ giống loài. Mình là huyết dịch quái vật, cũng coi là cương thi một cái hệ thống. Chục chính vị ở chỗ này đi lung tung một vòng lớn. Vừa đi vừa nghỉ, cuối cùng tại một nhà ngừng kinh doanh chuyển nhượng tiệm sách dừng lại, cảm thấy cái cửa hàng này có lẽ có thể nán lại một đoạn thời gian. Nửa tháng trôi qua, vong chỗ thành một nhà dị vực tiệm sách khai trương. Trên đó viết tinh không cổ pháp, đặt chân tinh vũ, hắn bên trong có không ít sách vở điện cố, tu luyện bí pháp, công pháp cơ bản đều xuất hiện ở đây. Rốt cuộc bức cách muốn đủ, mới có thể lắc lư giao hè tới. Bên trái là một nhà TV pháp khí tiệm sửa chữa, bên phải là một chỗ tiểu tử lâu, thường thường có quỷ cùng nhân loại tại hắn bên trong đối ẩm. Khai trương mấy ngày, một chút tu hành cường giả đến. Bắt đầu không ngừng được qua, thậm chí thử mua sắm mấy quyển trở về tu hành, lại phát hiện phương pháp này nhỏ yếu, chiến lực cực kỳ thấp, tu hành tốc độ cực chậm, tu luyện ra chiến lực vẫn chưa tới thông thường chiến lực một phần mấy trăm. Dân dạ, đám người có chút thất vọng. Chúc Chính Vi cũng không thèm để ý quá nhiều. Hắn tới đây vốn là du Lãm Phong tổ giảng đạo sự tình, tiến hành theo chất lượng là được, hắn cũng có biện pháp hấp dẫn người đến, không nội. Tiếp theo mấy ngày, Chúc Chính Vi phát hiện mảnh đất này TV, thật thú vị cực kỳ, TV là một loại khác loại địa, quỷ hồn cư ở bên trong, cũng là pháp khí, đương nhiên còn có thể phát ra tiết mục tivi. Toàn bộ hồng nguyện thế giới bên trong, nếu là không có ai biết xạ đã cổ bài tivi, vậy nó nhất định là nông thôn dế nhủi. Nơi này tiết mục tivi còn thật đẹp mắt. xinh đẹp nữ quỷ rất nhiều, mỗi ngày đều đang dạy dấu ngươi tu luyện quỷ hệ pháp thuật, còn dạy ngươi nhảy thể dục thẩm mỹ. Chúc Chính Vi ngồi tại trước máy truyền hình, đã lâu nhặt lại tivi niềm vui thú. Thậm chí hắn còn thường xuyên nhìn thấy cái này một tôn thứ bảy ma thần, tại cho mình chiêu binh mãi mã mềm quảng cáo, mượn dùng mình tivi bảo cụ kỹ thuật, xếp vào các loại hàng lậu. Ngươi còn tại lo lắng cho mình tật bệnh quân thân. Ngươi còn tại lo lắng cho mình dung nhan già yếu. Rất nhiều người 30 tuổi liền đã chết, về sau chỉ là vô hạn tuần hoàn lập lại mà thôi, chỉ bất quá đến 80 tuổi mới chôn. Cho nên, cùng nó 80 tuổi mới chôn, không bằng tại 30 tuổi nhân sinh bên trong kinh diễm nhất thời điểm chết đi, mở ra mặt khác một đoạn nhân sinh. Đến gia nhập chúng ta đi. Tivi phía trên xuất hiện mấy cái xinh đẹp mỹ lệ mỹ nhân tuyệt thế u linh, giấy rửa thiếu nữ đáng yêu dáng người. Có ai biết, chúng ta bây giờ đã hơn 200 tuổi đầu. Gia nhập chúng ta, ngươi cũng có thể. Chúc Chính Vi trông coi tiệm sách, An Bác Giang thấy say xương ngon lành. Đồng thời, hắn cũng rốt cục rảnh rỗi, tiếp tục nghiên cứu mình vừa mới thức tỉnh cái này một thân thể, huyết dịch sinh vật. Hắn rất nhanh liền khai phát ra các loại phương pháp sử dụng. Hắn thậm chí đi sát vách thi thể nhà máy, thu mua một chút cường giả thi thể. Trải qua không ngừng nghiên cứu, công pháp của hắn cơ sở dần dần thành hình. Lúc này, hắn đứng tại một cái tủ treo quần áo trước mặt, nhìn xem từng cái bị treo lên thi thể, tựa như là từng kiện quần áo đồng dạng, từng chuẩn bị nhiều như vậy thân thể, về sau có thể tùy thời đổi. Ước ngục tiên đạo là khai phát thân thể. Cải tạo thân thể tuyệt học kỹ thuật, trước mắt là cao cấp ứng dụng a, đem mình biến thành huyết dịch, liền có thể tùy thời đem thân thể mang lên bàn giải phẫu, cải tạo mình từng cố thân thể. Những này thân thể đều là từng kiện bảo cụ pháp khí đồng dạng, không ngừng bị mình truy đoán, tinh luyện, chế tạo thành siêu cấp đáng sợ cương thi sát thân. Có ma phát hình, cận chiến hình, bạo lực chuyển vận hình, phòng ngự hình. Từng cố thân thể có thể tùy thời thay đổi. Thậm chí ta không muốn làm nam nhân thời điểm, có thể làm nữ nhân. Trúc Chính Vi bỗng nhiên cười một tiếng, thậm chí ta không muốn làm người thời điểm, có thể làm chó. Hắn có chút hăng hái nhìn xem trong tủ treo quần áo từng kiện quần áo, tối ra như quần áo, ta thật sự là một cái khoáng thế đại yêu a. Thế nhưng là vừa nghĩ lại, hắn trung quy là thở dài một hơi. Ta trung quy là trở nên lạnh lùng lên, triệt để đặt chân tâm thái của người mạnh. Trở thành thế giới này cường giả đồng dạng bình tĩnh, đối mặt tử vong, thi thể, chiến tranh, giết chóc, qua quyết bình bình. Mà theo thời gian trôi qua, mọi người cũng dần dần phát hiện cái này một cái bán đồ cổ thư tịch, trên thực tế là gạt người công pháp tiệm sách, đồng thời tại phủ cận đường đi có nhất định danh khí. Bất quá một chút nhạy cảm cường giả cũng phát hiện Chủ tiệm này cũng là một cái vong hồn hệ sinh mệnh, làn da trắng loãng, mặt không sức sống, là một cái thi thể. Nó là cái gì giống loài? Zombie hệ sinh vật. Không giống à, zombie hệ sinh vật, sớm tại đại thai biến thời điểm liên xuất hiện qua, cùng Sạ đạ Đa cô đại nhân cùng lúc xuất hiện, là cực kỳ cổ lao sinh vật, mặc dù cũng có trí tuệ, nhưng đều toàn thân hư thối xương tấy làm ngủ, không, có dạng này. Là cùng loại sợ củ gở rầy mẩn cái chủng loại kia. Có người nói lên. Không đúng không đúng, kia là Sạ đạ Đa cô đại nhân kỵ, một con bá vương long rọm hóa, không phải không lúc là bởi vì có lân giáp mang theo, không nhìn thấy hư thối. Nhưng là rất nhanh, trong ngày này, mọi người phát hiện tình cảnh càng quái quỷ. Bọn hắn phát hiện chủ cửa hàng một ngày trước vẫn là một cái anh tuấn cao lớn nam tử, ngồi trong cửa hàng xem báo chí, sáng sớm ngày thứ hai, liền biến thành một con đáng yêu con mèo, ngồi tại trước máy truyền hình xem tivi, nhìn mê mẩn thời điểm, thậm chí ngay cả khách nhân đều không muốn để ý tới, bày biện vuốt mèo đổi nói, mình nhìn bên trong liền đem tiền ném trên mặt bàn, khác biệt hỏi ta. Tại chỗ, mọi người đều bị cái này kỳ quái tiệm sách chủ nhân kinh đến. Đây không phải hóa hình thuật Hóa hình thuật là sinh sôi tế bào, giống loài là sẽ không thay đổi. Tỷ như một mình ngươi, liền xem như biến thành một con lợn, ngươi cũng chỉ là dùng nhân loại tế bào sinh sôi ra một cái heo hình dạng, bên trong bản chất vẫn là người, mà trước mắt, rõ ràng là biến thành một cái khác giống loài ghen huyết mạch kết cấu. Toàn bộ thành trí bên trong dần dần thanh danh lên cao, có các loại quỷ dị láng giềng nghe đồn. Bộ chuyện đậm chất sinh tồn, không hệ thống, không bàn tay vàng, logic, nhiều cảnh rất chó, nhịp điệu trầm dãi. Never đều có não. Chương 167, lắc lư. Chúc Chính Vi tiếp tục nghiên cứu công pháp của hắn, thậm chí bắt đầu nghiên cứu mình trước đó xây dựng địa cầu địa phủ, sơn thành phân phủ. Hắn đi đến đầu một nhìn, khá lắm, còn tại bên trong nhảy quảng trường múa đầu. Đồng thời người bên trong bảy nhiều hơn 1000 người, thậm chí đã tạo thành một cái thốt nhỏ. Bất quá, bọn hắn khiêu vũ quá lâu, cũng đúng là nhàm chán. Ừm, tiếp tục như vậy cũng không phải một cái biện pháp, tiện thể đem một đài tivi cho bọn hắn xem đi. Chúc Chính Vi nghĩ nghĩ, hai bên xây dựng liên hệ, cho bọn hắn xem tivi, tiếp xúc một chút thế giới bên ngoài, chung quy là tốt. Đồng thời Trên TV đều là không ít quỷ tu tiết mục bọn hắn cũng có thể tu luyện cũng là một cái nếm thử. Trúc Chính vi tiếp tục tại trong phòng nhỏ nghiên cứu hắn huyết mạch công pháp gần nhất hắn đã biến thành một đầu hiệu cao cổ ngồi tại trong tiệm vệnh lên chân bắt chéo xem báo chí bất quá toàn bộ đường đi đều đã tạo thành một cái kỳ quan tất cả mọi người trong bóng tối thảo luận chủ tiệm này là một cái thần bí kỳ nhân thần bí quỷ quái có thể thiên biến văn hóa mà cái này một cỗ phong ba cũng dần dần chuyển đếnợ tầng vong chỗ thành tiểu công chúa danh xương toàn bộ thành thị đẹp nhất nữ tự Thanh Hà hoa dung bạo lại hết sức trở ngừng chơi lòng thamạ Đi tới cái này phòng sách bên trong, thiếu Kỳ dò xét chúng quanh. Nàng nhìn xem cái chủ cửa hàng này hiệu cao cổ, cả người lấy làm kinh hãi. "Tiên sinh, ngươi là cái gì giống loài?" Nàng đi thẳng vào vấn đề hỏi. Đi theo phía sau mấy tên hộ vệ, Đặc tủ nào đó cương thi. Cái này một cái hiệu cao cổ tại quầy thu ngân trên buông xuống báo chí, đẩy kính mắt hồi đáp. "Ngươi nhất định là cái kỳ nhân, có thể hay không dạy bảo ta tu luyện?" Thanh Hà mở miệng nói ra. "Không thể." Trúc Chính Vi không thèm để ý đối phương. Mình bận bộn nhiều việc, nào có cái gì thời gian tu lủ đệ. "Vất quá." Chúc chính vi cũng biết mục tiêu của hắn đạt đến, đưa tới một chút đáng giá coi trọng nhân vật, nói thẳng, "Bất quá, nếu ngươi là muốn học tập con đường của ta, đều tại cái này tiệm sách bên trong." "Ta không tin." "Bọn hắn đều nói ngươi tiệm sách công pháp, đều nói hằng giả, tốc độ tu luyện chậm, chiến lược chỉ có cùng cảnh giới một phần mấy trăm." Thanh hạ rõ ràng nghe qua. "Vậy thì khác." Chúc chính vi nói, "Ta tiệm sách bên trong công pháp, đều là cổ pháp, cổ pháp khó tu, cổ pháp chiến lược yếu kém, lại là chân pháp, chính pháp." "Vậy ý của ngươi là, chúng ta tu luyện đều là giả pháp, ta phát rồi." bên cạnh một cái da buộc cau mày nói, "Chúc chính vi không thể phủ nhận, tiếp tục túi đầu đọc sách." Một gia phó lập tức giận dữ, "Hoang đường. Ngươi vậy mà nói đương kim bảy đại ma thần, mỗi một cái đều có được người phạm không thể lý giải vĩ đại tài tình, bọn hắn nghiên cứu đều là tà pháp. Đây là sao mà đại nghịch bất đạo?" Nghe được loại lời này, mỗi một cái người tu hành là không phẫn nộ. Đây là phá vỡ bọn hắn cho tới nay sùng bái tín ngưỡng, lật đổ bọn hắn một mực con đường tu hành. "Chúc chính vi lập đầu, các ngươi đã nói thế giới này pháp môn là chính pháp, như vậy ta liền hỏi ngươi, có thể đến trường sinh hay không?" Mấy cái gia phó ngẩn ngơ, nhưng đặt Chân Tinh không hay không. Mấy cái gia phó không nói. Bọn hắn thần minh, là vĩ ngạn vô cùng, có được không gì so sánh nổi bát dai chi lực, nhưng lại không biết vì sao, vừa đến thế giới bên ngoài, liền toàn thân kết lực, lực lượng mất hết. Trúc Chính Vi lại hỏi, nhưng vạn giới thông dụng hay không? Mấy cái gia phó giận dữ, vậy ngươi pháp môn có thể đến thế giới khác đều thông dụng. Hú hồn, thế giới này bên ngoài, phải chăng có thế giới khác còn chưa thể biết được. Trúc Chính Vi thần sắc hơi kinh ngạc, mình cố ý chọc giận bọn hắn, nhưng mấy cái này gia phó mặc dù phẫn nộ, Lại không, có độc thủ, đã rất có tu dưỡng, không hổ là quý tộc tiếp thân người hầu. Còn bên cạnh, Thanh Hà nhịn không được nói, tu luyện công pháp của người, có thể nhìn thấy thế giới bên ngoài. Chúc Chính Vi nói, tin hay không đều do các ngươi. Hắn như vậy không nói, tiếp tục xem sách đi. Thanh Hà khẽ giật mình, nhìn xem bên cạnh mấy cái phẫn nộ nhưng lại do dự nhìn xem bên cạnh giá sách giá phó, khẽ mỉm cười, vậy ta cũng nhìn xem những sách vợ này. Thế là rất nhanh, toàn bộ tiệm sách bên trong, tăng lên mấy cái khách quen. Thời gian tự nhanh, lại là 7 năm. Bọn hắn phát hiện tu luyện môn công pháp này Đến từ đầu tu hành, một đường khổ tu 7 năm, cảnh giới không cao, liền xem như được xưng là thiên tài thanh Hà, cũng chỉ mới vừa đột phá cấp 6 thôi. Mà tiếp theo cấp 6 đến cấp 7, sẽ chỉ so trước đó tốc độ tu luyện còn rất dài, tối thiểu nhất còn cần 2 30 năm. Bên cạnh mấy cái gia phó, đều khuyên thanh hạ từ bỏ, tiểu thương, tiếp tục như vậy, sẽ hủy ngài một đời a, ngài tu luyện 7 năm, đã 20 tuổi, 50 tuổi trước đó, tại tối tráng niên thời điểm, nhất định phải tử vong chuyển hóa làm quỷ tu. Trước mắt lại tu luyện môn công pháp này, tử vong sau khẳng định phải biến thành yêu quỷ, tiền đồ tất phế. Thanh Hà cực kỳ do dự, tham dò tính hỏi đã biến thành trộm trứng long chủ cửa hàng, ngài thấy thế nào? Hỏi ta làm cái gì? Trúc Chính Vi lắc đầu, nhân sinh của ngươi tự mình lựa chọn, tin hay không là tự do, chẳng lẽ lại, ta nói đây là chân pháp, tu luyện nhất định không hối hận, ngươi sẽ tin? Thanh Hà tưởng tượng, cũng cảm thấy là đạo lý này. Tin hay không, tiếp tục không tiếp tục phải xem chính nàng. Nói thực ra, nàng hiện tại đích thật là có chút hối hận, thậm chí cảm thấy đến có thể là địch nhân khác, đến tận lực an bài cái này cái gọi là kỳ nhân, lắc lư mình tiền đồ hủy hết. Kết quả mình nhất thời xúc động tu luyện 7 năm, bỏ hết cả tiền vốn. Thế nhưng là nàng do dự mấy giây, lại hỏi: "Xin hỏi chủ cửa hàng, nếu như ta chuyển hóa quỷ hồn không mạnh, có thể hay không chuyển hóa làm ngươi mạch này đặc thù vong linh hệ?" Trúc Chính Vi liếc nhìn nàng một cái, thành thành thật thật nói: "Ta mạch này không phải thường nhân có thể tu luyện, ngươi tiếp tục cũng chưa chắc có thể tu luyện." Thanh Hà cả người ngẩn ngơ. Nếu thật là cựu nhân phải tới, khẳng định sẽ ứng thuận Mỹ Hạo nguyện vọng, lắc lư nàng tiếp tục đi lối rẽ, nhưng đối phương hờ lạnh lẽo, ngược lại để nàng lo nghĩ biến mất. Đây chẳng đều có thể có thể nói rõ đây là một cái kỳ nhân có được thực lực đáng sợ cùng nội tình. Bây giờ ma thần đại chiến, bọn hắn phía dưới lĩnh vực con dân, thảm tao các loại thai thú bới rối, dân chúng lầm than, đúng là bọn họ cái này một tòa thành chỉ cần lực lượng cường đại thời điểm. Trước mắt có một cơ hội, nàng không có ý định từ bỏ. Rất nhanh, nàng tiếp tục tu luyện nguyên anh pháp, liên tiếp tiến lặng hơn 20 năm. Mà thành chủ phụ thân cái khác con cái, đều trên cơ bản đang tráng niên thời điểm chuyển tu vi quỷ, chỉ có nàng vẫn là người sống, tiếp tục tu luyện. Ma huynh đệ của nàng tỉ muội cũng rất có tu dưỡng, đối với mọi mọi lựa chọn không có ý kiến thậm chí cảm thấy mình nhà muội muội dạng này tu luyện, nhỏ yếu ngược lại không cần lên chiến trường, tương đối an toàn. Thời gian cực nhanh. Chúc Chính vì cho những cái kia người chơi mới ôm gần bệ tạ, để bọn hắn nuôi nốt Hắc Sơn lão yêu kia một trận đổi mới, tiến vào mấy vạn tên người chơi bản cờ lò sét bệ tạ danh lệch, để nhóm thứ hai thai thú đã bắt đầu xuất hiện. Làm sao có thể? Còn có một nhóm thai thú. Liên tiếp giáng lâm. Cái này một nhóm, to lớn hơn, xưa nay chưa từng có. Toàn bộ thế giới lâm vào càng lớn tai nạn, toàn bộ vòng chỗ thành triệt để tràn ngậm nguy hiểm, mỗi một vị cường giả đều không ngừng ra ngoài. Thanh lý thai thú. Đồng thời, một tin tức chuyển đến, thành chủ chết trận, toàn bộ thành trấn đều lâm vào khủng hoảng, Thanh Hà Ka Ka đứng ra, tiếp tục dẫn đầu con dân phản kháng. Hai nạn luận thế. Tiệm sách bên trong, chúc chính vi thấy cảnh này, trong lòng cũng thở dài một hơi, mình nhất định phải dùng liên tiếp không ngừng thai thú dáng lâm, mới có thể kiềm chế những cái kia ma thần, nhưng thế giới này tầng dưới chốt cũng chịu đựng thai nạn. Mà một ngày này, ha ha ha, ta đột phá cấp 7 đế cảnh. Thanh Hà cười ha, ha cảm giác mình rốt cục hết khổ, kết quả bị tạ lần thứ nhất thử chiến lực, vậy mà yếu đến làm người giận sôi. Nàng tức giận, đi tiệm sách tìm ông chủ. Ngươi đã có thể phá vỡ cái này bầu trời, đặt chân thế giới đại khí màng bên ngoài, đây là ma thần đều làm không được sự tình, ngươi còn không vừa lòng." Trúc Chính Vi nói, "Ta mặc kệ phá không phá đến mở, hiện tại cũng không có tâm tình đi trên trời nhìn, ta muốn chiến lược mạnh mẽ." Nàng nói, "Ngươi có thể hiện tại một lần nữa chuyển tu thế giới này cấp 7 công pháp, rất nhanh liền có thể hình thành chiến lực, rốt cuộc nội tình tại, chân pháp chuyển tu giả pháp cũng không khó." Trúc Chính Vi rất bình tĩnh, lấy ra những năm này thí nghiệm thành quả, một quyển sách, ngươi còn có một lựa chọn." liền là tu luyện quyển này minh Hà trưởng sinh đổ lục. Đây là ta cái chủng tộc này công pháp." Trúc Chính Vi nói, "Nếu như ngươi có thể tu luyện thành công, ngươi liền có thể giống như là ta cũng như thế, có được ta cái chủng tộc này đặc chất." Thanh Hà cắn răng, cảm giác lên phải truyền dọc, chỉ có thể một con đường đi đến đen, để tiền tuyến huynh đệ tỷ muội tiếp tục định lấy. Trúc Chính Vi thấy cảnh này, cũng có chút chờ mong, "Ừm, ta cái này huyết mạch nghiền cứu ra công pháp, vừa tìm được một cái chỗ bạch. Lần trước ức ngục tiên đạo kỹ thuật thành quả, cấm lưu đầu nhân làm thí nghiệm, nhu đầu nhân nhất tộc có huyết nhục biến thân chủng tộc năng lực." Hiện tại lại có một cái vật thí nghiệm, không biết thành quả như thế nào. Chỉ là cái này đáng thương muội tử cũng không biết, nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo xinh đẹp thân thể, nếu như tu luyện môn công pháp này chỉ có thể từ bỏ dung mạo, biến thành các loại độc vật. Nhưng nhất thời mỹ mạo cùng dĩnh hằng cơ bắp, chắc hẳn ai cũng biết lựa chọn thế nào, tương lai nàng sẽ cảm kích ta. Trúc Chính Vi cười ha ha, tiếp tục túi đầu đọc sách, đây chỉ là hắn một lần nho nhỏ thí nghiệm. Bộ chuyện đậm chất sinh tồn, không hệ thống, không bàn tay vàng, logic, nhiều cảnh nhịp điệu chậm rãi. Never đều có náo trên 168, tính toán bắt đầu. Chúc Chính vì đem tự mình mở ra Minh Hà Trường Sinh đổ lục xuất bản lần đầu đưa cho nàng, một lần nữa ngồi trên ghế xem TV. Đây là mình Thần Môn Bảy Pháp cái thứ nhất pháp môn, Ước Ngục Tiên Đạo, dọc theo cơ bản tu hành pháp, có vô hạn khả năng. Thần Môn Bảy Pháp vốn là thế giới chân lý, bọn chúng vốn là yên lặng ở nơi đó. Chẳng qua là ta đem bọn nó khai quật ra, mà cũng không phải là sáng tạo ra đến. Tựa như là niệm tần phát hiện lực vạn vật hấp dẫn chân lý, mà cũng không phải là sáng tạo lực vạn vật hấp dẫn chân lý. Thứ nhất pháp, hồn cùng thịt cải tạo, thứ hai pháp Máy móc bảo cụ chế tạo, thứ ba pháp, diễn toán thiên cơ suy tính thế giới quy luật. Những pháp môn này, trên thực tế đều là cường giả bắt buộc thế gian chân pháp. Một cường giả tu luyện thứ gì? Trên cơ bản đều là những này. Chỉ bất quá trúc chính vi làm thần mình, cao cao tại thượng quan sát thế giới diễn hóa, lấy tổng kết phương thức thôi diễn ra thôi, coi như không phải mình, cũng sẽ có một người khác thôi diễn ra phương pháp này. Cho nên, ta vẫn luôn cũng không tiêu ngạo. Trúc chính vi vẫn rất có tự mình hiểu lấy. Rốt cuộc, kiêu ngạo mới là sinh tồn được lớn nhất trở ngại. Mình sáng tạo 4 triệu thế giới, Tất nhiên gặp phải vô số nguy hiểm. Chính mình cái này thịt đường tăng, toàn bộ vũ trụ cường giả đều sẽ tới điên cuồng ngấp ngẽ. Tất cả đối địch mặt tối thế giới cường giả, từng cái thế giới thiên đạo, đều biết, an mình liền sẽ thu hoạch được sáng thế thần quyền hành, cũng đoạt xá chiếm cứ mình hiện thực thân thể, thay vào đó. Thậm chí, hiện tại ta có thể sống sót bao lâu cũng không biết, địa ngục cấp độ khó a. Quả nhiên thế giới là tối tăm bên trong cân đối, càng vĩ đại sức mạnh người tiên, liền càng có kinh khủng tác dụng phụ. Nắm giữ mộng thần mình, cuối cùng muốn bị mộng kinh khủng tổn tệ. Ta phảng phất nhìn thấy cuối cùng sẽ có một ngày Toàn bộ thế giới vô số cường giả đều sẽ vây quét ta, một trận kinh thiên động địa đại chiến một phát. Chúc Chính Vi ánh mắt rời đi TV, trầm tư mấy giây, cuối cùng vẫn là không có ý định tiếp tục hướng bên này suy tư, nghĩ lại nhẹ nói, "Ừm, thanh hạ bố cục đã chốt xuống, tiếp theo chính là ta đến làm chính sự thời điểm." Hắn đứng người lên, ngửa mặt nhìn lên bầu trời. "Tâm Ma đại kiếp, ta sẽ bị hồng nguyệt thế giới làm chết, vẫn là ta bạch chơi thế giới của nó đâu." Dầm dầm. Chúc Chính Vi biến mất tại nguyên chỗ. Dưới mắt toàn bộ phòng sách, hắn đã thuê một quỷ hồn tiến hành kinh doanh, đã không có ý định trở về. Nhưng là, cái này phòng sách vẫn như cũ có tất nhiên vận doanh tất yếu. Tương lai còn muốn sinh ra rất nhiều cùng loại thanh hà đồng dạng cường giả, dạ. hắn bên trong nguyên anh pháp vẫn như cũ muốn phổ cập, đây là mình ám toán cái này Hồng Nguyệt Thiên Đạo kế hoạch một trong. Đem bọn hắn vụn trộm đều lừa gạt, đao cái này Thiên Đạo gấp tưởng cùng hệ thống tu luyện căn cơ. Chỉ bất quá chúc chính vị mở Minh Hà Trường Sinh Đồ Lục những này hạch tâm cơ mật, không có lưu tại nơi này. Dầm dầm. Chúc chính vị ẩn nấp khí thức, từng bước một đặt chân đám mây, thẳng vào xuyên không. tại vô số mây trắng ngông lung bên trong, đi tới thế giới này cuối cùng Đăng ký quyền mạng phía trên, một vòng vô hình mái vòm bao phủ toàn bộ Hồng Nguyệt tinh cầu. Mà tại mái vòng chỗ, có một san sát kinh khủng quỷ dị thần sơn treo ngược, treo ở trên trời cuối cùng, trên núi có đủ loại cung điện, như là hòn đảo thật lớn, một cỗ kinh khủng y nghiêm khí thế, phô thiên cái địa mà đến. Trúc Chính Vi Huyền Không cảm nhận được một cỗ khó có thể tưởng tượng áp lực, không khỏi hít thở sâu một hơi, ta cái này một bộ thân thể, không có sáng thế thần thần tính, vẹn vẹn phàm nhân. Nhưng cũng bởi vậy cảm nhận được đối phương kinh khủng cùng thâm bất khả trắc. Đây chính là Bát Giái Ma Thần. Trên thế giới này tồn tại vĩ đại nhất Hắn lộ ra vẻ suy tư bọn hắn hoàn thành khí chất biến giống như từ phạm nhân đến thần mình quá độ ở tại bầu trời cuối ma thần chỗ phòng ngừa mình quá cường đại vĩ lực sẽ vô tình ở giữa cho trên đất các phạm nhân mang đến thai nạn bọn hắn là toàn bộ hồng nguyệt thế giới đại thai biến đến nay trong lịch sử mỗi một cái cực điểm nhân loại trung cực trí tuệ tụ hợp thể đi lên khó có thể tưởng tượng con đường niết bàn chúng sinh hoàn toàn xứng đáng bảy tôn trí cao người điều khiển ma thần thống trị mặt đất bọn hắn kiềm chế lẫn nhau dù là chiến đấu cũng muốn tại cực điểm bầu trời bên trong bởi vì túy một tôn ma thần cũng đủ để hủy diệt toàn bộ dưỡng dục tinh cầu của bọn hắn. Chúc Chính Vi không ngừng nói nhỏ, "Trần Thuật." Khi hắn chân chính tới gần những tồn tại này thời điểm, mới biết được những này miêu tả cũng không sót nổi, mới phát hiện cái kia danh xưng chỉ nửa bước bước vào cảnh giới kia Hát Sơn lão yêu, là cỡ nào buồn cười. Tựa như là một con còn tại lộ xác cấu trùng, gặp chân chính dương cánh bay cao hùng lương. Như là Hát Sơn lão yêu loại cấp bậc kia nửa bước tồn tại, toàn bộ hồng nguyệt thế giới có mấy ngàn, mấy và nhiều, nhưng có thể đột phá lại bước ra còn lại nửa bước, trở thành ma thần tồn tại, toàn bộ náo động thai biến trong lịch sử chỉ có 7 người. Nếu như nói cấp 6 đến cấp 7 thông thường đột phá khái suất là một phần ngàn. Như vậy cấp 7 đến bát dai đột phá khái suất, một phần vạn, những này nửa bức thần cảnh tồn tại, lại yêu nghiệt, kinh nghiệm đến đâu, cũng sẽ bị gắt gao kẹt tại cái kia cánh cửa bên trong. Bát giai a, thế giới của ta bên trong, không biết có ai có thể đột phá. Không biết muốn qua bao lâu. Vũ trụ Bích Màng phía trên, Trúc Chính Vi thở dài một hơi. Giờ khác này hắn triệt để có thanh tình nhận biết, mình đích thật không thể thả nhận trước này cái hồng mật thế giới thiên đạo, giống như là mình tổ Vũ thế giới tiên đạo đồng dạng khai linh trí. Không phải Khi hắn di động toàn bộ Hồng Nguyệt tinh cầu tới gần Tổ Vũ tinh cầu, phát động chiến tranh thời điểm, chỉ là một cái ma thần cũng đủ để dùng không thể tưởng tượng nổi vĩ lực phá hủy toàn bộ thế giới. Mình hẳn phải chết không nghi ngờ, khi đó mình chỉ có thể sớm kéo áp, quan bế server, phòng ngừa đối phương đánh lén mình, an toán mình thần tính bản thể. Nhìn đến, kế hoạch của ta nhất định phải khởi động, nhưng muốn gạt qua những ngày ma thần, rời đi cái này Hồng Nguyệt thế giới, là một chút việc khó a. Chúc Chính Vi thần sắc hòa bình, chỉ có thể náo một đợt lớn. Chúc chính Vi khẽ vươn tay. Bảnh. Toàn bộ thế giới bình chứng trong ngáy mắt sẽ rách. Một đạo nguyệt hồ hình to lớn màu đen khe hở xuất hiện. Bên ngoài giống như vô tận màu đen chân không mút vào toàn bộ thế giới vật chất, mà từ bích màng bên ngoài, có thể nhìn thấy vô tận sáng chói tinh hạ, vô số duy mỹ ngàn vạn thế giới. Trúc Chính Vi thần sắc bình tĩnh, một cước bước vào hắn bên trong. Là ai? Mà Lân tận chỗ, toàn bộ bầu trời ma thần chỗ ở, cấp tốc dâng lên một cú khổng lồ tinh thần ba động, phảng phất sóng to gió lớn, mang theo tức giận cùng kinh nghi cảm xúc, bốn phương tám hướng trào lên hướng nơi đây. Bầu trời làm sao có thể bị xé nứt, đặt chân vực ngoại. Đủ loại sức mạnh đáng sợ can quét. Đến nơi đây. Thế nhưng là một giây sau, những này ma thần thấy được một thân ảnh đặt chân thiên ngoại, bọn hắn khẩn cấp chạy đến, lại không để lại đối phương, lại thấy được nhân sinh bên trong lần thứ nhất nhìn thấy cảnh tượng, đầy trời tinh không. Kia là? Tất cả bát dai ma thần đều nhìn qua kia duy mị sáng lạn một màn, suy nghĩ xuất thần. Truyện được quảng cáo do có bờ CL. Chương 169, thấy tinh không. Chúc Chính Vi đứng ở cái thế giới này màng mộng phía trên, lòng còn sợ hãi, kém một chút liền bị bắt lại, trang so liền chạy, thật kích thích. Đương nhiên mình là sáng thế thần, nhưng nơi này chính là đối địch thế giới. Cái này một cái thân thể, nếu như bị nơi này thổ dân ma thần chơi chết, kia trò đùa thật là lớn rồi. Bọn hắn ở tại vũ trụ thiên không nơi cuối cùng, tại bên cạnh bọn họ phá vỡ bầu trời, hắn bên trong cảm giác nguy cơ, có thể nghĩ, nhưng là chúc chính vi cũng chỉ có thể kiên trì lên. Muốn giả so, đồng thời muốn lắc lư bọn hắn, liền phải bốc lên nguy hiểm tính mạng. Thế giới này nào có cái gì không mạo hiểm, liền có to lớn được lợi sự tình. Trước mắt, trước hết cho bọn hắn đánh xuống một cái nêu điểm, trong lòng có một chút lo nghĩ, đây là cái gì lực lượng? Làm sao có thể phá vỡ bầu trời? để bọn hắn tiếp nhận chuyện phát sinh phía sau, đánh xuống làm nền. Trúc Chính Vi trong lòng không ngừng cân nhắc. Một cái hợp cách lựa gạt sư, lựa gạt một chút cao minh ra hỏa, không thể vừa lên đến liền giảng đan minh nói ra trận tướng, mà là để những người thông minh này mình đi phát rắc trận tướng. Đối với những này chỉ tin tưởng mình người mà nói, chỉ có mình nghiên cứu suy luận ra trận tướng mới là tối đáng giá tin tưởng. Từng bước một lắc lư bọn hắn, không ngừng ám chỉ, thế giới của các ngươi cực kỳ kéo hồng, rất cấp thấp mau tới học tập chúng ta thế giới công pháp cơ bản đi. Nhưng trên thực tế đâu? Bọn hắn thế giới đặc thù quy tắc, công pháp trước mắt so với chúng ta tiên tiến nhiều lắm. Cũng là bởi vì đánh không lại bọn hắn thế giới, mới lạc lư bọn hắn. Chúc Chính Vi từng bước một cất bước ở cái thế giới này đại khí bích màn bên ngoài, ha ha cười nói, chờ cái kia hồng mật thế giới thiên đạo mở ra ý chí, khẳng định sẽ bị trực tiếp tespit. Nhưng chính là bắt nạt ngươi bây giờ không thể nói chuyện, không có trí tuệ. Chúc Chính Vi từng bước một cất bước, túi đầu xuống, nhìn về phía mảnh này hoang vu dưới tinh không, thấy được tổ vu thiên đạo vận chuyển tới một chút vật liệu, cùng mình tân huyết. Ừm, không sai biệt lắm có thể bắt đầu bước kế tiếp. Chúc Chính Vi nhìn về phía mảnh này dưới chân, dự định lập lại triều cũ. Trước đó tổ vu thế giới các cường giả, phá vỡ thế giới, thấy được lưu lại ở thế giới tầng khí quyển bên ngoài di tích cổ xưa, trước mắt nơi này cũng là như thế. Chờ bọn hắn phá vỡ hồng nguyệt thế giới bầu trời, nhìn thấy vô tận ngôi sao rung động đồng thời, liền thấy một cái thái cổ di tích, hắn bên trong có chút chân tướng chờ đợi phát hiện của bọn họ. Chúc Chính Vi lập lại triều cũ, bắt đầu chế tạo tranh vẽ trên tường. Cái này tranh vẽ trên tường, không có ý định lắc lư bọn hắn, lắc lư ngược lại dễ dàng xuất hiện sơ hở, trực tiếp phù hợp thế giới này lịch sử liền xong việc. Chúc chính vi vẽ hạ một mảnh sông lớn tranh vẽ trên tường, khỏe miệng có chút dơ lên. Ừm, không sai biệt lắm, liền chờ chờ hay khai mạc. Một bên khác, số tôn ma thần đều tề tụ một đường, vẽ mặt nghiêm túc. Cái này phá vỡ bầu trời thủ đoạn, ngay cả ma thần đều không có, bởi vì bọn họ lực lượng đến từ cái này mới quy tắc thiên đạo, tự nhiên bị quản chế thế giới, không cách nào phá mở thế giới. Hai thú, không giống. Mới kinh thế đại tài, tìm được mới đường. Có lẽ, bọn hắn tâm niệm không ngừng chuyển động, bỗng nhiên bàng bạc vĩ lực bắn ra muốn truy tìm cái này, một tôn tồn tại dấu vết để lại, muốn thuận bầu trời chậm chạp khép lại khe hở đi ra. Đáng tiếc, bọn hắn nhưng không có biện pháp gì ra ngoài. Cái này khiến bọn hắn càng thêm kinh nghi, ngay cả bọn hắn ma thần đều làm không được sự tình, đối phương khí tức rõ ràng chỉ là một cái chỉ là cấp 7 đế cánh thôi. Ma thần nựu tân nhìn về phía bốn phía một chút, chỉ có thể vận dụng cái kia. Phùng, Hô Hển Tuần Hiển giả chi thạch. Xa Đạ cố hỏi, Hô Hển Tuần là năm đó nhân loại mạnh nhất luyện kim thuật sư, ở cái thế giới này nhân loại còn chưa có xuất hiện ma thần nhân loại cũng được xưng là có khả năng nhất trở thành ma thần nam nhân một trong, hắn sáng tạo ra danh xưng toàn năng thánh vật, hiền giả chi thạch, dùng cái này sáng tạo ra nhân tạo luyện kim sinh mệnh, hồn được kẻ si. Đáng tiếc cái này một cái nam nhân, cuối cùng bởi vì quá độ sử dụng sinh vật luyện kim thuật, bị mình tạo vật giết chết, mà những người khác chạy tới thời điểm chỉ thấy hài cốt. Nhưng là hắn lúc ấy lưu lại hiền giả chi thạch, cái này cấm kỵ bảo vật, còn có nhất định dự trữ. Ừm, chỉ có thể dùng cái kia. Newton lật ra bàn tay, lấy ra một cái bóng ánh sáng lóng lánh bảo thạch. Hắn đưa tay chộp một cái. Soạn. Không khí bên trong phản phất có cái gì bị nung tụ, là gia mảnh, vật bài tiết, sinh vật tin tức tố. Chỉ cần là người, liền sẽ tùy thời tùy chỗ bài tiết ra mảnh, rơi xuống đến hàng vạn mà tính tế bào mảnh tại không khí bên trong, căn cứ những này, có thể truy tra một người tung tích, để hắn không chỗ che thân. Rốt cuộc tại loại cấp bậc này bắt giai thần cảnh trước mặt, tinh thần lực của bọn hắn so kính hiển vi còn muốn đáng sợ, làm sao lại không nhìn thấy? Đây chính là phàm nhân thật đáng nợn, mà chỉ có đặt chân ma thần chi cảnh, mới có thể bước đầu không một hạt bụi, không uế, hoàn mỹ khống chế thân thể bài tiết, tự thành tuần hoàn không bị những người khác truy tung nhân quả, ngược dòng tìm hiểu mình trên đường đi tung tích. Thần, cùng phàm nhân khác nhau, chính là ở đây. Phàm nhân tại bọn hắn mắt bên trong, dù là đế cảnh cường giả, đều là một cái toàn thân đổ mồ hôi, không ngừng điên cuồng rớt xuống ra mạnh, vũng bùn mồ hôi xấu xí tụm đất. Về phần cổ lão thần thoại bên trong tiên phàm tri luyến, được nhiều trọng khẩu vị thần minh, mới có thể đối loại kia xấu vật ra tay, thần phàm miễn nhau, tại cái này bảy tôn nhân loại sử thượng tồn tại vĩ đại nhất trước mặt, chẳng qua là trò cười thôi. Cái này căn bản không phải một cái giống loài, thần thích người Tựa như là người thích toàn thân thể bao tràn đầy tinh tinh, thậm chí còn muốn khoa trương hơn được nhiều. Dầm dầm, một đoàn nhỏ bé đến con mắt không thấy được ra mảnh cầu, bị tụ tập cùng một chỗ. Lưu Tấn để vào hiên giả chi thạch, giống như là hòa tan chỉ riêng đồng dạng dung nhập cái này ra mảnh cầu bên trong, một mảnh quỷ dị khối thịt nhúc nhích bên trong, một cái sinh vật mơ hồ từ hắn bên trong hiện hiện. Chư vị ma thần đại nhân, một cái viên thịt mở mắt ra. Đây là luyện kim người nhân tạo, hồn được kẻ si. Chỉ cần lấy người này lưu lại lần ra, tế bảo, chính là đến một tia tiếp đều có thể chế tạo thành cái này sinh vật người nhân tạo. Hồn dược Kesi, truy tung ngươi thân thể này trước đó vị trí cùng dấu chân. Sa Đạ cô nhẹ giọng mở miệng. "Vâng, chư vị vĩ đại điện hạ." Rất nhanh, theo cái này cổ quái sinh vật hình người, mang theo chư vị ma thần, đi tới một chỗ Sa Đạ cổ giới trướng thành trí bên trong, truy tung đến một chỗ phòng sách. Cái này phòng sách phía trên mấy chữ, làm cho lòng người bên trong trần chờ. Tinh không cổ pháp, đặt chân tinh vũ. Lúc trước hắn ở chỗ này. Đúng thế, kia lại trước đó dấu chân đâu? Vẫn là ở chỗ này. Làm sao có thể người có thể căn cứ lưu lại ra mảnh một mực truy tung tối thiểu nhất có thể truy tung đến 20 năm đến trong vòng 30 năm dấu chân Đúng vậy vẫn là ở chỗ này chư vị ma thần có chút giật mình cái này rốt cuộc là nhân vật nào vậy mà có thể ở chỗ này chân không bước ra khỏi nhà nhưng là rất nhanh bọn hắn bắt đầu nghiên cứu cái này phòng sách quy tích đồng thời nghiên cứu hắn bên trong thư tịch hắn bên trong một chút thư tịch để bọn hắn cảm giác có chút xem không hiểu hắn bên trong tu luyện pháp cực kỳ cổ lão nguyên thủy chiến lược rất thấp lại phản phát tẩn chứa một loại nào đó cơ sở thông dụng bản chất Có thể thử tu luyện một phen mấy tôn ma thần mở miệng. Sức chiến đấu của bọn họ rất mạnh, cảnh giới cực kỳ cao, chúng tu một cảnh giới tốc độ so trước đó thanh hà nhanh hơn. Bọn hắn vẹn vẹn hao tốn một năm rưỡi, liền đã từ nhất giai tu luyện đến cấp 7. Chỉ bất quá, muốn đặt chân bắt dai thần cảnh, chính là sẽ không bao giờ. Rốt cuộc một cái khác thể hệ đường đi, bọn hắn còn không hiểu được đột phá chi pháp. Trong thời gian ngắn, tu luyện tới cấp 7 đã là cực hạn của chúng ta. Thậm chí, chúng ta còn vận dụng một chút bảo vật, gia tốc quá trình này. Này pháp, cực kỳ cổ quái. Đúng vậy, cảm giác mặc dù nhỏ yếu, lại có loại căn nguyên cảm giác không chịu đến thế giới chói buộc. Bọn hắn tầm mắt cao thầm, liếc mắt một cái thấy ngay một ít chân lý. Rất nhanh, bọn hắn đặt chân cấp 7 về sau, trực tiếp thử nghiệm dùng cái này một cỗ cấp 7 lực lượng, phá vỡ bầu trời bích màng, kết quả vậy mà thật thành công. Chúng ta đem trời giáng mở. Những này ma thần nhìn xem ngàn vạn tinh hạ, đúng nghĩa đi ra thế giới thuộc về mình. Đạp đạp đạp. Bọn hắn từng bước một đi ra. Ở chỗ này, bọn hắn không còn có được bát giai thần minh lực lượng, lực lượng đánh mất, chỉ còn lại cái kia nguyên thủy thể hệ cấp 7 đế cảnh lực lượng thậm chí còn là cực kỳ cực kỳ nhỏ yếu cấp 7 đế cảnh. Thế nhưng là tại loại này yếu ớt thật đáng buồn lực lượng dưới, bọn hắn đã thấy đến suốt đời khó quên duy mỹ một màn, cái này khiến bọn hắn bỗng nhiên sinh ra một loại sai lệch cảm giác. Truyện được quảng cáo do có BGL. Chương 170, thần thoại Tây Du. Cái này tinh hà sản lạ, đối với bọn hắn tới nói tạo thành một lần to lớn xung kích. Dù là là mạnh nhất trên thế giới tồn tại, bọn hắn trước đó cũng chỉ là sinh hoạt tại trong giếng sinh vật, trước mắt rốt cuộc có thể triển vọng thế giới bên ngoài. Mặc dù, cái này vẫn như cũng là chúc chính vi làm tinh không tổ tiếp. Mà lúc này, rốt cục gặp được thế giới chân chính hình dáng chúng ma thần, cũng nhìn xem kia từng cái thế giới phát ra sợ hai than, những thế giới kia bọt khí hắn bên trong hư ảnh hình tượng, hết sức kinh người. Phi thiên đột địa, thần ma đại chiến, bốc nát một ngôi sao, thấy ngay cả bọn hắn loại cấp bậc này ma thần đều cảm thấy đáng sợ. Sau đó, tại một loạt sung kích giới, bọn hắn mới hồi phục tinh thần lại. Đây chính là thế giới bên ngoài, mà cách chúng ta gần nhất thế giới kia một khoảng tinh cầu, vậy mà đã ở thế giới tường ngoài trên xây dựng từng tòa cung điện, thậm chí đã sớm tại quan sát chúng ta. Đúng vậy a. Biết hiện tại chúng ta mới đi ra khỏi, nhìn thấy bọn hắn tồn tại. Những này ma thần nói nhỏ. Bất quá tại một phen sợ hãi than về sau, bọn hắn rất nhanh liền cảm nhận được một chút dị tượng. Nơi xa có một tòa cổ xưa nông phòng, hắn bên trong tản ra một cố vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết phạm vi khổng lồ tinh khiết thần thánh khí tức, Phảng Phật thấy được thế giới căn nguyên đồng dạng. Bên trong, có cổ lão tồn tại lưu lại dấu chân. Loại kia trực chỉ sâu trong linh hồn cảm giác các bác, kính sợ sợ hai phía dưới, thậm chí còn dấy lên một tia khát vọng, Phảng Phật ghen sâu bên trong khát vọng thu hoạch được loại lực lượng này, nếu như có thể thành công, chính là khó có thể tưởng tượng to lớn cơ duyên. Lúc này các ma thần cố nén như là phàm nhân đồng dạng trong lòng tràn đầy rung động, không ngừng tới gần kia một tòa cổ ốc bên trong, đã thấy đến một vài bức tranh vẽ trên tường, là một bộ tinh vi hà đồ, đại dương chảy xiết, tranh thủy mặc gió. Dòng sông bên cạnh có một cột mốc biên giới, Lưu xa Hà. Phía trên có thơ nói: "800 lưu xa giới, 3000 nhược thủy sâu." Lông Long Phiêu không dậy nổi, như hoa định ngọn mượn chìm. Bọn hắn đọc lấy những bài thi tử, chỉ cảm thấy một chút hàm nghĩa tràn vào đầu óc bên trong. Nơi này nước cũng không phải là phàm thủy chính là để tam giới bên trong đầy trời thần Phật đều nghe tin đã sợ mất mật nước thủy, lông lóng thổi qua rơi xuống, chư thần phi hành đi qua, cũng sẽ rơi vào 3000 nhược thủy bên trong, có thể xưng cực kỳ khủng bố. Ngay sau đó, bọn hắn thấy được quần cuộn nước sông, mây đen dày đặc bầu trời, cầm trong tay côn thép che trời lông đen cự viên, hai to mặt lớn đầu leo đại hán. Cự viên sợ nước, tại bờ sông biến nghe răng một nước, đấm ngực dậm chân, gào thét làm vỡ nát toàn bộ tinh hạ. Mà đầu heo đại hán lại có tiên phú thần thông, cầm trong tay đinh ba, gần xanh như cây giả ban can, giữ tợn như thái cổ hung thú, vào nước một trận chiến đánh cho thiên băng địa liệt. Cái này hắn bên trong hội họa, cho người ta một loại nồng hậu dày đặc lịch sử cảm giác, giáng thuật mảnh đất này xa xôi kỷ nguyên tiền sử, kinh lịch diệt thế một trận chiến. Ấm ầm. Sông lớn lặng nước, mặt đất bị xé nát, toàn bộ thế giới đều run rẩy kịch liệt. Loại kia kinh khủng chiến đấu uy áp làm cho bọn hắn trong lòng dâng lên một cỗ kinh khủng cảm giác, phạm phất tận thế sắp đến. Những này đều là đã từng phát sinh qua sự tình. Đúng vậy, chỉ sợ thật đúng là phát sinh qua sự tình, rốt cuộc chúng ta nhớ kỳ thai biến trước đó, cũng có cái này giống như mơ hồ truyền thuyết, nghĩ không ra lại là thật. Cái này một bộ tranh vẽ trên tường cực kỳ ngắn gọn, lại cho bọn hắn mảnh liệt sốt kích. Thế giới bên ngoài tinh không, cổ lão đại thai biến trận tướng, một cái sáng chói thế giới tại đối bọn hắn mở màn, để bọn hắn cảm giác lại chờ mong lại tràn đầy ớn mơ. Bất quá đang giật mình về sau, bọn hắn cảm thụ được khí tức, chỉ phát hiện tranh vẽ trên tường phía sau phảng phất có hốc tối, thần thánh khí tức cổ xưa liền là tại hắn bên trong chuyển đến, để toàn bộ sinh linh đều có quỷ bái xúc động. Bọn hắn sốc lên đá. Phát hiện phía sau lại là một chút đỏ tươi huyết dịch thành văn tự, mà hắn bên trong vậy mà truyền đến từng đạo tin tức. Hiện tại đã là ta sau khi đi cảnh tượng, thương sinh đã khôi phục đến tận đây sao? Thế giới tái tạo, thiên đạo mở lại, này mới nhân gian đã ra đời tiểu thần, đáng tiếc thế này lưu lại thai họa không ngừng, thương sinh bách tính khó khăn a. Kiên mêng ngông tang thương ngày cũng âm thanh, tại các vị ma thần lỗ hai bên trong quân quần, vi áp cảm giác càng ngày càng cường thịnh, huyết dịch vậy mà tại cấp tốc bức hơi, mang theo mỗi loại lực lượng thần bí. Đối phương cho cảm giác của bọn hắn đến khó có thể tin áp lực, phản phát siêu thoát toàn bộ thế giới, quan sát đầy trời tinh hà vĩ nạn cảm giác, đây mới thật sự là thần linh, để bọn hắn vậy mà khí tức căng cứng. Trong cơ thể luồng khí xoáy đột nhiên tăng lên. Tiểu Thần, bảy tên ma thần không biết nói lời này tồn tại là ai, có lẽ cùng một cái kia tranh vẽ trên tường có quan hệ, cùng Hồng Nguyệt thế giới đại thai biến hủy diệt có quan hệ. Lại chỉ nghe được cái này một tôn tồn tại nói một mình, "Đức Quãng, phản phất đến từ dòng sông thời gian nào đó đoạn ngỉ non, tiết lộ đến thời đại này bên trong, hai nạn đều bởi vì ta mà sinh ra, bởi vì trận này đại chiến làm hỏng thế giới quy tắc. Thế giới phá toái không trở vẹn, ta đã từng cầu vị kia tồn tại, phù hộ ta rời đi về sau thổ địa. Chờ minh khôi phục, lại sáng tạo một phương thế giới." dung nạp mạnh đất này không ngừng gặp tai họa con dân, cũng coi là một trận bù đắp, mấy tôn ma thần thần sắc trở nên cứng ngắp. Thế giới này hoàn toàn chính xác lâu dài gặp thai họa. Từng cái thai họa quấy nhiễu mặt đất, dân chúng lầm than. Đặc biệt là gần nhất, hai thú trải qua xưa nay chưa từng có đại bạo phát, ngay cả bọn hắn những này ma thần đều đáp ứng không xuể, buôn tẩu ở các nơi xử lý rất nhiều thai nạn. Thế giới này đích thật là thai họa liên miên không ngừng, khổ không thể tả. Thế nhưng là, có một vị nào đó tồn tại, là không ngừng gặp tai họa ở thế giới sáng tạo một phương mới thổ địa sáng tạo một cái thế giới, một viên như hồng nguyệt tinh cầu đồng dạng tinh cầu. Cái này, nói đùa cái gì? Đến cùng là dạng gì vô thượng tồn tại mới có dạng này thông thiên vĩ lực, tùy tiện ở giữa sáng tạo một ngôi sao. Chờ chút, Sa Đạ Cố nhìn xem tranh vẽ trên tường trên thần tính khí thức, đột nhiên chỉ cảm thấy lông tơ đứng thẳng, mồ hôi lạnh lập tức toát ra, nàng nhớ tới cái này một cỗ thần thánh uy nghiêm ký thức, giống như đã từng quen biết, đã lâu ban sơ hồi ức, cuồn cuộn tại đầu góc bên trong. Một người dáng dấp lạnh lùng thân ảnh, chậm rãi đi, đi tại đại thái biến bộ phát thế giới bên trong khẽ vươn tay nhấc lên mình, từ tivi bên trong câu thúc ra, là hắn. Xa đạ cô kìm lòng không được nói, "Ngươi biết cái này một cố khí tức." Cái khác ma thần trực tiếp hỏi, cảm thấy khẩn trương, "Ta, tại ban sơ thai nạn buộc phát thời điểm, gặp qua dạng này một tôn nam nhân, khỏe mắt của hắn có khoảng nước mắt đúc rồi, khí chất cực kỳ ôn nhuận, nhưng phản phất tùy thời đang khóc." Đạ cô trả lời. Cái khác ma thần giật mình, chỉnh lý suy nghĩ, toàn bộ chuyện mạch lạc. Đại thai biến, chính là Lưu Sa Hà đại chiến gây nên. Mà cái nào đó đại chiến bên trong tồn tại cầu một cái khác tồn tại, tại thai nạn sau kiến tạo một cái thế giới mới, thu nhận thế giới này bất tính. Như vậy cái này tồn tại là ai? Chẳng phải là mang ý nghĩa, tại tương lai không lâu, hắn muốn vì hồng nguyệt thế giới sáng tạo một cái thế giới. Ma ma thần xạ đã cổ nói, từng tại ban sơ thai biến đại thời đại, gặp qua cùng loại khí tức thân ảnh dáng lầm, có lẽ chính là chuẩn bị là hồng nguyệt thế giới sáng tạo một phương thế giới mới thần linh, đến phương thế giới này dò xét, nghiên cứu thời cơ. Có lẽ rất có thể. Lại là như thế, thời khắc rơi lệ. Thần minh có thể sẽ cho chúng ta không ngừng gặp thai họa thế giới, sáng tạo một mảnh mới thổ địa. Những ngày ma thần không ngừng tính toán, bọn hắn bởi vì nhận tầm mắt có hạn, cuối cùng chỉ là một cái thế giới bên trong cá thể thương sinh thôi, cũng không có hoài nghi trong lòng còn có làm loạn. Rốt cuộc, dựa theo bình thường logic tới nói, nếu như có thể sáng tạo một cái thế giới cho mình ở lại, đó chính là lớn như trời phúc lợi, còn có cái gì mưu đồ. Trên thực tế, bọn hắn căn bản nghĩ không ra, chuyện này đối với bọn hắn tới nói, hoàn toàn chính xác có lẽ là một loại nào đó phúc lợi, nhưng chút chính vi đồ, lại là bọn hắn thế giới này thiên đạo. Đây là thiên đạo cùng tiên đạo ở giữa chiến tranh. Hắn tại kiến tạo mặt khác một cái bãi giác, để bọn hắn rời đi qua, lấy kéo dài thời gian, thuận tiện lại thừa cơ hấp thu thế giới này thiên đạo. Đánh không lại, chỉ có thể ở nó thức tỉnh trước đó, đem nó về vệ binh lừa gạt đi. Mà lúc này, xa đạ Sadao chợt để nhớ tới cái kia thân ảnh quen thuộc, ngay lúc đó ký ức cùng sợ hãi tại đầu góc bên trong quần quận, kia ngay lúc đó em ngại cùng khủng hoảng hiện lên, để nàng vậy mà kìm lòng không được hỏi một câu tranh vẽ trên tường bên trong âm, ngài, đến cùng là ai? Ngài câu vị kia tồn tại, khi nào cho chúng ta thoát khỏi những này thái thú? kiến tạo một phương thế giới. Sadao cô nói ra một khắc này liền hối hận. Cái này rõ ràng là quá khứ nào đó đoạn hình ảnh, làm sao lại trả lời mình. Thế nhưng là sau một khắc, bọn hắn chỉ cảm thấy nơi nào đó hư không bên trong, một cái ngay tại sa mạc bên trong hành tẩu chất phát hòa thượng, chính chọn đoàn lánh, mang theo to lớn đen nhánh vật trâu, cất bước tại một đoàn người sau lưng, bỗng nhiên xoay người, đang nhìn chăm chú chính mình. Và anh, Một đạo cổ lao ánh mắt từ hư không bắn xuống. Phàm vật chỉ cần nhắc tới hắn tồn tại, liền sẽ bị hắn chố nhìn chăm chú. Đồng thời, một đạo ai than tiếng vang lên rơi âm ầm cái này bảy tôn ma thần trong lòng, ta à, một cái phản kháng vận mệnh kẻ thất bại thôi, hậu bối không cần nhớ ký tên ta. Ta đã từng ăn chín đời thỉnh kinh người, lấy chín sọ làm vật liên, liều chết phản kháng, nhưng cũng cuối cùng phải không qua. Cái kia đáng buồn số mệnh. Truyện được quảng cáo do có BGL. Chương 171, vận mệnh. Giữ Đình Lưu xa Hà, An Vũ Thế thỉnh kinh người, cuối cùng vẫn chạy không khỏi vận mệnh. Những mấu chốt này từ ngữ, phản phất hồng trung đại lư đồng dạng rơi xuống, ở đây ma thần bên trong cũng cảm giác mình đầu góc cầm sắp vỡ, cảm giác một đoạn kinh khủng lịch sử ngay tại trận khai. Bọn hắn triệt để đối cái này một cái tồn tại thân phận có khẳng định, chỉ sợ là tranh vẽ trên tường bên trong, chấn thủ Lưu xa Hà, Thông Thiên Hắc khí, đeo chín quả đầu lâu đáng sợ ác thần. Đây là vận mệnh. An Vũ Thế Thỉnh kinh người, lại cuối cùng cũng chỉ có thể bị hạ vụ, theo lần thứ 10 chuyển thế Thỉnh kinh người đi rồi. Bọn hắn chỉ cảm thấy tinh thần một mảnh hoảng hốt, kia bên thai bên trong nói nhỏ âm thanh, kia từng tiếng mang theo thống khổ thất lạc tuyệt vọng nỉ non, trong lòng bên trong vùng đi không được. Xoạt so -so -so xoạt. Tựa hồ cái này một bộ tranh vẽ trên tường cuối cùng vỡ Tiến vào tiếp theo màn. Gánh chịu lấy quá khứ dòng sông thời gian hình ảnh, phía trên biểu hiện một trận chiến này kết quả cuối cùng. Bọn hắn nhìn thấy trận này đại chiến qua đi, kia một tôn đầu đội chín quạ xương đầu lưu xa hà ma thần, tại cùng kia hát sắc cự viên, đầu heo nam tử sau đại chiến, chung quy là bị đánh bại cú đầu. Hắn nhận hạ kia một phàm nhân vi sư phó, đem mình chín quạ to lớn đầu lâu dây chuyển, vậy mà nhét vào sông bên trong, phụ ở mặt nước, để rằng người này ngồi tại đầu lâu lên qua sông. Anh, chín quạ to lớn đầu lâu, phản phất mỗi một quạ đều giống như to bằng hành tinh, bay qua vô số ngân hà tinh giản. Cái này một bộ thông thiên hình tượng cảnh tượng, làm cho tất cả mọi người đều nghẹn họng nhìn chôn chối. Một đạo mơ hồ thanh âm truyền vào đầu góc. Kia dẫn đầu hòa thượng, kim quang sáng chói, đầy dây từ bi, ngồi tại xương đầu phía trên, thở dài nói: "800 lưu xa dưới, 3000 nhược thủy sâu. Cái này lưu xa hà, thần Phật không phổ thông qua, cũng muốn xa vào nước bên trong, bây giờ ta cựu thế đầu lâu châu xuyên, đúng là duy nhất có thể lơ lửng ở nước bên trong dị vận, bây giờ đáp lấy ta cựu thế đầu lâu qua sông, chính như bộ Tát lợi nói, không ai có thể độ mình, chỉ có tự độ." Thanh âm hắn khun thai cho người ta một loại thần thánh thanh nhã cảm giác, cưới cái này to lớn sương sọ, nhìn về phía bên người ác thần. Người tội ác trong chất, tại lưu sa hà vực, gây sóng gió, an vô số người, an ta thỉnh kinh tự thế, gọi nơi đây bách tính khó khăn khó tả, hôm nay theo ta, tự nhiên hối cải, giặt rửa tội ác, từ hôm nay trở đi, Người liền gọi là sang Ngộ Tịnh đi. Vâng, sư phụ. Lại chỉ thấy đoàn người này, ngồi to lớn kinh khủng chín quạ đầu lâu dây chuyển, một đường đang sóng lớn sóng lớn nước sông bên trong càng ngày càng xa. Quả nhiên là tốt một bộ đấu a long, đồ bên trong vạch Trần Mỹ hảo tự tựu ý. Cuối cùng viên mãn đại kết cục mỹ hảo cảnh tượng. Thế nhưng là gặp được trước đó một màn này, cái này một bộ nhìn như mỹ hảo rời đi hình tượng, để ở đây bảy tôn hồng nguyệt tinh cầu ma thần đều bước lên lít nha lít nhít mồ hôi dịp, ngay sau đó là dài dằng dặc vô cùng chầm mặc. Bọn hắn sao mà thông minh, tại cái này hắn trông được đến quá nhiều kinh khủng tin tức, đưa cho bọn hắn cực kỳ to lớn rung động. Không hài hòa, quá nhiều không hài hòa địa phương. Nếu như vị kia sông bên trong hạ thần, quả nhiên là tội ác chồng chất, làm sao lại trước khi rời đi, lo lắng cho mình mảnh thế giới này con dân chịu khổ, cầu vị kia tồn tại chủ kiến một phương thế giới mới. Nếu thật là tà ác các độc, còn ăn cựu thế thỉnh kinh người, yêu thích mang theo đầu lâu dây chuyền, yêu thích hắn người, mười phần bạo lực, làm sao lại vừa mới nhìn thấy hắn tại sa mạc bên trong một đoàn người cất bước, lại là một bộ lâu giải chất phát trung thực, chọn đòn gánh hình tượng. Khó tránh khỏi có chút, dùng mình. Từ miệng khí bên trong, cùng hành vi bên trên, cái này một tôn tồn tại, đích thật là thiện lương hòa thuận, trung thực chất pháp, rõ ràng ăn thỉnh kinh người, liền là không nguyện ý đặt chân kia một con đường, nhưng cuối cùng không phản kháng được. Chỉ có thể chìm nổi tại số mệnh số khẩu người. Như vậy Số mệnh lại là cái gì? Tây Du. Như vậy cái khác hai cái đệ từ đâu? Bọn hắn mỗi một cái có phải hay không cũng là tương tự kinh lịch, trải qua phản kháng, đối bầu trời gào thét, lại cũng chỉ có thể thần phục tại số mệnh, đi đến Tây Thiên con đường. Bọn hắn càng nghĩ xuống dưới, càng là liên tưởng các loại chi tiết, liền cảm thấy một cố sợ hãi thật sâu, phảng phất thấy được từng đôi vô hình hắc thủ, tại chủ đạo một trận Tây Du vợ kịch. Từ đại đường thủy lục pháp hội bắt đầu, bắt đầu từ tín đạo chuyện tin Phật, đây là một trận Phật đạo khí vận chi tranh. Hô, các vị không nên suy nghĩ nhiều, nghĩ lại phía dưới chỉ sợ sẽ ra đại sự. Đúng vậy, cái này không phải chúng ta một cái nho nhỏ lưu xa hạ khu vực Hồng Mệnh địa cầu, hắn bên trong tương sinh có thể can thiệp suy nghĩ, cuộc đời của chúng ta đều chưa hẳn có thể tiếp xúc đến. Đây chính là dính đến cực kỳ không thể hình dung thần linh. Bọn hắn ở đây ma thần đều là xuất từ Hồng Mệnh địa cầu sử thượng trên các đời thiên tài, nhưng so sánh toàn bộ đại sao, Vô tận chư thiên vẫn như cũ xa không thể chẳng a. Bất quá, một chút lịch sử vẫn là đến làm cho chúng sinh biết được. Đúng thế. Một tên ma thần cũng chậm rãi mở miệng, chờ chờ mấy giây về sau, nói, rốt cuộc cái này cũng rất khó giấu giếm, bởi vì trừ phi chúng ta cuốn rúc vào giếng bên trong thế giới bên trong, không phải, chúng ta sớm muộn cũng phải đi ra thế giới, những này lịch sử đều là tất nhiên muốn bị biết được, phát giác. Cái kia Nguyên Anh tu luyện pháp, mặc dù chiến lược rất yếu, nhưng để bọn hắn đi ra thế giới, cái này cực kỳ mấu chốt. Đồng thời, còn có một cái điểm. Tương lai bên trong, cái kia được mời cầu thần bí tồn tại, thật tới đây vì bọn họ mới mở một cái thế giới, cũng là muốn sớm, cáo chi có nhân dân, không thể không có chuẩn bị tâm lý. Đồng thời, chúng ta ở thế giới bên ngoài lực lượng mặc dù rất yếu, nhưng vẫn là muốn xây dựng một cái trạm quan sát, quan sát thế giới bên ngoài cảnh tượng. Bọn hắn không ngừng suy tư, cảm giác cực kỳ trỌng yếu. Chúc chính vì chính đang nhìn mình nghiên cứu di tích làm giả thành quả. Ừm, động tác của bọn hắn quá bất hợp lý, ta mặc dù biết, ta phá vỡ thế giới bích mảng đi ra về sau, khẳng định gây nên chú ý của bọn hắn, sớm muộn tìm tới ta lưu lại cái kia tiệm sách, tu luyện hắn bên trong công pháp, nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy. Kém một chút di tích chế tạo, liền theo không kịp động tác của bọn hắn. Cấm ma thần quả nhiên là đang sợ. Bất quá, từng bước một đi xuống, bọn hắn cũng dần dần sinh ra dao động nhận biết. Trúc Chính Vi tự lầm bẩm, tiếp theo, liền đến phiên ta chân thân ra sân a, không sai biệt lắm có thể tại phiến tinh không này bên trong, tại bọn hắn hồng nguyệt tinh, cầu bên cạnh một mảnh tinh không bên trong, bắt đầu sáng tạo một cái thế giới mới. Mà cái này, có lẽ cũng là mình sáng tạo ra một cái chân chính hồng hoang thế giới bắt đầu, sớm muộn chân chính to lớn trung quốc thịnh thế thần thoại thế giới, lại ở chỗ này ngưng tụ thành. Mà mình phải đối mặt, cũng không phải là một cái hồng nguyệt thế giới, mà là hồng hoang bên trong thần thoại địch nhân. Nhưng là, đã đều là tạo ra chân chính địch quân thế giới văn minh. Như vậy ta vì sao không dẫn đạo bọn hắn, hướng ta quen thuộc văn minh mà đi. Quen thuộc, biết được từng cái kỹ bản, mới có như vậy một chút xíu khả năng chiến thắng. Chúc Chính Vi biết, đối phương 4 chiều thế giới, cường đại tới trình độ nhất định là có thể hình chiếu đến hiện thực, nói cách khác, đây là một cái chân chính hồng hoang thế giới, nếu như xử lý chiếm đoạt đối phương, mình liền thật vô địch. Truyện được quảng cáo do có bở tờ lở. Chương 172, song trọng bảo hiểm. Trước mắt, chính mình cái này thần minh, ngay trước hồng nguyệt thế giới thổ dân, sáng tạo bãi rác thế giới, lừa bọn họ tiến vào. Tự nhiên không phải có thể tùy tiện tự động. Rốt cuộc có một cái rất rõ ràng sự tình, bản thể xuất hiện liền mang ý nghĩa có thể sẽ bị giết chết. Là mình ở bên cạnh sáng tạo thế giới, dùng nếu như những này bắt dai tồn tại, không nói võ đức, trực tiếp đối tự mình động thủ đánh lén, đánh gãy mình thì phát đâu. Hoặc là, xuất hiện cái gì các loại ngoài ý muốn. Đối phương thần cảnh chiến lực, là đầy đủ nghiền ép tất cả mọi người, tùy tiện giết chết mình. Mình chỉ là có được quyền hành, nhưng đơn thuần lực lượng cùng cảnh giới, lại là kém xa tít tấp bọn hắn. Mình bản thể chiến lực, cũng chính là vừa mới đột phá cấp 7 đế cảnh thôi. Người ta thế giới phát triển được nhanh hơn chính mình nhiều như vậy, chúc chính vi có biện pháp nào? Phải biết, chúc chính vi chân thân một khi xuất hiện, là toàn bộ hạch tâm của thế giới tiến thảo, đối địch thế giới, an đen đỏ khí thổ dân, tất nhiên sẽ sinh ra một cỗ huyết dịch chỗ sâu cực hạn khát vọng, mãnh liệt thúc đẩy bọn hắn bắt lấy mình, thôn về mình, thay thế mình. Tựa như là đói bụng 10 ngày sói, chậm nhìn thấy một tảng mỡ dày. Cho nên, như thế nào để bọn hắn trong không chế tâm dục vọng, trở thành từng cái nhìn thấy tin mỡ, cũng không dám động thủ sói đói, liền là một cái to lớn vấn đề khó khăn. Chúc chính hít thở sâu một hơi, trước mắt, liền là thay đổi một cách vô tri vô giác cắm vào kính sợ cảm xúc, để bọn hắn nhìn thấy kia một trận đại chiến tranh vẽ trên tường bên trong, cấp cao chiến lực cường đại, phiên giang đảo hải diệt thế chi chiến, sau đó mình tại hắn bên trong trộn lẫn cái thân phận thần bí, gián tiếp nói do chiến lực của mình rất lợi hại, có thể một cái tay bóp chết bọn hắn. Đồng thời, lại cho bọn hắn không ngừng quan thơ, ta là phe bạn trận doanh, ta là vì các ngươi sáng tạo thế giới người tốt. Các ngươi muốn ăn ta? Không phải ta có vấn đề, mà là các ngươi có vấn đề. Các ngươi nếu như vậy làm, đều là vong ân phụ Bạch Nhã Lang bị mộng heo làm tâm trí mê muội. Trúc Chính Vi đánh bất quá đối phương, ý đồ dùng đạo đức bắt cóc đối phương. Mà từ trên tổng hợp lại, tại hắn có cường đại chiến lực, có thể sáng tạo thế giới, ra tay hắn phải chết. Cùng hắn là người tốt, chúng ta muốn thủ vững đạo đức lương tri song trọng bắt cóc giới, đủ để cho bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trước mắt hắn kế hoạch này trên cơ bản có thể nói là hoàn thành. Tại năm đấm cùng đạo đức trên song trọng thuyết phục đối phương, hắn cũng có là gan bắt đầu sáng tạo mới bãi rác thế giới, trấn nhiếp đối phương không dám vọng động, miễn cho phát hiện mình là hồ giấy. Bất quá, còn cần chờ cái mấy năm. Muốn để các ma thần trong bóng tối điều động một chút cường giả tu luyện nguyên ánh pháp, đem những cường giả này đưa đến đại khí bích màn phía trên, vì ta lần này sáng tạo tinh cầu tạo thế, tìm kiếm càng nhiều người xem. Rốt cuộc, không có diễn viên, sân khấu hiệu quả sao có thể tốt? Tiến công một cái thế giới khác, cuối cùng vẫn là muốn làm đến thập toàn thập mỹ, chơi thoát, mình liền lệnh lạnh. Đồng thời trước mắt hai nạn còn tại không có đến đỉnh phòng, chờ bọn hắn tại gặp thai họa bên trong, chờ hai thú khó giải quyết nhất thời điểm ra tay, bọn hắn tuyệt vọng thời khắc làm chỉ diện xuất hiện, mới có thể hiện ra ta nhân nghĩa. Chúc Chính Vi cảm thấy mình có chút bận. Nhưng cũng không có biện pháp, sống còn, đây là một trận im ắng chiến tranh, mình nhất định phải đem mình ngoài ý muốn nổi lên khả năng, xuống đến thấp nhất. Đúng rồi, chúng ta bên này thế giới tiên thảo, không biết cùng bọn hắn thế giới bên kia thai thú, gần nhất trung đụng được thế nào. Chúc Chính Vi chợt nhớ tới cái gì? Hắc Sơn lão yêu còn tại chịu khổ đâu? Không biết bị những cái kia đệ tứ thiên thai điên cuồng tra tấn dưới, có hay không khuất phục. Một bên khác, Lan Nhược tự trong đại bản doanh đã phát triển một đoạn thời gian. Mà tiên thảo người chơi hóa hình, cũng có một cái thưởng chú cho chơi người chơi khu vực để bọn hắn tại hắn bên trong chơi đùa. Nơi này một đống lớn kiến trúc đảng chơi đến thập phần vui vẻ. Các loại quỷ dị kiến trúc đứng vững, đồng thời còn xây dựng một tòa đại lao, thai thú ngục giam. Những năm gần đây, bên trong ngoại trừ Hắc Sơn lão yêu, tại cái này thai thú tràn lan thai nạn thời đại, toàn bộ ẩn nút ở cái thế giới này bên trong tổ vũ thế giới đại quân đã bộ hoạch cái khác thai thú. Mặc dù, Hắc Sơn lão yêu cấp bậc này nửa bước ma thần chỉ có một cái, nhưng hắn bên trong cấp bảy đế cảnh thai thú đều không ít, có trí tuệ. Nhưng lại trước mắt, không ít thai thú đã bị hạ phục. Hừ, cũng liền hát Sơn lão yêu có thể cứng chắc xuống tới mà thôi. Ngu xuẩn, còn có một số hắn hắn ra hỏa, Ngưu Xuân mất hồn. Tất cả mọi người là một khí, Kim Ô hậu đại, thế giới siêu phàm căn cơ, bọn hắn vậy mà không vì thế giới này cường giả cung cấp khí, quả thực là ưu á tính. Từng cái người chơi lòng đầy căm phẫn. Bọn hắn nhìn về phía bên cạnh, một chút đã thần phục thai thú, rất hài lòng. Lao động vinh quang nhất, lao động vĩ đại nhất. Những này thai thú chính ngồi xếp bằng xuống, không ngừng sinh ra khí. Bọn hắn vậy mà đã bị tẩy não, chịu không được người chơi tàn phá, cha tấn đã bị đồng hóa. Thậm chí một chút cùng các người chơi đi được gần thai thú thổ lấy đã bắt đầu xa điều hóa một cái uy nghiêm cao lớn chư đầu nhân mở miệng lao đại lao đại chúng ta luyện qua khí tiếp theo nên làm gì hôm nay các ngươi có llò ăn ăn tấm sắt xào thịt một người chơi vô, vô bả vai của đối phương siêng năng làm việc giống chúng ta đồng dạng cung cấp khí cố gắng làm người phục vụ liền có thể hưởng thụ chúng ta nấu nướng Mỹ thực sau khi cơm nước xong nghiệm 30 lần thai thú bản thân tu dưỡng về sau chúng ta hôm nay tới chơi mới trò chơi bộẹ mẩn tốt ta trư đầu nhân cực kỳ vui mừng lại có thể chơi bộ kẻ mặn, lần trước ta chơi đến một nửa, trực tiếp liền đánh không lại. Mấy tên người chơi cười ha ha. Cảm giác cái trò chơi này đặc có ý tứ, quả thực liền là một cái khác hiện thực. Không chỉ có thuyết phục công năng, có thể lắc lưu nơi này đồng hành chủng tộc, cung cấp khí, bọn hắn còn có thể nghiên cứu hiện thực bên trong trò chơi, đem các loại nổi danh trò chơi phục khắc đến nơi đây. Rốt cuộc nơi này văn minh khoa học kỹ thuật là cực kỳ phát đạt, trò chơi phần cứng trình độ đạt tới, nhưng là bọn hắn căn bản không có trò chơi gì tích lũy, khai phát một cái trò chơi, phải là có người nghiên cứu các loại các chơi, thiết lập thế giới quan. Bọn hắn liền đem thế giới của mình thành thuộc khoa học kỹ thuật quan niệm mang đến. Ha ha ha, bọn hắn những này thai thú đã bị chúng ta dưỡng thành tử trạch, mỗi ngày liền cung cấp khí, sau đó chơi đùa. Gê tởm, Hắc Sơn lão yêu gần nhất đã học được các loại quốc mạng, đã học xong tam quốc quốc mạng, đến cùng là ai dạy hắn? Cái nào tú con còn cùng hắn giảng ngoại ngữ? Công lực không giới hắn, là tâm ta bên trong vĩnh viễn đâm a. Các ngươi dạng này, nghĩ tới Hắc Sơn lão yêu thống khổ sao? Hắc Sơn lão yêu đã bị các ngươi làm điên đã lâu như vậy, hắn nghĩ tới hắn ánh mắt ấy, liền không nhịn được cười ra tiếng. Đám người thảo luận gần đây tình huống bất quá rất nhanh, bọn hắn liền nghe được ngoại giới một tin tức, thế giới này cũng phá vỡ bầu trời, các ma thần cũng nhìn thấy thuộc về thế giới này một chút di tích cổ xưa. Lưu Sa Hà tranh vẽ trên tường chuyện phát sinh, cũng bị bọn hắn biết được. Các người chơi triệt để giật mình, cảm giác một cái khổng lồ thế giới quan ngay tại trầm rãi mở màn. Nguyên lai like là dạng này, cái này hồng nguyệt thế giới, kỳ thật liền là một cái khác địa cầu đi. Cái này hồng nguyệt trên địa cầu, xuất hiện qua nữu tẩn những này nhân vật lịch sử, tạo thành ma thần. Mà cái này địa cầu, ở vào Lưu Sa Hà khu vực, bên ngoài chính là Tây Du thời kỳ mà chúng ta cái này hờ ngượt người địa cầu tiên tổ, lại là các hòa thượng. Quyền Liêm Đại tướng, Gia Châu. Chúng ta địa cầu tiên tổ là các hòa thượng. Hoa, cái này thế giới quan ta yêu, thật yêu. Mà những này người chơi một mặt trêu chọc thời điểm, bên cạnh Trịnh Lâm Thọ khuôn mặt là nghiêm túc, đồng thời nghiêm túc bên trong mang theo một tia ngộp bước, bởi vì hắn biết đây đều là thật. Nhưng bất kể như thế nào, Trịnh Lâm Thọ trong lòng cũng rất nhanh kịp phản ứng, cũng đưa vào ngoại hạng như vậy thế giới quan. Nguyên lai like là dạng này. Tổ thế giới kia một tôn thần minh, một mực tại chú lưu, chỉ sợ là đáp ứng sang lộ tịnh tình cầu. Vì tại hồng nguyệt thế giới bên cạnh kiến tạo một cái thế giới mới a, hết thảy đều hoàn mỹ có liên lạc. Cái này đích sắc là một cái thế giới song song địa cầu. Cho nên, cái này song song địa cầu mới có thể xuất hiện những này địa cầu lịch sử thượng nhân vật, trở thành ma thần. Bên này cũng đang ngợi. Cực kỳ tốt. Trúc Chính Vi thấy cảnh này, cảm giác phát dục đến cũng không kém, vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông, như vậy, bắt đầu đi. Thời gian trôi qua 3 năm, hết thảy gió êm sóng lặng. Mà hồng nguyệt thế giới vũ trụ bên ngoài đã có không ít người tiến vào. Ở phía trên kiến tạo không ít kiến trúc Trận vọng tinh không, vọng vô tận tinh hà. Thẳng đến một ngày này, mọi người nhìn thấy tinh không thế giới, xuất hiện một bộ không thể tưởng tượng nổi cảnh sắc. Lớn như vậy vô tận sáng chói ngân hà bên trong, một tôn khổng lồ hư ảnh không biết khi nào xuất hiện ở trên trời bên trong, che khuất bầu trời, giống như một tôn thái cổ tinh không cự nhân. Khóe mắt của hắn có khoảng nước mắt nốt rồi, có ánh sáng long lanh, mà tại cái kia khổng lồ mênh mông hình thế giới, viên kia nước mắt nốt rồi phản phất là một viên sáng chói duy mỹ cổ lao tinh cầu. Truyện được quảng cáo do có bở Chương 173, Thần minh tại biển sao bên trong giáng lâm. Tổ vũ thế giới bên trong, thương sinh chấn động. Hà lê đế mẫu rời đi về sau, đi nguy hiểm tiền tuyến bên trong, thiên đình có kế vị người, chính là tấm bản đồ. kia là, hắn là một tôn tư chất cường đại vũ hoàng, đã thống trị mảnh này thiên đình đã có một khoảng thời gian, hắn tại đế điện bên trong ngửa mặt nhìn lên bầu trời, thần. Không đúng, là thúc thúc. Hồng nguyệt thế giới, cũng nhìn thấy mảnh này cảnh tượng. Thứ hai ma thần lão tử, cười thanh như vẹn vẹn nhìn qua một màn này, lộ ra một tia rung động. Ma ma thần Căn là tại mình bảo Cụ Ý xa áp lực tần vách quan tài làm trang địa, trực tiếp viết từng đầu công thức, tính toán loại này hình thể sinh vật tỷ lệ. Căn tư trước mắt hồng nguyện thế giới hình thể, cùng phần lớn tinh cầu song song hình thể tiến hành tham chiếu. Cái này hình thể là? Từng cái lít nha lít nhít công thức viết xuống. Mặt mũi của hắn dần dần bắt đầu không thể tưởng tượng nổi bắt đầu, nếu tần nhịn không được vứt bỏ tràn ngập công thức vách qua tài, kinh ngạc nói, "Không, có khả năng. Cái này không phù hợp vật lý cơ học." Nhưng là, trước mắt một màn này, đều không lấy bọn hắn chủ quan ý chí là chuyện gì? to như vậy mênh mông vô ngân tinh không, một đầu giống như sóng cạ mảnh liệt sáng chói quần tinh giang hà bên trong, tinh hà sáng lạ, hình không tại đông tây phương. Một quần áo đơn giản nam tử tóc đen, ngồi tại ngân hà phía trên, đầu đội mũ rơm, mặc đơn giản áo tơi, tựa như một cái bình thường ngư dân ngay tại bờ sông thả câu. Tay hắn cầm một cây bạch ngọc cần câu, bóng ánh sáng long lanh, tính tọa tại bờ sông thả câu, thần sắc không có biến hóa, phản phất một tôn tinh xảo tượng đá. Nhật nguyệt giao thế, thời gian lưu chuyển. Hắn lần ngồi xuống này, liền là dòng dã thời gian 1 năm. Cái này một tôn thả câu nam tử vẫn như cũ bất động. Phảng Phật không thuộc về thế giới quy tắc, vạn vật trật tự bên trong, tựa như đứng im pho thượng, đứng ngồi tại dòng sông thời gian phía trên, quan sát quần tinh vũ trụ, dáng người của hắn vượt ngang ngàn vạn tinh cầu, chờ đợi thế nhân thương hải tăng điển chuyển liền rồi. anh, lại là 3 năm qua đi." Mặt đất nhau nhau nhồn áo, thương sinh không ngừng luân chuyển. Hồng Nguyệt tinh cầu thương sinh, còn tại đứng trước đại lượng thái thú dáng lâm, mà hắn vẫn như cũ đứng im bất động. Phản phất vô tình hằng cổ tồn tại, coi nhẹ lấy thế gian biến hóa, tinh cầu lưng suy, vũ trụ sinh diệt. Không có người cho rằng Loại này kinh khủng thế giới dị tượng chỉ là một cái ngẫu nhiên hắn đứng im sẽ là Vĩnh Hằng tiếp tục chỉ sợ cái này một tôn mọc ra nước mắt nốt rồi cổ lao thần Linh đang chờ đợi thứ gì tại thả câu thứ gì tất cả tồn tại đều đang lặng lặng nhìn xem buổi tiếp xem xét liền là mấy năm tổ vu thế giới chương chất tại thiên cung một chỗ cung điện bên trong đã sớm tóc trắng xóa chắp hai tay sau lưng ngưỡng vọng bầu trời ánh mắt có chút co dù lại chung quy là thở dài một hơi huynh trưởng một bên khác trải qua không ít thương sinh đi lên nhân gian vu hàngg đương đại đế vương tấm bản đổ thì làầm mặt không nói Mà biển sâu bên trong, một nữ tử lại như cú ánh mắt sin độc, không lúc nhích nhìn trên bầu trời nhân vật, phản phất đối phương sừng sững bao lâu, nàng liền có thể nhìn bao lâu, chăm xem không chắn. Mà bất chi bất giác bên trong, thùy hạ của nàng vậy mà tăng thêm mới hòa tác. Là một bộ thả câu nam tử pho tượng, lại là một vùng biển, hắn lại tại bờ biển sừng sững, mặc dù giờ phút này hắn đã ở tinh hạ. Một tiếng xa xăm thở dài chuyển đến, ta khi nào mới có thể truy đổi mà lên? Hư nguyên thế giới, làm tổ vũ thế giới đối lập thế giới, nơi này ma thần cũng là đứng im cũng nói. Bọn hắn phát hiện một màn này cũng không phải là hàng cổ không thay đổi. Dần dần, dậy sóng. Tại thả câu lấy cái gì? Đúng vậy, hắn một bên thả câu, một bên ánh mắt trông về phía xa phía trước, không biết tại nhìn chăm chú cái gì. Hắn hai con người là tại nhìn chăm chú quy tắc, tại nhìn chăm chú tạo vật, hoặc là tìm kiếm muốn thả câu con mồi. Rất nhanh, cái này một tôn tồn tại, thả câu ngân hà chư thiên bên trong, từng quả tinh cầu tạo thành giọt nước, dần dần lên sóng gió, tức giận gọn sóng, sóng lớn nuốt bờ sông tuyền. Mà mỗi một quả tinh cầu giọt nước bên trong, hắn bên trong có đủ loại ảo ảnh trong mơ hiện hiện lấy thế giới hư ảnh, hợp thành một mảnh khó có thể tưởng tượng tráng lệ thần thoại thế giới. Hoa lạp lập lạp, vô số thế giới tinh cầu tạo thành liên tiếp ngân sắc cuộn sóng. Cái này một bộ sáng chói ngân hà hình tượng, phản phất vô tận nặng nề cự tịch, hung hăng đặt ở tất cả mọi người trong lòng. Không có người nói chuyện, các ma thần một mảnh nuột nạc. Tất cả đều biết rõ, là một màn này kết thúc một khắc này, cái này một tôn cổ lão thần linh rời đi thời khắc, toàn bộ thế giới cách cục đều tất nhiên vì vậy mà cải biến. Các vị, có ma thần mở miệng, muốn nói lại thôi. Chư vị yên tâm, căn cứ cổ lão tiên đoán, Cái này sẽ là một tôn ma thần mở miệng. Đây chính là cổ lão thần minh a, thật sự là quá vĩ ngạn, không phải phàm nhân có thể tưởng tượng. Sa Đạ Cô nhìn về phía vô ngân bầu trời, dù là cách xa nhau vô số hành tinh khoảng cách, loại kia kinh khủng hình thể cùng ý áp vẫn như cũ làm cho tất cả mọi người không thờ đổi. Càng là tồn tại cương đại, thì càng minh bạch loại này kinh khủng trắng cảnh, muốn gỡ nào khó có thể tưởng tượng vĩ lực, cần vượt qua vô số cái cảnh giới khó mà tin nổi, mới có thể làm đến loại trình độ này. Mặc dù bọn hắn căn bản không biết, thế giới này liền hai cái tinh cầu mà thôi, tinh không trực tiếp liền là tổ tiếp lại là 3 năm. Kia một tôn tồn tại vẫn tại thả câu, ánh mắt tiên tính nhìn về phương xa. Ầm ầm. Toàn bộ vô tận tinh hà tại vì chấn động. Vô số tinh cầu giống như ngũ thải bạch khí, lộ ra đủ loại mộng ảo cảnh tượng, lan lộn tại ngân hà bên trong. Ầm ầm. Tựa như ban đêm hoàng hôn từng đợt thủy triều đập mà đến, ưu tính mà chống trải thủy triều âm thanh, chăm chú bóp trái tim tất cả mọi người phòng. Oen. Bầu trời ngân hà thủy triều càng lúc càng lớn, hà lật lên một nước. Tất cả mọi người cảm giác được, kinh lịch thật lâu tích xúc, một ít sự tỉnh sắp sinh ra, cái kia cổ lão thần minh Sắp tại tinh hà bên trong thả câu ra cái gì không biết sự vận. soạt xoạt tất cả mọi người nhìn thấy cái kia cổ lão thần minh nhìn thẳng phía trước phản phất rốt cục nhìn thấy cái gì đồ vận. hai con mắt của hắn giết qua một vòng tinh quang đồng thời miệng bên trong tự lầm bầm bắt đầu phản phất tại nói gì đó không cách nào hình dung cổ lão lời nói tại cùng cái gì cổ lão tồn tại đối thoại hắn tại cùng tồn tại gì giao lưu tất nhiên là nhìn chăm chú đến đối phương bắt đầu trái tim tất cả mọi người bên trong đều nâng lên cổ họ bên trên cảm giác giờ khắc này tiếng sóng biển im bật mà rừng Toàn bộ thế giới sắp nên đón kinh thiên động địa cải biến. Hiện thực địa cầu bên trong, Trúc Chính Vi ngồi trước máy vi tính, cầm một cây cần câu làm bộ thả câu, mắt không chấp nhìn trước mắt video. Đây là mới nhất một cái tống nghệ tiết mục, nhìn cực kỳ cầu viết, nhưng cũng coi là giết thời gian. Đem ta hiện thực thân thể, hình chiếu đến mộng cảnh thế giới tinh không tổ địch bao lâu. Trúc Chính Vi một bên thả câu, vừa nói, thiên đạo trả lời, hiện thực bên trong mặc dù mới nhìn mấy giờ mà thôi, nhưng bên trong có hơn 10 năm. Ừm, nói cách khác, ta ở bên trong thả câu hơn 10 năm. Chẳng không sai bị lắm. Chúc Chính Vi đôi mắt hiện lên một vòng ánh sáng, cũng lời tiếp tục xem phim bộ, bị vây xem lâu như vậy, đoán chừng toàn bộ ngộng cảnh thế giới đều biết, đều đến quan sát ta, loại này sóng gió, đầy đủ, có thể bắt đầu tiến vào bước kế tiếp. Chuyện được quảng cáo do có bở CL. Chương 174, Tinh Hà thân thoại. Như lá nhất định, Chúc Chính Vi biết, đối diện với mấy cái này trên thực tế so với mình còn cường đại hơn ra hỏa, nhất định phải tại mình có hạn năng lực bên trong, tận lực tạo nên ra bản thân cường đại cùng thần bí. Biện pháp đơn giản nhất, liền là tinh không vũ trụ tổ địch. Tại cái này phía ngoài vô tận chư thiên ngân hà thế giới bên trong, làm mưu đồ lớn. Trước trên bầu trời, treo máy cái mấy năm lại nói, đơn giản thô bạo, hiệu quả còn tốt, đồng thời đối với mình tới nói, cũng chính là ở bên ngoài nhìn mấy bộ kịch thời gian thôi. Hắn lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Đồng thời, cũng là tiến hành một cái khảo nghiệm nhỏ nhỏ. Chấn nhiếp bọn hắn đồng thời, cũng tại khảo thí bọn hắn có thể hay không đối ta ra tay. Nếu như không biết, ta mới có thể chân thân triệt để giáng lâm, bắt đầu sáng tạo một cái tinh cầu mới. Cái gì gọi là vư vãng? Cái này kêu là vư vãng. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, đối mặt loại này sống còn sự tỉnh, làm nhiều mấy tầng bảo hiểm đều không đủ. Sinh mệnh của mình chỉ có một lần a, làm một đường tằng, bốn chiều thế giới thương sinh, người người đều muốn ăn mình, cái này không được cho thịt của mình hơn mấy trăm tầng bảo hiểm. Lúc này, toàn bộ tinh không bên trong, tinh hà gợn sóng tán quét, kia một tôn ngồi tại tinh tế cổ thần, rốt cục có dị động. Soạt. Hắn run run cần câu, từng tầng từng tầng hình tròn gợn sóng tán ra. Tinh hà bên trong đột nhiên dâng lên một mảnh ngân sắc vòng xoáy ánh sáng. Dòng sông bên trong xoay tròn lấy vô số cổ lao quy tắc ký hiệu bánh răng có chút lói ra, vô số dòng sông bên trong tinh cầu, lại có hết lần này tới lần khác lân giáp bộc ra. Lân giáp trầm rãi hội tụ, hình thành một con đáng sợ tinh không gì thú. Kia là một đầu cá lớn, tại cần câu hạ dãy rủa, lăn lộn. Phản vật tử vô số tinh cầu bên trong hấp thu chất lọc đại đạo quy tắc, hội tụ mà thành tinh cầu cá con, lại tại phản kháng nhảy lên bên trong, không bị khống chế bị lôi ra mặt nước. Một cố khổng lồ hoàng sợ khí tức tại giang hà bên trong nhảy lên một cái. Phu Địa là sông này, môi sao là cá? Quân tinh tụ tập vậy cá? Luyện xong lấy tân tinh. Thời mở mênh mông thần âm tại tinh hà bên trong yếu đất quấn quẩn, kia một tôn khỏe mắt có nước mắt thần mình bỗng nhiên cười cười, miệng phun đại đạo thật âm, mượn chư ngôi sao chi khí, lấy tạo tân tinh, cũng là có công đức tiến hành, chư vị làm gì để ý. Những cái kia quần cuộn dòng sông bên trong tinh cầu, từng cái lớn nhỏ chư thiên ý chí, tựa hồ mười phần bất đắc dĩ, nhưng cũng không cách nào phản kháng đồng dạng, dần dần trở nên yên lặng, tinh hà lắng lại. Mà nhìn thấy một màn này, những cái kia chư thiên ma thần, đều hô hấp dần thở, chỉ cảm thấy phía sau có mồ hôi lạnh lâm ly. Chất lọc vô số lớn nhỏ chư thiên thế giới một tia thế giới chi khí, ngưng tụ làm một phương thế giới mới. Đây là đáng sợ đến bực nào kinh thiên thủ đoạn. Khó trách, khó trách nói bọn hắn là lưu sa hà giới vực một thế giới nhỏ, mới vừa từ thai nạn bên trong phục hưng một đám người ở giữa tiểu thần, đối mặt loại này một tay che trời chân thần, để bọn hắn cảm thấy mình chân chân chính chính nhỏ yếu cùng bất lực. Bọn hắn chẳng qua là mấy tỷ nhân khẩu tiểu thế giới một phương cường giả đỉnh cao, lại như hết ngồi lại giếng, trước đó dương dương tự đắc, mà trước mắt đâu? Tùy tiện chất lọc từng cái như hồ thế giới đồng dạng đại tiểu thế giới, một địa tinh hoa, nhưng thế giới kia thiên đạo ý chí cùng cường giả đều là giận mà không dám nói gì, có thể thấy được cái này một tôn tồn tại uy nghi cùng cường đại. Cái này một tôn thần minh, đến tột cùng là nhân vật bậc nào? Chúng ta mảnh này lưu xa hà giới vượt các thần, vậy mà có thể cầu được cái này một tôn tồn tại. Lưu Tấn mở miệng phát biểu, có lẽ cao hơn, cũng có lẽ cân bằng, cụ thể không rõ. Bên cạnh Ma Thần Vương Dương Minh, cái này một tôn hồng nguyệt trên địa cầu ít có lịch sử thánh hiền, cũng nhẹ nói, nhưng bất kể như thế nào, chúng ta đối với thế giới bên ngoài, đủ để sinh ra tốt hơn nước địch. Cái này đã cực kỳ đáng sợ xa đã cô mở miệng mang theo một tia tim đậ nhanh cùng loại chúng ta Hồuyệt thế giới tinh cầu vô số mà kể đầy trời tinh không không biết khi nào chúng ta mới có thể vĩ đại như vậy à bắt dai thần cảnh cũng chỉ là một cái từ phạm nhân đến thần một cái tiểu điểm xuất phát thôi ở đây bảy tôn ma thần đều là trên địa cầu tiếng tăm lừng lẫ nhân vật lịch sử mặc dù hắn bên trong lẫn vào kỳ kỳ quái quái xa đã cổ trước mắt bọn hắn đều đang không ngừng nghiên cứu thảo luận loại cấp bậc này quái vật tồn tại đã triệt để lật đổ bọn hắn tham quan mà liền tại bọn hắn sợ hai than đồng thời Tinh hà phía trên thần mình, lại có động tác mới. Lúc này, Trúc Chính Vi chậm rãi thu hồi ánh mắt. Hắn là chân chính tại sáng tạo một cái mới bãi giác thế giới, tại vốn có ngộng cảnh cặn bã bãi giác, mới xây bãi rác. Trước mắt, cái này cá trong tay con dần dần ngưng hình. Ai, không biết là phúc là họa, chung vi là có địch nhân. Mà cái này địch nhân, không biết tương lai trưởng thành là cái gì tư thái, ta có hay không có thể chiến thắng nó. Trúc Chính Vi tay cầm cái này, một giấc mơ bọn khí hình thức ban đầu, không khỏi cảm thán. Có âm liền có dương. Trúc Chính Vi không cách nào ngăn lại thế giới này sinh ra Rốt cuộc dù sao cũng phải có giấc mộng cảnh cặn bã chứa đựng mặt tối thế giới. Ngưng. Chúc Chính Vi chỉ một ngón tay. Vô tận mảnh vỡ cạn bã hội tụ, phản phất từng cái Chư Thiên Đại Đạo quy tắc ngưng tụ cùng một chỗ, mênh mông như biển, dần dần từ một con cá con, diễn hóa thành một cái ảo ảnh trong mơ, liền giống như một phương đại đạo phối thai vừa mới sinh ra. Kiêu một vòng thế giới bách khí, đủ loại quy tắc bánh răng hội tụ, vậy mà hắn bên trong mơ hồ xuất hiện từng cái cổ lao văn tự hình chim, chằn đầy thần thánh thức, ở trên trời xoắn Úc bay múa, hình thành một kia tinh vi văn tự giải lộ màu, dần dần hóa thành to lớn vòng xoáy. Ầm ầm, cả câu trên vậy cá triệt để hóa thành tinh cầu hư ảnh. Mở. trúc chính vi đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú lên cái này một quả tinh cầu lên không. Một giây sau, phảng phất nghe được không hiểu cự thú gào thét phóng lên tận trời, phản phất kia một đầu vậy cá hóa thành cự long, vượt qua long môn, tạo thành một phương vi bờ cự đại thế giới. Mà kia tinh vi ký hiệu văn tự cũng giống như vô số cây số nước lũ cực lớn, phát ra tiếng kêu chói tai, sẽ rách đại khí, tiến vào tinh cầu hệ Mà trong nháy mắt này, bọn hắn cũng nhìn thấy những cái kia văn tự cụ thể hình tượng. Nam Dương Hai cái này văn tự rơi xuống, tinh cầu mới mặt đất cùng bầu trời, vì thế mà chấn động, trên dưới trước cát, phản phất bầu trời bên trong đến tận đây có liệm nhật, mặt đất có lòng sông. Thiên địa. Hai chữ này dần dần rơi xuống, thiên địa đến tận đây triệt để có hình dạng, mặt đất thai ngén vận vận, bầu trời trở nên cao xa chống trải, thế giới bên trong, phản phất dựng dục sinh mệnh. Chắc lẽ? Theo một thanh âm vang lên, toàn bộ tinh cầu phản phất có đúng nghĩa số lượng cùng một loại nào đó tối tăm bên trong quy luật. Cương nu, hoàng, Can khôn, xuân thu, biển cả cuồn cuộn, bầu trời cao xa. Sấm mùa xuân trận trận, núi cao nổi lên, thơm cốc rơi vào, mây tích thành nén. Toàn bộ tinh cầu bên trong, theo từng đạo từng kia từng sợi thần bí quy tắc rót vào, triệt để tạo thành một cái hoàn toàn mới sinh thái thế giới. Đây chính là mộng cảnh cặn bã lực lượng, mỗi một cái cặn bã, mỗi một giấc mộng, đều không ngừng hội tụ tính lực, theo không ngừng đào móc bản đồ, cuối cùng thành mới một cái to lớn mộng cảnh tinh cầu. Đẹp quá đẹp. Mà giờ khắc này, tất cả mọi người say mê tại kia không thể tưởng tượng nổi ảo bên trong, đều đắm chìm trong kia khó có thể tưởng tượng trong bức tranh. Bọn hắn thậm chí không ít người từ hắn trông được đến thế giới này, một ít tối tâm bên trong hoạch tâm quy tắc, nội tâm có kỳ diệu đại đạo đốn nộ. Vô số ma thần say mê tại một cái kia sáng tạo mộng tưởng hương hình tượng bên trong, không thể tự thoát ra được. Bên cạnh, Cư Thanh Nhu lão tử, cái này một thứ hai ma thần chậm rãi lên tiếng nói, Cổ lão thần minh ngồi tại tinh hà phía trên, tụ tập vạn giới chi khí, sáng tạo cái mới thế, vẽ mới quy, là thường sinh nữ phúc. Mà để bọn hắn càng thêm giật mình sự tình phát suốt. chỉ thấy được bầu trời kia một tôn cự nhân thần minh, vung ra kia một quả tinh cầu, toàn bộ thân thể hình dần dần thu nhỏ truyền đến một đạo uy nghi tiên âm, "Đã thế này, là các ngươi con dân sở kiến, để các ngươi ở. Như vậy, ta làm mở một phương luận đạo pháp hội, nghe chư phương ý kiến, vì thế thế, chế tạo riêng từng cái thế giới quy tắc." Lời này vừa nói ra, thiên kinh địa động. Tất cả mọi người ngốc trợn. Bọn hắn trước kia vô cùng giật mình tại loại này sáng tạo tinh cầu vĩ lực, nhưng là trước mắt lại là triệt để bị kinh đến. Không chỉ vì bọn họ cái này không ngừng tiếp nhận thú thai tinh cầu, trung kiến một phương thế giới làm nhạc viên ở lại, để bọn hắn tại hắn bên trong tỷ nạn sinh hoạt, còn nghe ý kiến của bọn hắn vì bọn họ lượng thân định chế từng cái thế giới quy tắc. Ta đem hoàn chỉnh hại đồ đặt ở, hãy tìm nó và đọc nó. Chương 175, Luận đạo. Chúc Chính Vi ánh mắt quét qua, nhìn về phía xa xa các ma thần đã say mê tại không thể tưởng tượng nổi lời nói bên trong. Hắn trong lòng lập tức biết được, từng bước một thủ đoạn, hữu kinh vô hiểm, rốt cục triệt để chấn trụ bằng hắn. Tiếp theo, liền muốn tiến vào mình kế hoạch tiếp theo khâu. Tinh cầu từ tinh hà bên trong tinh luyện mà ra, hình thức ban đầu đã thành công kiến tạo, bắt đầu mời thế giới các cường giả thảo luận cái này thế giới mới các hạng quy tắc tạo dựng. Rốt cuộc, là vì bọn hắn chế tạo thế giới, hắn bên trong một chút trật tự, tự nhiên nghe ý kiến của bọn hắn, vì bọn họ chế tạo. Chúc Chính Vi nghiêm mặt nói, ta không thể tùy tiện một kiến tạo tốt, liền rời đi. Thế giới này vận hành, đến nghe nhân dân ý kiến là thương sinh phục vụ. Tốt ta. Hắn cũng không có nhân từ như vậy. Hắn làm sao lại lòng tốt giúp đối phương thế giới, nghe ý kiến của bọn hắn? Vì bọn họ sửa chữa từng cái thế giới mới quy tắc, để cho đối phương thế giới làm chết mình. Ta đối với cái này, tân sinh mới ác ngộng cặn bã thế giới, căn bản không thể lực cải tạo quy tắc của nó. Nhưng mà, ta có thể lắc lư những cái kia tiên thảo, cải tạo thế giới này quy tắc. Những cái kia tiên thảo tán phát tạm nghiệp, ác nghiệp, ác ngộng sẽ vô ý thức ngưng tụ thành ngộng cảnh tận bá, tạo nên thế giới kia. Ta chỉ cần dẫn đạo các tiên thảo, tạo dựng thế giới kia liền hoàn thành. Trúc Chính Vi cười cười, mặc dù ta không có khả năng can thiệp quá nhiều, nhưng có thể cho đối phương thế giới tạo ra lúc, làm chút phiền toái nhỏ vẫn là có thể. Đánh lén, muốn từ bút B nắm lên. Miễn cho chờ đối phương trưởng thành, mình liền đánh bất quá đối phương. Rốt cuộc, Trúc Chính Vi hiện tại là thật sợ hãi. Ta mặc dù trừa dịp cái thứ nhất đối địch thế giới, thiên đạo ý thức còn không có chưa tỉnh lại, liền lừa gạt đi đối phương bảo vệ quân, thừa cơ làm chết đối phương. Xem như đánh bại cái thứ nhất tâm ma kiếp thế giới. Thế nhưng là, qua cái này ban đầu tân thủ con đâu? Cái thứ hai tâm ma kiếp thế giới đâu? Cái thứ nhất đều đánh không lại, đến đánh lén đối phương mới thành công. Nhưng không có thật đánh thắng, chỉ là trì hoãn tử vào ngày, đem đối phương nội tình văn mình tích lũy, chuyển dời đến thế giới mới bên trong. Mình đánh lén thứ một cái thế giới sắc không, mà cái thứ hai thiên đạo ý thức tích lũy tiền niệm toàn bộ nội tình. Mình đã không cách nào ngăn cản cái thứ hai mở ra trí tuệ chỉ có thể cương chính mặt nhưng là chính diện đánh là thật có chút chútàg hốt hắn cũng dần dần hiểu rõ đường đi mình muốn phát triển ngộng cảnh thế giới dương diện thế giới đến xử lý mặt tối mộng cảnh thế giới từng cái tâm ma kiếp thế giới phải nghĩ biện pháp xáo lộ đối phương mình là có năng lực tại tạo ra đối địch thế giới thời điểm ảnh hưởng một chút bọn hắn thế giới tham số hắn bước kế tiếp kế hoạch chính là định xây dựng một cái luận đạo chi địa lấy mình vì bọn họ định chế thế giới quy tắc danh nghĩa mời các tiến thảo các ma thần đến đòi luận cần gì dạng quy tắc nhưng trên thực tế đầu Chúc chính vi cũng không thể cải tạo cái này thế giới mới quy tắc, ma thần cũng không có tác dụng, có thể cải tạo chính là những cái kia xa điều tiên hảo, những cái kia xa điều người chơi mới là trọng yếu nhất. Kế hoạch của hắn có thể nói là một vòng trụ một vòng. Làm thời đại mới sinh viên, tinh thông mạng lưới lao âm so, vẫn còn có chút thủ đoạn. Người bình thường nghĩ không ra hắn loại này tao lẫn lộn, bẩn xáo lộ, cùng đối địch thế giới ngạnh bính, trực tiếp bị làm nát. Đồng thời, còn có một cái trọng yếu nhất điểm. Mỗi một giấc mơ cận bạ thế giới mới tạo ra, đều sẽ xuất hiện dị thường to lớn mộng cảnh bản đồ lẫn nhau thôn phệ. Mà hắn bên trong, tất nhiên có đại lượng mộng xuân, rốt cuộc những cái kia thợ mộng mộng, cái nào không phải tinh lực tràn đầy. Trước đó thế giới kia tạo ra, đầu đường cuối ngọ khắp nơi, đều là các loại quỷ dị phiến mạch hình tượng. Nếu như bị bọn hắn nhìn thấy, ta sáng tạo thế giới, như vậy phóng đãng, tất cả đều là loại này mạnh. Ta chẳng phải là một thế anh danh hủy hết. Chúc Chính Vi mặt có chút biến thành màu đen. Hắn tình nguyện lạnh lẽn, là đối phương kiến tạo một cái mạnh hơn thế giới quy tắc, đều không muốn trực tiếp xã hội tính tử vong. Mình sáng tạo một cái mộng xuân tinh cầu, mọi người tới vây xem. Hắn tình nguyện tự sát. Từ trên tổng hợp lại, ám chỉ những cái kia tiên thảo tiềm thức, không cho bọn hắn làm một ít kỳ kỳ quái quái đồ vật, nưng tụ thành mới bãi rác thế giới, bắt buộc phải làm. Chúc Chính Vi không ngừng suy tư bên trong, cũng bắt đầu xuống một bước, đối phía dưới nói: "Ta tốn hao mấy chục năm, đã thành công kiến tạo thế giới hình thức ban đầu, mà ba ngày sau, đem mời thiên hạ các nơi mấy vạn tiên hảo, chính là đến tận đây mới hùng nguyệt thế giới cường giả, thương nghị thế giới quy tắc trật tự." Xoạt xoạt. Vừa mới nói xong, toàn bộ tân sinh tinh cầu giống như là một viên ngân sắc viên bì, bắn ra mang theo một đạo thật dài kim sắc đuôi cánh, hướng về nơi xa một mảnh tinh không bay đi, cuối cùng rừng sắt ở một mảnh vắng vẻ tinh hà bên trong. Vì cái gì ngừng xa như vậy? Tổ vũ thế giới thiên đạo hỏi. Không đem cái này quả bom hẹn giờ phóng xa một điểm, về sau đánh lén chúng ta làm sao bây giờ? Trúc Chính Vi cười ha ha. Nếu như có thể thả càng xa, hắn đều nghĩ ném đến chân trời. Trước mắt liền là tối khoảng cách xa. Mà luận đạo vị trí, ngay tại mình tinh cầu bích màng phía trên, chia làm hai cái đạo trưởng, mình chỉ cần đứng tại tinh không tổ địa bên trên, nghe đề nghị của bọn hắn là đủ. Rất nhanh Theo cái này một tôn cổ lão thần minh thần dụ, hai bên thế giới cũng bắt đầu hành động. Từng cái bù đoàn ngồi vào, dần dần bắt đầu ngồi xuống. Mà một bên khác, các tiên thảo cũng hết sức kích động. Vậy mà chúng ta có thể tham gia. Còn chỉ rõ để chúng ta tham gia. Ngoa tạo. Mặt mũi này thật lớn nha. Kêu nhất định phải thích, cái trò chơi này bên trong, chúng ta thế nhưng là người chơi. Cái nào thế giới to lớn chẳng cảnh, không có người chơi ở đây. Chúng ta không ở tại chỗ, bọn hắn nở tờ cờ diễn xuất cho ai nhìn. Đúng Rất nhanh Toàn bộ thế giới tiên thảo trên cơ bản đều bị chuẩn bị kỹ càng ngồi vào. Dung dã 8 vạn ngồi vào, đầy đủ 8 vạn tiên thảo toàn bộ nhập tọa. Tất cả cường giả cũng tề tụ một đường, ngước nhìn tinh không. Mà tấm bản đồ càng là tâm tình cần trướng, cái này một tôn tổ vũ thế giới đương đại vô hoàng, nắm thật chặt nắm đấm tràn đầy mồ hôi, có loại không hiểu kinh hồn táng đảm. Hắn nghĩ không ra nguyên lai like một mực từ nhỏ đến lớn dẫn đầu thúc thúc của mình, vậy mà thật đáng sợ như thế, là một tôn so tưởng tượng bên trong cường đại hơn khó có thể tưởng tượng vô thượng tồn tại, trên thân tích góc mình khó có thể tưởng tượng lực lượng. Vậy mà có thể tùy tiện sáng tạo một phương như tổ vũ thế giới đồng dạng tinh cầu. Hắn nhớ tới từ nhỏ đến lớn, thúc thúc lần lượt về nhà, ngồi tiếp mình ăn cơm tất nhiên, cho mình hồng bao ôn hòa chẳng cảnh, tại so sánh thời khắc này vô thượng tồn tại, hắn trong lòng đỗng nhiên sinh ra một loại khó mà tiếp nhận mâu thuẫn xúc động. Một cố kính sợ cùng ước mơ cảm xúc, trong lòng bên trong không ngừng cuộn cuộn. Tinh không, vĩ lực, sáng tạo thế giới, đủ để nghiền ép hết thảy lực lượng kinh khủng. Tấm bản đồ cuối cùng không ngừng nỉ non, nhớ tới thúc thúc mang theo mình nắm giữ tinh không một màn kia. Mà lúc này chương chất cũng không biết tấm bản đồ là mình một cái khác đại ca như tử, hắn cũng thần sắc trở nên dị thường phức tạp, vô cùng cảm khái, vốn cho rằng những năm này hắn cách nhị ca thêm gần một chút, lại nghĩ không, dạ, xa xôi như thế. Mà đã từng cùng nam nhân kia, cùng một chỗ ngồi xuống ăn cơm, tại hải cảng bên trong nghiên cứu bạch tuộc trung thanh ngư, nhưng cũng ánh mắt phức tạp, mạnh như vậy, làm sao lại mạnh như vậy? Dựa theo lúc trước hình tượng, ta suy đoán ra không nên mạnh như vậy mới đúng, ngay cả bạch tuộc quái loại kia nhỏ yếu sinh linh, đều tại tự tay nghiên cứu. Nhưng bất kể như thế nào, nhận biết, không cần biết, mỗi một vị tồn tại đều tâm tình phức tạp. Trần đời e ngại, tất cả mọi người biết cái này một tôn tồn tại cường đại. Lại không nghĩ tới, hắn vậy mà đã sớm đứng ở không thể tưởng tượng kinh khủng độ cao, không chỉ có thể sáng tạo tinh cầu, càng có thể tự tay sửa đổi thế giới này thiên đạo tham số. Ta đem hoàn trình hải đồ lại ở. Hãy tìm nó và đọc nó. Chương 176, Thánh nhân chuyển thế. Toàn bộ luận đạo pháp hội hoàn toàn yên tĩnh. Từng cái cường giả thần sắc cùng nhiệt nhìn lên bầu trời. Không ít tiên thảo thì là thần sắc vô cùng chờ mong, đối với bọn hắn tới nói, cái này chính là một cái cỡ lớn tràng cảnh giấy dán tường cảnh đẹp. Tất cả cũ mới người chơi bảng cờ Lọ Sét tạ, đều hội tụ ở chỗ này. Rất nhanh, ngay tại tất cả mọi người chuẩn bị thỏa đáng thời khắc, bầu trời bên trong kia một tôn thần minh cũng một lần nữa hiện lên ở tinh không bên trong, quan sát đám người, nói: "Luận đạo, mở ra là đủ." Chúc Chính Vi ngồi xếp bằng, không còn lên tiếng. Mà lúc này, mấy tôn ma thần chờ đợi một chút nữa, dẫn đầu lao tử Lý Nhị mới mở miệng nói: "Xin hỏi, thế giới trật tự từ chúng ta thảo luận." "Tự nhiên. Lần này thế giới, cung cấp các ngươi ở lại, như thế nào đi chế định, đều do các ngươi" Mà ta bất quá là ứng người nhờ, hoàn thành một cọc nhân quả thôi. Uy nghi thành âm vang vọng tinh vũ. Mà thế này, cần nhớ kỹ ba điểm. Một, thế này có thể tiềm lực to lớn, các ngươi bởi vì chân quý cơ hội này, thế giới mới sinh, sửa chữa thiên đạo tham số chỉ lần này một lần. Nhưng cùng chư vị tiên thảo nghiên cứu thảo luận giao lưu, bọn hắn đủ loại đề nghị, có thiên mã hành không, có thể tiếp thu. Thứ hai, các ngươi tu luyện thai thú chi khí, không thể sửa đổi, kia một phương thế giới, vẫn như cũ chỉ có thể hấp thu thai khí. Thứ ba, thai thú vẫn sẽ giáng lâm, đây là đại đạo định số. Ngại cả ta cũng không thể sửa đổi. Trúc Chính Vi nói xong, liền nhắm mắt trầm tư. Hắn nhìn cái gì cũng không nói, trên thực tế hắn đã tiến hành tâm lý ám hiệu. Ám chỉ bọn hắn, kiến tạo một cái tiềm lực to lớn thế giới, làm sao cường đại làm sao tới. Rốt cuộc thế giới như vậy, tiềm lực càng lớn, phát dục càng chậm, đối phương thiên đạo thành hình tốc độ, mở ra trí tuệ thời gian liền càng muộn. Cái này cho Trúc Chính Vi càng nhiều thời giờ phát dục. Mắt trước thoạt nhìn cũng không nói gì, nhưng trên thực tế đã tâm lý ám hiệu. Thời cơ chỉ có lần này, các ngươi không được thật tốt cố gắng. Trúc Chính Vi giống như cười mà không phải cười. Nhìn về phía Hồng Nguyệt thế giới kia bảy cái ma thần, trước mắt chờ mấy người bọn hắn đem đến thế giới mới, cái này Hồng Nguyệt thế giới chính là của ta. Bị ta xử lý, thôn phệ hết nó no thiên đạo hải tâm. Thậm chí, nó toàn bộ Hồng Nguyệt thế giới cũng sẽ biến thành ta tổ Vũ thế giới bản đồ một bộ phận. Có lẽ, đây là một đầu không ngừng đánh bại tâm ma thế giới, đồng thời không ngừng thôn phệ đối phương bản đồ con đường. Mà trước mắt, để bọn hắn mở một cái mới Hồng Nguyệt thế giới, để bọn hắn phát triển cường đại tiềm lực, khiến cho phát dục chậm là một nguyên nhân. Còn có một nguyên nhân là, chờ thế giới này tiềm lực chân chính khủng lồ. Nếu như chính mình có thể đánh thắng đối phương, chẳng phải là có thể hái quả đảo. cướp đoạt đối phương thế giới thành quả. Chân hạ, cướp đoạt. Là chúc chính vi tư tưởng mới, dù sao cũng là đối địch thế giới, sớm muộn một trận chiến mà mình làm ruộng thực sự quá chậm, còn không bằng đánh lén sát vách tới cũng nhanh. Trước bất kể như thế nào, trước suy nghĩ cái này hồng nguyệt thế giới. Hắn nhìn xem những người kia luận đạo, ánh mắt đã nhìn về phía kia một khỏa tinh cầu, cảm giác là vật trong bàn tay. Hồng nguyệt thế giới đã tính, là số liệu hóa thiên đạo. Cái này thiên đạo thế giới hạch tâm quy tắc là để tất cả sinh vật đều có thể nhìn thấy mình thuộc tính trang địa, phi thường tiện lợi. Nếu như có thể thu được cái này thiên đạo quy tắc hạch tâm, đối ta tiếp theo phát triển, quá có chỗ tốt rồi." Trúc Chính Vi trong lòng không ngừng suy nghĩ. Lúc này, các tiên thảo bắt đầu nếm thử cùng ma thần giao lưu. Đương nhiên, tại Hồng Nguyên thế giới tiên thảo có thể tự do nói chuyện chính là số ít. Những này còn tại Tổ Vũ thế giới đại lượng tiên thảo, tự nhiên nhận tổ vũ quy tắc hạn chế, chỉ có thể tại chỗ ngồi tù, không có khả năng mở miệng nói chuyện, chỉ có thể tập thể mở mạch giao lưu. Mà bọn hắn tập thể mở mạch giao lưu là bọn hắn tại trong diễn đàn thảo luận kết quả, mà hai người bọn họ tinh cầu ở giữa, có thể cách xa nhau xa như vậy giao lưu, tự nhiên là chúc chính vi hỗ trợ. Các huynh đệ, cái này quá ngưu. Chúng ta cùng bắt giai ma thần luận đạo. Xuyệt. Đương bảo là ngươi là nông thôn đến, chúng ta muốn giả cho chúng ta cực kỳ thể diện, cực kỳ bất học, hiện ra chúng ta tổ vu thế giới châu bút. Nhanh lên suy nghĩ một chút, cung cấp hạ náo động, nên giúp bọn hắn như thế nào kiến tạo một cái cường đại thế giới. Đúng vậy a, còn có thú thai, bọn hắn thế giới mới vẫn là rất nguy hiểm. Chờ một chút, thú thai không thể cải biến không bằng chúng ta cải biến thú thai dáng lâm hình thức, phân chia một cái khu vực, chỉ định thú thai tại một cái kia chỉ là vực dáng lâm, hình thành một mảnh khu săn thú, cứ như vậy, bọn hắn sẽ không ngẫu nhiên dáng lâm thế giới các nơi, sát hại bình dân. Đúng vậy, thế giới mới quy tắc, tất nhiên có cái ma giới, chuyên môn dáng lâm thu nhận những cái kia thai thú. Cứ như vậy, mọi người chuyên chú đối kháng ma giới, cũng rất tốt. Bọn hắn đã tiến vào suy nghĩ tìm đòi, tiềm thức đã bắt đầu xuất hiện phản ứng. Đồng thời, những cái kia ma thần vậy cùng bọn hắn bắt đầu giao lưu, xây dựng một cái ma giới. Đích thật là một biện pháp tốt. Ừm về phần thế giới quy tắc, lại còn có thể dạng này. Những này, ma thần cùng tiên thảo tập thể mở mạch, cộng đồng phát ra tiếng thảo luận. Mà cái này thời gian trôi qua dòng dã hơn nửa tháng, bọn hắn trong mắt thế giới mới dần dần hình thành, từng cái cuốn sáo, tạo thành một cái nhìn tương đối hoàn mị thế giới. Rất nhanh, bọn hắn đem mình thành quả nói cho thần minh. Bầu trời trúc chính vi trầm rãi mở mắt ra. Ta đã biết, lần này thế giới quy tắc sẽ như thế đột thành. Thế nhưng là, thế giới sinh ra, cuối cùng có đại bộ phận chính là ngẫu nhiên, sẽ tự động quy tắc hợp lý hóa, hiện thực hóa. Các ngươi yêu cầu Có lẽ có bộ phận không cách nào đạt thành. Vâng. Mấy cái ma thần mở miệng. Cứ như vậy, bọn hắn liền rất hài lòng. Mới bài giác, không còn bị ngẫu nhiên đưa lên từng cái rác rưởi, không hàng rác rưởi, người người oán trách. Có mới quy tắc, rác rưởi sẽ đưa lên đến thế giới này một góc, ma giới, thế giới cũng biến thành chỉnh tế bắt đầu, không còn nhiều như vậy thay nhiều hại, đã để người thỏa mãn. Lần này, ta liền hoàn thành một phương nhân quả. Chúc chính vi chậm rãi rời đi, đặt chân vô tận tinh hà đi xa. Một thế này, mặc dù đại thay biến qua đi, nhưng một lần nữa trưởng thành hậu bối, vẫn là quá yếu. Bất quá, các người bên trong có chút tồn tại theo hầu rất lớn, là một ít cổ thánh bỏ ra nhìn chăm chú, nhìn chăm chú năm đó Lưu xa hàm một trận chiến, một sợi tinh thần hóa hình chuyển thế, ở chỗ này rơi xuống. Ở đây ma thần kinh ngạc không thôi. Một ít cổ lão tồn tại, chỉ là bỏ ra một sợi tinh thần, trong lúc vô tình rơi xuống, đều có thể tại một phương tiểu thế giới trung thành là cường giả. Có lẽ, vậy đối với một ít vĩ nạn cổ lão tồn tại mà nói, toàn bộ chư thiên thế giới bên trong, chỉ cần hắn đi qua đi ngang qua, chính là đến lưu lại một tia gia mạnh, một tia lông tơ, đều sẽ trở thành một phương phân thân. Đối với thánh nhân tới nói, hắn vô ý thức phân thân, có thể trải rộng vô số thế giới bên trong. Kia sao mà đáng sợ a? Mà chúng ta bên trong, có thánh nhân một sợi tinh thần hóa hình, mở tuệ, thành yêu. Ở đây ma thần tự lầm bẩm, chỉ có bên cạnh tiên hảo, lại là trong lòng kinh hãi. Thánh nhân, Tây Du bên trong thánh nhân, chỉ sợ là vị nào? Cái khác ma thần đều là đến từ trên địa cầu nhận biết, không quen biết nhân vật lịch sử, tỉ như Lưu Thần, Vương Dương Minh. Chỉ có một người, thứ hai ma thần, lão tử Lý Nhĩ, tại Hồng Hoang thế giới bên trong có ghi chép. Tam Thanh một trong Đạo đức thiên tôn, tiên thiên thánh nhân, nhân giáo giáo chủ. Như vậy, Lao tử là mạnh nhất thứ hai ma thần, liền giải thích thông được. Rốt cuộc, ngay cả cái này một tôn tồn tại từng sợi ý chí đều không phải mạnh nhất, ai là mạnh nhất? Về phần truyền thuyết bên trong thứ nhất ma thần, là hồng nguyên thế giới ngay tại mở ra thiên đạo ý chí. Chỉ là đáng tiếc, nghe nói gần nhất ngẫu nhiên có chút ý thức chuyển ra. Nghĩ không ra, lưu xa hà chi chiến, vị kia đều bỏ ra ánh mắt. Giờ này khắc này, Trình Vi vi chấn động trong lòng, nhìn qua rời đi thân ảnh, trong lòng đột nhiên sinh ra một cái mãnh liệt nghi vấn. Như vậy cái này một vị rơi lệ thần minh, lại là Hồng Hoang thế giới bên trong vị nào thần bí cự đấu? Phải chăng ghi chép trong lịch sử, ta đem hoàn chỉnh hại đồ lại ở, Hãy tìm nó và đọc nó. Chương 177, hấp thu thiên đạo, thu hoạch khổng lồ. Trước mắt, chúc chính vi đương nhiên là giải thích một chút, cái này Hồng Nguyệt địa cầu bên trong, thứ hai ma thần lao tử lai lịch. Rốt cuộc dựa theo Hồng Hoang thần thoại thế giới bên trong, đây chính là tiên tiên thánh nhân một trong, khai thiên tích địa bản cổ nhất khí hóa tam thanh tam thanh một trong, xiển giáo, giáo, nhân giáo bên trong nhân giáo giáo chủ. Như vậy Còn có thể tiện thể chôn xuống một chút phù bút. Tỷ như nói, lại không hợp thói thường xuất hiện các loại kỳ quái nhân vật, đều có thể dùng cái này giải thích. Chúc Chính Vi tự nhiên là có mình tính toán nhỏ nhặt. Hắn giờ này khác này, nhìn thấy hết thể kết thúc mỹ mãn, khỏe miệng cũng có chút dương lên. Tiếp theo liền là chờ xem. Chờ lấy những cái kia bảy cái ma thần, di chuyển bọn hắn nhà mới chỗ, Hồng Nguyệt thế giới không có bảo vệ, ta liền có thể thừa cơ cầm xuống đối phương. Thế giới này tiên đạo quy tắc hải tâm, thuộc về ta. Thời gian cực nhanh, một cái chớp mắt, trăm năm đã qua. Mà cái này trăm năm bên trong, Tù thai phát sinh di chuyển, đều ném đến mới bãi giác bên trong, không còn ném đến cũ bãi giác, hồng nguyệt thế giới bên trong, hồng nguyệt thế giới linh khí dần dần suy kiệt, linh năng mỏng manh. Hồng nguyệt thế giới đến tận đây lại không còn thai hại, nhưng là các cường giả cũng dần dần một lần nữa lưu lạc làm phàm nhân, không nguyện ý như thế bọn hắn, đã sớm chuẩn bị bắt đầu di chuyển đến thế giới mới bên trong. Từng chiếc thế kỷ phương chu bị chế tạo, vô số cường giả bắt đầu lên đường, vẹn vẹn chỉ để lại đại lượng người bình thường, thậm chí cả không có cái gì chiến lực cấp thấp cường giả. Lúc này, đây đã là cuối cùng một nhóm phi thuyền thời hành. Cái này một chiếc phi thuyền, tiếp đãi là ma thần xạ đã cổ dưới chướng thế lực, mà thành hạ ngay tại hắn bên trong. Theo cái này trăm năm qua trưởng thành, nàng đã là một tôn tân tấn nửa bước thần cảnh, đã tới đế cảnh đỉnh phong, đáng tiếc cùng đại bộ phận cường giả đồng dạng, khó mà bước ra kia một bước cuối cùng. Đáng tiếc a, ta như cũ tu luyện không tốt vị kia tiền bối lưu lại công pháp, mười phần gian nan. Nàng lắc đầu thở dài, khi hắn biết được mình trước đó tu luyện công pháp, bị các ma thần trắng trận truyền bá thời điểm, liền biết mình đụng phải trước nay chưa từng có kỳ ngộ, cái kia tiền bối thân phận hắn cũng mơ hồ có một ít suy đoán. Công pháp của ta, mơ hổ cùng thần môn bảy pháp có quan hệ. Vị kia, có lẽ là truyền thuyết bên trong Quỷ Vu ý Ie. Mặc kệ đến cùng là tình huống như thế nào, mang tâm tư gì, phần lớn cường giả đều di chuyển. Toàn bộ Hồng Mực thế giới liền chỉ còn lại một nhóm phàm nhân. Mà Trúc Chính Vi cũng xác nhận tất cả cấp 7 ma thần đều rời đi về sau, bản thể của hắn mới tự mình dáng lâm Hồng Mực thế giới bên trong, nghiệm thu chiến lợi phẩm của mình. Rốt cuộc, giả bộ lâu như vậy, đồ chính là cái gì? Đương nhiên là thèm đối phương thân thể, thèm cái này Hồng Nguyệt thế giới thiên đạo ý chí. Lâm Chúc Chính vi phá vỡ vũ trụ bức màn, bản thể dáng Lâm trong nháy mắt đó. Toàn bộ Hồng Nguyệt thế giới, phảng phất cảm nhận được một loại nào đó kịch liệt khát vọng, đĩnh ý, thậm chí cả sợ hãi. Nó cảm nhận được mình vô cùng khát vọng tốc địch dáng Lâm, kia là thai ngén toàn bộ thế giới đại đạo căn nguyên, một tôn quang minh tinh khiết thân ảnh, tay cầm vô thượng quyền hành. Cấp bậc hắn, cấp bậc hắn. Ông Dương đối lập hai mặt, để nó mãnh liệt bản năng khát vọng để cái này Hồng Nguyệt đạo rung dậy. Ha ha, hiện tại, ngươi thì có biện pháp gì đâu? Chúc Chính vi cười ha, ha từng bước một đạp không mà đi, quan sát cái này một mảnh mặt đất ngươi đối ta đã không thể ra sức. Ngươi thế giới bên trong bọn nhỏ đều bị ta chuyển không, lừa gạt đi, không người có thể vây quanh ngươi cái này thiên đạo mẫu thân. Đúng vậy, ta rất nhỏ yếu, chỉ có cái bẫy. Ngươi phát triển thế giới đã xuất hiện bắt giai thần cảnh cấp bậc nhân vật tuyệt thế, có thể một cái tay liền nghiền chết thế giới của ta. Thế nhưng là thì tính sao? Và anh, mặt đất đang chấn động. Bầu trời tại quần cuộn mây mù. Toàn bộ hồng nguyệt thế giới phảng phất lâm vào một loại to lớn thiên thai phong bạo bên trong. Xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Vô số phàm nhân hoàng sợ nhìn lên bầu trời. Là thế giới này đang sợ hãi. Nó đang tiến hành sau cùng giãy giụa cùng phản kháng. Đáng tiếc, đã không dùng được. Hắn tựa như là đã mất đi tất cả con kiến vệ binh cực đại kiên chúa, chỉ có thể cuồn cuộn lấy kia một đầu mình màu mỡ tuyết trắng thân thể, chờ đợi tử vong phụ xuống. Chúc Chính Vi ngẩn đầu lên, nhìn xem quần cuộn lấy hồng vân bầu trời, nhìn thấy cái kia quận rút mông lung ý thức. Không người nào có thể nhìn thấy thế đạo, bởi vì thế giới này cường giả, rõ ràng còn tiếp xúc không đến cái này vô thượng cấp độ. Nhưng là, ta có thể, ta tổ vu thiên đạo thế giới có thể tiếp xúc đến cái này thiên đạo. Chúc Chính Vi từng bước một đặt chân bầu trời, thấy được cái nào đó ngông lung hải tâm đang chậm rãi thần phục. Bất tình lĩnh, cái nào ngông lung thiên đạo ý thức biến thành một cái đáng yêu ôn nhu nữ hải, khuôn mặt thêm mỹ, cầu xin tha thứ, đừng có giết ta. Đừng có giết ta. Ta nguyện ý thần phục, vì ngươi làm một chuyện gì. Chúc Chính Vi lắc đầu, thiên đạo vô hình vô chất, là toàn bộ thế giới quy tắc ngưng tụ một vòng đại đạo ý chí, bản thân vận chuyển thế giới quy luật, làm sao chia nam nữ? Chẳng qua là, cầu xin dục, để nó đang tiến hành vô dụng dễ thôi. Chúc Chính Vi cũng không phải nhìn thấy mỹ nhân liền sẽ bị ma quỷ ám ảnh người, làm sao lại mắc lừa? Nuốt nó. Chúc Chính Vi chậm rãi mở miệng. "Vâng." Tổ Vũ Thiên Đạo truyền đến thanh âm hưng phấn, giống như là hổ đói vồ mồi đồng dạng tiến lên, trên thực tế nó vừa mới vẫn còn có chút sợ hãi, vạn nhất thật thu phục đối phương, cái này thiên đạo ý chí, lạnh ngật mình, vậy phải làm thế nào? Tổ Vũ Thiên Đạo một bên tiến lên thôn vệ đối phương, một bên trong lòng hô, tốt người cái yêu diễm tiến hóa. Cũng dám làm loại này tiểu tâm tư, nhìn ta không ăn ngươi. Ùng Tổ Vũ Thiên Đạo mở ra miệng to như trâu máu. Bắt đầu thôn phệ đối phương, trùng điệp quy tắc quay cùng lên. Chúc Chính Vi liền yên tĩnh chờ đợi, một lát sau con, nhìn thấy tổ Vũ Thiên Đạo ăn uống no đủ đi tới, vậy mà biến thành một cái xinh đẹp thiếu nữ, trả lại cho mình lên một ly trà. Chúc Chính Vi phủi nàng một chút. Ta thấy nó sẽ hóa hình, ta ăn nó đi về sau, ta cũng sẽ hóa hình. Tổ Vũ Thiên Đạo cẩn thận từng ly từng tí nói, ngài nói ta cái dạng này thế nào? Chúc Chính Vi. Một lát sau, Chúc Chính Vi mới chậm rãi nói, đừng làm những này không đừng đắn, cùng những cái kia tiên thảo đều học xấu, cái gì lưu hành dùng từ đều kĩ kĩ quái quái ngươi có ý nghĩ thế này, thật tốt phát triển một chút mình tổ vũ thế giới được không? Liền biết liếm, liền biết vuốt mông ngựa, mới đánh bất quá đối phương. Tổ Vũ Thiên Đạo lập tức cực kỳ ủy khuất. Nó đánh không lại không phải là bởi vì không cố gắng, nó là hiện thực hệ thiên đạo, người ta là ma huyền hệ thiên đạo, người ta không nói vật lý nếm thử siêu tự nhiên thế giới quy tắc, đánh như thế nào. Còn không bằng thật tốt liếm lên đến, liếm chó cái gì cần có đều có. Nói một câu hiện tại thu hoạch. Chúc chính vi mở miệng. Ta thu được đối phương thiên đạo tâm, ta thu được đối phương tất cả quy tắc quyền hành chí lực, chính là đến số liệu hóa siêu máy tính hệ thống năng lực. Tổ Vu Thiên Đạo mở miệng nói ra, tỉ như trước mắt, có thể có được chân thực chi nhãn. Chúc Chính Vi có chút vừa mở, hắn thấy được toàn bộ thế giới đều số liệu hóa. Trước mắt chén trà biểu hiện một loạt số liệu. Chất gỗ chén trà, 31 gam, mật độ 0.54. Quy tắc chi là sao? Chúc Chính Vi cảm thấy cái gọi là Thiên Đạo bản chất, đừng nhìn loại lực lượng này cực kỳ phổ thông, đây mới là cái này hồng nguyệt thế giới, cấp tốc cất cánh nguyên nhân a, đây tuyệt đối là một loại phát triển lực lượng mạnh nhất. Thì như trước mắt, Chúc Chính Vi nhìn về phía Tổ Vu Thiên Đạo thiếu nữ. Tổ Vu Thiên Đạo Có được quy tắc, tổ vu hải tâm, số liệu hóa hải tâm, tiềm lực, trung đẳng. có được cương giả, bát giai thần cảnh có người, cấp 7 đế cảnh 103974 người. Chúc Chính Vi bắt đầu chính thức chỉnh lý thu hoạch bắt đầu. Ta đem hoàn chỉnh hải đồ đặt ở, hãy tìm nó và đồng nó. Chương 178, góc độ xảo trá. Chúc Chính Vi rất nhanh lại đã nhận ra một điểm, trước mắt, hồng nguyệt thế giới thiên đạo đã bị thất vệ, mà viên này hồng nguyệt tinh cầu đâu? Chúc Chính Vi cẩn thận quan sát một phen tụ tính. Hồng nguyệt tinh cầu, thiên đạo tổn thất, tiềm lực, không đã phế bỏ. Lúc đầu tiềm lực vô tận, vui vẻ phồn binh siêu cấp cường thịnh tinh cầu hệ thống. Thế giới này đã mất đi mình thiên đạo ý thức, nó liền là một viên phổ phổ thông thông tinh cầu, một mảnh phổ phụ thông thông bản đồ, lại không còn bản thân ý chí, là một viên tự tinh. Thậm chí có thể nói, cái này Hồng Nguyệt tinh cầu đã là tổ vũ thế giới một viên phụ thuộc tinh cầu, xem như một cái vực ngoại phiên bản. Ừm, chinh phục Hồng Nguyệt tinh cầu, an đối phương hải tầm, đã là một viên phụ thuộc bình thường tinh cầu. Chúc hít thở sâu một hơi, rất nhanh liền có ý nghĩ. Về sau tiên thảo có thể ngẫu nhiên tới đây cũng bổ dưỡng một chút cường giả, nhưng đều là cấp thấp cường giả, cao cấp một chút cường giả sẽ bị đưa đến hạch tâm tổ vu thế giới bên trong. Có thể nói, lưu lạc làm phụ thuộc hạ cấp tông phái tinh cầu, cho mình chuyển vận nhân tài tinh cầu, cường giả ở chỗ này đóng giữ, thu hoạch rất lớn, chỉ là có chút nhỏ. Chúc chính vi trung quy là thở dài một hơi. Dù sao cũng là tà ma ngoại đạo biện pháp, đánh lén đối phương hang ổ. Thế giới này cường giả chân chính cùng văn minh nội tình, đều ngồi phi thuyền, chuyển dời đến vách. Cũng ngay ở chỗ này ăn một cái thiên đạo hạch tâm thôi chúc chính vi nhẹ nhàng khoan khoái lấy trước mắt thu hoạch, phát triển trình độ không thể bảo là không lớn. Mình trước mắt đã có được hai quả tinh cầu, Tổ vu tinh cầu, Hồng Nguyệt tinh cầu. Gấp đôi bản đồ cùng số định mức, đồng thời có 8 vạn thiên thảo, có thể nói là thế giới trở nên to lớn, hình thành siêu cấp lớn quốc chương. Mà đối phương đâu? Chỉ có một cái mới Hồng Nguyệt thế giới mà thôi. Hai đánh một, vẫn rất có nắm chắc. Hung Chi, ta cho thế giới kia cường giả, đầy đủ chấn nhiếp cùng cơ duyên, có ơn với bọn hắn. Đây cũng là một cơ hội, tương lai bọn hắn chưa chắc sẽ đánh lén mình. Chúc chính vi nghĩ rất đẹp, chính là đến cái kia thiên đạo, mở ra trí tuệ về sau, cũng biết ta có ân với hắn, có lẽ có thể lắc lư một chút. Nói cho hắn biết, ta là người tốt, ta đối với ngươi có đại ân, ngươi không thể động thủ với ta. Ngươi muốn cùng ta sống chung hòa bình, chờ trong bóng tối phát dục một chút, ta lại giống như là xử lý hồng nguyện tinh cầu đồng dạng, trực tiếp xử lý ngươi. Cái gì? Ngươi cảm giác bản năng liền muốn ăn ta? Không, cường giả ở chỗ khắc chế, ở chỗ kiểm chế điên cuồng tu tính, không thể lạm vào ân phụ nghĩa cử động, ta khuyên ngươi tự giải quyết cho tốt, không thể làm kia chẳng biết xấu hổ Nhã Lang. Chúc Chính Vinh nếm thử lần nữa dùng đạo đức bắt cóc đối phương. Hắn luôn luôn thiên mã hành không, gan to bằng trời, góc độ xảo trá, thao tác của tao, đồng thời lần này là gan rất béo tốt, nhìn xem có thể hay không làm trầm trọng thêm, từ đạo đức bắt cóc đối phương cường giả, đến đạo đức bắt cóc đối phương thiên đạo. Rốt cuộc đánh không lại, có biện pháp nào? Nắm đấm không sánh bằng, đương nhiên là cùng đối phương nếm thử dạng đạo lý. Bất quá, nhìn, cái này thao tác độ khó giống như rất lớn bộ dáng. Chúc Chính Vinh ngân rơi vào tư. Từ vừa mới hồng nguyệt đạo đối ta bản năng phản ứng đến xem, thiên đạo nhóm Đối với ta cái này thịt đường tăng phản ứng siêu cấp to lớn, bọn hắn những này mộng cảnh tận bã đạn sinh mục tiêu, còn sống ý nghĩa chính là vì giết chết ta, thay thế ta. Như thế nào để cái này mới thiên đạo, vượt qua nó mãnh liệt thu tính, không đối ta cái này ngọc thể đang nằm mỹ nhân động thủ động ước, là có chút khó khăn. Làm sao lắc lưu đâu. Khuyên như thế nào nó không ăn cái này tùy tiện tới tay thịt đường tăng đâu? Chúc chính vì là một cái phòng ngựa chu đáo người. Rất nhanh, liền Lâm vào đối xuống một cái địch nhân kế hoạch chiến lược chế định bên trong, nếu như công lược xuống một cái địch nhân. Bất quá, hắn nghĩ nửa ngày vẫn cảm thấy trước bí mật quan sát một chút lại nói, rốt cuộc người ta thế giới mới vừa vận xây dựng, tối thiểu vẫn có thể kéo cái 2 300 năm. Một nhóm kia cường giả di dân, mình trước đó tinh không sáng tạo thế giới, vẫn là đối bọn hắn hình thành đầy đủ trấn nhiếp. Còn có một điểm, xây hắc khí cường giả, cũng chỉ có thể là cận ba trận doanh cường giả sao? Không thể nghĩ ra một cái biện pháp để bọn hắn chuyển tu tiên thảo khí, đầu nhập ta quang minh trận doanh sao? Chúc Chính vì đang nghĩ đến, mình có thể hay không đào chân tưởng. Nhưng trước mắt hiển nhiên là không thể. Đối phương tu luyện hắc khí, trước mắt là không cách nào chuyển tu cái khắc khí thuộc tính khác biệt. Đối phương liền là trong thế giới kia thương sinh, cho dù là chuyện gì, cũng chỉ có thể chuyển rời đến mặt khác một cái bãi rác thế giới, mà không cách nào tiến vào phía bên mình. Trừ phi mình có thể mở mang dạng này một cái công pháp, chuyển tu căn nguyên khí thuộc tính, có thể để nội gian con đường này đi đến thông, dạng này là có thể đem đối phương cùng giả đều nửa đường lắc lư đến đây. Ừm, trước mắt hai cái biện pháp. Trúc Chính Vi bắt đầu viết xuống kế hoạch. 1. Lắc lư đối phương tiến đạo, ta là người tốt, đừng đối ta độc thủ, như vậy lang tâm cẩu phế, lấy kéo dài thời gian. 2. Lạc Lư đối phương cường giả, nhìn xem có thể hay không làm cái công pháp chuyển tu tiên thảo khí, đem đối phương lửa qua ta chỗ này, chuyển tu ta mạch này dương diện thế giới trận doanh. Chúc Chính Vi hợp lại kế, luôn cảm giác có chút không được bình thường. Rõ ràng mình mới là người tốt, người người đều đỏ mắt đường tăng, đối phương mới là mộng yểm tiên thai thế giới, mới là tà ác hỗn loạn kinh khủng mộng yểm, làm sao cử động của mình khiến cho giống như là nhân vật phản diện đồng dạng. Đạo đức bắt góc, Lạc Lư thêm hám hại lựa gạt. Rõ ràng bọn hắn mới là xấu người mới đúng. Ta là người tốt a. Chúc đối tổ Vu Thiên Đạo Có chút do dự mờ mịt nói, "Đúng không?" "Đúng vậy, ngài là vì chúng ta thế giới con dân. Tổ Vũ Thiên Đạo thiếu nữ dâng trả, làm sáng thế thần, vì toàn bộ sáng tạo 4 triệu thế giới, đánh bại những thế giới kia đản sinh tà ác tà bã, có thể nói là hao tâm tổn trí phí sức, hữu dụng hùng nhiều." Trúc Chính Vi gật gật đầu, vẫn là cái này một vị hiểu chuyện, không hổ là mình mộng cảnh thế giới ngưng tụ ra thiên đạo. Viết xuống kế hoạch này về sau, Trúc Chính Vi liền bắt đầu nghiêm túc bắt đầu phát triển mình tổ vũ thế giới, rốt cuộc đây mới là mình hạch tâm mộng cảnh thế giới. Hiện tại, thế giới của chúng ta có hai cái hệ thống hiện thực cơ sở hệ thống công pháp, siêu phàm hệ thống công pháp. Nhưng là khẳng định lấy hiện thực làm chủ. Nhưng siêu phàm hệ thống có thể là một loại thủ đoạn, tỉ như có thể lợi dụng quy tắc của bọn hắn, xây dựng chuyển tông trận, đa thông hồng nguyện tinh cầu, tổ vu tinh cầu, vượt qua tinh không chuyển tông. Chúc chính vi định đem cái này hai thế giới đạt thông, trở thành một cái chính thể. Đồng thời, thuộc về tổ vu thế giới bắt giai thần cảnh công pháp cơ bản, đến nâng lên trường trình hội nghị, rốt cuộc đây là phía bên mình chiến thắng duy nhất đứng đắn biện pháp, mình các loại thao tác cũng chỉ là kéo dài thời gian thôi. Như thế, Chúc Chính Vi cũng ở bên trong nghiên cứu hơn 10 năm. Bất quá rất nhanh, Chúc Chính Vi liền phát hiện một cái khó có thể tưởng tượng ngoài ý muốn biến cố, hắn nhìn thấy xa xôi một chỗ tinh không bên trong, vô số quần tinh bọn khí bên trong, đều là hư dạ bạc nước. Thế nhưng là, hắn bên trong một cái chân thực tinh cầu, vậy mà tại dần dần tạo ra. Kia là một cái mới mộng cảnh cặn ba thế giới tại tự động ngưng tụ, phía trên là từng tòa vĩ nạn cổ lão hoàng cung, trên đó viết đại đường thành trường ăn mấy chữ dạng. Chúc Chính Vi lúc trước liền chấn kinh, ngắm nhìn bầu trời, làm sao lại như vậy? Những cái kia người chơi tiềm thức Không phải đều bị ta dẫn đạo đến cái này mới hồng nguyệt thế giới đi sao? Hắn suýt nữa một ngụm lao huyết phun ra ngoài. Đại Đường, hai chữ này quá mẹ nó giỏi người. Rốt cuộc, nếu như nói trước mắt khu vực là lưu xa Hà giới vực, chỉ là Tây Du bên trong 9981 nạn bên trong một cái kiếp nạn, người ta Đại Đường thành Trường An liền là Tây Du điểm xuất phát a. Nơi nào ở truyền thuyết bên trong đương đại mặt đất thiên khả hãn, nhân hoàng lý thế dân. Tại trong thành Trường An, quan thế âm ngụy trang Phạm nhân đưa chín hoàn tích trượng cùng gấm lan ca sa cho Đường Tăng, Lý Thế Dân mới nhận hạ Đường Tăng làm niết đệ, tại thủy lục pháp hội bên trong. Cho thông quan văn điệp, để hắn một đường xuyên qua các quốc gia, đi Tây Thiên Thỉnh Kinh. Chỉ là một cái nguy trình, liền có thể mộng bên trong trạm kính Hà Long Vương, chớ nói chi là những đại thần khác. Những này tiên thảo, bệnh tâm thần A. Chúc chính vi trực tiếp chóng váng, cái này làm ta đây. Cái này có thể đánh được. Đánh thắng được mới có bệnh. Đây chính là thế gian trung tâm, thế này nhân hoàng chỗ cư trú, Tây Du điểm xuất phát. Ta đem hoàn chỉnh hại đồ đặc ở. hay tìm nó và đọc nó. chương 179, Thò Gan ý nghĩ. Chúc chính vi. Hắn váng tương đương với mình còn tại luận hiệu, liền xuất hiện trung cực bản đồ. Mộng cảnh này lộ tuyến, không dựa theo quy củ đến, không cho tiến hành theo chất lượng. Bất quá, nghĩ nghĩ cũng phải, mộng cảnh sao có thể cùng ngươi giảng lẽ thường. Vốn chính là không có thứ tự, hỗn loạn. Mà thế giới âm dương là đối ứng, có âm có dương. Chúc chính vì bên này đã có hai cái dương diện thế giới, đối phương không được có hai cái bài giác. Mà những cái kia Trung Quốc các người chơi, có thể sinh ra tiềm thức bên trong, đầy trong đầu đều là Tây Du, mà Tây Du bên trong trọng yếu nhất một tấm bản đồ. Đồng thời bọn hắn coi trọng nhất mong đợi một tấm bản đồ là đâu? Đại đường thành Trường An. Bởi vì làm một cái người hoa, bọn hắn thực chất bên trong khát vọng nhất, liền là Tây Du bên trong thần thoại đại đường, thành Trường An thị thế, hy vọng có thể đi qua làm tiên thảo. Ngày có chút suy nghĩ đêm có chút ngộng, cho nên liền xuất hiện. Có thể nói, cái này 4 chiều thế giới, những này quặng máy móc nhóm khát vọng cái gì, trúc chính vị sẽ xuất hiện cái gì? Địch nhân. Dù sao cũng là bọn hắn những này thợ mỏ tư duy cặn bã ngưng tụ, đào mỏ phó sản phẩm. Trúc chính vị như thế mơ màng, cũng liền cảm giác giải thích thông được. Thất Sách, mộng cảnh vẫn là quá kỳ quái. Ngẫm cảnh này cặn bạ thế giới, vẫn là rất khó hướng dẫn bọn hắn. Sớm biết bọn hắn vậy mà lại bản năng tiềm thức nghị đến đại đường, còn không bằng hướng dẫn bọn hắn đi làm mộng xuân, làm không tốt còn có thể ra cái nữ nhi quốc. Trúc Chính Vi đều cảm giác trong đầu. Bất quá đáng được ăn mừng chính là, còn may là nhân gian giới đại đường thành Trường An, nếu như náo bổ cái đại lôi đám tự, thiên đình, vậy liền ha ha. Ừm, mặc dù đáng sợ, nhưng lại cẩn thận suy nghĩ một chút, cũng không có nhiều gấp. Trúc Chính Vi ánh mắt trông về phía xa, chuyện vọng viên kia xa sôi ngôi sao. Bên trong có mơ hồ cảnh tượng tại nung tụ. Kỳ thật cũng không cần sợ, ngộng cảnh ngẫu nhiên sinh ra không có lẽ thượng, nhưng bốn chiều thế giới cũng muốn tuân theo năng lượng quy luật. Kia là cỡ nào cao cấp bản đồ? Tất nhiên cần phải phát triển thời gian dài dằng dặc, cần bỏ ra đại lượng ngộng cảnh căn bá, kinh lịch bền bị từ từ thay ngẵn, mới có thể triệt để tạo ra. Khi đó, mới có sinh ra bát giai thần cảnh nhiều như chó, đầy trời thần Phật đi đầy đất cao đẳng thế giới. Lúc này, cái này cao cấp bản đồ mặc dù xuất hiện, nhưng không có hoàn toàn xuất hiện rốt cuộc cần năng lượng cung cấp, trước mắt là xa xa không đạt được, chỉ là hình thành một cái phôi thai thôi. Đoán chừng phải đợi đến ngày tháng năm nào. Trúc Chính Vi thầm nghĩ, bất quá treo ở trên đầu tinh không, đại đường thành Trường An, làm toàn bộ ngân hà thế giới, chư thiên vạn giới bên trong lộng lẫy nhất, tối to lớn một viên hạch tâm ngôi sao, thế giới trung ương, cũng quá mẹ nó roa người. Trung cực bản đồ liền treo ở trên trán, làm một quả tinh cầu treo, rất đáng sợ được không? Bất quá đây cũng là một tin tức tốt. Chúc Chính Vi đã phát hiện, mặc dù cái thứ hai bại giác, không nhận mình khống chế tình huống dưới xuất hiện, nhưng xuất hiện hai cái bại giác Lánh vác ngộm cảnh tận bã rác dưới hạ thu. Nói cách khác, sát vách mới hồng ngự thế giới, tốc độ phát triển biến thành 1/2. Mà trước mắt kết quả là rất rõ lãng. Trước mắt là có tốt có xấu. Chỗ xấu là, đại đường đã xuất hiện, làm người tê cả ra đầu. Chỗ tốt là, đối phương hoàn toàn chính xác có hai cái cặn bã thế giới, chia cắt năng lượng, đồng thời có một cái là trung cực bản đồ, treo ở tinh hà bên trong, tốc độ phát triển cực chậm, trong thời gian ngắn không cách nào tham chiến. Tựa hồ, chúc chính vì cảm giác lại hiểu được một chút bốn chiều thế giới ngẫu nhiên tạo ra thế giới quy luật. Lâu dài nhìn Một cái thành trường ăn thế giới tạo ra, mình bệnh thiếu máu, tương lai cuối cùng muốn đối mặt cái kia truyền thuyết bên trong thế giới. Nhưng là bọn hắn hiện tại chia đều hát ám chi khí, mình là có chút tiện nghi kiếm. Mới hồng nguyệt thế giới tốc độ phát triển trở nên chậm, ta có thể không cần gấp như vậy lắc lư, sợ đối phương đánh chết ta. Mặc dù, vẫn là phải lắc lư. Hắn lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Đồng thời, nếu là như vậy, cũng không phải là không thể được thao tác. Tương lai cảm giác khó giải quyết thời điểm. Tái xuất cái đại lỗi âm tử, ra cái thiên đỉnh, ra cái Nam Hải phổ Đa Sơn. Treo ở ngôi sao trên trời bên trên. Để chính bọn hắn ngưng tụ, 10 cái bài giác, mỗi một cái thế giới tốc độ phát triển biến thành mười mấy phần một trong. Dù sao giận quá nhiều không ngứa, nợ quá nhiều không lo. Đều treo cái đại đường thành trường ăn ở phía trên, ta còn sợ lại nhiều mấy cái. Đồng thời cũng chỉ có thể một con đường đi đến đen được không? Không nhiều thả 10 cái, gánh vác ngươi đại đường thành trường an tốc độ phát triển, người rất nhanh liền triệt để hình thành, đem ta làm chết. Chỉ có thể kiên trì nhiều làm mấy cái kéo dài thời gian. Mà nếu như là dạng này phát triển, mình không ngừng tại tinh hà phía trên, phủ lên từng cái mới mộng cảnh cản bẫy thế giới khí. Sớm muộn sẽ xảy ra thành bao quát 9981 nạn 81 giấc mơ cặn bã bản đồ, chính là đến các loại thần Phật bản đồ, hơn 100 cái bãi giác. Cứ như vậy, chư thiên vạn giới, giống như đại cường, lập tức liền thành hình. Chốc chính vi suy tư có thể thao tác tính. Một hơi sáng tạo trên trăm cái bãi rác thế giới phôi thai, chờ bọn hắn chậm chạp thai nghén. Sau đó tập bên trong cùng một chỗ đánh, còn giống như rất kích thích dáng vẻ. Mà mình có thể thừa cơ phát dục bắt đầu, giống như cũng là không sai. Thậm chí, những này cao cấp bản đồ nhiều, hồng hoang thế giới bên trong, bọn hắn có lẫn nhau phe đối địch. Ta mới tốt đục nước béo cỏ, mới tốt đánh lén, thậm chí ở bên trong, dùng phân thân quá khứ, vụng trộm hôn cái thân phận. Chúc Chính Vi cười ha ha, cảm thấy cái này giống như cũng không phải chuyện gì xấu. Bọn hắn treo ở trên trời, cũng 10 phần hùng vĩ, phong phú tinh không tổ thịt, tối thiểu nhất bên trong, có chút là chân chính cao đẳng siêu phàm tinh cầu thế giới. Mình bốn chiều thế giới, bước cách đột nhiên đề cao. Mà 10 cái bài giác bình quân, tốc độ phát triển chợt hạ xuống, so đơn nhất tập bên trong lực lượng thế giới tốt, trước đó đối mặt một cái toàn tốc độ phát triển bộc phát đối địch thế giới, đáng sợ cỡ nào là giống như ba ngày. Còn giống như được a. Trúc Chính Vi hít thở sâu một hơi, ta phải nghĩ biện pháp, để đại lượng cao cấp bản đồ cùng một chỗ tạo ra, cùng một chỗ gánh vác áp lực. Bất quá thật giống như ta cũng không cần tận lực dẫn đạo quá nhiều. Hắn nhìn về phía bầu trời phía trên, sáng chói đầy trời ngân hà. Cái này tựa hồ là một loại tất nhiên quy luật, rốt cuộc những này các thiên hào, vẫn nghĩ đây là Tây Du thế giới, chỉ cần vẫn nghĩ, một mực thảo luận. Tây Du thế giới tất cả bản đồ đều sẽ bị bọn hắn tạp niệm cùng si niệm hội tụ tạo ra, trên bầu trời sớm muộn sẽ xuất hiện cái khắc phổ Đà Sơn, Hỏa Diệm Sơn, Tiểu Lôi Âm Tử, Những thế giới này, nghĩ như thế, linh hồn của con người thật sự là kỳ diệu a. Một cái chân chính bốn chiều thế giới, Hồng Hoang, Tây Du thần thoại, đã tại tự phát sinh thành. Đây là một cái chân chính Hồng Hoang thế giới, hơn nữa là chiến lược siêu cấp kinh khủng chân chính Hồng Hoang, Chư Thiên vạn giới. Đương nhiên, những này cao cấp bản đồ, khả năng tốn hao vài ước gốc tiên thảo số lượng không ngừng đà bỏ, muốn trải qua mấy thời gian vạn năm thai ngén mới có thể tạo ra. Đều không nhất định. Rốt cuộc trong Hồng Hoang Thiên Đạo Thánh Nhân, quá giò người, động một chút thì là vài ức năm, vô số nguyên hội, một lần thiên địa lượng kiếp lục đục với nhau, Long Hán đại kiếp chi lưu, liền phải chịu cái bản nhỏ ước năm. Rốt cuộc, trong lộng cái gì cũng có. Căn tứ loại lực lượng này hệ thống, thế giới muốn diễn hóa bao lâu? Không rõ ràng. Dù sao chờ thế giới sinh thành, mình dù sao đánh không lại, quá khứ học trộn. Dù sao trước mắt nếu ứng nghiệm đúng vẫn là dưới mắt, rốt cuộc ta bao nhiêu cân lượng còn không biết sao. Vẫn là cấp 7 đế cảnh yếu gà, vẫn là ngoan ngoãn tại lưu xa hà giới vực, đánh tân thủ khu tiểu quái đi. Trúc Chính Vi nhìn về phía mới hồng mịt giới, ngược bên trong đống niên giấy lên hùng tâm tráng chí, tóm lại Xử lý cái kia mới thần cảnh thế giới lại nói. Ta đem hoàn chỉnh hại đồ đặt ở. hay tìm nó và đọc nó. chương 180, hiện thực biến hóa.